chương một trăm ba mươi long nguyên biến cố thần tộc tính toán chương một trăm ba mươi long nguyên biến cố thần tộc tính toán hôn tiểu tử nói kia hai cái hoa hoa cùng ngươi là quan hệ như thế nào t o ạ i nhân thị hung tợn nhìn xem lý chân lý chân mặt khác hai cái phương hướng bị truy y địa thị cùng hữu xào thị cho bao vây bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm lý chân sắc mặt cũng có chút khó coi đại huynh nhị tỷ t a m ca ta đều nói tám trăm khác cả không sao cùng ta không hề có chút quan hệ nào lý chân rất là bất đắc dĩ vốn là không có quan hệ gì chỉ là tâm huyết dâng trào m ạ thôi vừa vặn cùng các ngươi trùng hợp gặp được về phần đặt tên làm phục hy đại thần nữ hoa nương nương trí nhớ kiếp trước trở về biết rõ một thế này là tự mình cho bọn hắn lấy danh tự kia có phải hay không sẽ rất thú vị nhất là nữ hoa nương nương lý trân rất muốn nhìn một chút nữ hoa nương nương ngay lúc đó phản ứng ngươi cảm thấy nhóm chúng ta sẽ tin sao truy y thị mặt lạnh lấy lên tiếng tự mình vừa mới cũng bởi vì chuyện này cùng lý trân xin lỗi bây giờ suy nghĩ một chút quá mất mặt các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp lý trân hai tay một đám là thật không có biện pháp lui một vạn bước tới nói coi như ta muốn cùng hai vị k i a c ó chút quan hệ nhưng ta dám sao n h a đúng rồi cũng không phải không có quan hệ từ tiên thế tới nói tự mình là nữ hoa nương nương sáng tạo có được nữ hoa nương nương huyết mạch từ hiện tại tới nói ta là nhân tộc tiểu tổ cũng là gió mật hi trong gió hi tiểu tổ muốn nói quan hệ thật là có một chút lại nói các ngươi cũng có thể cảm ứng ra đến kia hai cái hoa hoa cùng ta không có một chút quan hệ máu mủ à? lý trân nghĩ nghĩ nói a không có quan hệ máu mủ ngươi thế nhưng là nhân tộc đại hiền tâm h、so、chúng che u đều Vi người so cao, ta ba l ấ ộ t cái huyết dâng trào, càng càng trào đúng vậy a nếu thật là tiểu đệ huyết mạch vậy bọn ta ba người tại sao lại tâm huyết dâng trào Hoa hoa, h ữ ba đại huynh người cảm liền ý t làm đi các loại phục hy đại thần nữ hoa nương nương nhớ lại trở về nhìn bọn hắn làm sao tìm được ngươi tính s ố sách lý trân nguyên bản còn muốn tiếp tục giải thích nhưng nghĩ nghĩ tựa hồ nhìn toại nhân thị bị nữ hoa nương nương giao hấn càng thú vị một chút đại huynh cho ngươi một cái lời khuyên nhớ lấy hoa từ miệng mà ra lý trân nhẹ nhàng nhắc nhở toại nhân thị một tiếng sau đó lại trịnh trọng nhìn xem truy y địa thị cùng hữu xào thị nhị tỷ tam ca đại huynh tự mình muốn chết hai người cắp ngự nhưng tiến về không muốn học hắn nha ba thế nào người muốn đánh lao tử toại nhân thị nhãn thần bất thiện nhìn xem lý trân truy y địa thị hữu xào thị thì là nhao nhao xứng sở nhìn một chút ly trân một chút lại nhìn một chút toại nhân thị c h ỉ gặp lý t r â n nhãn thần tinh khiết thần thái nghiêm túc không giống như là đang nói đùa dáng vẻ mà toại nhân thị tức giận hai mắt thẳng t r ừ n g lý t r â n cảm giác rất không có sức thuyết phục lý t r â n không tiếp tục nhiều lời vô thanh vô tức chỉ gặp đã lặng yên ly khai hắc ba ngàn cái này hôn tiểu tử nói xong cũng chạy xem ra quả thật là bị ta cho đoán đúng chờ lấy đi nhìn xem lần ta không được h ả o h ả o giáo hấn ngươi một chút toại nhân thị thấy thế không khỏi nhẹ hắt một tiếng dương dương đắc ý giống như đánh thắng trợ ba giáo hấn tiểu đệ đ ư n g cuối cùng biến thành tiểu đệ giáo hấn ngươi một chút hữu xào ngươi cảm thấy tiểu đệ là nói thật sao truy y thị không có phản ứng toại nhân thị trận trắng mắt nhìn xem hữu xào t h ì hỏi nhìn xem không giống như là đang nói đ ù a hữu xào thị cẩn thận hồi tưởng một phen lý trân thần sắc tựa hồ rất chân thành rất t r i n h trọng như thế nói đến đại huynh rất có thể bị hố truy y thị tâm thần khẽ động hai mắt không khỏi xuyên thủng hư không muốn lại nhìn một chút kia hai cái hoa h o ai a ngờ hư không hư hảo hết thể mông lung cái gì đều không nhìn thấy phản phất bị một loại nào đó sức mạnh đáng sợ che lại、ừ. truy y thị xứng sở lập tức trong lòng càng thêm khẳng định lý trân thuyết pháp xem ra tiểu đệ phát hiện cái gì nói như thế hai cái này h o a thật không đơn giản một bên toại nhân thị còn tại tây la tuyên bố muốn giáo h â n lý trân đại huynh a đại huynh ai truy y thị nhẹ nhàng thở dài phản phất thấy được toại nhân thị bị hố bộ dáng lắc đầu không nói thêm gì quay người ly khai a truy y nghĩa ngươi đi như thế nào không tin ngươi chờ chờ ta a t h i ế u xảo ngươi làm sao cũng đi rồi ta còn chưa đi sao các ngươi từng cái đều đi không có cái h ú t nào thứ u hai nhân tộc hoàng đình ngang một trận long ngâm chấn động hoàng đình phía trên ứng long hiển hóa rơi vào đại địa hóa thành một vị thanh niên chính là nhân tộc quốc thú trí tôn ứng long nao ứng bái kiến toại hoàng nao ứng lau miệng bên cạnh ăn mảnh tựa hồ vừa mới ăn xong đồ vật đối thoại nhân thị chính là túi người hành lễ ngao ứng a không cần đa lễ người cái này đồng dạng không có việc gì sẽ không tới ta chỗ này nói đi long tộc xảy ra chuyện gì rồi thoại nhân thị nhìn xem ngao ứng nhẹ nhàng hỏi long quân gửi thư long nguyên xuất hiện biến cố lớn long quân khẩn cầu nhân tộc tương trợ ngao ứng cười hắc hắc sau đó nói thẳng m ì n h ý đổ đến long nguyên xuất hiện biến cố thoại nhân thị khẽ giật mình không khỏi chăm chú như mày long nguyên trước đó không phải xuất hiện biến cố sao làm sao còn không có chuẩn bị cho tốt trước đó long nguyên biến cố đã bị long quân cùng chư vị long l á o chấn áp nhưng lại tại trước đó không lâu long nguyên xuất hiện lần nữa lại biến mà lần này đ ạ i biến so trước mặt biến cố ảnh hưởng còn mưa lớn lấy về phần long tộc khí vận đều xuất hiện ba đậu cụ thể biến cố tiểu long không biết rõ tình hình long quân chỉ là để tiểu long đem việc này cáo chi toại hoàng mời toại hoàng tương trợ nga o ứng cười khổ một tiếng từ khi tự mình trở thành quốc thú chi tôn long quân trên cơ bản rất ít cáo chi nga o ứng long tộc sự tình trước kia hắn không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ cũng đã trưởng thành không ít biết rõ đây là long quân cố ý hành động b nhưng g k mà n lần này thật sự là không có biện pháp long quân suy đi nghĩ lại vẫn là để ngao ứng bẩm báo toại nhân thị cũng mời nhân tộc tương trợ vậy phần cụ thể biến cố lại là không có bàn giao cũng là vì giữ gìn ngao ứng khó trách gần nhất ta cảm giác đông hại phương hướng mơ hồ ở giữa có một loại không hiệu ba động tại chấn động nguyên lai là long tộc khí v ậ n dẫn dắt lên như thế long nguyên biến cố chỉ sợ không đơn giản t ọ a nhân thị trong lòng c h ầ m tư liền long tộc đều không cách nào giải quyết triệt đề kia trong nhân tộc có thể giải quyết cái này biến cố chỉ sợ cũng chỉ có vị kia hắn tự nhiên có thể đoán được long quân mời nhân tộc tương trợ kỳ thực chính là tại mời vị kia nhân tộc đại hiền tương trợ ta biết rõ ngươi yên tâm nhưng chuyển cáo long quân người long hai tộc công thủ làm minh việc này nhân tộc ổn thỏa tương trợ t o ạ nhân thị đối ngao ứng nhàn nhạt mở miệng nói đa tạ t o ạ hoàng nga ứng mưng rỡ long tộc dù sao cũng là hắn tộc quần long nguyên xuất hiện biến cố hắn tự nhiên cũng là lo lắng vô cùng hắn c h ỉ n h trọng chắp tay k h ô người n g nói tạ sau đó quay người rời đi muốn đem cái tin tức tốt này cáo chi long quân ba ngàn cái này hôn tiểu tử ta nhìn hắn gần nhất rất nhàn không có việc gì liền chạy đi vụng trộm nhìn k i a hai cái ba a còn nói không quan hệ không quan hệ ngươi sẽ như thế tấp nập đi xem hai cái xa lạ ba a lấy n g ư ờ i gan nhỏ tính tình ai mà tin a toại nhân thị nghĩ đến lý chân lời thề s o n s á t nói thẳng không có bất kỳ quan hệ gì dáng vẻ trực tiếp liền khịt mũi coi thường mà lại mỗi lần đi cũng đều không ẩn tàng thân ảnh chỉ là trốn ở hư không bên trong chỉ sợ còn tưởng rằng ta không phát hiện được đây nếu là trước đó ta đích sắc không phát hiện được nhưng ta dù sao cũng là nhân tộc t h o i hoàng có nhân tộc khí vận mang theo mà nhân tộc khí vận bao phủ toàn bộ nhân tộc thiên địa phát hiện tung tích cũng không đủ là lạ toại nhân thị tự nhiên biết rõ đây là lý chân yên tâm tự mình tại nhân tộc bên trong an toàn bằng không mà nói lý chân nếu là thật muốn che giấu mình tung tích cho dù tự mình có nhân tộc khí vận mang theo bao phủ nhân tộc thiên địa chỉ sợ cũng rất khó phát hiện đã ngươi g à n h đến không có việc gì vậy ngươi liền đi vừa đi long nguyện xem một chút đi dù sao trong nhân tộc ngoại trừ ngươi cũng không ai có thể giải quyết nếu là cái này biến cố liền ngươi cũng không giải quyết được chỉ sợ trong nhân tộc cũng không có ai có thể giải quyết t o ạ i nhân thị không muốn quá lâu rất nhanh liền làm ra quyết định nhân tộc tổ địa thánh mâu miêu dưới mặt đất ừ m long nguyên xuất hiện biến cố để cho ta đi xem một chút cái quỷ gì vì sao muốn ta đi còn nói cái gì trừ ta ra trong nhân tộc lại không người có thể đảm nhiệm ghê tởm nhất định là đại huynh muốn chèn ép ta cố ý chính ta quá ghê tởm lý chân trong lòng rất là oán trách t o ạ i nhân thị tự mình liền muốn lẳng lặng ở tại đạo trường bên trong yên lặng tu luyện chỗ nào cũng không muốn đi nhưng toại nhân thị vì cái gì liền hết lần này tới lần khác không thể thành toàn mình đây có việc ngươi toại nhân thị tự mình lấy giải quyết không phải tốt ai bảo ngươi là đại huynh đây Xoẹt. lại là một đạo thần quang hiện lên toại nhân thị hư ảnh xuất hiện tại lý trân trước người ba ngàn ngươi nếu là không đi ngươi về sau cũng đừng nghĩ yên tĩnh đương nhiên ngươi nếu là đi ta cam đoan một vạn năm không mười vạn năm không đến thì ngươi thoại âm rơi xuống k i ế đạo thần quang vỡ vụn toại nhân thị hư ảnh tiêu tán mười vạn năm tựa hồ có thể đi nhìn xem lý trân có chút dị động đông hải vô tận c h ỗ sâu l o nguyên n g nhân tộc đại hiển thật sẽ đến này một thân ảnh quang minh v ầ n quanh thần quang s á n g chói tản mát ra nhàn n h ạ t m ở mịt thanh âm nhu h ò a mà ư n luận cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác quang minh người đây là tại hoài nghi đại ma thần mà đạo thân ảnh kia một bên đ ỗ n g nhiên truyền đến một trận thanh âm nhìn kỹ lại lại là cùng chu vi hắc cám hỏa thành một thể nếu không nhìn kỹ phản p h ấ t không có cái gì chính là quang minh thần quân cùng hắc á m thần quân mà kêu hắc á m thần quân cải bóng thức tha hẹn hẹn như là ngọn nến trước gió không ngừng chập trờn h ắ cám thần quân n g ư ơ i không cần châm ngòi bản thần cùng đại ma thần đại ma thần bản thần tự nhiên là tin tưởng nhưng bản thần không tin là nhân tộc đại h i ể n quan g minh thần quân lạnh lùng mở miệng vẫn như cũ ánh nắng tươi sáng nhưng lại có một loại đâm vào cốt tùy ấm lãnh t i ê n tâm đi long nguyên biên cố long tộc khí v ậ n chấn động vực này biên cố việc quan hệ tổ long trì trong long tộc trừ phi có có thể chống cự tổ long uy áp tồn tại nếu không ai cũng không có biện pháp giải quyết hát cám thần quân h u vải thân ảnh chuyển đến tựa hồ dỗi một cái lưng mỏi cái bóng chậm dãi v ậ mèo nhưng long tộc dám sao nếu là long tộc không có lựa chọn nào khác vạn bất đắc d i phía dưới để phòng long tộc khí vận xói mòn đành phải hao phi lớn như vậy đại giới triệu hoán trúc long băng di ứng long mấy vị long tổ nhưng bây giờ người long hai tộc công thủ là minh mà trong nhân tộc lại có vị kia nhân tộc đại h i ể n có lẽ có thể chống cự tổ long huy áp giải quyết long nguyên biến cố là mời nhân tộc xuất thủ vẫn là triệu hoán mấy vị long tổ cái gì nhẹ cái gì nặng chắc hẳn vị kia long quân tự có suy nghĩ h á cám thần quân lòng tin mười phần hoặc là nói là đối đại ma thần lòng tin mười phần đại ma thần chấn động tổ long trì dẫn một n g thạch tam chim giỏi tính toán quan minh thần quân mừng tỉnh đem đại ma thần tính toán ăn khớp bắt đầu không khỏi cảm giác được có chút kinh dị không chỉ như thế một khi nhân tộc đại hiền bị nhốt ở đây kia nhân tộc còn không phải mặc ta các loại thần tộc xâm lược nhân tộc mặc dù cũng cường đại lại càng ngày càng cường thịnh nhưng nhất làm cho bọn ta kiến kỵ vẫn là chỉ có vị kia nhân tộc đại hiền hắc ám thần quân thanh â m lạnh lùng tràn ngập nhàn nhạc sắc cơ quang á m mạn đà la thai dấu đại kết giới liền thông tiên thánh nhân đều không cách nào trước tiên chàn phá vây khốn chỉ là nhân tộc đại h i ể n còn không phải dễ như t r ở bàn tay đến lúc đó chư thần tôn thần vương một kích toàn lực c h i t để đem nhân tộc đại h i ể n chu diện là vẫn lạc chư thần báo thủ long nguyên t ổ long Chỉ. từng đầu kim long v ầ n quanh tung hoành xen lẫn hình thành một phương đại trận p h á p tác rủ xuống đại đ ạ o h i ể n hóa h u y ể n nhược long hình đem tổ long trì gắt gao vây khốn kim quan trói mắt sáng trói vô cùng chiếu dọi long nguyên như là ban ngày ông tổ long trì chấn động từng sợi hỗn độn khí tức từ trong đó b ư ớ c lên mà ra phịt một tiếng nổ bể ra tới hóa thành tầng tầng khí lưu những khí lưu này dường như hỗn độn cự long lại như v ư ợ t sâu hát x à không ngừng tứ ngược phản phất muốn tránh thoát mà ra long quân bệ hạ nhân tộc nói như thế nào chúng ta sắp không chịu đ ự n g nổi nữa đây là một đầu ngũ trào kim long thanh em g i à n mua cực kỳ bức thiết nhân tộc đã đáp ứng lại kiên trì kiên trì long quân lúc này cũng hiện ra chân thân chính là một đầu thất trào kim long ngự khí mười phần nặng nề nhưng tiếp theo hơi thở ngự khí lại trở nên mừng rỡ bắt đầu đến rồi chương một trăm ba mươi mốt hắn không xuống chúng ta cũng chỉ có thể đi lên chương một trăm ba mươi mốt hắn không xuống chúng ta cũng chỉ có thể đi lên long nguyên t ổ long trị ông hư không biến nào không gian một trận b ậ n b ẹ o một thân ảnh chậm dài xuất hiện ngang t lý t r â n xuất hiện một máy mắt những cái kết như hỗn độn cự lòng giống như vượt sâu cự x à tầng tầng khí lưu màu đen giống như phát cuồng đánh thẳng tới ẩm ẩm tầng tầng khí lưu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng lý chân nhục thân phía trên súng kích nhân tộc đại hiền xem chừng những n g y khí lưu màu đen cùng hỗn độn ma thần có quan hệ nhưng ăn mòn hết thẻ ngăn cản long tộc chúng long đại kinh nhao nhao mở miệng nhắc nhở nhưng tiếp theo hơi thở lại là cực kỳ chấn động Bạch! lý chân quanh thân phía trên một đạo gợn sóng chấn động ra đến liền hư không đều bị ảnh hưởng những nơi đi qua tầng tầng khí lưu màu đen tất cả đều hóa thành vỡ nát cái gì đều chưa từng lưu lại cái gì này làm sao khả năng những n à y khí lưu màu đen vậy mà trực tiếp bị phản chấn hóa thành hư vô long tộc chúng long nhao nhao trận tròn mắt bọn hắn vì vỡ nát những n à y khí lưu màu đen bỏ ra không ít đại giới nhưng nhân tộc đại hiền lại dễ như t r ở bàn tay giải quyết đơn giản liền không thể tưởng tượng nổi Chấn. lý chân thân hình khái động xuất hiện tại tổ long trì trên không vọt thẳng tiến vào tầng tầng khí lưu màu đen bên trong những nơi đi qua kim quang trói mắt không cách nào ngăn cản tầng tầng khí lưu màu đen vừa mới đụng một cái sở trực tiếp tan ra ra b ạ n h còn lại khí lưu màu đen tựa hồ có chỗ linh trí phản phất biết do nguy hiểm không còn dám xuất hiện trong nháy mắt không có vào tổ long trì bên trong hóa thành từng đầu vài tấc lớn nhỏ màu đen tiểu long khéo mồn khéo miệng răng lanh cùng tổ long trì bên trong màu vàng kim tiểu long triển khai chém dễ ông tổ long chỉ chấn động kim long cùng hắc long xen lẫn chém giết c à n g phát ra thảm liệt bắt đầu những n à y khí lưu màu đen rất quen thuộc tựa hồ có hôn đ ộ n ma thần khí t ứ c lý trân phản chấn những n à y khí lưu màu đen liền ly khai phát giác được những n à y khí lưu màu đen thượng lưu truyền mà ra khí t ứ c cùng cựu ư u địa phủ bên trong hôn đ ộ n ma thần khí t ứ c cực kỳ tương tự chẳng lẽ cái này tổ long chỉ bên trong c h ấ n áp một tôn hôn đ ộ n ma thần lý trân trong lòng hơi động suy đoán nói không hổ là nhân tộc đại hiền đoán hoàn toàn chính xác không tệ từng tiếng long ngâm chấn động long quân hóa thành thân người đỉnh đầu hai cái ó n g ánh sừng rồng người mặc long quân phục khí tức thở nhẹ. pháp lực phù phiếm xuất hiện tại lý chân trước người long quân trên thân là từng tôn long tộc láo giả đồng dạng h i ể n hóa r a hình người trường c h í n h vị nhưng mỗi một vị long lão trên thân khí tức đều tương đối suy yếu rất là phù phiếm vô cùng năm đó hỗn độn ma thần xâm nhập hồng hoang tứ ngược tứ hải chi địa tổ long bệ hạ giận dữ tự mình xuất thủ đem kê hỗn độn ma thần t r ấ n áp long quân trầm tư một lát bắt đầu là lý chân giải hoặc tổ long bệ hạ vốn định đem kê hỗn độn ma thần chu sát nhưng lại phát hiện cái này hỗn độn ma thần không ngừng có thể phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí càng là có thể tỉnh hóa s á thuần huyết mạch bởi vậy, tổ long bệ hạ xây tổ long chỉ, bày ra mười l o n g phong cấm huyền nguyên đại trận c h ấ n áp cái này hỗn độn ma thần càng là trở thành ta long tộc nội tỉnh một trong nguyên bản hết thể bình yên vô sự thẳng đến tổ long bệ hạ biến mất mà k i a hôn độn ma thần thỉnh thoảng tỉnh lại từ đó dẫn phát long nguyên biến cố trước đó có tổ long bệ hạ bày ra đại trận lại thêm một quân còn có chín vị long lão cùng một chỗ xuất thủ kích phát mười l o n g phong cấm huyền nguyên đại trận uy năng mặc dù có chỗ biến cố nhưng cũng có thể đầy đủ trấn áp cái này hỗn độn ma thần khiến kêu hôn độn ma thần mất đi bộ phận lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say long quân vừa mở miệm sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi thẳng đến mấy trăm năm trước lớn trận nhất sừng đột nhiên vỡ vụn tổ long chỉ chấn động k i a hỗn độn ma thần cơ hồ muốn xông ra long nguyên ta long tộc trả giá rất lớn mới lại đem k i a hỗn độn ma thần đuổi vào long nguyên bên trong nghĩ đến kia giá cả to lớn long quân sắc mặt hơi trắng trái tim hơi đau nhìn có chút đau lòng lý chân không co xem vào chỉ là tại nghiêm túc lắng nghe biết rõ long quân còn chưa nói xong vốn cho rằng lần này đem k i a hỗn độn ma thần đuổi vào long nguyên bên trong cái này hỗn độn ma thần sẽ tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say nhưng ai liệu cái này hỗn độn ma thần chẳng biết tại sao lại giống như là muốn phát điên l i ề u mạng xung kích tổ long trì trọn vẹn mấy trăm năm kia hỗn độn ma thần không có chút nào ngủ say dấu hiệu trái lại chúng ta lại là sắp không kiên trì được nữa bây giờ không có biện pháp đành phải hướng nhân tộc cầu viện long quân sắp mặt có chút xấu hổ dù sao long tộc chính là đường đường viễn cổ cường tộc nội tình thâm hậu cường giả vô số nhưng giờ phút này vậy mà bất đắc dĩ phải hướng nhân tộc cầu viện Chỉ vì long tộc tuy mạnh nhưng dù sao dần dần suy sụp lại không một tôn có nhân tộc đại hiền như vậy cường thế vô cùng đóng đô hết thể lực lượng đương nhiên long tộc cũng không phải không có nhưng muốn xuất động như vậy nội tình tiêu hao đại giới không thể tưởng tượng suy nghĩ liên tục long quân quyết định vẫn là hướng nhân tộc cầu viện chuẩn xác mà nói là hướng nhân tộc đại hiền cầu viện cựu h u địa phủ sự t ì n h thần tộc hỗn độn thần quân vận mệnh thần quân tin tức long tộc vẫn là có châu nghe thấy nhất là cựu địa phủ bên trong lý trân cùng hậu thổ nương, nương liên thủ trấn áp hai tôn hỗn độn ma thần trực tiếp sợ ngây người lòng tộc chúng、long. mấy trăm năm trước lớn trận nhất sừng đột nhiên vỡ vụn lại hôn đội ma thần nổi điên các ngươi không có phát giác được cái gì không đúng lý trân có chút chầm tư một chút cảm thấy vấn đề này cũng không đơn giản lấy hắn kiếp trước nhìn hàng ngàn hàng vạn quyển tiểu thuyết cố sự đến xem đại trận này vỡ vụn luôn có một loại âm mưu hương vị không dối gạt nhân tộc đại h i ể n chúng ta cũng có chỗ hoài nghi long quân nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng đem hôn đội ma thần đổi vào long nguyên về sau từng lấy đại thần thông nghịch truyền thời không nhưng tất cả hình tượng chỉ có kia hôn đội ma thần xông ra về sau tràng cảnh lại hướng phía trước tràng cảnh đã bị hôn đội ma thần ma diện hết thảy không cách nào dò xét vừa mở miệng long quân phất ống tay háo một cái một đạo hình tượng chậm dãi h i ể n hiện ngang đây là một tôn cùng long tộc có chút tương tự hỗn độn ma thần toàn thân đen như mực thiếu đi hai cây sừng rồng nhiều bốn cái cự trào con ngươi chỗ một mảnh hỗn độn mạnh mẽ đâm tới tùy ý tứ ngược ẩm đ ô n g nhiên ở giữa một mảnh hỗn độn rủ xuống cái tiêu đạo hình tượng trong nháy mắt vỡ vụn nhất định có âm mưu cái này hỗn độn mà thần xông ra long uyên phá vỡ mà vào tổ lòng trì về sau lại không có trước tiên ly khai ngược lại tại trắng trận phá hư hiển nhiên là tại hủy diệt tung tích lý chân một chút liền thấy được chân tướng trực tiếp thạch chủ y long tộc rất có thể chỉ là cái này trong âm mưu một mục tiêu mục tiêu chủ yếu nhất rất có thể là ta cái gì lại là vì nhân tộc đại hiển cái này không thể nào nếu đang có chuyện trực tiếp đi nhân tộc không được sao có cần phải còn như thế lớn một chỗ ngoại tử chúng l o n g mắt trợn tròn rơi vào c h â m tư thật sự là lý chân loại này suy tính có chút không thể tưởng tượng rất đơn giản mà thứ nhất hoặc là chính là vì các ngươi long tộc mà đến nhưng các người ở chỗ này đối kháng hôn đội ma thần trọn vẹn mấy trăm năm trong long tộc xuất hiện biến cố gì sao không có lý chân t r ầ m rãi giải, giải thích loại này thiết kế có chút lạo hắn cơ hồ liếc mắt một cái t h ấ y ngay còn lại hoặc là hướng về phía các người long tộc nội tình đi hoặc là chính là hướng về phía nhân tộc đi dù sao hiện tại nhân long hai tộc công thủ là minh long tộc một khi xảy ra chuyện nếu như không cách nào ngăn cản rất có thể sẽ hướng nhân tộc cầu viện mà liền long tộc đều không cách nào ngăn cản tiêu nhân tộc nội tình cũng rất yếu duy nhất khả năng giúp đỡ long tộc chỉ sợ chỉ có ta lý chân hai tay một đám loại này suy đoán không nên quá đơn giản thật c ă n đảm cũng dám tính toán ta long tộc thật sự là thật to gan long quân hai mắt nhíu lại một cỗ lửa g i ậ n tại trong lồng ngực khuấy động trường ngâm chấn động vang vọng long nguyên mà trong hồng hoàng muốn ra tay với nhân tộc lớn nhất khả năng chính là thiên thiên thần tộc trải qua lý chân nhắc nhở long quân cũng rất nhanh kịp phản ứng tựa hồ hết thể đều đã rõ ràng sáng tỏ đương nhiên cũng không bài trừ có cái khác đại thế lực hoặc là tộc quẩn âm thầm giá họa tiên thiên thần tộc dù sao hồng hoàng nước rất sâu ông tổ long trì tiếp tục đang kích động những cái t i ê màu đen tiểu lòng giết chi vô tận không thể đếm g i ế t đến màu vàng kim tiểu long liên tục bại lui cơ h ộ i liền muốn toàn quân bị diệt tầm lý chân một q u y ề n rơi đập một vòng g ậ n sóng hướng bốn phía bốn phương tám hướng tản mát mà đi những nơi đi qua màu đen tiểu long nhao nhao đánh sơ sắc thành hư vô một đạo kim quan g hiển hóa t ổ long trì bên trên sáng trói m ở mịt nhưng cũng không lâu lắm từng đầu màu đen tiểu long tiếp tục xuất hiện tại tổ long trì bên trong hát vụ tràn ngập lần nữa cùng màu vàng kim tiểu long chấn áp hoặc là chu sát hoặc là các loại kia hỗn độn ma thần tự động lực lượng hao hết rơi vào trạng thái ngủ say nhưng này hỗn độn ma thần có thể phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí chỉ sợ muốn đem lực lượng hao hết không có dễ dàng như vậy lý chân thần sắc lạnh nhạt có chút bình tĩnh mình đã biết rõ đây là âm mưu cảm ấy thậm chí cơ hồ đoán được người cảm ấy kia ngay tại tổ long chỉ phía dưới quỷ t a i nguyện ý tiến vào đây cái này long quân cùng c h í n vị long láo trầm mặc mặc dù không có nói rõ nhưng lại nhao nhao minh bạch lý chân trong lời nói ý tứ long nguyên phía dưới t cái này nhân tộc đại hiền thật là nhạy cảm tâm tư vậy mà đoán được chúng ta tồn tại hiện tại nên làm cái gì quan minh thần quân hít sâu một hơi kinh ngạc vô cùng hắn không xuống chẳng lẽ chúng ta còn không thể đi lên sao hắc ám thần quân chấm tư một lát lạnh giọng nói chúng ta chỉ cần vây khốn nhân tộc đại hiển là được chu s á t nhân tộc đại hiển tự có chư thần tôn cùng chư thần vương về phần long tộc chúng long đơn giản là chu s á t một cái nhân tộc đại hiển cùng tăng thêm mười tôn long tộc cường giá khác nhau hiện tại những n à y long tộc chúng long pháp lực tiêu hao hầu như không còn lấy chư thần tôn còn có chư thần vương thực lực nên vấn đề không lớn hắc ám thần quân hoàn toàn chính xác không có đem long tộc chúng long để ở trong lòng đừng nói hiện tại long tộc cái này mười l o n g pháp lực tiêu hao hầu như không còn coi như không có bằng cái này mười l o n g lực lượng có thể đánh nát kia quang á m mạ n đà la thai dấu đại kết giới sao ông không chút do dự tiếp theo hơi thở một cỗ đáng sợ ba động chậm rãi bốc lên đem toàn bộ tổ lòng chỉ bao trùm quang á m xen lẫn đen trắng lẫn nhau sai mờ mịt lưu chuyển hào quang sáng chói hình thành một cái to lớn kết giới đem lý chân cùng mười lông bao phủ đây là tiên thiên thần tộc quang áo mạ đà la thai ấ u đại kết giới dân tộc đại hiền nói không sai vậy mà thật là tiên tiên thần tộc không được cái này đại kết giới nghe đồn thông thiên giáo chủ lấy chu tiên tứ kiếm chi sắp bén cũng vì có thể trước tiên phá vỡ cái này đại kết giới à. mười long cực kỳ chấn động quang á m mạn đà la thai g i ấ u đại kết giới dâng lên một s á t na lập tức nghĩ đến lý t r â n vừa mới lời nói quang á m mạn đà la thai g i ấ u đại kết giới kết giới này liền thông thiên giáo chủ đều không cách nào trước tiên phá vỡ lý trân sắc mặt biến hóa thông thiên giáo chủ chứng đạo h u â nguyên còn có chu tiên tứ kiếm mang theo vậy mà không có trước tiên phá vỡ không tệ liền xem như thông tin ê giáo chủ ở đây chỉ sợ cũng cần một chút thời gian huống chi là các ngươi vốn định đem nhân tộc đại hiền dẫn vào tổ long trì phía dưới ai ngờ thế mà bị nhân tộc đại hiền cho khám phá không có biện pháp hắn không xuống chúng ta cũng chỉ có thể đi lên đừng trách nhóm chúng ta muốn trách thì trách nhân tộc đại hiền đi đại kết giới trên không quang ám sen lẫn chỗ hai thân ảnh một trắng một đen giống như thái cực đồ đứng s ư ớ n g s ư ớ n g chậm rãi lơ lửng mà ra thiên thiên thần tộc đây là cảm thấy ta long tộc dễ khi dễ long quân tức giận lấy long tộc đi mưu hại nhân tộc t h a này long tộc để chỗ nào mà đi rồi nếu là nói thẳng tính toán long tộc có lẽ long quân còn sẽ không tức giận như thế ha ha long tộc mà thôi nếu là tổ long còn t ạ i chúng ta sẽ còn kính sợ long tộc b à phần đáng tiếc tổ long x u ỵ t đừng lại vùng đấy cũng không cần lại h o à n h kích kết giới này không có ý nghĩa nhìn thấy có long lao đang h o à n h kích kết giới này nhưng kết giới này phía trên quang ám sẽ lẫn sau đó đem kia h o à n h kích hóa thành hư vô phân tán thật không cách nào phá mở ta chỉ cảm thấy tựa hồ đánh vào mềm n h ũ n vật thể bên trên không có chút nào lực lượng m ư i mặt dòng sắt đại biến t h ầ n s ắ c rất là khó coi cái này lại kết giới vậy mà tuyệt không thụ lực tất cả công kích tất cả đều bị hóa giải cái gọi là hóa giải tất cả công kích ta không tin lý trân nhìn thoáng qua cái này quang ám mạn đà la đại kết giới nín thở ngưng thần sau đó toàn thân l ự c đạo hội tụ ở h ư u quyền phía trên pháp lực p h á p tắc đại đạo các loại lực lượng hội tụ một quyền đánh ra vê anh cái này quang ám mạn đà la đại kết giới chấn động một cỗ sức mạnh đáng sợ tại cái này đại kết giới phía trên chấn động ra đến như là gợn sóng hướng bốn phía bốn phương tám hướng phát ra mà đi thật là lớn l ư c đạo mặc dù so không lên thông thiên giáo chủ nhưng có lẽ có thể ngày kháng ban thánh nhân tộc đại h i ể n thật là đáng sợ quan g minh thần quân hát cám thần quân nhao n h a u không khỏi chấn động cảm nhận được tia cỗ sức mạnh đáng sợ nhao n h a u kinh hại không thôi đã như vậy Vậy bọn ta liền đưa ngươi một món lễ lớn hát cám thần quân mở miệng hắn cũng không dám lại để cho lý chân tiếp tục oanh kích đi xuống một khi để lý chân lại tiếp tục oanh kích x u ố n g d ư ớ i nói không chừng cái này đại kết giới thật muốn cao phá xoạt, xoạt, xoạt. Tiến v à chương á một mạn đà l trăm ba mươi hai thiên mệnh thần vương đại chiến b n g phát chương một trăm ba mươi hai thiên mệnh thần vương đại chiến bộc phát bản thần thiên mệnh thần vương thiên mệnh thần vương mở miệng ánh mắt sáng sủa giống như tinh thần sáng chói quanh thân trên dưới thần quang v ư n t quanh giơ tay nhấc chân ở giữa phát tát rủ xuống đại đạo h u á i phảng phất giữa thiên địa trung tâm n g ư y i là thiên mệnh thần vương trong truyền thuyết duy nhất có thể cùng hồng quân đạo tổ ngạch kháng mà bất tử vô thượng thần vương long quân toàn thân chấn động sắc mặt đại biến nhìn về phía kia thiên mệnh thần vương cảm giác được không thể tưởng tượng nổi viễn cổ thời điểm đạo tổ hồng quân tập tiên đạo hệ thống c h i đại thành chứng đạo hôn nguyên ngưng tụ khí v ậ n thành cựu thanh nhân uy áp chấn động hồng hoang trên d ư ớ i thế không thể đỡ lúc ấy sức một mình tập thần tộc khí vận mặc dù chưa từng chứng đạo hôn nguyên nhưng lại cùng hồng quân đạo tổ ngạch kháng là tiên thiên thần tộc tranh thủ đến thời gian chư thần tôn chư thần vương nhao nhao được triệu hoán khôi phục đại chiến kinh thiên động địa cực kỳ thảm liệt cuối cùng tiên tiên h thần tộc bại trận chư thần tôn chư thần vương bị đánh đến chia năm xẻ bảy lâm vào ngủ say bên trong bao quát thiên mệnh thần vương hồng quân đạo tổ thiên quang lửa ư lờ phiêu nhiên mà đi hồng quân đạo tổ c ư ờ n g đại có thể thấy được lồn u đốn mà thiên mệnh thần vương mặc dù cuối cùng cũng bị đánh cho trọng thương ngủ say nhưng có thể ngạnh kháng hồng quân đạo tổ đủ để chứng kiến thiên mệnh thần vương cương đại long tộc chúng long không nghĩ tới tiên tiên thần tộc vậy mà đem thiên mệnh thần vương nhưng kêu gọi ra vẹn vẹn vì muốn chu sát nhân t mà lại không chỉ là thiên mệnh thần vương còn có h ồ n thế thần tôn đại lực thần vương chớ chú thần tôn long tượng thần tôn ám thiên thần vương tăng thêm thiên mệnh thần vương hết thảy ba thần tôn ba thần vương ba thần tôn ba thần vương tiên h tiên h thần tộc cuối cùng tái xuất bao lớn đại giới long tộc chú long một trận ồn ả o nhao nhao ghém ắ t tiên h tiên h thần tẩu trải qua vô số tuyến nguyệt lại còn có như vậy cường đại nội tỉnh các ngươi tự sát đi thiên mệnh thần vương hai tay một chùm ánh mắt bên trong thần xác nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía ly chân cùng mười lòng thoại âm rơi xuống cho người ta một loại không cách nào cự tuyệt cảm g i á cẩm một tiếng nổ tung một mảnh huyết vụ huy sái một đầu long lão tại chỗ tự bạo kinh khủng khí t ứ c hướng bốn phía bốn phương tám hướng đi t ứ tán đem hai bên long lão cũng nổ bay ra ngoài bản thân bị trọng thường như muốn sắp chết thiên mệnh thần thuật bảy long lão long quân giống to nhưng tự thân pháp lực lại không tự chủ được vận chuyển lại lại càng ngày càng điên cuồng long thân nguyên thần không ngừng p h ố n g lên tựa hồ tiếp theo hơi thở liền muốn bạo liệt ra đi không chỉ là long quân còn lại mấy vị long lão cũng là như thế ngoại trừ bởi vì bảy long lão tự bạo mà bị bắn bay đi ra hai vị long lão bởi vì thụ thương mà c h ậ m một bước nhưng coi như bởi vì thụ thương mà c h ậ m một bước pháp lực cũng vẫn như cũ tự động vận chuyển đốt cảnh t ỉ n h thể hồ q u a n đỉnh lý chân k h é c quát một tiếng tiến lên một bước vỡ vụn thiên mệnh thần vương thiên mệnh thần thuật long quân tám vị long lão pháp lực trì trệ không khỏi nao nhao nối lòng một hơi nhưng bảy long lão cũng đã tự bạo v ỡ lạc a lực phá văn pháp bàn cổ truyền t h ừ a sao thú vị thiên mệnh thần vương liếc mắt nhìn chằm chằm lý chân hôn thế đây chính là nhân tộc đại hiền a mặc dù người tu vi còn chưa từng k h i phục nhưng có thể là người cùng đại ma thần kim kỵ xác thực bất p h à m đáng tiếc người gặp được bản ẩm đúng lúc này lý trân một quyền đánh tới trực chỉ thiên mệnh thần vương một c ỗ sức mạnh đáng sợ chấn động mà ra những nơi đi qua p h á p tác vỡ vụn không thể ngăn cản ông thiên mệnh thần vương vẹn vẹn cười nhạt một tiếng đại đạo bung xuống một trận không h i ể u ba động n ộ n nhạo lên ẩm cái này một quyền sắp nện vào thiên mệnh thần vương trên thân thời điểm lại đột nhiên hướng một phương khác tới Vâng anh. công kích đ ổ i chỗ vẫn là di hình hoa vị lý chân thần sắc hơi động theo sát phía sau lại là một quyền rơi đ ậ m a không tự lượng cái gì cái này sao có thể thiên mệnh thần vương đang muốn tiếp tục đổi chỗ lý chân công kích lại phát hiện lần này vậy mà không cách nào đổi chỗ ẩm thiên mệnh thần vương tại chỗ bị nện đến bay rớt ra ngoài thiên mệnh bản thân đã s ớ m nói nhân tộc đại hiển không thể khinh thường ngươi thật sự coi chính mình mạnh kháng hồng quân lão nhi một kích đã cảm thấy tự mình thiên mệnh thần thuật chân chính việt thế vô song sao hôn thế thần tôn thấy thế không hề bị lay động đã sớm đoán được một màn này n g ư ơ i thiên mệnh thần vương sắc mặt kéo một phát rất là khó coi thiên mệnh long tộc không biết rõ nhưng chúng ta còn không biết không ngươi phải nhớ kỹ ngươi có thể ngạnh kháng hồng quân lão nhi một kích không phải là bởi vì ngươi chân chính cường đại mà là thần tộc khí vật chúng thần lực lượng hội tụ mà thôi nếu là chúng ta khôi phục bàn thánh tu vi chỉ là nhân tộc đại hiền trở tay liền có thể c h ấ n áp nhưng chúng ta dù sao chỉ là chuẩn thánh đ ỉ n h phong mà cái này nhân tộc đại hiền n ụ c thân chỉ sợ đã có thể so với bàn thánh chư vị cùng một chỗ ra tay đi hôn thế thần tôn nhẹ nhàng liếc qua thiên mệnh thần vương sau đó nhìn về phía mặt khác bốn vị thần tôn thần vương lực phá v ậ t pháp vừa vặn bản thần vương tu được cũng là lực đại lực thần vương dáng vóc không cao thần quang ảm đ ạ o tiến lên một bước một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng hiện lên mà ra kinh phong trấn đãng thư a không bị triệt để vỡ ra đến long quân cùng chư vị long lão không tự chủ được lui về phía sau bản thân lấy nguyền rủa chi danh chú ngươi vận rủi ra thân không may không ngừng chớ chú thần tôn bị một tầng áo bào đen bao phủ thân hình p h i ế miểu giống như một trận hát phòng toàn thân trên dưới chỉ có giữa hai con ngươi có hai đạo hát quang vân quanh bản thân chính là long tượng thần tôn thái cổ long tượng đồng dạng là lấy lực lượng lấy s ư n g từng c h ấ n áp cựu u ma quỷ nhất tộc giống long tượng thần tôn mở miệng hét lớn một tiếng thanh â m p h á p tắc cùng lực lượng p h á p tắc dung hợp lực sát thương càng mạnh tối thiên trôi đến hấp thu hết thảy ám tiên thần vương giống như một mảnh màu đen tiên vũ những nơi đi qua h á cám lan tràn đem hết thảy tất cả nhau nhau hấp thu sau đó chuyển hóa thành công kích hóa thành một đạo màu đen thần tiễn phóng tới lý chân mà đi hỗn loạn phía dưới chư thiên lật đổ tất cả công kích tất cả đều hỗn loạn hôn thế thần tôn cũng xuất thủ hỗn loạn phát tắc đem lý chân bao phủ thiên mệnh thần thuật bản thân là thiên mệnh thần tộc là thiên mệnh cùng bản thân là địch đối địch với thần tộc tức là đối địch với thiên mệnh đối địch với thiên mệnh người áp gặp thiên khiển thiên mệnh thần vương nghiêm nghị hét lớn không còn trước đó t h ô n g dòng thiên mệnh thần thuật thôi động đến cực hạn muốn đưa lý chân vào chỗ chết ba thần tôn ba thần vương sáu đại thần tộc chuẩn thánh cường giả tối đỉnh biết được lý chân cường đại không chút do dự cùng nhau xuất thủ đại lực thần vương long tượng thần tôn lấy vô song lực lượng làm dẫn cường thế p h n h kích lý chân tại chính diện chớ chú thần tôn á n thiên thần vương hôn thế thần tôn thiên mệnh thần vương thì là lấy phát tác đại đạo làm dẫn không ngừng đem lý t r â n suy yếu nguyện rụa p h á p tắc tối h thiên p h á p tắc hỗn loạn p h á p tắc thiên mệnh p h á p tắc lý t r â n thần sắc không khỏi ngưng tụ bốn đạo pháp thì ra thân đem tự thân bao phủ muốn đem hắn không ngừng suy yếu mọi loại vĩ lực đều về ta thân ta có một quyền có thể chấn s â n h ạ có thể chấn cản thôn có thể chấn chư thần nhưng mà lý t r â n lại là không sợ hãi mặc người pháp tắc ngàn vạn đại đạo tam thiên ta chỉ một quyền không được ba thần tôn ba thần vương cùng nhau xuất thủ dân tộc đại hiền nguy hiểm l o、so、dù, dù sao nhân tộc đại hiền tôn đỉnh phong c quật h n khởi thời gian quá ngắn mặc dù chiến lược vô song nhưng lần này chỉ sợ ba long láo thật dài thở dài trầm giọng nói long quân bệ hạ nhân tộc đại hiền là ta long tộc mà đến dù cho là chúng ta bỏ mình cũng tuyệt không thể để nhân tộc đại hiền có bất kỳ thất thoát nào ha t h m ca lời ấy không tệ nhân tộc đại hiền tuyệt không thể chết nếu là sự tình có thua ta nguyện hy sinh chính mình còn có ta chúng ta đã trọng thương lưu lại cũng là vương i ữ u nguyện dùng cái này thân thể tàn p h ế là l o n g quân bệ hạ là chư vị huynh đệ cũng vì nhân tộc đại hiền khiến cho một chút hy vọng sống đây là bốn long lão cùng năm long lão hai vị này long lão chính là đứng thẳng ở bảy long lão hai bên bảy long lão nguyên thần ý chí yếu nhất bởi vậy trước hết nhất tự bạo lấy về phần để bốn long lão năm long lão cũng nhận trọng thương lão tứ l à o ngũ thứ ca ngũ ca các ngươi mấy vị long lão không khỏi chấn động thần s ắ c bi thống bọn hắn cửu long chấn áp tại tổ long trì vô tận tuế nguyệt đến nay giúp đỡ lẫn nhau nhưng bây giờ bảy long lão bị thiên mệnh thần thuật ảnh hưởng mà vẫn lạc liên đối lấy bốn long lão năm long lão đều trọng thương hiện tại bốn long lão năm long lão chờ chút các ngươi nhìn đúng lúc này đại long lão lên tiếng kinh hô mắt rồng thẳng chừng cơ hồ muốn từ trong con mắt chừng ra ngoài ừng đây là nhân tộc đại hiền vậy mà như vậy cương đại ta toàn bộ long đều muốn sợ ngây người long tộc long lão đầu tiên là xương sở sau đó không khỏi gây nên từng đợt tổn nào h â n tộc hoàng đình vô tận trên không quan g minh thần vương h á cám thần vương đã bắt đầu đi đại ma thần nhìn hướng đông biển long nguyên chỗ ánh mắt phát ra nhàn nhạt q u a n huy phảng phất nhìn thấy cái gì cũng đã bắt đầu quang ám mạn đà la thai dấu đại kết giới liền thông tiên thánh nhân đều không cách nào trước tiên đánh vỡ húng chi nhân tộc đại hiển húng chi ba thần tôn ba thần vương lục đại đỉnh phong chuẩn thánh tể xuất vẫn là từ bán thánh cấp độ rơi xuống đỉnh phong chư thánh nhân tộc đại hiển chết chắc sáng thế thần tộc nhẹ nhàng cười một tiếng lòng tin mười phần trận chiến này thần tộc tất thắng l ờ i tuy như thế nhưng nhân tộc đại h i ể n không thể khinh thường chúng ta vẫn là lặng trờ quan minh thần quân cùng hát cám thần quân tin tức thời không thần quân ngược lại là có chút tỉnh táo không nhanh không chậm nhàn nhạt mở miệng n h â n tộc đại h i ể n bất tử ta thần tộc khó có thể bình an đại ma thần trầm mặt một lát cũng lên tiếng hoặc là nhân tộc đại h i ể n triệt đ ể vất lạc hoặc là thấp nhất danh giới cuối cùng dân tộc đại hiền cũng phải bị chấn áp nếu không một khi bị nhân tộc đại hiền trốn chạy cho dù chu sát toại nhân thị hủy diệt nhân tộc lại có thể như thế nào vẫn là câu nói kia một tôn hoàn toàn không có c h ó i buộc đỉnh phong truyền thánh một khi bị thả mở sẽ tạo thành không cách nào dự đoán hậu quả nếu như thế vậy liền chờ một chút nhân tộc hoàng đình đại ma thần sáng thế t h ầ n quân thời không t h ầ n quân xuất hiện tại nhân tộc không trung một k h ắ c này thứ nơi sâu xa toại nhân thị có cảm giác tới rồi sao người thần quyết chiến hoặc tại hôm nay đáng tiếc nhân tộc còn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng nhưng lúc không ta đợi ai thắng ai thua ngay tại hôm nay toại nhân thị vươn người đứng dậy truyền âm cho truy y đ ị ệ thị hữu xào thị thần nông vo các loại nhân tộc các cường giả đại chiến tiến đến chư vị chuẩn bị xong chưa truy y đ ị ệ thị hữu xào thị thần nông vo các loại nhân tộc các cường giả một cái tiếp theo một cái đem đại chiến sắp tới tin tức hướng toàn bộ nhân tộc truyền âm thời khác chuẩn bị thời khác chuẩn bị thời khác chuẩn bị n h â n tộc đám người cũng không mở miệng nhưng trong tâm thần một câu nói kia cũng đang không ngừng q u e n quần ừng đại ma thần trong lòng hơi động thần xác không khỏi run lên đại ma thần thế nào thời không thần quân thấy thế không khỏi hỏi n h â n tộc phát hiện ta chờ lần này tập kích còn chưa tiến hành cũng đã thất bại đại ma thần thanh â m nhàn nhạt, nhạt nhưng lại cũng không để ở trong lòng n h â n tộc như thế nào phát hiện chúng ta sáng thế thần quân nghe vậy không khỏi n h í u ánh mắt quét về phía sau l ư n g chư thần không sao cả bị phát hiện nguyên nhân rất nhiều có lẽ có gian tế bất quá không nhất định là n h â n tộc gian tế rất có thể sẽ có yêu tộc vu tộc gian tế dù sao nhân tộc nội tình quá yếu mà vu tộc tính cách có thiếu nếu bàn về gian tế yêu tộc có khả năng nhất đương nhiên còn có thể là nữ hoa cho nhân tộc lưu lại một loại nào đó tiên thiên linh bảo phát hiện chúng ta đại ma thần nhẹ nhàng mở miệng cũng không đem gian tế sự t ì n h để ở trong lòng không thể tập kích liền không thể đi nhưng chúng ta kế hoạch phải sửa lại một chút không thể đợi thêm quang minh thần vương cùng hát cám thần vương tin tức trực tiếp cường công dừng một chút đại ma thần nhìn về phía thời không thần quân thời không thần quân trận chiến này ta thần tộc như thế nào d ầ m d ầ m thời không thần quân quanh thân c trên dưới một đầu hư hảo thời không trường hà vượt quanh hắn trong con mắt tản mát ra nhàn nhạt h à o quang ẩm ẩm thời không trường hà tiêu tán thời không thần quân con người lần nữa bị tắt nước từng sợi sát khí sen lẫn huyết vụ tiêu tán mà ra b ả thần thần, thần ấ tộc đại quân thần quang lựa lờ chăm chú số trăm vạn nhưng mỗi một vị thần linh pháp tác vượt quanh khí tức cường đại lại có thể so với ước vạn yêu tộc đại quân hướng nhân tộc đánh tới đại chiến bộc phát chương một trăm ba mươi ba nhân tộc chiến bại đã thành kết cục đã định chương một trăm ba mươi ba nhân tộc chiến bại đã thành kết cục đã định nhân tộc cương v ự c hoàng đình trên không ma thần chi lực thiên địa hoàng hôn đại ma thần dẫn đầu xuất thủ một chỉ đ i ể m ra một cỗ phá diệt khí tức chấn động mà đến thiên địa vì đó suy sụp tựa như đi vào hoàng hôn chi tượng nhân tộc chi lực gia trì thân thể ta nhân tộc vĩnh tồn tân hòa bất d i ệ t toại nhân thị vương người đứng dậy từng đạo nhân tộc chi lực gia trì trên đó trần thánh trung kỳ phá trần thánh hậu kỳ lòng bàn tay của hắn ở giữa một đám tân hỏa chậm rãi phủ phiếm giống như mặt trời c u ầ n c u ộ n t i ê u đốt rào rạt liệt diễm mang đến vô tận quang minh cùng ấm áp thầm ma thần c h i lực hoàng hôn bao phủ thiên vũ tân hỏa sán l ạ tại vô tận hoàng hôn bên trong chậm rãi chập trờn trong n g a y mắt t ọ a nhân thị không địch lại đại ma thần đã rơi vào hạ phòng nhưng dù sao có nhân tộc c h i lực gia trì lại có bất d i ệ t tân hỏa mang theo đại ma thần muốn trước tiên chu sát t ọ a nhân thị cũng là không có khả năng t o ạ nhân thị bản thân hoàn toàn chính xác không cách nào trước tiên đưa ngươi chu sát nhưng ngươi coi thường ta thần tộc nội tỉnh hôm nay liền để ngươi nhìn xem ta thần tộc chân chính nội tỉnh đại ma thần lạnh lùng mở miệng mang cho toại nhân thị vô tận ngôn ngữ áp bách chư vị cùng một chỗ ra tay đi ông sáng thế thần quân h i ể n t h ầ n c h u ẩ n thánh đỉnh phong khí thức tung hoành thiên vũ uy áp nhân tộc thế không thể đỡ thiên địa lại c h ấ n thư không v ậ n mẹo liền pháp tắc đều tại lay động vô lượng tiên tôn hoa một tiếng một đạo bóng trắng ngút trời mà ra tịnh hóa đạo nhân chậm dãi h i ể n hiện c h u ẩ n thánh trung kỳ tu vi chặn sáng thế thần quân uy áp nguyên lai là ngươi sáng thế thần quân nhận ra tôn này đạo nhân từ hai nạn thần quân sáng tạo thần quân bên trong nhớ được biết đạo nhân này rất có thể là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo biến thành lần trước để ngươi trốn qua một kiếp không nghĩ tới lần này chính ngươi vậy mà đưa tới cửa sáng thế t h ầ n quân cười nhạt một tiếng trong lòng có chút kích động cái này thế nhưng là một kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo a ba tịnh hóa đạo nhân một động đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi bần đạo nhận biết ngươi sao ngươi không biết bản t h ầ n không trọng yếu trọng yếu là lần này ngươi lại không cách nào đ o thoát đáng tiếc sáng thế pháp tắc rủ xuống giống như một mảnh thần quốc thần quang sáng chói đem tịnh hóa đạo nhân bao phủ đạo hữu chớ hoảng truy ý thị ở đây nhất nguyên vạn tượng đại trận Vì xào thị. bởi vậy phát giác được đạo nhân này xuất hiện truy ý địa thị hữu xào thị không chút do dự trong nháy mắt xuất thủ một đầu trường hà chạy xiết thanh em chuyển đến thời không thần quân chậm rãi xuất hiện hai mắt chống rỗng khí tức phù phiếm nhưng chuẩn thánh đỉnh phong khí tức lại là không có chút nào che giấu trong nhân tộc ai đến ngăn cản bản thần thời không thần quân đạm mạc mở miệng quanh thân trên dưới bị thần hoàn bao phủ giống như một tôn thần vương cựu dương ma ha thiên công mặt trời bao phủ ma ha vô lượng thần nông quắc khẽ một tiếng dưới chân mặt trời luân chuyển sau lưng lục dương vân quanh giống như từ mặt trời bên trong đi ra thần linh khí thế rộng rãi đại khí bằng bạc nhất nguyên vạn tượng đại trận gia trì thần ông từ chuẩn thánh sơ kỷ trí cảnh phá vỡ mà vào c h u ẩ n thánh trung kỳ võ giả duy chiến võ vươn người đứng dậy khí huyết m ú c trời chiến ý sôi trào lời nói không nhiều nhưng chiến lực lại không thể biến mất c h u ẩ n thánh sơ kỳ c h u ẩ n thánh trung kỳ chiến chiến chiến n h â n tộc không sợ hãi lại là hai tôn khí tức tại bốc lên đây là nhân tộc đột phá không lâu hai tôn c h u ẩ n thánh cường giả nhất nguyên vạn tượng đại trận ra chỉ phía dưới nhao nhao đột phá tới c h u ẩ n thánh trung kỳ c h i cảnh bốn tôn trần thánh trung kỳ sao thôi được liền bồi các người chơi đùa thời không thần quân khẽ cười một tiếng vung tay lên thời không tháp bông xuống hoảng hốt ở giữa thời không đều phản p h ấ thần dừng lại. p á giác phá Các võ, vung vỡ võ vĩ về ý chí cảm được cao, chấn chư chính lực. lực, định, không hề không hét hướng thiên, thời không đình không thân. Thời không h kiên tiếng, trời giả ngoại loại động, đúng, lớn quyền Đây đạo bị lây là quy một trệ. tự t sao, quân có chút một kỳ nhưng cũng chỉ lần này mà thôi sau đó thời không tháp theo gió mà trướng trọn vẹn đức văn trượng giống như một tòa thái cổ thần nhạc dung chuyển trời cao chấn áp mà xuống Bệnh, bệnh, bệnh, cùng lúc đó. một tôn lại một tôn c h u ẩ n thánh cấp thần quân xuất hiện tu vi không cách nào cùng đại ma thần sáng thế thần quân thời không thần quân c h u ẩ n thánh đỉnh phong so sánh nhưng cũng là không yếu mười tám tôn c h u ẩ n thánh bên trong có ba tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân sáu tôn c h u ẩ n thánh trung kỳ thần quân còn có chín vị c h u ẩ n thánh sơ kỳ thần quân về phần đại la thần quân tương đối thiếu chút còn không có nhân tộc nhiều chỉ có hơn sáu mươi vị thượng vị thần linh trung vị thần linh hạ vị thần linh thì tương đối nhân tộc ngược lại là nhiều một chút ma nhân tộc vẹn vẹn còn lại ba tôn đại la trí cường gần trăm vị đại la cường giả gần ngàn vị thái ất cường giả ầm ẩm đại trận trung thiên Trận trói, quang sang thần quân. về phần ra, t đại la trở xuống đại chiến mặc dù cũng thảm liệt nhưng đối với kết cục sau cùng lại là không có bất kỳ quyết định gì tính tác dụng bởi vì trừ cái đó ra thần tộc còn có ba tôn truyền thánh hậu kỳ thần quân năm tôn truyền thánh trung kỳ thần quân như thế lực lượng cường đại cơ hồ muốn làm nhân tộc tuyệt vọng đây chính là cường đại nhân tộc sao cũng bất quá như thế thôi đại ma thần vẫn là quá xem chừng cũng không tính xem chừng đại ma thần trước đó sở dĩ thất bại không phải là bởi vì những người này chỉ là bởi vì nhân tộc đại hiền thôi không tệ nhân tộc đại hiền chiến lược cực mạnh đáng tiếc bây giờ bị nhốt long nguyên bằng không mà nói thắng thua trận này thật đúng là khó mà nói như nhân tộc đại hiền lần nữa lớn nhất khả năng đơn giản chính là lưỡng bại cầu thương thôi tám tôn t r u y n thánh thần quân chậm rãi mà nói cũng k h ô đại ma thần nhìn thấy kia tám tôn chuẩn thánh thần quân còn có nhàn hạ thoải mái hơi kém bị tức nổ hắn biết nhân tộc đại hiền thoát khốn hậu quả nguyên bản vẫn muốn các loại long nguyên tin tức nhưng chưa từng nghĩ tin tức tiết lộ bị nhân tộc biết được thậm chí bắt đầu chuẩn bị bắt đầu dưới sự bất đắc dĩ đại ma thần cải biến kế hoạch trước hủy diệt nhân tộc sau đó gấp rút tiếp viện long nguyên cho dù thật không cách nào chu sát nhân tộc đại hiền chư thần liên thủ bày ra vạn thần cấm thiên phong ma đại trận đủ để đem nhân tộc đại hiền c h ấ n áp tiểu đệ bị nốt long nguyên chẳng lẽ lần này nhân tộc ta thật khó thoát đại k i ế p t ọ a nhân thị sắc mặt đại biến tâm tình nặng nề không nghĩ tới long nguyên biến cố vậy mà cùng thần tộc có quan hệ hắn vừa muốn có hành động lại bị đại ma thần phát hiện lập tức thần l ư ợ minh ngông không ngừng đem t o ạ nhân thị áp chế hữu xảo người ta ngăn trở tôn này sáng thế thần quân vị này đạo hữu một bên khác thần nông võ hai tôn nhân tộc trần thánh phát hiện nhân tộc không đúng muốn thoát ly thời không thần quân rút lui dậy nhưng thời không thần quân phất ống tay háo một cái một đầu hư hảo giống như trường hà tơ lụa vờn quanh mà già đem nhân tộc các cường giả ngăn trở sống có gì vui chết cũng thì sợ gì đơn giản chính là chiến n h â n tộc t u y ệ t không khí dễ cho dù nhân tộc hủy diệt cũng muốn khiến thần tộc sợ hãi n h â n tộc trên dưới tự nhiên có thể nhìn thấy kia đứng ở hư không tám đạo lập loại thân ảnh mặc dù tuyệt vọng nhưng ngược lại khơi dậy bọn hắn liều chết c h i tâm pháp lực mãnh liệt không muốn sống nữa hoặc phát cuồng hoặc tự bạo hoặc các loại đủ loại tại toàn bộ thiên vũ bên trong quanh q u ầ n thần tộc a lại có như thế nội tình ngoại trừ đại ma thần thời không thần quân sáng thế thần quân bên ngoài lại còn có mười tám vị t r u y n thánh thần quân đơn giản đáng sợ bần đạo nói đoạn này thời gian thần tộc làm sao như thế yên tính đây nguyên lai là đi triệu hoán ngủ xây c h u ẩ n thánh thần quân còn có một số nguyên bản trung lập c h u ẩ n thánh thần quân vậy mà cũng xuất hiện cũng không biết thần tộc đến t ộ t cùng bỏ ra bao lớn đại giới vô luận thần tộc nỗ lực bao lớn đại giới chỉ cần trận chiến này đại thắng thần tộc liền không lỗ nhìn tới một trận chiến này nhân tộc cuối cùng vẫn là phải thua a kỳ thật cũng không trách nhân tộc mặc dù nhân tộc không yếu nhưng nội tình cùng thần tộc so sánh vẫn là quá nhỏ bé nếu không phải nhân tộc đại hiền căn bản không cách nào cùng thần tộc tranh phong đúng vậy a lần này nhân tộc đại hiền bị thần tộc tính toán nhân tộc lập tức không có chút nào sức chống cự kể từ đó nhân tộc chiến bại đã thành kết cục đã định nhưng khiến bần đạo nghi ngờ là vì sao chư thánh chưa từng xuất hiện chẳng lẽ chư thánh từ bỏ nhân tộc rồi vẫn là nói thần tộc thậm chí ngay cả chư thánh đều chặn bốn vương hư không một tôn lại một tôn đại la đại năng truyền thánh bậc đại thần thông hư ảnh chậm rãi h i ể n hiện thấy cảnh này không khỏi thầm than đáng tiếc nhưng càng làm bọn hắn nghi ngờ là chư thánh vậy mà chưa từng xuất hiện chẳng lẽ là chư thánh từ bỏ nhân tộc rồi hôn nội bên trong hoa hoàng cung hoa hoàng cung một mảnh không hư nhưng bỗng nhiên ở giữa mấy đạo thanh â m tại hư không bên trong q u a n quẩn nguyễn lão nhân tộc đã lâm vào tuyệt cảnh chúng ta còn không xuất thủ sao l ã o quân người nên biết rõ chúng ta lưu lại nhiệm vụ là cái gì hắn nhóm chưa từng xuất hiện chúng ta liền không thể xuất thủ thế nhưng là nguyễn lão nếu là chúng ta không xuất thủ nhân tộc liền muốn hủy gì ta thiên tôn đ ừ n g nội bản tôn đã sớm dự liệu được hôm nay c h i c ụ c mặt đã an bài chuẩn bị ở sau chúng ta tĩnh tâm chờ đợi là được n g u y ệ t lão đã nói như vậy vậy liền tĩnh tâm chờ đợi t h a n h âm tiêu tán dường như xưa nay không từng xuất hiện h o hoàng cung phát tác rủ xuống đại đạo tràn ngập mơ hồ có trường hạ tại lao nhanh Tại trong ạ i t hỗn độn chìm nổi không chừng chúng thần điện nô、no. thế hệ này đại thần quân vậy mà như thế quả quyết sao quả quyết còn không tốt n h â n tộc càng nhanh hủy diện càng nhanh tiến vào thời đại tiếp theo chúng ta trùng hoạch tự do liền càng nhanh lời tuy như thế nhưng đây là nhân tộc a nơi này là bản cổ mở thế giới các ngươi nhất định phải rõ ràng thời đại trung cổ trước đó n h â n tộc vĩnh viễn không thể khinh thường nhóm chúng ta gặp phải biển số còn chưa đủ nhiều không không tệ ngược lời nói không tệ thậm chí lần này dân tộc thật sẽ hủy diệt sao ông n ằ miệng thảo luận liền thảo luận vì sao muốn nâng lên ta danh tự nhưng nếu có lần sau nữa ta định không cùng ngươi bỏ qua ngươi không phải cũng nâng lên ta danh tự sao là ngươi trước nâng lên ta danh tự cái này từng đạo thanh âm không hiểu cãi vã nhưng rất nhanh liền biến mất lần nữa khôi phục bình tĩnh cựu U, địa phủ sinh tử bộ bên trên lưu chuyển nhàn nhạt vầng sáng một đạo lại một đạo nhân tộc danh tự tiêu tán cái này đến cái khác nhân tộc linh hồn xuất hiện tại địa phủ bên trong nhân tộc cùng thần tộc đại chiến mà lại đã rơi vào hạ phong hủy diện đạo nhân chậm rãi mở ra con ngươi cảm giác được không thể tưởng tượng nổi b như như một ô n đây. chương bàn tay lớn màu trắng đột nhiên từ thiên vũ phía trên xuất hiện đối thủy diện đạo nhân rời đi hư không hung hăng có thẩm hư không nổ tung thủy diện đạo nhân từ trong đó rơi xuống mà ra có chút chật vật phong đô đại đế đường này không thông giao ra vận mệnh quyền hành vận mệnh thần quân chậm rãi xuất hiện trên trán túc sát chi khí vân quanh vận mệnh thần quân hỗn độn thần quân đã vất lạc n g ư ơ i thật vất vả trốn qua một tiếp lại còn dám đến này liền không sợ nhân tộc đại hiền lần nữa đưa ngươi chu sát sao t hủy diện đạo nhân nhìn thấy vận mệnh thần quân sắc mặt không khỏi trầm xuống vận mệnh ở khắp mọi nơi bản thần liền vĩnh hằng bất tử n h â n tộc đại hiền tuy mạnh nhưng lại giết không được bản thần huống chi nhân tộc đại hiền hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn vận mệnh thần quân lạnh nhạt mở miệng căn bản không sợ hãi ba thần tôn ba thần vương xuất thủ còn giết không được nhân tộc đại hiền cho dù chu sát không được chẳng lẽ còn không chấn áp được cái này thế nhưng là lịch đại thần tôn thần vương phục sinh a mà mỗi một vị thần tôn cùng thần vương đều là đã từng bước vào qua bàn thánh c h i cảnh đ ỉ n h phong tồn tại bàn thánh c h i cảnh hồng quân không ra bàn thánh vô địch viễn cổ long phượng sơ kiếp về sau tiên thiên thần tộc xuất liên tục mấy vị bàn thánh thần tôn cùng thần vương cơ hồ vô địch một thời đại đáng tiếc nếu không phải ma tổ la hầu đạo tổ hồng quân hai tôn tuyệt đại nhân vật hoành không xuất thế chỉ sợ tiên thiên thần tộc nhất thống hưng hoang cũng không phải là người xin、si、ó i ngộng đã như vậy xem ra chỉ có đánh một trận cựu trí lực gia trí thân thể ta chiến vê anh hủy diện đạo nhân phí tức Cấp tốc kéo l như ê nhưng mà đúng lúc này một tôn thần quân chậm rãi thở dài xuất hiện tại vô ấn cổ thần cùng tinh không thần sau lưng hai đạo thần quyền Hóa thành một tòa thái nhạc, cổ sơn h u n g h ă n g Trưng 134, Trung Hoàng Hoàng đánh Bác Sơn Sơn Thần, Bắc Hoàng Thái ra. doanh ư Trưng ơ n Thần. Trung g h à Hoàng n Sơn Sơn Thần, Bắc Hoàng thái Dương Thần.、Một、quên g Thái Một Bác kích m à tới giống như thái cổ thần nhạc t r u n g điệp rơi xuống ông vô ấn cổ thần trên thân một đạo thần quang lấp lóe một tòa xưa cũ thanh đồng cổ ấn từ hắn thể nội trong nháy mắt hiện hiện pha tạp cổ lão lưu chuyển ra nhàn nhạt h à o con đông thanh đồng cổ ấn phía trên một mảnh gợn sóng chấn động sau đó ầm v a n vỡ vụn vô ấn cổ thần trong nháy mắt bay rớt ra ngoài thần khu nước thành bốn mảnh thần cách run r u y sơn hội thần h không thần quân, hiện hiện, quân lớn lớn người thần thần thần thần vì sao người biết nhân tộc giết ta thần tộc bao nhiêu sơn thần sao người vậy mà đầu nhập vào nhân tộc tinh không thần quân thần s ắ c đại biến cái này xuất thủ thần quân lại là trung hoàng sơn sơn thần phải biết trung hoàng sơn sơn thần thế nhưng là c h u ẩ n thánh cấp thần quân vẫn là c h u ẩ n thánh cấp trung kỳ thần quân có thể nói là sơn thần một mạch nguyên lao cấp nhân vật mà bây giờ dạng này nguyên lao cấp nhân vật vậy mà tại thần tộc tốt đẹp tình thế phía dưới lựa chọn làm phản đơn giản không thể tưởng tượng nổi trung hoàng sơn thần quân người đây là vì sao chẳng lẽ là lần trước nhân tộc c h i hành đại điệu mẫu thần cũng chân kinh run rẩy nhìn xem trung hoàng sơn sơn thần đột nhiên ở giữa hắn ngưng lông mày nĩu một cái nghĩ đến lần trước nhân tộc chuyến đi nhân tộc tri chủ toại nhân thị Từng đem lời này g h vừa nói ra toàn bộ thần tộc nhao nhao nổ tung sơn thần thần quân đang nói cái gì trung hoàng sơn sơn thần lệ thuộc vào nữ hoa nương nương dưới trướng cái này sao có thể nữ hoa nương nương cỡ nào nhân vật t r u bởi vậy ta tuy là tiên tiên sân thần nhưng nữ h o a n g nương nương phân phó lớn hơn trời trung hoàng sơn sơn thần mở miệng nôn tự ở giữa đối nữ hoa nương nương vô cùng sùng tính trung hoàng sơn s ơ n thần thì ra là thế ta đã nói rồi cái này lại là nữ hoa nương nương di trạch n h â n tộc đám người đầu tiên là kinh h ả i sau đó chính là mừng rỡ nguyên bản đã tuyệt vọng đang muốn liều chết một trận chiến chưa từng nghĩ tiên tiên thần tộc bên trong vậy mà đột nhiên bị biến cố thần tộc c h u ẩ n thánh trung kỳ trung hoàng sơn sơn thần lại là nữ hoa nương nương an bài chuẩn bị ở sau chơi không tuyệt nhân tộc ta ha ha ha thánh mẫu nương nương ở trên cung trúc thánh mẫu nương nương thánh thọ vô cương n h â n tộc si khí đại trấn chiến ý lần nữa sôi trào lên a bất quá nhiều một vị chỉ là trần thánh trung kỳ cấp sơn thần mà thôi ta trong thần tộc còn có rất nhiều thần quân không tệ cho dù trung hoàng sơn sơn thần xuất thủ lại như thế nào có thể thay đổi đ ạ i cục bất quá hạt cắt trong sao mà thôi thần tộc chư thần lại là có chút bình tĩnh bất quá một vị c h u ẩ n t h á n h trung kỳ sơn thần thôi chẳng vô ấn cổ thần tinh không thần quân hai đ ạ i c h u ẩ n t h á n h trung kỳ thần quân ẩm. ầ m vô ấn cổ thần hai tay ở trước ngực vạch ra một đạo không hiểu uy tích một cái t h a n h đồng cổ ấn hoành không mà ra t r ự c c h ỉ trung hoàng sơn sơn thần sao rơi tinh không thần quân bàn tay lớn hoành không che khuất bầu trời đem trung hoàng sơn sơn thần bao phủ c h ồ n sao sáng chói sao rơi như mưa chân trung hoàng sơn sơn thần hóa thành một tòa thái cổ thần nhạc đỉnh thiên lập địa đứng sừng sững hư không tản mát ra nhàn nhạt thần quang mà cái này thái cổ thần nhạc phía trên từng sợi khí thế không tên đang kích động mơ hồ ở giữa hiện hóa ra một tôn đầu người thân rắn nữ tử cái này nữ tử dung nhan mơ hồ dáng vóc mông lung, lung nhưng cho người ta một loại phong hoa tuyệt đại vô thượng khí t ứ c đây là nữ hoa nương nữ ư ơ n n g hoa nương nương cái này sao có thể vô ấn cổ thần tinh không thần quân nhìn thấy tôn này phong hoa tuyệt đại nữ tử lập tức xứng sở trực tiếp liền bị hù dọa giống như hôn đồn xe rách thiên địa sơ khai cảnh tượng một vòng đáng sợ thần quang quét ngang mà ra bổ ra hết thảy thanh đồng cổ ấn vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ tư tán khắp thiên tinh vũ xe rách trở thành hư vô tiêu tán vô ấn cổ thần tinh không thần quân trong nháy mắt bị cái này đạo quang cắt đứt thành hai nửa chuẩn t h á n h cấp thân thể chia năm xẻ bảy từ hư không cao cao rơi xuống không có vào hư không không rõ s ố n g chết cái gì sơn thần, thần quân như vậy cường đại cùng là trần thánh trung kỳ cấp thần quân vỡ n n cổ thần cùng tinh không thần quân lấy hai một còn trong nháy mắt bị trọng thương cái này sao có thể trung hoàng sơn sơn thần sao lại thế hẳn là trung hoàng sơn sơn thần s ử suất một loại nào đó v ô thượng cấm kỵ thần thuật vẫn là có một loại nào đó v ô thượng trí bảo thấy cảnh này chư thần n h a o n h a o trận tròn mắt không nghĩ tới trung hoàng sơn sơn thần như thế cường đại không đến một hơi thời gian khoảnh khắc trọng thương hai tôn đồng cấp thần quân đơn giản ngoài dự liệu của bọn h ắ n thư không bên trên m ặ t khác năm tôn c h u ẩ n thánh cấp thần quân n h a o n h a o nhữ mày nhìn về phía trung hoàng sơn sơn thần đôi mắt rủ xuống thần quang lưu chuyển kinh nghi bất định ai bản thần không muốn đối địch với đạo hữu nhưng việc đã đến nước này không thể không đi tới một lần chấm ngâm một lát đại đ i ệ mẫu thần chậm rãi đi ra c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu vi không có chút nào che giấu tảng ra tràn ngập vô tận rộng lớn cùng bác gái chậm rãi ngăn cản trung hoàng sơn sơn thần mẫu thần ngươi không tranh quyền thế vì sao nhất định phải tranh đoạt vũng nước đục này trung hoàng sơn sơn thần nhịu nhữ mày chư thần bên trong h ắ n cùng đại điệu mẫu thần quan hệ không tệ không muốn cùng là địch ngươi là nữ hoa nương nương bản thần là tiên tiên thần tộc lập trường khác biệt đạo hữu thứ lôi đại điệu mẫu thần t h a n h âm lưu hòa nhưng trong giọng nói bên trong lại là cực kỳ kiên định không có chút nào n h ư ợ n bộ lập trường a đúng vậy a mẫu thần có mẫu thần lập trường ta cũng có ta lập trường trung hoàng sơn sơn thần trầm giọng h é t một tiếng không tiếp tục nhiều lời ông hư không biến nào trung hoàng sơn sơn thần cùng đại điệu mẫu thần ẩm vang biến mất không thấy gì nữa lại là tiến vào vô tận hư không chỗ sâu không đồng nhất một lát ẩm ẩm t h a n h âm quanh quẩn cho dù có vô tận không gian cách xa nhau nhưng ba động k ủ n g bố vẫn như c ũ phát ra đem hư không v ặ n mèo trung hoàng sơn sơn thần vừa ra ngoài nhân tộc cùng thần tộc ngoài ý liệu lại bằng sức một mình trọng thương vô ấn cổ thần tinh không thần quân càng là chặn đại điệu mẫu thần nhất cử giải quyết thần tộc tứ đại trần thánh cấp chiến lực nhưng thần tộc ý nguyên còn có bốn vị trần thánh cấp th mà bốn vị này c h u ẩ n thánh thần quân bên trong càng là có hai tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân lực lượng như vậy vẫn như cũ cường đại vô song trung hoàng sơn sơn thần bản thân hỏi ngươi lần này tập kích nhân tộc sự t ì n h là ngươi tiết lộ sao ngươi là g i a n t ế nhưng vào lúc này đại ma thần đ ỗ n g nhiên hỏi đại ma thần cho là thế nào trung hoàng sơn sơn thần thanh â m từ vô tận hư không bên trong chuyển đến không trả lời mà hỏi lại như thế vậy thì không phải là ngươi đại ma thần ung dung mở miệng thần mục bên trong quan mang lập lọe nếu như tinh thần nghe được trung hoàng sơn s ơ thần lên tiếng như vậy hắn liền biết rõ trong thần tộc g i a n t ế t u y ệ t không phải trung hoàng sơn sơn thần đã không phải trung hoàng sơn sơn thần kia thì là ai đây hắn ánh mắt không khỏi rơi vào còn lại kia bốn tôn t r u ẩ n thánh thần quân bên trong nguyễn thần thái dương thần hải vương thần thanh mục thần quân cảm giác được đại ma thần ánh mắt không khỏi toàn thân r u lên đại ma thần bản thần t u y ệ t không phải nhân tộc g i a n t ế thanh mục thần quân đi đầu mở miệng không chút do dự một đạo ánh sáng xanh rơi xuống đem mấy chục vạn nhân tộc bao trùm thanh chóng n h ạ t nhạt hắn lại muốn lấy mấy chục vạn nhân tộc tử thương đến chính chứng minh trong sạch thái dương chân hỏa đốt nhưng mà nhưng vào lúc này thái dương thần k h a động một đạo hừng ngực tại trong hư không lưu chuyển phần thiên diệt địa liền hư không đều bị thiêu đốt đến bắt đầu và mèo nhưng một cách này hắn cũng không có phóng tới nhân tộc mà là trực chỉ thanh mục thần quân bởi vậy nếu nói nhân tộc gia tế cái này bốn tôn truyền thánh thần quân bên trong chỉ có thanh mục thần quân có khả năng nhất đây cũng là thanh mục thần quân lên tiếng trước nhất thậm chí muốn hủy diệt mấy chục vạn nhân tộc đến chính chứng minh trong sạch nguyên nhân chờ chút hẳn là lại là nữ hoa nương lương nhưng vào lúc này thanh mục thần quân trong góc một vị phong hoa tuyệt đại nữ tiên chậm rãi hiện hiện hiện như cái này thái dương thần cùng nữ hoa nương nương có liên quan lời nói vậy liền nói t h ô n g được yêu tộc bắc hoàng thái dương thần gặp qua đại ma thần gặp qua t r ư thần nhưng mà ngay tại t r ư thần phân loạn suy đoán thời điểm thái dương thần c h ắ p tay trang nghiêm mà trang nghiêm mở miệng long n g uyên thổ long Chỉ. quang á m mạn đà la thai dấu trong đại kết giới lý trân nắm chặt s o n g quyền oanh kích tiến lên không thể ngăn cản m ặ c ngươi pháp tắc g i a t h ầ n ta từ sừng sững bất động phí một tiếng cái này một quyền h ư không nổ tung pháp tắc vỡ nát đại đạo tàn lụi đại lực thần vương long tượng thần tôn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài há m ồ m phun ra một ngụm lớn máu tiên huyết lập lọe vòng ánh sáng long lanh giống như thần cách tại trong hư không c h ì m nổi mà chớ chú thần tôn ám tiên thần vương hôn thế thần tôn thiên mệnh thần vương s ắ c mặt nhau nhau biến đổi toàn thân run r u dậy tiết hầu n mòn g ọ t cơ hồ muốn phun máu mà ra nhưng bị l i ề u mạng chế trụ nhưng mà thảm thiết nhất chính là hắn nhóm thần cách mơ hồ ở giữa tựa hầu nghe đến giang dắt thanh â m chuyển đến lại là bởi vì pháp tắc phản vệ liên đới lấy thần cách đều vì vậy mà bị thương làm sao có thể ngươi làm sao lại như thế cường đại coi như ngươi nhục thân có thể so với bàn thánh nhưng chúng ta cũng là từ bàn thánh rơi xuống mà lại các loại pháp tác gia chỉ phía dưới vậy mà ba thần vương ba thần tôn tất cả đều mộng bọn hắn cũng là b á n thánh thần quân a mặc dù từ b á n thánh chi cảnh rơi xuống rơi vào trạng thái ngủ say nhưng thần khu bên trong bao nhiêu lưu lại một chút b á n thánh u y năng húng chi còn có các loại pháp tác gia chỉ bản thân trúc phúc gia chỉ lý chân chi thân n g mùi rùa cái này một cộng một giảm nhân tộc đại hiền vậy mà không có chút nào ảnh hưởng đơn giản không thể tưởng tượng nổi quan minh thần quân ngươi nhìn thấy cái gì bản thân nếu là không nhìn lầm tựa hồ là ba thần vương ba thần tôn bị thua không địch lại nhân tộc đại hiền quan g minh thần quân hát cám thần quân thấy cảnh này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người cái này một q u y ề n vỡ nát chân linh lý chân một bước này ra xuất hiện tại chớ chú thần tôn trước người một q u y ề n đánh về phía hắn mi tâm ở giữa ông hư không không hiểu run lên toàn bộ thiên địa phản phất đều lâm vào đình trệ khắc khắc chỉ là một q u y ề n cũng nghĩ chớ chú thần tôn nhìn xem cái này một q u y ề n toàn thân trên dưới tựa hồ cũng không có chút nào ảnh hưởng hắn đang muốn mở miệng sau đó còn chưa từng nói xong toàn bộ thần như là báo cát tan theo gió không có tung tích gì nữa đây là cái gì quyển chớ chú thần tôn đi đâu cái gì tình huống bản thân tại sao không có xem hiểu chư thần nghi hoặc ở giữa âu âu một trận không hiểu pháp tác chi phong quét như quỷ hồn tại t h á n nhẹ có một loại vô thượng bi thống đại đạo tại tàn lụi phảng phất cũng đang trong khi ai điếu không hề nghi ngờ chớ chú thần tôn thật vất lạc v ỡ nát c h â n linh chẳng lẽ cái này một quyển nát bấy là c h â n linh không có khả năng liền xem như hôn nguyên c ư ờ n giả g đều không cách nào chân chính v ỡ nát trân linh húng chi là chỉ là bàn thánh nghĩ đến nhân tộc đại hiện vừa mới lời nói muốn vợ nát trân linh chư thần chính là giật này mình nhưng sau một khắc hôn thế thần tôn mở miệng chân linh trường h à cỡ nào cường đại hôn nguyên cường giả muốn dung chuyển cũng không dễ dàng chớ nói chi là chỉ là b ả n thánh vẫn là nhục thân nửa người mặc dù không cách nào chân chính vỡ nát chân linh nhưng đem các ngươi chu sát cũng là đủ rồi lý chân hoàn toàn chính xác không cách nào dung chuyển chân linh trường h à nhưng hắn tại hôn nguyên con đường bên trong t ừ n g cảm nộ đến một tia chân linh áo nghĩa đối phó những này liền thần tôn thần vương đầy đủ dù sao đây là hàng duy đà kích ẩm ẩm ẩm không đợi chư thần lấy lại tinh thần lý chân lại là liên tiếp ba quyền đánh ra q u y ề n mang lập luệ có tử quang rủ xuống mơ hồ ở giữa có trường hà lao nhanh thanh âm đang v a n vọng ba quyền b ề sau đại lực thần vương long tượng thần tôn tối thiên thần tôn vẫn lạc đến tận đây vì sao l ý chân ba thần tôn ba thần vương chỉ còn lại hôn thế thần tôn cùng thiên mệnh thần vương mới có thể cảm n g ộ đến chân linh áo nghĩa a mà n h â n tộc đại hiền hiện tại liền nắm giữ nếu là không có ngoài ý m u ố n n h â n tộc đại hiền bước vào hôn nguyên con đường chỉ là vấn đề thời gian quang minh hát ám nhanh chóng ly khai n h â n tộc đại hiền không thể địch thiên mệnh thần vương không đợi hôn thế thần tôn nói xong thân hình nói lên đã xuất hiện đại kết giới về sau sẽ rách hư không trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ mà thiên mệnh thần vương sau lưng thì là hôn thế thần tôn cái này cái gì tình huống ba thần tôn ba thần vương đệ bại dân tộc đại hiền quả thật không thể địch quang minh thần、quân. hắc ám thần quân trực tiếp bị hủ dọa đây cũng quá kinh khủng đi không chút do dự quang ám lưu chuyển phía dưới liền quang ám mạn đà la thai dấu đại kết giới đều không để ý tới trong nháy mắt ly khai tại chỗ ẩm ẩm ẩm lý chân liên tục oanh kích cái này đại kết giới dù sao cái này đại kết giới không co chân linh không cách nào dùng chân linh áo nghĩa nhưng lúc này cái này đại kết giới không ánh sáng tối hai vị thần quân ra chỉ không cần nhiều thời gian giải vẹn vẹn ba quyển liền đem cái này quang ám mạn đà la thai ấ u đại kết giới đánh vỡ a thì ra là thế lý chân phá vỡ quang ám mạn đà la thai ấ u đại kết giới vừa rồi phát giác được thiên địa biến hóa nguyên lai、like、đây là tiên tiên thần tộc nhu đồ muốn cùng n h â n tộc tiến hành quyết chiến liền muốn t r ư ớ c giải quyết n h â n tộc đại h i ể n bởi vậy liền thiết kế dẫn động tổ long trì biến cố từ đó dẫn phát phía sau một hệ liệt biến cố lý chân đang muốn chạy về n h â n tộc nhưng mà đúng vào lúc này một đạo giống như thú giống đồng dạng thanh âm trong nháy mắt nổ vang mà ra một đạo như thú giống lại như long âm lại giống như phượng gãy thanh âm tại hư không ở giữa nổ vang tổ long chỉ bên trong, t ầ n g tầng, kia tầng hát vụ, như là giống kia hát như như rắn, vụ, là là c u ộ n cuộn một à toàn ra, trong nháy mắt nháy đem b ổ long cây h chỉ ỉ bao long trùm. Tổ một Cô cô cô. Tổ long chỉ cuộn cuộn, c sừng lọn chậm rãi rối ra trọn vẹn trăm trượng cơ hồ muốn đem hơn phân nửa tổ long chỉ bao trùm lân phiến cứng rắn mà r ế t lạnh một cái giống như long như rắn đầu lâu tại đại lao hạ du đãng là cái này hỗn độn ma thần hỗn độn long xả long quân ánh mắt lập lọe mắt rồng ở giữa có kim quang vân quanh tựa hồ thấy được cái này hỗn độn ma thần bộ phận chân dùng hỗn độn long xả trong truyền thuyết từng tại hỗn độn ma thần bộ phận chân dùng hỗn độn đại long láo kinh hô một tiếng tại truyền thừa của mình trong trí nhớ tựa hô có dạng này một cái tin đồn nhưng lại cũng không có hình ảnh như vậy hôn đội bên trong t ổ long từng cùng hôn đội long xà tranh phong cái gì tình huống tổ long đã chứng đạo hôn nguyên, hôn có thể tại đội bên trong tới lui tự nhiên vẫn là nói cái gì khác lý trân hơi xứng sở mặc dù nói đại la cường giả liền có thể ly khai h ư n g hoang tiến vào hôn đội bên trong nhưng lại muốn dị thường xem chừng hơi không cẩn thận hôn đội khí tức quần quận nghiên thực hết thảy sẽ trực tiếp v ẫ lạc tiêu tán chỉ có hôn nguyên cường giả n ụ c thân phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến mới có thể tại hỗn độn bên trong tới lui tự nhiên thậm chí cùng hỗn độn h u n g thú thậm chí hỗn độn ma thần tranh phong tổ long bệ hạ hẳn là đã chứng đạo hôn nguyên nghĩ tới đây lý trân không khỏi hỏi ra âm thanh tới cái này không biết long quân trầm tư một lát sau đó mở miệng dường như tại xoay chuyển chuyển thừa nhớ lại chúng ta chuyển thừa trong trí nhớ cũng không có tổ long bệ hạ t u vi thậm chí liền liền tổ long bệ hạ chiến đấu tràng diện cũng đều không có dừng một chút long quân tiếp tục nói không chỉ là tổ long bệ hạ cùng hỗn độn ma thần tranh phong tràng cảnh tất cả k ế trong thể tổ hệ có quan lúc nhất thời lý trân cũng nghĩ không minh bạch dù sao khả năng quá nhiều mà manh mối lại quá ít căn bản không cách nào đi suy đoán h mối tựa hồ muốn toàn bộ long nguyên đều là tung nhốn náo h cái gì mà nhốn náo h phiền chết lý chân ngay tại suy nghĩ đại sự lại đột nhiên bị cái này h ố n độn l o n g xà một n h a o n h a o trực tiếp giật nảy mình không chút nghĩ ngợi một q u y ề n rơi đập kim quang nổ bắn ra giống như mặt trời nổ tung lại như chòm sao vỡ nát một cô đáng sợ khí tức tại bốc lên tầng tầng hát vụ đụng một cái đến những n à y kim quang liền trong nháy mắt tiêu tán hóa thành hư vô ẩm cái này một q u y ề n trực tiếp đánh vào h ố n độn l o n g xà sừng nhọn phía trên ông cái này hỗn độn lòng xà sừng nhọn tựa hồ bị vô tận hỗn độn c h ỗ cọ rửa cứng r lý chân cái này một q u y ề n vậy mà không cắt đ ứ t mà là trực tiếp đem cái này h ố n độn lòng x à sừng nhọn đánh cho lui nhanh từ hắn như là giống như là rắn trên đầu vây một tiếng xuyên thủng mà qua đánh cho móc méo đi vào giống giống giống kịch liệt đau nhức vô cùng cái này h ố n độn lòng x à điên cùng k ê u thảm gầm thét liên tục không ngừng run run, run long trời l ỡ đất giống như t ậ n thế còn gọi lý chân nhúng mày thân hình khẽ động nhảy vào tổ long trời l n tật n gọi n g m h â n ì n h đ ộ n tổ long trời đ ấ n g đứng ở hốn độn long xà trên đỉnh đầu, phanh phanh vài tiếng một quyền lại một quyền đọc xuống xem chừng long quân quát to một tiếng là lý t r â n mà lo lắng n h â n tộc đại hiển sẽ không có chuyện gì đi cái này thế nhưng là hỗn độn ma thần a dù sao cũng là n h â n tộc đại hiển còn từng cùng hậu thổ nương nương hai bàn tay chấn áp qua hỗn độn ma thần coi như không địch lại hỗn độn long x à hẳn là cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn chư vị long lão nhao nhao mở miệng mặc dù vừa mới lý t r â n một quyền đánh cho hỗn độn long x à tiếng kêu rên liên hồi nhưng dù sao cái này hỗn độn long x à bị tổ long Chỉ chấn áp vẹn vẹn vươn một cây sừng nhọn hơn nữa còn là bởi vì bản thân sừng nhọn xuyên thủng đầu sau một lát hỗn độn dần dần yên tĩnh trở lại không có âm thanh rồi đây là cái gì tình huống n h â n tộc đại hiền chắc là không có chuyện gì đâu không thể nào chẳng lẽ n h â n tộc đại hiền bị hỗn độn l o n g xà trú sát mà n h â n tộc đại hiền thậm chí ngay cả trốn chạy cũng không kịp không nên a coi như n h â n tộc đại hiền không địch lại hỗn độn l o n g xà trốn chạy mà ra cũng không được một đám long lão liếc mắt nhìn nhau mắt rồng bên trong đều làm mờ mịt có chút không hiểu chư vị long lão có hay không một loại khả năng là dân tộc đại hiền chấn áp hỗn độn ma thần nhưng vào lúc này long quân lên tiếng chậm rãi mở miệng trong lời nói long trời lở đất không có khả năng cái này thế nhưng là hỗn độn long x à từng cùng tổ long bệ hạ tranh phong tồn tại a đúng vậy a ta cũng tán thành nhân tộc đại hiển hoàn toàn chính xác cường đại nhưng muốn nói nhân tộc đại hiển vượt qua tổ long bệ hạ ta lại là không tin cũng không phải là không thể được chỉ có thể nói khả năng này quá nhỏ cái gì c h ư vị long lao nhóm nhao nhao lắc đầu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng không dám tin nhưng tiếp theo hơi thở một vị long lão đột nhiên giật mình ừng cái gì yêu tộc vậy mà không phải nhân tộc t h a người h m ụ yêu ở giữa cựu là, là hận kia n thế nhưng g ngáy i ế là chết bao nhiêu nhân tộc gác coi như yêu tộc muốn để giúp trợ nhân tộc đến vượt qua diện tộc chi tiết kia chỉ sợ cũng rất không có khả năng đem không chỉ là thanh mục thần quân chu vi chư thần cũng nao h nhau ngộng yêu tộc thái dương thần vậy mà tiết lộ thân phận của mình mà đến giúp trợ nhân tộc đơn giản chính là trợ thiên hạ c ử i chê đây là yêu tộc yêu tộc thái dương thần chưa nghe nói quá a đã cái này thái dương thần nói như thế cái kêu hẳn là không có giả nhưng nếu là yêu tộc vậy vì sao phải trợ giúp ta chờ đúng vậy a đây là vì sao đây chẳng lẽ yêu tộc trong bóng tối có cái gì tính toán ta thế nhưng là nghe nói yêu sư côn bằng gian trá vô cùng liền chính yêu tộc đều hố một đám n h â n tộc cũng nao g nhao cảm giác không hiểu rõ lắm nếu như n h â n tộc thế lớn yêu tộc vì tự vệ dùng cái này hướng n h â n tộc cầu hòa mà trợ giúp n h â n tộc như thế có thể hiểu được nhưng bây giờ tình huống căn bản không phải dạng này n h â n tộc lâm vào tuyệt cảnh rất có thể chính là thai h o ạ ngập đầu diện tộc chi kiếp nhưng ngay tại cái này nguy cấp nhất thời khắc mấu chốt trung hoàng sơn sơn thần xuất hiện cái này không kỳ quái dù sao trung hoàng sơn sơn thần lệ thuộc vào nữ hoa nương nương có nữ o a nương nương di t r ạ c mang theo nhưng yêu tộc thái dương thần cũng xuất hiện cái này rất để cho người ta khó hiểu chẳng lẽ nói Cái như à y t á i d ơ n g thế nói đến yêu tộc vũ hoàng chính là thật đúng không bốn phương hư không không ít đại la đại năng truyền thánh bậc đại thần thông nhóm cảm giác bén nhạy đến thái dương thần đối với mình xưng hô đông hoàng thái nhất trung hoàng phúc hy tây hoàng nữ hoa bắc hoàng thái dương thần yên nam hoàng đây nam hoàng là ai vũ yêu quyết chiến bên trong yêu đế đế tuấn chế i n tử đông hoàng thái nhất vẫn lạc trung hoàng phục hy bỏ mình về phần nữ hoa nương đương đã chứng đạo hữu nguyên lại là không cần nhiều lời mà bây giờ như đúng như thái dương thần lời nói vậy hắn chính là bắc hoàng nhưng nam hoàng đây nam hoàng là ai lại tại nơi nào thái dương thần ngươi hoa thanh ngục thần quân đang m u ố n tiếp tục mở miệng nhưng thái dương thần hỏa thiêu đốt phía dưới hoa một tiếng phun ra một ngụm l ớ n máu bị trọng thương n g u y thần hải vương thần bần đạo biết rõ các ngươi không muốn khai chiến đã như vậy bần đạo cũng có thể không tham chiến không bằng chúng ta ngay tại này xem kịch như thế nào thái dương thần không nói nhàn nhạt, nhạt liếc qua thanh một thần quân sau đó ánh mắt k h é động nhìn về phía n g ư y i thần cùng hải vương thần n g ư y i thần c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân hải vương thần c h u ẩ n thánh trung kỳ thần quân một tôn c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân một tôn c h u ẩ n thánh trung kỳ thần quân lấy thái dương thần c h u ẩ n thánh hậu kỳ thần quân thực lực ngăn trở cái này hai tôn thần quân căn bản không đáng kể thái dương thần ngươi suy nghĩ kỹ chưa phải biết nhân tộc đã là mặt trời l ặ n tây sơn hôm nay nhất định hủy diệt ngươi như hiện tại chuyển biến lập trường còn kịp ngươi cũng đừng quên người là yêu tộc không phải nhân tộc n g u y ệ t thần mở miệng liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thái dương thần trong lời nói hàm ẩn vô tận cảnh cáo h á n quanh thân trên dưới ánh trăng rủ xuống trắng mất như tuyết khói lồng m ô n g l u n g giống như một tôn vô thượng nữ thần dáng người u y ậ n chuyển dáng v ẻ thức tham ề m mại t ả n mát ra thanh lãnh cao khiết chi ý hải vương thần không đáp không có mở miệng lại là chăm chú đứng tại n g u y ệ t thần bên cạnh rất sợ bị thái dương thần đánh lén cùng thanh một thần q â n thụ trọng thương việc này cũng không nhọc đến nguyện thần phí tâm thái dương thần không có nhiều lời không hề bị lay động chỉ là nhìn chòng c h ọ vào nguyện thần cùng hải vương thần. dường như đang chờ đợi câu trả lời của bọn hắn tốt bản thân không sẽ ra tay n g u y ệ t thần c h ậ m mặc một lát nhìn thoáng qua b ố n c vương cuối cùng chậm rãi gật đầu hắn biết do coi như mình cùng thái dương thần đại chiến cho dù có hải vương thần tương trợ nhưng nhất thời nửa khắc ở giữa cũng không cách nào chấn áp chu sát thái dương thần bản thân cũng đáp ứng cảm ứng được thái dương thần ánh mắt nhìn về phía tự mình hải vương thần không có chút nào lãnh đ ạ m cấp tốc mở miệng ngay vậy thái dương thần khe vớt cảm đem ánh mắt từ hải vương thần trên thân chuyển tới hô hải vương thần lặng lẽ núi lỏng một hơi thuận tiện nhìn thanh mục thần quân một thần nhìn thấy hắn nửa chết nửa sống bộ dáng không khỏi khỏe miệng mỉm cười một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ cái gì tình huống thái dương thần lại là yêu tộc mà lại cái này yêu tộc vậy mà ra tay trợ giúp nhân tộc vần đạo đây là bế quan bao lâu làm sao có chút nhìn không minh bạch hồng h o a n g thế c ụ c đây trung hoàng sơn s ơ n thần chặn ba tôn thần quân từ đó khiến thần tộc đã mất đi bốn tôn thần quân chiến lược mà giờ khác này yêu tộc thái dương thần hiện thân đồng dạng khiến thần tộc đã mất đi bốn tôn thần quân chiến lược kể từ đó cường giả song phương lâm vào cân bằng bên trong ai thắng ai thua còn chưa thể biết được vẫn là thần tộc phần thắng càng lớn dù sao thần tộc tích lũy vô tận tuyến nguyệt có nắm chắc bao nhiêu l u n há lại chúng ta có khả năng biết được nhưng nhân tộc nội tình cơ bản ở chỗ này một đám đại la chuẩn thánh các cường giải nhóm nhìn xem trên trận thế cục cảm giác được không thể tưởng tượng nổi không nghĩ tới thần tộc thái dương thần lại là yêu tộc gian tế mà lại vì nhân tộc cái này yêu tộc gian tế vậy mà tự mình tiết lộ thân phận của mình thực sự không thể tưởng tượng nổi đương nhiên bọn hắn cho rằng cuối cùng giải quyết vẫn là thần tộc sẽ thắng dù sao thần tộc nội tình quá mức thâm hậu như thế nội tình liền xem như vua yêu lại xuất hiện đơn độc nhất tộc chỉ sợ đều không phải là đối thủ của thần tộc chỉ là cuối cùng chiến thắng kết quả không tốt lắm nói là thắng thảm vẫn là đại thắng thái dương thần yêu tộc làm sao lại như vậy toại nhân thị cảm giác được lại yêu tộc thái dương thần xuất thủ trợ giúp nhân tộc trọng thương thanh mục thần quân ngăn lại nguyên thần cùng hải vương thần nhất cử khiến tiên thiên thần tộc bốn vị thần quân không cách nào xuất thủ không khỏi cũng n gây n g ẩ n cả người chờ chút chẳng lẽ là đột nhiên ở giữa t o ạ nhân thị tâm thần khé động tự h ầ nghĩ đến vua yêu quyết chiến về sau lý trân trở lại nhân tộc từng mở miệng gặp được đế tuấn hư ảnh không phải là yêu đế an bài chuẩn bị ở sau nhưng yêu đế hư ảnh vì sao muốn gặp tam thiên hơn nữa còn muốn an bài như thế chuẩn bị ở sau chẳng lẽ thật sự có cho nên hắn nhóm là ai nếu như nói trước đó thoại nhân thị đối đế tuấn hư ảnh lời nói không phải rất tin tưởng cho rằng đế tuấn hư ảnh khả năng đang tinh k ế nhân tộc như vậy hiện tại thoại nhân thị có chút tin tưởng dù sao làm nhân tộc c h i chủ thoại nhân thị không có khả năng thật hoàn toàn tin tưởng đế tuấn hư ảnh lời nói thái dương thần lại là người a đại ma thần không ngừng đem thoại nhân thị áp chế còn đại ma thần chậm rãi quay đầu đi không tiếp tục suy nghĩ nhiều cẩn thận cảm ứng long nguyên phương hướng nhưng long nguyên phương hướng tựa hồ có một loại lực lượng vô danh đem tất cả cảm lộ đều che giấu không phát hiện được mảy may cảm ứng quang minh thần quân hát cám thần quân vẫn là không có tin tức chuyển đến chẳng lẽ thật phải vật dụng chuẩn bị ở sau đại ma thần thật sâu hút một hơi cảm giác trên trời mặt trời đều tự hồ ấm áp một chút việc đã đến nước này đã đâm lao phải theo lao chỉ có triệt để hủy diệt nhân tộc nếu không vô tướng thần quân đừng lại ngụy trang lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào nhanh chóng hủy diệt nhân tộc đại ma thần nhẹ nhàng vừa quát thanh â m không lớn nhưng lại tại toàn bộ hư không ở giữa t r à n ngập c h ư một trăm ba mươi sáu thần tộc muốn chết c h ư một trăm ba mươi sáu thần tộc muốn chết vô tướng thần quân đây là ai chẳng lẽ thần tộc còn có ẩn tàng thần quân cường giả hư không bên trong nghe được đại ma thần mở miệng đại la đại năng t r u y n thánh bậc đại thần thông nhóm ngao nhao ngây ngẩn cả người nguyên thần chi lực t u ô n hướng hư không hướng bốn phía bốn phương tám hướng dò xét mà đi nhưng lại cái gì đều chưa từng phát hiện ẩm nhưng mà nhưng vào lúc này một trận nổ tung thanh â m v a n g vọng ngăn lại thời không thần quân một tôn nhân tộc c h u ẩ n thánh trong nháy mắt bay ngược mà ra tiên huyết dâng trào từ trên cao rơi xuống không rõ sống chết ngay tiếp theo gia t r ỉ tôn này nhân tộc c h u ẩ n thánh nhất nguyên vạn tượng đại trận cũng trong nháy mắt cáo phá v a n h một tiếng đại trận bạo liệt vô số nhân tộc miệng phun tiên huyết không rõ sống chết có tân thần nông sắc mặt một mặt lúc này thời không thần quân a n h kích mà tới hiện tượng h o à n sinh hơi kém bị thời không tháp q u a n h kích thời khác mấu chốt võ hoành không mà ra lựa chọn cứng đôi cứng chẳng thời không tháp m ộ t kích nhưng võ cũng bởi vậy trong nháy mắt bay ngược mà ra sắc mặt t r ắ n g bệnh bản thân bị trọng thương vô diện ngươi thần nông sắc mặt tái xanh hận hận nhìn về phía một bên đứng chắp tay một vị khắc nhân tộc trần thánh vô diện ta vì vô tướng thần quân về phần vô diện tử sớm tại đại la thời điểm liền bị bản thần chu sát vô tướng thần quân sắc mặt mông lung, lung khí tức vấn quanh phản phất bị một tầng mê vụ bao trùn quanh thân trên dưới cho người ta một loại cảm giác cao thân khó giỏ vô tướng thần quân tốt một vị vô tướng thần quân võ lạnh lùng mở miệng ngôn từ bên trong s á t cơ b ụ n phía ánh mắt sáng trói mơ hồ ở giữa có vô tận sát ý đang chảy vô tướng thần quân thản nhiên nhìn một nhãn thần đông cùng võ cũng không nói thêm gì mà là nhìn về phía đại ma thần đại ma thần ngươi bây giờ liền để bản thần ra có phải hay không có chút quá gấp vạn nhất lần này không có vạn nhất không đợi đại ma thần mở miệng thời không thần quân chậm dại ra trường hà vượt quanh giống như vô thượng thần linh có một loại trí cao vô thượng cảm giác lần này nhân tộc nhất định phải hủy diệt ta thần tộc đã không có lần tiếp theo cơ hội hắn chậm rãi mở miệng lần này là chân chính quyết chiến nếu là như vậy tốt đẹp cơ hội đều không thể hủy diệt nhân tộc còn sẽ có về sau sao bản thân minh m ạ c h vô tướng thần quân khẽ giật mình sau đó chậm rãi gật đầu toàn thân run lên một đạo thần lực đột nhiên bộ phát ra v o à i anh cùng hắn tương liên nhất nguyên vạn tượng đại trận cũng đồng thời cao phá thần lực phản kích phía dưới vô số nhân tộc tử thương có thể nói vô tướng thần quân một cách này cho nhân tộc tạo thành to lớn tổn thương so một đoạn này thời gian đại chiến tạo thành còn muốn thảm thiết hơn vô tướng thần quân người đang chết cho dù nhân tộc hủy diệt cũng tất sát vô tướng thần quân vô tướng bất tử ta chết không nhắm mắt n h â n tộc đám người gầm thét càng thêm sôi trào lên sắc cơ b ố n phía sắc khí lưu truyền h á t vụ tràn ngập phản phất muốn đem toàn bộ vô tướng thần quân bao trùm bất quá khiến n h â n tộc vui mừng là vô diện tử vẫn lạc cũng không phải là n h â n tộc có làm phản n h â n tộc cũng không phải không có người làm phản nhưng cao t ầ n g phía trên cơ hồ không có mà vô tướng thần quân đột nhiên đối có tân thị xuất thủ cái này thế nhưng là c h u ẩ n thánh cấp n h â n tộc cường giả thuộc về nhân tộc chân chính cao tầng toại nhân thị truy ý đ ị thị hữu xào thị thần ông vo các loại một đám dân tộc gần như sắp muốn nổ thẳng đến vô tướng thần quân vô tướng thần quân nhìn thật sâu một chút vô tướng thần quân chậm rãi gật đầu vô tướng và tướng đều quy nhất tướng vô tướng thần trưởng vô tướng thần quân bàn tay lớn hoành không mà ra thần lực lựa lờ linh khí quét sạch giống như một t h ư ơ n g giả thiên cự thủ muốn đem hơn phân nửa nhân tộc bao trùm sau đó như thương thiên rơi xuống giống như thanh thiên vắt ngang chậm rã i ép xuống xuống tới xong xong cái này một lần n h â n tộc xem ra là thật sắp xong rồi đúng vậy a ai có thể nghĩ tới nhân tộc bảy đại t r u y n thánh một trong có một tôn lại là thần tộc vô tướng thần quân biến thành mà lại càng là đánh lén phía dưới trực tiếp đả thương nặng một vị khác nhân tộc t r u y n thánh cái này một cái nhân tộc đã mất đi hai đại t r u y n thánh cấp chiến lược ai nguyên bản còn đối nhân tộc có chỗ chờ mong hiện tại xem ra người t h â n đại chiến thế cục lần nữa phát sinh biến hóa để vốn là rơi vào hạ phong dân tộc càng là đã rét vì t u y ế t lại lạnh vì sương hồng nhưng mà đúng lúc này một cô hàn băng khí tức phun trào một tôn cao lớn mà nguy nga thân ảnh chậm dãi đứng sừng sững ở hư không bên trên một quên phía dưới vô tướng thần trưởng trong nháy mắt bao trùm cái này còn không chỉ kinh khủng phát triển làm bạn cơ hồ muốn đem vô tướng thần quân đóng băng phá vô tướng thần quân nhẹ nhàng vừa quát thần lực vờn quanh phía dưới đem vô tận băng phong tan giã huyền minh tổ vu người muốn nhúng tay người thần chi chiến hãn tâm thần chấn động sắc mặt kịch biến nhận ra người đến không khỏi kinh sợ lên tiếng huyền minh tổ vu, vu tộc vậy mà cũng lựa chọn tương trợ dân tộc thời không thần quân nghĩ đến vừa mới hiện thân yêu tộc thái dương thần tâm thần nhanh quay ngược trở lại luôn cảm giác vui yêu hai tộc cử động như vậy khiến thần không thể tưởng tượng tất nhiên có hắn chỗ không biết đến nguyên nhân nhưng giờ phút này đã tới không kịp để thời không thần quân đi tinh tế suy nghĩ bởi vì huyền minh tổ vu xuất hiện lần nữa khiến trên trận chiến cuộc phát sinh biến hóa biến được đối nhân tộc có lợi bắt đầu quả nhiên huyền minh tổ vu cũng không nói nhiều quanh thân trên b i giới băng chi pháp tắc làm bạn một quyền hoành không một trưởng phúc tiên phản phất lúc đến không đều có thể đóng băng chặn thời không thần quân cùng vô tướng thần quân đây là vu tộc huyền minh tổ vu cái gì tình huống vu tộc cũng tham chiến còn tương trợ nhân tộc trước có yêu tộc thái dương thần h u y ề n thân hiện tại lại có vu tộc huyền minh tổ vu cuối cùng xảy ra chuyện gì vì sao vu yêu hai tộc tại sao lại liên thủ tương trợ nhân tộc thế cùng này bần đạo làm sao có chút nhìn không minh bạch rồi không chỉ thời không thần quân đội thấy cảnh này chư thiên các đại năng cũng nao n h a o trận tròn mắt vu yêu hai tộc động tác quả thực khiến bọn hắn cảm giác không hiểu nhưng cũng trong lòng minh bạch vu yêu hai tộc tương trợ nhân tộc tất nhiên là bọn hắn phát hiện cái gì không phải sẽ không như thế nhưng cuối cùng là xảy ra chuyện gì có thể làm vu yêu hai tộc liên thủ yêu tộc tham chiến v u tộc cũng tham chiến chẳng lẽ trước đó bản t h ầ n cảm giác là đúng đại ma thần lông mày chăm chú n h ă n lại vu yêu không hiểu quyết chiến quá mức vội vàng cho hắn cảm giác càng giống là tại tị nạn cùng vận tàng nhưng đến tột cùng là b ự c nào tồn tại cỡ nào thế lực có thể làm vu yêu hai tộc đều cảm giác được uy hiếp không thể không tị nạn dù sao có được chấn tộc đại trận chu thiên tinh đấu đại trận đô thiên thập nhị thần sát đại trận vu yêu hai tộc thậm chí nhưng đánh với hôn nguyên một trận a biến cố càng ngày càng nhiều hả có thần tôn hư ảnh tiêu tán hẳn là vất l ạ chờ chút không đúng tựa hồ không chỉ một vị đại ma thần trong lòng đại trấn hắn mặc dù không cách nào cảm giác long trì trong biến cố nhưng lại có thể biết được chúng thần điện bên trong một chút dị dạng bốn tôn hai thần tôn hai thần vương nhân tộc đại hiển mạnh như vậy còn có một thần tôn một thần vương chẳng lẽ nhân tộc đại hiển vẫn lạc nhưng nhân tộc khí vận cũng không có chút nào dị dạng sẽ không phải là sẽ không tuyệt đối sẽ không nếu là hai thần tôn hai thần vương đều vẫn lạc không có đạo lý còn lại một thần tôn một thần vương không vẫn lạc c không phải là long nguyên ngăn cách hồng hoang thiên địa bởi vậy không cách nào khiến hồng hoàng thiên đạo cảm giác giờ phút này đại ma thần trong loạn lòng, phân loạn vô chấm ù n g o tư một lát quả quyết phi thường rất nhanh liền làm ra quyết định chư thần đều ra tay đi long nguyên thổ long chỉ lại là nhân tộc đại hiển hô nhân tộc đại hiền không có việc gì là được một vị long lão nhìn thấy lý trân c h ậ m dai xuất hiện không khỏi nhẹ nhàng n ố i lòng một hơi xin hỏi nhân tộc đại hiển kia、yeah. hỗn độn long x à như thế nào hỗn độn long x à đại khái là chóng đi lý trân nghĩ nghĩ thuận miệng nói một câu sau đó liền chắp tay nói long tộc sự t ì n h đã xong chính là thần tộc tính toán bố trí đã như vậy ta cũng nên trở về nhân tộc giờ phút này chỉ sợ không tốt lắm không đợi long quân cùng chư vị long lão nói cái gì lý chân sẽ rách hư không trực tiếp từ long nguyên bên trong lý khai nô、no. nhân tộc khí vận t ạ i chấn động nhưng cũng không có diện tộc nguy hiểm trước mắt mà nói tình huống cũng còn không tệ lý chân vừa ra long nguyên liền cảm giác được nhân tộc khí vận tình trạng từ đó suy đoán ra nhân tộc trước mắt tình huống nhưng không nên a c h ọ n vẹn tám tôn chuẩn thánh cấp thần quân xuất hiện tại tổ long trì bên trong kém chút đem ta dọa sợ kể từ đó t i ê a tiên thiên thần tộc lần này khẳng định là làm sung túc chuẩn bị muốn hủy diệt nhân tộc mới đúng mà lại vì giảm bất biến số cùng biến cố tiên thiên thần tộc tất nhiên sẽ tốc chiến tốc thắng nhưng bây giờ là cái gì tình huống cái này đều nhiều thời gian dài rồi lý trân có chút hậu nói thật hắn vừa mới bị tiên thiên thần tôn vây k h ố n thời điểm thật là có chút lo lắng n h â n tộc nhưng giờ phút này lại đột nhiên phát hiện tự mình tựa hồ lo lắng vô ích ừ m đây là n h â n tộc khí vận trong nháy mắt giảm xuống một đoạn lý trân còn muốn lấy tự mình không có lo lắng như vậy tới còn không đến một hơi n h â n tộc khí vận không hiểu giảm xuống một đoạn xuất hiện biến cố vẫn là nói dân tộc không ngăn được không còn dám lãnh đạo lý trân không tiếp tục do dự trực tiếp hướng dân tộc cương vực tiền đến hỗn nộn long xả c h o á rồi cái gì tình huống hỗn độn long xả làm sao lại cho rồi nhân tộc đại hiền nói không có việc gì cái kia hẳn là là không sao chứ không bằng ta đi xuống xem một chút không cần cùng một chỗ cùng một chỗ long quân cùng chư vị long lão một bên nghị luận một bên tiến vào tổ lòng chỉ bên trong bá một cái một đầu trọn vẹn mấy chục vạn trượng dài hỗn độn long xả giờ phút này co q u ắ p tại cùng một chỗ quanh thân trên biên giới cần ý chi chít khắp nơi trải rộng toàn thân mà cái này hỗn độn long xả như là lâm vào ngủ say không có động tính chút nào chỉ là không ngừng có hỗn độn khí lưu một vào mở ra sau đó hóa thành linh khí lưu chuyển nhưng này khí lưu quá yếu ớt cơ hội nhỏ bé không thể nhận ra cái này cái này hỗn độn long xà không phải đã mất đi lực lượng tự mình rơi vào trạng thái ngủ say càng giống là bị nhân tộc đại hiền cho đánh n g ấ t xịu long quân tỉ mỉ nhìn thoáng qua không khỏi chấn kinh lên tiếng cái gì sao lại có thể như thế đây cái này thế nhưng là hỗn độn long xà a đã từng cùng tổ long bệ hạ đại chiến qua tồn tại mặc dù bị chấn áp vô tận t u y ế n nguyệt nhưng vẫn như cũng là hỗn độn ma thần a lời này vừa nói ra long lao nhóm nhao nhao ngây ngẩn cả người đơn giản không cách nào tưởng tượng đại bọn hắn t long mắt, cơ hổ lão mở miệng nói ra cảm giác tự mình giả nhiều năm như vậy tu luyện lại còn so không lên một cái không tu luyện được đếm do số lượng vạn năm h â n tộc đại hiền đại long lão lời ấy sai rồi mặc dù nhân tộc nhất định sẽ bình yên vô sự nhưng ta long tộc không thể không đi long quân phản ứng rất nhanh vô luận như thế nào long tộc muốn cùng nhân tộc tạo mối quan hệ mặc dù minh biết rõ làm như vậy không có tác dụng gì nhưng có chút nên làm vẫn là phải làm long quân nói cực phải việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh chóng khởi động lại đại trận chúng long không lại t r ỉ hoãn đi ra tổ long trì sau đó từng hồi d ầ n gầm đạo quang lơ lửng một đầu lại một đầu hư hảo thần long tại tổ long trì phía trên hiền hiện sau đó cái này từng đầu thần long dung hợp một đầu vô thượng cự long chậm rãi hiền hiện, hiện. k i ự u trào chiếu sáng rặng rỡ phảng phất cầm một phương tiên vũ chậm rãi rủ xuống ông một tiếng đem tổ long trì bao trùm t ừ n g đạo vô thượng cầm chế trong nháy mắt nổi lên đem tổ long trì c h ấ n áp hô đi triệu tập ta long tộc c ư ờ n giả chạy tới nhân tộc đi t r ợ nhân tộc một chút sức lực t a long tộc thê cùng nhân tộc cùng tồn vong long quân trở về long cung bên trong v u n g cánh tay lên một cái long tộc cùng theo như là núi kêu b i ể n gầm cơ hồ muốn đem toàn bộ đông hải bao phủ hướng về nhân tộc cương vực bay đi nhân tộc cương vực xem chừng t o ạ nhân thị dường như nghĩ tới điều gì lập tức nhắc nhở chúng nhân tộc nhưng hơi chế đại ma thần nhẹ nhàng vừa quát trong nhân tộc một đạo lại một đạo đáng sợ khí t ứ c ngút trời mà ra trong n h á y mắt có không ít nhân tộc hiện xuất thần tộc bản tôn điên c u ầ n hướng bốn phương nhân tộc giết chóc mà ra ba tôn đại la thần quân ba mươi hai tôn thái ớt thượng vị thần vẹn vẹn cái này ba mươi lăm tôn thần tộc c ư ờ n g giả liền dẫn cho nhân tộc tổn thất thật lớn năm tôn nhân tộc đại la v ấ n lạc ba mươi tám vị nhân tộc thái ớt v ấ n lạc về phần nhân tộc thái ớt phía dưới tu sĩ càng là trọn vẹn số trăm vạn đây là ba mươi lăm tôn thần tộc cương giả lấy đại la thái ớt làm chủ yếu công kích chiến đấu dư ba thì là không khác biệt công kích. Thần tộc, muốn chết. ẩm ẩm toàn bộ thiên địa đều bị tạc văng lên từng đạo lôi đỉnh không hiểu ở giữa từ hư không bên trong đâm thẳng tới phảng phất có theo dõi t h i năng trực chỉ kia ba mươi lăm tôn thần tộc cường giả phức phức phức từng đợt khói xanh dâng lên tan theo gió trong nháy mắt không thấy t ă n hơi vẹn vẹn không đến một hơi thời gian ba mươi lăm tôn thần tộc cường giả ba tôn đại la thần quân ba mươi hai tôn thái ớt thượng vị thần linh nhao nhao vẫn lạc trong n g á y mắt tiêu tán một thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trời cao trên giấy tam tiên là tam tiên toại nhân thị nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia lập tức mừng rỡ khí thế trên người đột nhiên vừa tăng chiến ý bước lên tiểu đệ là tiểu đệ trở về ha ha ha nhân tộc ta đại hiền trở về các ngươi thần tộc chịu chết đi truy ý đ ị thị hữu xào thị thần nông vo các loại nhân tộc đám người nhao cười ha hả sĩ、si、khí sôi trào chiến ý tăng vọt khí huyết m ã n liệt tại vô tận trời cao ở giữa khoáy động ra cái này làm sao có thể ta thần tộc lục đại c ư ờ n g giả ba thần tôn ba thần vương còn có quang minh cùng hắc cám hai vị thần quân thậm chí ngay cả nhân tộc đại h i ể n cũng đỡ không nổi thời không thần quân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc con ngươi đột nhiên co dù lại nhân tộc đại h i ể n đại ma thần g ắ t gao tập trung vào đạo thân ả n h kia ánh mắt thâm t r ầ m chậm rãi phun ra một chữ rút lui muốn đi mơ tưởng chư vị ngăn lại bọn hắn hoàng triều chi lực gia trì gia trì toại nhân thị hết lớn một tiếng hoàng triều khí vận bao phủ tế ra ngọc tỷ phình một tiếng đem tầng tầng hư không vỡ nát ta sáng, tạo vạn vật, vạn vật có linh. sáng thế ạ vạn vạn o vật, vật n có l i Sáng t h thần quốc sáng thế thần quân nhìn thấy lý chân xuất hiện một s á t na liền biết rõ lần này quyết chiến thất bại sáng thế thần quốc vừa ra hóa thành một phương vô thượng quốc gia đạo đạo thần quang vợ quanh tỷ tỷ sinh linh hiện hiện không ngừng cầu nguyện ngâm tụng tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa ngăn cách ra thật ác độc một vị thần quân vậy mà không để ý tỷ tỷ sinh linh sinh tử ngăn trở nhóm chúng ta hữu xào thị ánh mắt thâm thúy nhìn xem bị sáng thế thần quốc ngăn cách mà ra hai phương thiên địa tràn ngập sự không câm lỏng tịnh hóa các ngươi bị tà ma ăn mòn xứng nhận bần đạo tịnh hóa nhưng vào lúc này tịnh hóa đạo nhân chậm rãi đi ra trên đỉnh đầu một đ o ạ thập nhị phẩm bạch liên như ẩn như hiện tầng tầng tịnh hóa chi lực rủ xuống bao phủ sáng thế thần quốc sau đó không có vào vô tận sinh linh phía trên đem bọn hắn tịnh hóa độ hóa truy truy y thị mừng r ỡ cùng hữu x ả o thị một đạo hướng về sáng thế thần quân truy kích m à đi đi thời không trường hạ hiện thời không thần quân triệu hồi ra thời không trường hạ muốn t ử trong đó trốn chạy ly khai văn phong huyền minh tổ vu lạnh lùng mầm i ệ n g băng chi pháp tắc trả ngập vậy mà trực tiếp đem thời không đều làm cho đông lại h thần, tầng tầng thần ông võ thả bản thần ly khai vô tướng thần quân lên tiếng kinh ngô trong lòng sớm đã hối hận không thôi sớm biết như thế liền không nên bại lộ thân phận của mình thần ông võ cũng không trả lời nhưng mặt trời hành không quyền t h ấ n tinh hà chặn vô tướng thần quân đường lui mẫu thần việc đã đến nước này ngươi lại có thể như thế nào vô tận hư không trung hoàng sơn sơn thần s ắ c mặt trầm n g ư n g nhìn về phía đại điệu m ẫ u thần cũng không lại độc t h ủ thần tộc c h i ế n bại đã thành kết cục đã định m ẫ u thần đi thôi bản thân như đi vậy n h ữ n g này thần linh đây đại điệu m ẫ u thần nhìn xem trung hoàng sơn sơn thần chỉ vào vô tận hư không bên ngoài chư thần lạnh lùng quắc hỏi m ẫ u thần n g ư ơ i biết đến nếu là chư thần lựa chọn đầu hàng nhân tộc cũng sẽ không như thế nào nhưng nếu là chư thần lựa chọn thể sống chết chống cự vậy hôm nay chư thần hoàng hôn lại xuất hiện trung hoàng sơn sơ t h ầ n nghiêm túc mở miệng cũng không lừa gạt đại điệu mẫu thần cũng không cách nào lừa gạt đại điệu mẫu thần trầm mặc hồi lâu không có mở miệng thần quang lấp lóe một đầu huyền hoàng con đường hiện hiện từ vô tận hư không bên trong biến mất thái dương thần người ta tốt xấu nhận biết một trận coi là thật muốn tuyệt tình như thế sao hải vương thần nhìn thấy nhân tộc đại hiền xuất hiện trong lòng hoảng sợ không thôi liên tục mở miệng thái dương thần không đáp thái dương chân hỏa tràn ngập đem toàn bộ hư không bao phủ liệt diễm rào rạt p h ả n phất có thể phần thiên d i đ i ệ tản mát ra đang sợ vô cùng ký tức thái âm chân thủy đ chậm rãi hiện hiện đem chu vi tràn ngập thái dương chân h ỏ a dập tắt hóa thành không cần đi sau đó nguyễn thần giữ chặt hải vương thần trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ nguyễn thần hải vương thần thái dương thần cũng không đuổi theo chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm hai thần biến mất phương hướng đi nhân tộc đại hiền kinh nghiệm hủy diệt nhân tộc đã thành hy vọng xa vời nhanh chóng ly khai chúng ta tiên tiên thần tôn cỡ nào c ư ờ n g đại bây giờ nhân tộc đại hiền một người dĩ nhiên khiến chư thần dung d y điên cùng trốn mẹ lên chiến chiến chiến chúng ta thần linh có thể chế tử nhưng việc không thể đầu hàng Bại trốn. một đám thần linh kinh hồn tăng đảm điên cuồng trốn mẻ lên nhưng cũng có thần linh biết n h â n tộc đại hiền vừa ra n h â n tộc không thể chiến thắng lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng còn có bộ phân thần linh không có cam l ò n g vì thần tộc vinh quang hận thiên r ụ c t cùng cận kề cái chết không lùi cái này một bộ phân thần linh biết rõ lần này rất có thể sẽ vất lạc càng điên cuồng lên bắt đầu điên cuồng đánh thẳng vào n h â n tộc lại một lần nữa cho n h â n tộc tạo thành to lớn tổn thương n h â n tộc đại hiền vậy, mà kinh khủng như vậy cái này cái này cái này không thể tưởng tượng nổi thật sự là không thể tưởng tượng nổi a n h â n tộc đại hiền còn chưa chân chính xuất thủ chỉ là hiện thân trời cao thần tộc trực tiếp liền sập bàn rồi đây chính là tuyệt đỉnh cường giả chi ba i chỉ cần n h â n tộc đại hiền vẫn còn n h â n tộc liền hủy diệt không được đáng tiếc tiên tiên thần tộc mọi loại tính toán bây giờ một khi thành k h ô n g hồng hoang các tu sĩ vô thượng các đại năng thấy cảnh này nhao nhao yên lặng không nghĩ tới n h â n tộc đại hiền tại trong thần tộc lại có đáng sợ như vậy l ự c ký hiếp bọn hắn vốn cho là lần này thần tộc làm ra đầy đủ chuẩn bị thậm chí liền nhân tộc đại hiền đều tính toàn đến nên là nắm vững thắng lợi mới đúng ai có thể nghĩ vậy mà liên tiếp xuất hiện biên cố trước có trung hoàng sơn s ơ n thần vậy mà lệ thuộc vào nữ hoàng ư ơ n n sơn g n h â n thần ộ c tự n vậy mà lệ thuộc n vào nữ hoàng sơn chẳng biết tại sân thần ư n g trợ vậy mà lại vừa xuất hiện cũng bị thương nặng một tôn dân tộc cũng trần thánh hai tòa cực phẩm lớn trận nhất nguyên vạn tượng đại trận cũng nao h n h a o cáo phá nhân tộc tử thương tham trọng cái này thời điểm tất cả mọi người cho rằng nhân tộc đã lại không chuẩn bị ở sau thần tộc sắp phá cục thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng nhưng nguy nan nhất thời điểm vu tộc huyền minh tổ vu h i ề n thân vậy mà cùng yêu tộc thái dương thần trực tiếp lựa chọn tương trợ nhân tộc bốn phương các c ư ờ n g giả cùng từng cái đại năng nao h n h a o không hiểu nhưng vu yêu hai tộc không nói cũng không có người nào có thể hiểu được song p ư ơ n g lần thứ hai lâm vào rằng coi thời khắc giữa sân thế cục lại biến trong nhân tộc lại còn có thần tộc cương giả mặc dù chỉ có ba tôn đại la thần vân ba mươi hai tôn thái ớt thượng vị thần liền một tôn chuẩn thánh cấp thần quân đều không có nhưng có lực lượng này cũng không tinh yếu đủ để cải biến chiến trường thế cục không ngoài sở liệu cái này ba mươi năm tôn thần tộc cường giả vừa ra nhân tộc không có phòng bị hoàn toàn chính xác tử thương thẳng trọng nhưng mà ngay tại cái này ba mươi năm tôn thần tộc cường giả muốn đại phát thần uy một khắc này nhân tộc đại h i ể n vậy mà huỳnh không xuất hiện chỉ một ích cái này ba mươi năm tôn thần tộc cường giả liền hôi phi yên diệt cái gì đều chưa từng lưu lại mà giờ khắc này nhân tộc đại hiền uy danh càng là khiến tiên tiên thần tộc kinh hồn táng đảm còn chưa tiếp tục xuất thủ thần tộc đại ma thần vậy m à t r ự c tiếp hạ đạt rút lui t h ầ n lệ sáng t h ế t h ầ n quân t h ờ i không t h ầ n quân các loại trừ t h ầ n quân v ậ y m à nhau n h a u lựa chọn rút lui nhưng rất đ á n g t i ế c đại bộ phận phân t h ầ n quân v ậ y mà tất cả đều bị nhân tộc liều mạng n g ă n c ả n mà liền tại lúc này l ý chân đ ộ n g ầ m một q u y ề n r ơ i đập xuống dưới t r ự c tiếp vỡ nát hết tên h g ă n c ả n một t ô n c h u ẩ n t h á n h cấp t h ầ n quân tại c h ỗ vẫn là hầm um chin quân dơ xuống chin vị tân tộc chân tân t n sơ ki con da nào vừa lạc h ỉ còn lại c h i n khoa lang hinh tân cách tại mặt cho chứ xuống tại mắt d ạ dạng dỡ tân huy hồng anh mà sang lòng lanh t h n g thêm trước đó vĩa chính là mười khỏa t h ầ n cách vô luận là nghĩ phấn khởi phản kháng vẫn là lựa chọn chống chạy lại hoặc là muốn đầu hàng tất cả đều không còn kịp rồi nắm đấm rơi xuống lúc chư thần vẫn lạc thời điểm ba tôn trọng thương chuẩn thánh cấp thần quân phong lý chân đạp phá trời cao ánh mắt sáng chói xuyên thủng hư không tại hồng hoang đại địa trong rừng phát hiện trọng thương thanh mục thần quân lại tại vô tận hư không bên trong phát hiện không rõ sống chết vô ấn cổ thần cùng tình không thần quân hắn vung tay lên đem cái này ba tôn thần quân phong ấn đến tận đây thần tộc một ư ơ i tám tôn c h u ẩ n thánh cấp thần quân trung hoàng sơn sân thần thái dương thần bỏ gian tả theo chính nghĩa một ư ơ i tôn thần linh vẫn lạc ba tôn bị phong ấn đại điệu mẫu thần nguyên thần hải vương thần trốn chạy ly khai thần ông võ thả bản thần ly khai bản t h ầ n có thể đối thiên đạo lập t hệ không còn đối địch với nhân tộc vô tướng thần quân điên cuồng têu to nhất là nhìn thấy một ư ơ i tám tôn thần quân tuần tự vẫn lạc trốn chạy trọng thương về sau sợ hãi trong lòng càng là không cách nào nói rõ nhưng thần ông võ không đáp chỉ là gắt gao ngăn cản vô tướng thần quân bản thần mặc dù là thần, tộc thần quân, nhưng bản thân đã từng là nhân tộc chạy qua máu đã từng là nhân tộc lập qua công các ngươi liền không thể thả bản thân một con đường sống sao bản thân đều đối tiên đạo đã thể vô tướng thần quân giờ phút này muốn khóc sớm biết như thế bản thân liền không nên không kịp chờ đợi hiện thân nếu là lại đợi thêm một l á t t ố t biết bao nhiêu bản thân sai bản thân thật sai các ngươi có thể hay không thả bản thân vô tướng thần quân lúc này khóc r ò n g r ò n g lại không thần quân phong thái không ngừng cầu xin tha thứ không thể t h ầ n ông cùng võ còn chưa mở miệng một thanh em tại vô tướng thần quân bên t a i nổ vang ai không đợi vô tướng thần quân kịp phản ứng tiếp theo hơi thở toàn bộ thần ý thức đều lâm vào vô tận hắc cám bên trong vô tướng thần quân v ỡ lạc tiểu tổ tiểu tổ ngươi không có việc gì thật là quá tốt rồi thần ông vũ khán đến lý chân xuất hiện nhao n h a u nối lòng m ộ t hơi những n à y thần tôn giao cho ta các ngươi đi chợ giúp những người khác chu sát xâm lấn chi đại la thần quân lý chân nhàn nhạt gật đầu thân hình chưa từng dừng lại chỉ là tại hư không bên trong lưu lại một vòng nhàn nhạt lời nói Ê! thần ông võ đáp lại một tiếng sau đó hướng nhân tộc chiến trường gấp rút tiếp viện mà đi không chỉ là thần ông cùng võ trước đó ngăn trở thần tôn rất nhiều nhân tộc cường giả cũng nao h nao h bắt đầu gấp rút tiếp viện các nơi chiến trường đại ma thần hạ đặt thần linh rút lui rất nhiều c h u ẩ n thánh cấp thần quân v ỡ lạc còn lại thần tộc cường giả có lòng muốn muốn ngăn cản càng là không ngừng bị nhân tộc cường giả ám sát trong n a y mắt thần tộc đã hình thành tan tác chi thế thần tộc tan tác ai thời không thần quân nhìn thấy thần tộc đã hình thành tan tác chi thế không khỏi nhẹ nhàng thở dài hắn nghĩ tới loại kết cục này nhưng loại kết cục này chỉ là nghĩ tới mà thôi nhưng chưa từng nghĩ kết cục như vậy vậy mà thật phát sinh mà lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt thời không thần quân không nghĩ tới ngươi vậy mà thật chưa từng v ỡ t lạc lần này ta ngược lại muốn xem xem phải trang ý nguyên còn không giết được ngươi lý chân đi vào thời không thần quân trước mặt một quyền đánh xuống thần không phải thần ta không phải ta nhân tộc đại hiền phải không người giết ta hai lần lần thứ ba ta đem tự mình đến báo thủ lời nói rơi xuống thời không thần quân vậy mà chưa từng ngăn cản mặc cho cái này một quyền đánh xuống hầm thời không thần quân nổ tung thời không t h á p muốn trốn chạy lại lần nữa bị lý chân một quyền đánh tới thời không thắp cũng vỡ nát liên tới lấy trong tháp thời không thần quân thời không l n ký cũng cùng nhau hóa thành vỡ nát ô ô, ô. thời i ê n không thần quân thật vất lạc lý chân cao mày hắn có thể cảm g i á được thời không, trường hà bên trong, có quan hệ thời không thần r quân thời không ấn ký tất cả đều bị hắn một quyền vỡ nát cái gì đều chưa từng lưu lại dù sao cái này một quyền đã có một tia chân linh áo nghĩa nhưng hắn sau cùng kia mấy câu là có ý gì thần không phải thần ta không phải ta lần thứ ba hắn sẽ đích thân đến báo thủ không phải là hắn nhóm nhưng nghĩ tới thời không thần quân trước khi vẫn lạc lời nói lý trân mơ hồ cảm giác được có chút b ấ t an trầm ngâm một lát lý trân bỗng nhiên nghĩ đến đế tuấn hư ảnh cùng đế giang hư ảnh từng cùng mình nói qua một câu mơ hồ ở giữa như có điều suy nghĩ thậm chí ngay cả thời không thần quân cũng chỉ là hắn nhóm một trong tiếp đại ma thần sáng thế thần quân còn có vị kia vận mệnh thần quân đây lý trân nhìn thoáng qua đại ma thần sáng thế thần quân còn có ở xa cựu h u địa phủ c h ă n hủy diện đạo nhân vận mệnh thần quân lại là tịnh hóa phát tắc liên bản thần độ hóa đều có thể tịnh hóa sáng thế thần quân phát giác tự mình sáng thế quốc gia còn có tín đồ đang không ngừng bị t ỉ n h hóa trong nháy mắt trợn tròn mắt nhưng tiếp theo hơi thở hắn không để ý trên có ngóc mắt ừ m không tốt nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được bạo nhưng rất nhanh sáng thế thần quân lần n ữ a n g n ộ n g tự mình vậy mà không cách nào khiến sáng thế quốc gia cùng trong đó tín đồ tự bạo phản p h ấ t bị t ỉ n h hóa p h á p tắc bao vây ngăn cách đầm nhưng mà cái này một chậm trễ lý chân nằm đấm đã giáng xuống sáng thế thần quân thân thể đột nhiên nổ tung hết thạy tất cả tất cả đều bị vỡ nát chỉ có một viên thần cách bị lý t r â n giữ lại mà xuống sáng thế thần quân vẫn lạc hiện tại chỉ còn lại đại ma thần lý t r â n đem sáng thế thần cách thu hồi chậm rãi nhìn phía đại ma thần chăm chú năm năm đ ấ m chương một trăm ba mươi tám thần thăng đế quốc hồng hoang đại địa nhất thống chương một trăm ba mươi tám tấn thăng đế quốc hồng hoang đại địa nhất thống thời không thần quân vẫn lạc đại ma thần vừa sợ vừa giận trước người một đen một trắng hai đầu cánh tay r ủ xuống s e n lẫn thành một đạo không hiệu phu văn như rất giống ma mơ hồ ở giữa có hôn đột khí đang chạy tản mát ra lực lượng kinh khủng ma thần thân thân đốt hoa một thân thư không giống như biến đổi hai đạo vĩ n g ạ mà nguy nga thân ảnh từ đại ma thần thể nội chậm d ã i đi ra đây là hai đại đạo thân mỗi một vị đạo thân đều có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ đ ỉ n h phong tồn tại toại nhân thị sắc mặt biến hóa cái gọi là đạo thân tên như ý nghĩa tức là đại đạo pháp thân lấy tự thân đại đạo là bằng mọi loại linh khí l à tuổi từ đó ngưng tụ ra một tôn đạo thân cùng lúc đó đại ma thần cái này hai tôn đạo thân ngưng tụ mà ra tự thân khí tức cũng rất xuống rất nhiều cơ hồ muốn rơi xuống trần thánh đình phong tri cảnh tại trần thánh đình phong cùng trần thánh hậu kỳ ở giữa vừa đi vừa về ừ a v bội hồi cơ hội tốt t o ạ i nhân t h ị ti ế n lên lòng bàn tay ở giữa, tân h ỏ a c h ì m n ổ i hoàng hốt ở giữa, có vô tận nhân tộc h ư ả n h tại rủ xuống tàn mát ra không thể đ ị c h n ổ i khí t ứ c nhưng mà ngay tại t o ạ i nhân t h ị đang m u ố n đốc thủ ngăn lại đại m a t h ầ n thời điểm k i a đại m a t h ầ n t h ầ n thân cùng m a t h a n cùng nhau k h ẽ động, chuẩn t h á n h hậu kỳ uy t h ế bục phát hôn đ ộ i khí chân n g ậ p có t h a n h chọc nhị khí đang c h ả y như là m à n mưa rủ xuống tại toàn bộ giữa thiên địa h m mát h a n trên dưới chọc khí chạy dẫu chặn tòa nhân ti bất giết tân hoa mát h a n chân của mắt một cổ thành khí h i ệ n h h a đem tòa ạ o nhân ti bức cho lui có hôn nội khí đang chảy, có c ử u thiên thanh khí cùng đại địa trọc khí khí tức đây là hỗn độn thanh trọc nhị khí tốt một vị đại ma thần thủ bút thật lớn không hổ là từ viễn cổ liền đản sinh vô thượng thần quân vậy mà lấy hỗn độn thanh trọc nhị khí phân biệt ngưng tụ tự mình thần thân cùng ma thân toại nhân thị có chút rung động hỗn độn thanh trọc nhị khí phía dưới thần thân cùng ma thân giờ phút này tất cả đều là c h u ẩ n thánh hậu kỳ tu v i đại ma thần lấy thần thân ma thân chặn toại nhân thị bản tôn thì trực tiếp sẽ rách hư không trong nháy mắt ly khai ẩm ẩm lý chân tiện tay ra quyền một cố vơ nát chư thiên vỡ nát phát tắc vỡ nát đại đạo khí tức chuyển đến trực tiếp đem thần thân cùng ma thân truy bạo cái này hai tôn đạo thân hóa thành hỗn độn thanh chọc nhị khí hiển hóa thanh khí lên cao cho khí chìm xuống có một tia nhàn nhạt hỗn độn khí tức đang tràn n g ậ ông thiên địa tại chấn động vô tận linh khí tại quét sạch phương viên trăm vạn g i ả m tựa hồ muốn hình thành chân không thanh khí bên trong thần quang vân quanh tràn ngập vô tận thần thánh mơ hồ ở giữa có một tôn chân thần muốn khôi phục mà cho khí bên trong hát vụ tràn ngập tản mát ra trận quỷ dị mông lung giống như một tôn chân ma đang hô hấp ừ n còn muốn khôi phục trở về lý chân phất ống tay háo một cái một cố vô thượng ba động chấn động mà xuống lần nữa đem k i a chân thần cùng chân ma vỡ nát thành hư vô sau đó tiện tay đem hỗn độn âm dương nhị khí lấy đi đại huynh cái này đại ma thần liền giao cho ta ngươi không thể đi cái này nhân tộc đại cục còn phải ngươi đến chủ trì t ọ a nhân thị đang muốn theo sát phía sau truy kích đại ma thần nhưng nghe đến lý chân lời nói tâm thần k h ẽ động chậm rãi gật đầu đã như vậy đại ma thần liền giao cho ngươi xem chừng coi như không cách nào chu sát đại ma thần cũng không quan hệ bây giờ thần tộc tan tác nhân tộc đóng đô đã thành kết cục đã định đại ma thần sinh tử quan hệ không lớn đơn giản là thời gian d à i ngắn vấn đề nhưng an nguy của ngươi xa so với đại ma thần sinh tử trọng yếu được nhiều thoại nhân thị trịnh trọng giản dò đại huynh yên tâm lý chân nhẹ gật đầu không tiếp tục nhiều lời xé rách hư không dọc theo đại ma thần biến mất địa phương trực tiếp đổi tới truy y kỷ hữu xảo thần nông võ các ngươi các lĩnh một đội phân tán truy kích thần tộc người đ ầ u hàng giam cầm là được không người lầu hàng giết hữu hùng chu tương cao dương cao tân đào đường hữu ngu đại vũ các người tuần sát nhân tộc cương vực c u n g cựu h u địa phụ thần trị cùng một chỗ càn quét thần linh dương nhiệt g phàm nhân tộc ta cương vực bên trong không thể có bất luận cái gì không rõ thân phận thần linh hoặc là đăng ký tạo sách hoặc là vẫn lạc thành bụi t ọ a nhân thị lời nói tại toàn bộ nhân tộc cương vực bên trong quanh q u ầ n một đám nhân tộc lập tức phân chia thành hai phe một phương tiếp tục truy kích thần tộc hội quân thể phải triệt để hủy diệt thần tộc sinh lực một phương khác thì tuần sát nhân tộc cương vực muốn triệt để thanh trừ cương vực bên trong các phương thần linh ngang ngâm nhưng vào lúc này từng đợt long â m tại trên biển đông truyền vàng từng đầu thần lòng kim quang trói mắt xoay quanh mạ đem chuẩn bị đ à o vòng trên biển đồng trong biển thần linh c h ặ t lại toại hoàng bệ hạ long tộc cứu viện tới chậm còn xin toại hoàng bệ hạ thứ lỗi long quân cao giọng mở miệng thanh âm chấn động h ư n g hoàng tại hướng toại nhân thị tả lỗi không sao cả long tộc đến giúp đến chính là thời cơ tốt toại nhân thị tự nhiên biết rõ long nguyên biến cố nguyên bản còn muốn lấy long quân có thể sẽ m u ộ n một lát không nghĩ tới ly chân vừa ly khai không bao lâu long tộc viện quân đã đến long tộc cùng nhân tộc công thủ là minh đối địch với nhân tộc chính là cùng ta long tộc là địch giết long quân hét lớn một tiếng vạn long xoay quanh nhóm long phi vũ thẳng hướng trong thần tộc những nơi đi qua long trào rặng rỡ kim quang liệt không t ừ n g tôn thần linh liền xé rách hô thần tộc t a n t á c nhân tộc đại thắng long tộc đến rút đã thành kết cục đã định n ă m đó vu yêu thần người bốn tộc tranh bá tiên tiên thần tộc nội tình xấu nhất vu yêu hai tộc theo sát phía sau chỉ có nhân tộc đạn sinh không lâu cơ hội không có bất luận cái gì nội tình không nghĩ tới chẳng qua là chỉ là vài v ạ n năm vu yêu lưỡng bại câu t h ư ờ n g thần tộc không địch lại tatar cuối cùng lại là nhân tộc trở thành duy nhất bá chủ vu yêu thời đại đã qua thần tộc vinh quang cũng đem tàn lụi mà n h â n tộc lại là muốn đ ă n g đ ỉ n h kỳ thật nhân tộc thực lực tổng hợp mặc dù không yếu thế nhưng chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng nhân tộc lại có một vị n h â n tộc đại hiền lấy sức một mình trực tiếp chấn sát mười mấy tôn thần tộc cường giả cấp trần thánh nhất c ư ờ n g l ị c h chuyển đại c ụ đóng đô nhân tộc đại thắng cơ hội đúng vậy a h â n tộc có một tôn nhân tộc đại hiền là đủ nhưng tương tự nhân tộc đại hiền một khi có việc n h â n tộc thực lực cũng liền như vậy lần này nếu không phải thời khắc mấu chốt trung hoàng sơn sân thần yêu tộc thái dương thần còn có vu tộc huyền mình tổ vu tam đại cường giả cấp trần thánh hiện thân chỉ sợ lần này dân tộc rất có thể sẽ hủy diện cho nên n h â n tộc tương lai cục diện rất có thể sẽ là thành cũng nhân tộc đại hiển bại cũng nhân tộc đại hiển hoang đường các ngươi chỉ có thấy được nhân tộc đại hiển lại không nhìn thấy nhân tộc tiềm lực sao đối hiện tại nhân tộc thực lực tổng hợp xác thực cũng không mạnh nhưng nhân tộc mới đạn sinh nhiều thời gian dài vài vạn năm mà thôi thời gian mới tạo thành nhân tộc nội tình không đủ nhưng các ngươi đừng quên nhân tộc tiềm lực rất lớn mà lại càng là trải qua lần này sinh tử đại k i ế p chắc chắn có vô số nhân tộc đ ạ p phá gông cùng xiềng xích chỉ cần đầy đủ thời gian nhân tộc cương giả cương giả cấp trần thánh chắc chắn tầng tầng lớp lớp lợi tuy như thế nhưng cũng cần thời gian a bây giờ thần tộc tan tác vô cùng vô tận khí vận t à n mát mà n h â n tộc thực lực không đủ để đóng đô hồng hoang đại cục h ú n g ta không cần t r e o chọc n h â n tộc chỉ cần lựa chọn xương bá một phương hội tụ khí vận lấy cung cấp tu luyện con đường tất nhiên sẽ tiến thêm một bước thư không bên trong từng tôn hồng hoang các cường giả nguyên thần chi lực xen lẫn thư ảnh hiện ra ánh mắt lấp lóe khí tức tán loạn phảng phất tại tính toán cái gì đại ma thần vậy mà trốn chạy tiến vào hỗn độn bên trong lý trân truy kích đại ma thần đi vào hồng hoang giới bích đột nhiên dừng lại bước chân nhìn xem hồng hoang bên ngoài tràn ngập vô tận hỗn độn không kh đại ma thần đại ma thần chẳng lẽ cái này đại ma thần thật là một tôn hỗn độn ma thần vẫn là nói đại ma thần đạt được hỗn độn ma thần truyền thừa lấy về phần ngưng luyện hỗn độn ma thần chân t h ầ n bằng không mà nói đại ma thần như thế nào trốn chạy tiến hỗn độn bên trong lý trân không thể không dạng này suy đoán bằng không mà nói đại ma thần liền bán thánh tu vi đều không có lại dám vào nhập hỗn độn bên trong tất nhiên có trội vào Bạch. nhưng vào lúc này hồng hoang bên ngoài một đạo giống như hình người đen trắng thân ảnh chậm dài xuất hiện thân ảnh này đen trắng nửa này nửa kia bên trái mở ra m ư ơ i nhị bạch sắc cánh lông vũ thứ nhất t n h xuyên thùng hồng hoang giới bích tiến về hỗn độn bên trong ngươi có thể đạt được hỗn độn hô hấp pháp thứ hai hỗn độn hung hiệp không cũng biết trong hồng hoang cầu mật cầu ngươi có thể đạt được chó bên trong đại đạo cảm nổ một lần ba chó bên trong đại đạo n g ư ơ i xác định không phải cái này cậu lý trân có chút trận tròn mắt bạn sinh linh bảo n g ư ơ i làm sao m ậ p sự tình lựa chọn thứ hai xác định không có sai chữ sai sẽ không phải thật là để cho ta đi cảm nộ cái gì chó bên trong đại đạo a ta là nghĩ cậu nhưng không phải nghĩ trở thành chó nhưng mà bạn sinh linh bảo cũng không tiếp tục mở miệng lý trân lập tức bừng tỉnh tới đã hiểu n g ư ơ i cái này rõ ràng chính là muốn cho ta lựa chọn cái thứ nhất thôi muốn cho ta chọn cái thứ nhất nói thẳng thôi không phải cả một màn này nghĩ đến trước đó cái nào đó lựa chọn lý trân đột nhiên liền đã hiểu đây là sáo lộ Ta tốt khuất. hủy Lựa c ọ n một. Trân thể Chớ đến pháp, Lý chỉ có Pháp, đến biện n Lý g m lấy n ư ớ c chọn mắt. một. Lựa n g ư ơ i thu hoạch đ ư ợ c hỗn độn hô hấp h p á bên trong mi người dám ra đây sao người không phải là muốn đem bản ma thần chu sát sao chỉ cần ngươi dám bước vào hỗn độn bên trong bản ma thần liền có thể hứa hẹn không còn thoát đi ha ha làm sao không dám mở miệng vẫn là nói đường đường nhân tộc đại h i ể n liền bước vào hỗn độn bên trong dũng khí đều không có nếu là không có vậy thì nhanh lên cút đi ha ha ha không nói lời nào đó chính là không phản đối nhân tộc đại h i ể n không gì hơn cái này bản ma thần thất vọng đại ma thần tại hồng hoang giới bích bên ngoài tùy ý c h à o phúng lấy lý chân nhưng lý chân giờ phút này ngay tại làm lựa chọn cũng không có phản ứng đại ma thần chẳng lẽ nhân tộc đại hiền thật là một cái đồ hạnh nhát liền h ỗ n đội cũng không dám đặt chân vẫn là nói nhân tộc đại hiền cố ý như thế muốn cho bản ma thần vung lòng cảnh giác từ đó bước vào hồng h o a n g không sai nhất định là như thế dù sao đây là nhân tộc đại hiền thực lực mạnh mẽ như thế nào như thế gần nhỏ một khi bản ma thần bước vào trong hồng h o a n g h ỗ n đội ma thần chân thân bị hồng h o a n g tiên đạo áp chế thậm chí còn có thể dẫn động hồng h o a n g tiên phạt nhưng nếu là không sử dụng h ỗ n đội ma thần chân thân kia bản ma thần tất nhiên không phải nhân tộc đại hiền đối thủ một khi tiến vào tất nhiên sẽ nên đón nhân tộc đại hiền lôi đỉnh một cách mà tại hôn đội bên trong Bản ma thần hỗn độn ma thần chân thân có được nhưng so sánh hôn nguyên cường giả thực lực chu s á t một tôn nhân tộc đại hiền dễ như trở bàn tay mà nhân tộc đại hiền một khi bỏ mình vẫn lạc vậy ta tiên thiên thần tộc liền có thể ngóc đầu trở lại hủy diệt nhân tộc thay đổi chiến cuộc cũng chưa biết chừng đại ma thần trong lòng sớm có tính toán nhưng giờ phút này lại phát hiện nhân tộc đại hiền vậy mà không mắc n h ư u không được b ả n ma thần đến nghĩ cái biện pháp cái cái gì phí một tiếng đại ma thần tâm thần hoảng hốt phía dưới chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại tiếp theo hơi thở quanh thân trên biên giới một loại lực lượng kinh khủng chuyển đến lập tức đem đại ma thần cấp hiên phi ra ngoài nhân tộc đại hiển tốt một vị nhân tộc đại hiển bản ma thần còn tưởng là người không dám bước vào hỗn độn bên trong lại nguyên lai、like、là tại cái này tính toán bản ma thần đại ma thần thần sắc run lên biết mình lần nữa chúng nhân tộc đại hiển tính toán ba cái gì tình huống lý chân có chúc ngộng ta không có tính toán ngươi a nhưng ngươi vẫn là coi thường bản ma thần hỗn độn bên trong bản ma thần mới là c h ỗ tể chết đi nhưng mà không đợi lý chân tiếp tục suy nghĩ đại ma thần huy động hai cánh mười hai tấm màu trắng cánh mười hai tấm cánh màu đen phân biệt hóa thành m ộ ư ơ i hai chuôi màu trắng hỗn độn thần kiếm cùng m ộ ư ơ i hai chuôi màu đen hỗn độn thần kiếm trực tiếp chém về phía lý chân m à tới hỗn độn hô hấp pháp quả nhiên dùng tốt không có hỗn độn áp chế lý chân nhẹ nhàng một cái phun ra nước vào một cái hô hấp vô tận hỗn độn chi khí tràn vào toàn thân trên d ư ớ i luyện hóa về sau hóa thành tự thân pháp lực giống như nước sữa hòa nhau vỡ nát hắn một quyền đánh ra hỗn độn độn tầng tầng hủy diệt những nơi đi qua không thể ngăn cản kia hai mươi bốn chuôi màu trắng màu đen hỗn độn thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát ra cái gì cái này làm sao có thể ngươi vậy mà vậy ngăn n h cản ngũ thánh thời điểm đại ma thần mới có thể bằng vào hỗn độn ma thần chân thân tại hỗn độn bên trong tạm thời ngăn chở nguyên thủy thánh nhân thật không nghĩ đến hiện tại nhân tộc đại hiền cái này m ộ t quyền tại h ô n độn bên trong vậy mà cũng không thể so với bán thánh cấp uy lực yếu hơn bao nhiêu cái này rõ ràng chính là tại h ô n độn bên trong a đại ma thần hoảng hốt trên mặt một mảnh m ở m i ệ nguyên n g bản còn tưởng rằng tự mình không xem trường tiến vào hồng hoang giới bích bên trong nhưng nhìn quanh chu vi h ô n độn khí chìm nổi một mảnh ngũ quang thập s á c rõ ràng chính là tại h ô n độn bên trong a đại ma thần chết vợ nát lý chân tiến lên một bước xuyên thẳng qua tại h ô n độn bên trong giống như con cá trở lại trong nước không chỉ có không có bất luận cái gì áp chế ngược lại có một loại cảm giác thân thiết t ầ m một quyền r ơ i đập đại ma thần bay ngược mà ra hỗn độn ma thần thân thể có chỗ băng liệt nhưng ở hỗn độn phía dưới cũng rất nhanh khôi phục lại bản ma thần không tin đại ma thần vẫn như cũ không dám tin nhưng lý chân lại là một quyền r ơ i đập đánh cho đại ma thần liên tục bại lui miệng phun tiên huyết đen trắng sen lẫn tiên huyết nhỏ xuống tại hỗn độn bên trong rất nhanh bị hỗn độn b a o khỏa hóa thành một kiện hỗn độn bảo vật ẩm ẩm phanh ẩm lại là c h í n quyền đập tới đại ma thần căn bản không cách nào ngăn cản hán tâm tính đã nổ trực tiếp bị đánh s ợ vốn cho là tự mình tính kế nhân tộc đại hiển khiến nhân tộc đại hiển bước vào hỗn độn bên trong nắm chắc thắng lợi trong tay đã tính trước mắt thấy là phải tuyệt địa phản kích đóng đô đại cục trở thành cứu vớt cũng phục hưng thần tộc tuyệt thế tồn tại như thế công tích tất nhiên có thể làm thần tộc trên giới vui lòng phục tùng từ m a thành là vô thượng thần vương hết thạy đều là tốt đẹp như vậy ai có thể nghĩ tự mình tại hỗn độn bên trong vậy mà đánh không lại nhân tộc đại h i ể n hỗn độn ma thần chân thân a tại hỗn độn bên trong đánh không lại một cái chỉ là nhân tộc cái này hợp lý sao bản ma thần không cam lòng phi một tiếng đại ma thần triệt để nổ tung xem ra hỗn độn ma thần chân thân bị vỡ nát Chỉ có h ỉ c một viên trắng đen sen kẽ lăng hình t h ầ n cách tại hôn đ ộ n bên trong c h ậ m d ã i c h ì m n ổ i đại m a t h ầ n v ẫ n lạc dừng a n g ư ơ i cho rằng n g ư ơ i là nữ đủ a còn m u ố n t r ì n h diễn tệ u y t địa p h ả n kích kinh thiên lực c h u y ể n đừng có năm n g chỉ có v ẫ n lạc đại m a t h ầ n mới là tốt nhất đại m a t h ầ n lý t r â n coi nhẹ cười cười, đem đại m a t h ầ n t h ầ n cách c h ậ m d ã i thu hồi chừng một trăm ba mươi chín thân thăng đ ế quốc t a m hoàng truy ề n thừa chừng một trăm ba mươi chín thân thăng đ ế quốc t à n hoàng truy thừa người thân quyết chiến thân tộc tân tạc nhân tộc đại thắng chờ thành hùng hoàng duy nhất ba chu chi tộc thời gian chấm dài cho qua vạn năm sau nhân tộc hoàng đình một đám nhân tộc c ư ờ n g giả nhao n h a u hội tụ mà già trang nghiêm mà trang nghiêm bình tĩnh mà tỉnh táo ta nhân tộc thoại nhân thị xuất lĩnh nhân tộc đám người cầu nguyện tiên h đ ị a tế tự thiên đạo nhân tộc hoàng triều tấn thăng đế quốc thiên đạo giám chi ta thoại nhân thị chính là thoại đế là nhân tộc đệ nhất vị đại đế lấy đế quốc ngọc tỷ chấn áp nhân tộc khí v ậ n thoại nhân thị thanh â m mặc dù không lớn nhưng lại từ gần cùng xa hướng toàn bộ hồng hoang tiên đ i ệ tràn ra ầm ầm sấm xét nổ vang cồn phong gào thét sơn hà run rẩy nhật nguyện thất xác một đám vô cùng k i n h k h ủ n g thiên uy chấn động ra đến liền toàn bộ hư không đều bóp méo phảng phất muốn đem toàn bộ nhân tộc đều áp bách t ọ a nhân thị sắc mặt nghiêm túc nhưng lại không có chút nào biến hóa một đám nhân tộc chỉ cảm thấy trong tâm thần có một tòa thái cổ sơn nhạc hoành ép mà xuống lưng trên phảng phất gánh vác lấy một tầng bầu trời nhưng cuối cùng như thế nhưng như c ũ đứng thẳng lên thân thể ngẩng đầu mà đứng đây là nhân tộc sống lưng định trụ thái cổ sơn nhạc kháng trụ vô tận bầu trời đứng sững ở giữa thiên địa quang minh chính đại không tiêu ngạo không tự ti tự lập bất khuất tự cường ông một tiếng đế quốc ngọc tỷ phóng tới bầu trời hóa thành thần long giao lòng lấy đuôi tiếng long âm tại toàn bộ nhân tộc tâm thần ở giữa v ă n g vọng giống như khai thiên tích địa luồng thứ nhất thanh â m có vô thượng nguy năng phá vô lượng tiên vũ nát thái cổ thần n h ạ c đám người chỉ cảm thấy thân thể tâm thần linh hồn chỗ đều không hiểu nối lỏng một hơi trước nay chưa từng có dễ dàng hơn cùng lúc đó đầu kia thần long phản phất cũng phá vỡ một loại nào đó gông cùng xiến g xích theo gió mà trướng long thân lớn mạnh sừng rồng cao chót vót long trào sắp bén long lân sáng c ó i sinh động như thật ngang trọn vẹn chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng đầu kia thần long mới đ ỉ n h chỉ phường lớn xoay quanh tại nhân tộc đế đ ỉ n h phía trên phản phất muốn đem toàn bộ đế đ ỉ n h đều bao trùm vê anh nhưng vào lúc này ngọc tỷ phía trên khí vận hội tụ tín ngưỡng rủ xuống một tôn cao lớn mà thân ảnh mơ hồ đứng sừng sững ở ngọc tỷ phía trên đồng dạng cao chừng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng giống như một tòa vô thượng thần sơn có chấn áp thiên địa chi năng cái này to lớn bóng người sau lưng h o à n g hốt ở giữa đầu người phun trào lít nha lít nhít một đạo lại một đạo bóng người xuất hiện tụ đến giống như đại dương mê ngông biển lớn bành trướng đưa mắt nhìn lại đều là nhân tộc thân ảnh n a n g đầu kia thần long, tham nhẹ một tiếng mà hậu thân hình chậm dai thu nhỏ cuối cùng hóa thành mấy c h ụ c trượng lớn nhỏ xoay quanh tại k i a cao lớn thân ả n h trên đỉnh đầu vạn năm nhân thần c h i chiến ước chừng qua vạn năm nhân tộc rốt cục có hành động cái này vạn năm nhân tộc cương vực mặc dù chưa từng mở rộng bao nhiêu nhưng k h í vận lại là càng ngày càng cường thịnh đúng vậy a vu yêu và lui thần tộc bại trận tứ đ ạ i hồng hoang bá chủ chỉ còn lại nhân tộc nhất tộc về phần cái khác vạn tộc mặc dù hưu tâm ngăn cản nhân tộc nhưng bản thân riêng phần mình không đồng lòng như thế nào có thể cùng nhân tộc tướng so sánh không tệ cái này vạn năm thời gian, n h â n tộc còn chưa k h u ế t t r ư ờ n g vạn tộc ở giữa liền đã đánh cho nghiêng trời lệnh đất bắt đầu đáng tiếc còn muốn tranh đoạt khí vật đây cũng không nhất định không có cơ hội lúc này n h â n tộc làm ra lớn như vậy động tác có lẽ vạn tộc sẽ cân nhắc liên hợp vạn tộc coi như có thể liên hợp kia lại như thế nào bại trận chẳng qua là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n trừ phi xuất hiện một vị có thể so với yêu đế đế tuấn hoặc đông hoàng thái nhất như vậy tiêu hùng cường giả n h â n tộc hoàng triều tấn thăng đế quốc to lớn như thế động tác tự nhiên kinh động đến hồng hoang từng cái cường giả không ít cường giả thấy cảnh này nhao nhao rơi vào trầm tư nhưng bây giờ vu yêu lưỡng bại câu thương thần tộc bại trận nhân tộc bậc đại vạn tộc bất lực ta thiên hoàng cung lại nên đi nơi nào a một tôn tóc bạc mày trắng lao hẩu thanh em bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng ta thiên hoàng cung tuân theo thiên hoàng di trạch tự có thiên hoàng khí vận mạn hơn chỉ là nhân tộc mà thôi cung chủ làm gì để ở trong lòng đây là một tôn tuổi trẻ đại la cương giả ngạo khí phi thường coi trời bằng vùng chỉ là nhân tộc ha ha chính là ngươi cho rằng chỉ là nhân tộc đánh bại trường tồn hồng hoang vô số năm thần tộc mà lại nhân tộc đản sinh bất quá vài vạn năm lại có ít tôn truyền thánh cửng giả trăm vạn đại la cửng giả ngươi đây la cung tu luyện mấy chục vạn năm đi hiện tại cũng mới bất quá là đại la ngươi có gì tự tin dám nói chỉ là nhân tộc đây là thiên hoàng cung một vị lão giả chỉ lần này tại thiên hoàng cung cung chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lão thân phận phi phạm địa vị cao quý nhìn thấy la cung như thế nói lớn không ngượng lời nói lập tức liền dẫn không chỗ phát t i ế t La láo lại láo Cung sắc cái chỉ có càng đầu, biến, nhưng này miệng, không dám ngôn ngữ. Kêu láo giả giả mặt mặt mở dám thể tối thấy đại đối thế, Kêu phụng á t tức ra giật lên, mở môi i giật, giật, lại ậ t k hoàng ô n g biết d anh nên nói Phụ cái gì. Tốt! o đạo hữu không cần như thế nhân tộc s á c thực không thể khinh thường nhưng la c u n g nói cũng không phải không có đạo lý thiên hoàng cung cung chủ nhữ nhữ mày n h ặ t tiếng nói ta thiên hoàng cung dù sao có thiên hoàng di trạch có thiên hoàng nội t ì n h liền xem như thần tộc năm đó cường thịnh thời điểm cũng không dám lấn ta thiên hoàng cung về phần nhân tộc theo hắn đi thôi vẫn là cùng trước kia đồng dạng đối lãi cùng nhân tộc kinh vị rõ ràng liền có thể nhân tộc không lấn ta thiên hoàng cung cũng không sao nếu là dám lấn ừ bản cung tự nhiên sẽ để bọn hắn biết rõ ta thiên hoàng cung không phải dễ khi dễ như vậy tóc bạc mày trắng lao hầu hư lạnh một tiếng một trận mênh ngông khí thế chậm rãi b ú ớ c lên một viên vàng đóng ánh đại ấn chậm rãi lơ lửng mơ hồ ở giữa có thanh hoàng nhị sắt xén lẫn tản mát ra đáng sợ cấm kỵ khí tước Ê, cần tuân cung chủ chi mệnh thiên hoàng cung các cường giả nhao nhau lên tiếng nhìn thoáng qua kia vàng ó n g ánh đại ấn tâm thần ở giữa tràn ngập vô tận lo lắng phụ hoàng lao giả hà đành phải c ú i đầu địa hoàng điện vài vạn năm thời gian n h â n tộc từ lạc hậu tri tộc nhảy lên mà thành là hồng h o a n g duy nhất bá chủ khí vận tri thịnh không thể tưởng tượng mà lại cái này nhân tộc t ổ n g cho bản điện chủ một loại cực kỳ cổ quái cảm giác có thân thiết lại có chút kiên kỵ đại điện bên trong địa hoàng điện một đám các cường giả cũng nhao nhao tụ đến n h â n tộc đản sinh thời điểm địa hoàng điện không có bất kỳ ý tưởng gì thẳng đến n h â n tộc bắt đầu c ó ộ khởi trở thành hồng hoàng tứ đại bá chủ thời điểm địa hoàng điện mới đối nhân tộc phá lệ chú ý nhưng còn không đợi có hành động đầu tiên là v u yêu quyết chiến sau đó vạn năm trước đó người thần không h i ể u quyết chiến cuối cùng vẫn nhân tộc chiến thắng các loại đủ loại khiến địa hoàng điện một đám các cửng giả nhao n h a u ngộng căn bản phản ứng không kịp nếu là điện chủ có chỗ lo nghĩ không bằng có bản tôn tiến về nhân tộc một nhóm vừa vạn chúc mừng nhân tộc thân thăng đế quốc lúc này một vị người khoác vũ ý trung niên cửng giả chậm rãi lên tiếng nhãn t h ầ n ôn luận thái độ thân hòa không nhanh không chậm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác thiện có bạch hạt đạo hữu tiến về bản điện chủ liền có thể yên tâm địa hoàng điện, điện chủ thấy thế có chút chấm ngâm sau đó chậm rãi gật đầu nhân hoàng các, người người người tộc, mà ta nhân hoàng các tuân theo chính là nhân hoàng truyền thừa hẳn là cái này nhân tộc cùng nhân hoàng có liên hệ gì nhưng bản các chủ truyền thừa trong trí nhớ không có cái gì a lại nói cái này nhân tộc rõ ràng là nữ hoa nương nương tạo hóa mà ra mà lại bằng này chứng đ ạ o hôn nguyên làm sao lại cùng nhân hoàng có quan hệ nhân hoàng các các chủ một mặt phiên muộn mặc dù hết thể đều biểu lộ nhân tộc cùng nhân hoàng cũng không có một mao tiền quan hệ nhưng trực thuộc ở trực giác của nàng lại nói cho hắn việc này cũng không đơn giản a cái này các chủ cái này nhân tộc các ù n nhân hoàng g ta c các các chủ, chủ, các các chủ, càng càng chủ truyền thừa của ngươi nhớ lại đều không có chẳng lẽ chúng ta sẽ có đúng vậy a các chủ có lẽ là các chủ lo lắng quá mức nhân tộc nói không chừng nhân tộc cùng nhân hoàng chỉ là trùng hợp đây nhân hoàng các các cường giả cẩn thận nghị nghị trong trí nhớ truyền thừa cũng không có nhân tộc bất cứ tin tức gì có cũng là cái này vài vạn năm nhân tộc tin tức chỉ là trùng hợp sao nhân hoàng các các chủ vươn người đứng dậy trong miệng n h ỉ non sau đó đ ô n g nhiên nhìn về phía nhân tộc phương hướng quyết định nói không được bạn các chủ muốn đi nhân tộc nhìn một chút vạn tộc liên minh chư vị chúng ta vạn tộc liên minh sở dĩ thành lập chính là bởi vì nhân tộc bây giờ nhân tộc làm ra lớn như vậy động tác hiển nhiên sẽ có hành động chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị h á cám bên trong một thanh âm không hiểu chuyển đến chuẩn bị như thế nào chuẩn bị không cần nhân tộc xuất thủ một tôn nhân tộc đại h i ể n đủ để có thể đem ta các loại hủy diện đúng vậy a muốn ngăn chở nhân tộc trước phải đối phó nhân tộc đại h i ể n nếu là nhân tộc đại h i ể n không giải quyết được nhân tộc vẫn là thôi đi mà lại bằng vào ta các loại vạn tộc hiện tại tình huống như thế nào có thể đồng tâm hiệp lực trên giới một lòng trung kiêng nhân tộc một đạo lại một thanh âm t ừ vô tận hắc cám bên trong chuyển đến trong vạn tộc ai không muốn ngăn chở nhân tộc nhưng nhân tộc là có thể ngăn cản được sao sau một hồi lâu vẫn là trước hết nhất lên tiếng âm thanh kia mở miệm n h â n tộc đại hiền giao cho bần đạo các ngươi mục tiêu chỉ có một cái chính là n h â n tộc thật chứ như thật như thế chỉ là n h â n tộc tại ta vạn tộc trước mặt không đáng để lo không tệ bất quá n h â n tộc đại hiền quá mức kinh khủng liền thần tộc xuất động thật lớn nội t ì n h đều chưa từng ngăn trở n h â n tộc đại hiền ngươi có thể vị này đạo hữu chúng ta không phải không tin ngươi chỉ là như vậy đi chỉ cần ngươi chặn n h â n tộc đại hiền đến lúc đó chúng ta tự sẽ ra tay với dân tộc vạn tộc cường giả nhau nhau mở miệng nhưng là thuộc về loại kia không thấy thỏ không thả chim ưng cái chủng loại kia âm thanh kia đ ạ m mạc trả lời một câu sau đó không còn âm thanh nữa chuyển đến âm ầ m mà liên t ạ i lúc này nhân tộc cương vực phía trên một đạo lại một đạo đáng sợ khí tức giống như trụ trời sông phá hoàng vũ vang vọng tiên đ i ệ m phá toại nhân thị có vô cùng vô tận nhân tộc khí vận gia trì đánh vỡ c h u ẩ n thánh trung kỳ gông cùng xiềng xích tấn thăng c h u ẩ n thánh hậu kỳ liệt kê trở thành hồng hoang tuyệt đại cường giả một trong Chuy có thị, hữu xào thị, thần y t xào ông, võ, cái c t h ê này chín vị nhân tộc thiên tiêu người thần quyết chiến thời điểm đột phá tới đại la t h i cảnh sau đó lịch kiếp người thần quyết chiến chém giết thần linh vô số đến nhân tộc khí vận gia trì áp chế thần tộc chẳng lành tốc độ tu luyện chẳng những không có lối bước ngược lại cấp tốc kéo lên sớm tại một hai nghìn năm trước tất cả đều đạt đến đại la trí cường tri cảnh hôm nay tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới nhao nhao đánh vỡ gông cùng xiềng xích còn có hơn 90 vị nhân tộc hơn nhân mà ặ c c dù h ư trong đó có hai vị nhân tộc đặc thù nhất gió mật hy cùng trong gió hy tu luyện thời gian ngắn nhất, nhưng tu hành tốc u l độ tu h luyện vậy mà không giảm ngược lại tăng rất nhanh trở thành đại la hậu kỳ cứng giả phản g vất không có bất luận cái gì bình cảnh hiện tại n h â n tộc khí vận ra chỉ phía dưới vậy mà kéo lên đến đại la trí cường chi cảnh thậm chí mơ hồ ở giữa có chuẩn thánh khí tức đang chấn động có lẽ là cảm thấy cảnh giới có chút phù phiếm gió mật hy cùng trong gió hy không hẹn mà cùng đem tự thân tu vi áp chế xuống tới bằng không mà nói không chừng hôm nay gió mật hy cùng trong gió hy rất có thể đạp phá chuẩn thánh gông cùng xiềng xích gió mật hy còn có trong gió hy đây chính là tiểu đệ để cho ta nhiều nhà chiếu cố k i a hai cái hoa hoa đi không nghĩ tới n h o á một cái vài vạn năm không thấy năm đó hai cái hoa hoa hiện tại cũng thành nhân tộc trụ cột trở thành đại la trí cường đồng dạng tồn tại t ọ a nhân thị cảm giác được nhân tộc khí vận g i a t r ì phát hiện nhân tộc khí vận tựa hồ đặc biệt y ê u h ái gió mật hy cùng trong gió hy nhất là cái kia nữ hoa hoa trong gió hy thậm chí có như vậy một nháy mắt cảm giác t ọ a nhân thị cảm thấy nếu để cho nhân tộc khí vận tại tự mình hòa phong bên trong hy ở giữa lựa chọn nhân tộc khí vận rất có thể sẽ lựa chọn trong gió hy hạ ta đang suy nghĩ cái gì đây ta vậy mà tại đấu kỵ một cái nhân tộc nữ hoa hoa t o ạ nhân thị ung dung cười một tiếng lại là không có đem vừa rồi cảm giác để ở trong lòng t o đế chúc mừng chúc mừng n h â n tộc càng phát ra cường thịnh nhưng vào lúc này một thân ảnh xuất hiện lại là long quân g i á lâm chúc mừng n h â n tộc nhìn xem trong nháy mắt nhiều mười mấy vị c h u ẩ n thánh n h â n tộc trong lòng kinh hãi vô cùng long quân sau lưng thì là mấy vị long lão cùng một đám long tộc c ấ p cường giả đây là mười mấy vị c h u ẩ n thánh cái này sao có thể toại đế cũng đột phá còn nhiều thêm mười mấy vị nhân tộc c h u ẩ n thánh cái này cái này thật là đáng sợ cái gì tình huống nhân tộc khí v ậ n như thế cường thịnh sao vậy mà như vậy được trời ưu ái các ngươi nhìn ngao ứng giống như cũng đột phá long tộc các cường giả nhao nhao ngốc trệ không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn nguyên lai là long quân đến ha ha ha t ọ a nhân thị cười lớn một tiếng bước chân đầm mạnh hướng về phía trước tới đón tiếp long quân sau đó cùng nhau trở về nhân tộc đế đ ỉ n h cùng lúc đó nhân tộc tổ địa thánh mô miếu dưới mặt đất lý chân lúc này cũng đến thời khắc mấu chốc nhất chương một trăm bốn mươi tiên vũ quý nhất khai thiên tích địa chương một trăm bốn mươi tiên vũ quý nhất khai thiên tích địa hắn nhóm là ai âm thầm có đáng sợ tồn tại đang nhìn trộm liền vù yêu hai tộc đều dường như không dám cùng chi tranh phong nhưng tiên thiên thần tộc là cái gì tình huống làm sao cảm giác tiên thiên thần tộc tựa hồ không có một chút phát giác lý trân nhũ nhũ mày ấn lý tới nói tiên thiên thần tộc truyền thừa xa xưa càng là danh s ư n g thiên địa c h i tử nên đối hồng hoang càng thêm quen thuộc mới l ạ nhưng mà trên thực tế cũng không phải là dạng này chỉ ít từ hiện tại tình huống đến xem tựa hồ tiên thiên thần tộc cũng không có phát hiện hắn nói không đúng chờ chút thời không thần quân hắn có lẽ biết rõ nhưng vào lúc này lý trân bỗng nhiên xưng sở trong óc phản phất có một đạo linh quàng bậy phá hắn nghĩ tới thời không thần quân nhất là thời không thần quân vẫn lạc thời điểm lời đã nói ra quỷ dị mà c ổ quái thời không thần quân nhất định biết rõ như thế nói đến hàn nhóm xem ra là thật tồn tại lý trân ngay từ đầu cũng không tin tưởng đế tuấn hư ảnh cùng đế giang hư ảnh lời nói nhưng về sau rất nhiều không bình thường sự tình khiến lý trân nửa tin n ử a n g ờ giờ phút này lại nghĩ tới thời không thần quân cuối cùng còn sót lại lời nói lại là càng phát khẳng định bắt đầu nhân tộc giờ phút này mặc dù đóng đô hồng hoang trở thành duy nhất bá chủ nhưng cũng đến nguy hiểm nhất thời điểm trước kia có vu yêu hai tộc ngăn tại phía trước sau đó lại có tiên tiên thần tộc nhưng vu yêu hai tộc lưỡng bại câu thương bây giờ tiên t i ê n thần tộc cũng tan tác chỉ còn lại nhân tộc nhân tộc tất nhiên trở thành hắn nhóm cái đinh trong mắt mặc dù ta cũng không biết được hắn nhóm có bao nhiêu cường đại nhưng liền vụ yêu hai tộc đều ẩn lui liền đế tuấn cùng đế giang đều kiên kỵ và thuần chỉ ít cũng thế hôn nguyên phía trên tồn tại thậm chí còn không chỉ một bởi vậy ta cũng muốn làm nhiều chút chuẩn bị không chỉ là vì chính mình cũng là vì nhân tộc lý chân trầm ngâm một lát bàn tay lớn lật một cái một viên mũ quang thập sắc hạt châu chậm rãi xuất hiện tại lòng bàn tay ở giữa hôn nộn tràn ngập tản mắt ra một loại cùng hồng hoang hoàn toàn khác biệt khí tức Xoẹt. Xoẹt. không hiểu ở giữa t ừ n g đợt từ lôi lạng yên mà hiện đem cái này ngũ quang thập sát hạt châu ba o khóa chắc chắn phảng phất muốn đem đánh tan hỗn độ châu trước đây hỗn độn thần quân bảo vật có thể so với nửa bước hôn nguyên trí bảo lý chân bàn tay lớn phía trên pháp lực máy liệt phảng phất tạo thành một cái pháp lực lồng ánh sáng đem hỗn độn châu bao vây lại trận kia trận từ lôi dường như tìm không thấy hỗn độn châu ầm vài tiếng tại trong hư không lấp lòe mấy phần sau đó chậm rãi tiêu tán có lẽ ta hẳn là tiến về hỗn đ ộ bên trong lý chân nghĩ nghĩ bước chân mạnh thân hình từ dưới đất biến mất lại xuất hiện thời điểm đã xuất hiện tại hồng hoàng giới bích trước đó. hắn nín thở ngưng h giới thần sau đó đóng k h ô n chút ra một quyển phình một tiếng hỗn độn nổ tung thanh trọc nhị khí lưu chuyển địa thủy hỏa phong tế xuất một bức diễn dịch thiên địa gián vẻ nhưng hỗn độn châu vẹn vẹn khe run lên sau đó vô tận hỗn độn từ bốn phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến địa thủy hỏa phong băng tán thanh trọc nhị khí m a diện cơ hồ nếu lại trở về hỗn độn bên trong mở mở mở mở lý chân dường như sớm có sở liệu khuôn mặt không thay đổi nắm đấm đánh tới hướng hỗn độn so thần kiếm ma đao còn muốn sắp bén tầng tầng hỗn độn nổ tung thanh trọc nhị khí lần nữa lưu chuyển địa thủy hỏa phong xuất hiện lần nữa tại các nơi ở giữa ẩm ẩm ẩm lý chân một quyền lại một quyền ném ra giống như một tôn vô thượng tự nhân bổ ra vô tận hỗn độn đang diễn dịch một phương thế giới thứ bốn mươi lăm quyền thứ bốn mươi sáu quyền thứ bốn mươi tám quyền thứ bốn mươi tám quyền đ ạ ra lý chân toàn thân run r u dày dần dần không còn chút sức lực nào sắc mặt t r ắ n g bệnh mặc dù hắn có hỗn độn hô hấp pháp mang theo một hít một thở ở giữa liền có thể đem vô tận hỗn độn chi khí luyện hóa từ đó hóa thành từ thân pháp lực nhưng vừa mới thời gian quá ngắn g căn bản không kịp mà lại đây là tại khai thiên tích địa tiêu hao lực lượng cùng pháp lực đơn giản không cách nào tưởng tượng còn có một quyền bốn mươi chín quyền đ ạ ra vừa rồi xem như sơ bộ mở ra một phương thế giới đánh ra bốn mươi tám quyền về sau lý chân trong lòng lộ ra tại bốc lên từ nơi sâu xa tựa hồ đến từ đại đạo chỉ dẫn khí phách tan lý t r â n trầm rộng hết một tiếng vạn năm thời gian đủ để cho hắn đem còn lại bảy phách tìm tới nguyên bản vẫn còn muốn tìm cái thời gian luyện hóa nhưng tựa hồ không có thời gian hiện tại chính là thời cơ tốt nhất ông một cỗ khí thế không tên tại lý t r â n nhục thân phía trên chạy x u ôi chỉ để luyện hóa bảy phách về sau có sống đại lòng toàn thân trên dưới giống như tạo thành một cái c h í n h thể đây mới thật sự là nửa bước hôn nguyên lực lượng lý t r â n vẹn vẹn cầm nằm đ ấ m nếu như nói trước đó hắn vẹn vẹn nhục thân có thể so với bàn thánh vậy bây giờ lực lượng của hắn cũng đủ để cùng bàn thánh tranh phong lực lượng cùng nhục thân t ư ơ n g hợp liền xem như hai tôn bán thánh đến、đây. hắn đều không có chút nào e ngại nếu là hiện tại đi mở mang người hỗn độn chỉ sợ lại so với mới vừa rồi còn muốn nhẹ nhõm mấy lần thế nhưng là tựa hồ còn chưa đủ lý trân đang muốn đánh ra chương bốn mươi chín nhưng từ nơi sâu xa có một loại thanh âm tại nói cho hắn biết chưa đủ chưa đủ chưa đủ dù sao chỉ là còn thừa b ả y phách lực lượng đã như vậy thiên hồn hiện trên đỉnh ba tấc chi địa một cỗ mờ mịt vô tận khí tức chuyển đến một đạo như quỷ giống như mị thân ảnh chậm dãi xuất hiện như thiên ý cao xa tựa hồ tùy thời có thể bước vào trên chín tầng trời tiên đạo nguyên thần võ đạo ý chí đốt lý chân mi tâm ở giữa tiên đạo nguyên thần võ đạo ý chí cùng nhau xuất thủ phảng phất xuyên thủng vô tận không gian trực tiếp đem cái k i a đạo như quỷ giống như mị thân ảnh bắt lấy sau đó kéo vào lý chân đỉnh đầu ở giữa giống như thể hồ c u n đỉnh v o n h lý chân nhục thân cùng lực lượng lần nữa ẩm vang đại c h ấ n sức mạnh đáng sợ đem bốn p h ư ơ n g hư không đều phảng phất muốn vỡ vụn thì ra là thế tiên đạo nguyên thần võ đạo ý chí cuối cùng đều nên tiên vũ quý nhất cái gọi là một một là tiên một cũng là võ một tức là nói một tức là ta nói tức là ta ta tức là nói ta chính là ta uy nhất thời điểm chính là ta tránh thoát thời không trường hà đ ạ p phá hôn nguyên lúc nguyên lai chứng đạo hôn nguyên cần chính là tránh thoát thời không trường hà tại thời không trường hà phía trên kinh thiên nhảy lên cảm ứ n g chân linh trường hà dẫn tới chân linh trường hà từ hiện rủ xuống một vòng chân linh chi quang trước đây chư thánh chứng đạo hôn nguyên tam hà đều hiện chân chính xuất hiện bất quá là vận mệnh trường hà cùng thời không trường hà thôi cái gọi là chân linh trường hà bất quá là một đầu trường hà hư ảnh nhưng liền kêu một đầu chân linh trường hà hư ảnh cho người cảm giác vậy mà không kém gì chân chính vận mệnh trường hà c như g t ờ i không t r ờ n g hạ. thế u vi c nói g cao, tựa hồ m càng phát ra đến nhỏ Mạnh nguyên cái ư n tia ạ c h n thời không trường h ạ tựa hồ cũng không tầm thường tia thời không thần quân đây hẳn là ta chứng đạo hôn nguyên nhân kiếp chính là thời không thần quân hay sao lý t h â n không biết rõ hắn cũng không biết rõ chứng đạo hôn nguyên là có hay không đang có kiếp nguyên bản hắn còn có thể khẳng định có lẽ chứng đạo hôn nguyên vô kiếp nhưng bây giờ biết rõ trước đây chư thánh chứng đạo mà xuất hiện chân linh trường hà chỉ là một đầu trường hà hư ảnh về sau hắn liền không cách nào khẳng định có lẽ có kiếp chư thánh đạo độ, mà tự mình lại không phát hiện chút gì lại hoặc là kiếp nạn này xuất hiện tại chứng đạo hôn nguyên về sau dù sao chứng đạo hôn nguyên về sau chư thánh nhao nhao không hiểu mất tích còn có tiên đạo tập đại thành giả hồng quân đạo tổ cũng là như thế lý trân không biết rõ chỉ là mơ hồ ở giữa có cảm giác tự mình tránh thoát thời không, trường thời điểm, kia cổ quái thời không thần quân rất có thể sẽ lại xuất hiện thôi chứng đạo hôn nguyên còn có đoạn thời gian liền xem như thời không thần quân lại xuất hiện chẳng lẽ ta sẽ sợ hắn sao lý chân không tiếp tục suy nghĩ nhiều ba hồn b ả y phách quy về một thân một loại trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác phong phú cảm giác sông lên đầu lúc này mới cảm giác có lẽ cái này mới thật sự là nhân tộc đ ụ c thân võ đạo ý chí quý nhất ông một tiếng võ đạo ý chí tiểu nhân đ ố i tiên đạo nguyên thần nhẹ gật đầu tựa hồ muốn nói ta đi trước một bước tiên đạo nguyên thần tựa hồ cũng khẽ vớt cảm võ đạo ý chí tiểu nhân từ mi tâm tử phủ bên trong đi ra sau đó phần lớn cùng lý chân không kém bao nhiêu quanh thân kim quang trói mắt có vô tận võ đạo hảo diệu đang lưu truyền nếu là có võ giả ở chỗ này liền sẽ phát giác cái này võ đạo ý chí tiểu nhân vậy mà tất cả đều là cái này đến cái khác võ đạo biến thành anh, võ đạo ý chí dung nhập lý chân thể nội một cô không hiểu khí tức đang lưu truyền một cô minh mông khí thế tại b ư ớ c lên một cô minh mông lực lượng đang cột trào quan g mang lưu t r u y ề n hiểu hiểu sâu xa thăm thẳm đây là đại đạo không gian mơ hồ ở giữa lý chân cảm giác tự mình phảng phất lại tới không thể nói chi đ i ệ bầu trời phía trên dị tượng xuất hiện có cự long đang b a y múa có phượng hoàng tại dương cánh có thế giới tại h i ể n hóa có trường hà tại lao nhanh bầu trời phía dưới cẳng có vô tận núi xuyên hồ biển nhưng mà tại cái này bầu trời ở giữa một đạo bóng người cây cao gối mà ngủ chín tầm mây như ẩn như hiện trước đó tựa hồ không có hiện tại chẳng lẽ là ta tu vi tăng lên cho nên nhìn thấy rồi lý trân nghĩ, nghĩ nhớ g ĩ n h kỹ lần đầu tiên thời điểm cũng không có đạo này bóng người xuất hiện nhưng bây giờ lại cùng võ đạo bóng người khác biệt đạo này bóng người phiêu phiêu miểu, miểu cao cao tại thượng tựa hồ lúc nào cũng có thể bằng hư cây gió mà đi tuy là bóng người nhưng lại không phải người càng giống là tiên đúng cái này bóng người càng giống là tiên đây là tiên đạo lý trân bừng tỉnh một khi minh ngộ đang nhìn đạo này bóng người thời điểm đây cũng không phải là một đạo bóng người tại cái này một đạo bóng người sau lưng lại xuất hiện sáu đạo bóng người hoặc lao giả vô vi hoặc trung niên uy nghiêm hoặc thanh niên k h í phách hoặc nữ tử phong hoa hoặc lao giả thương xót hoặc trung niên mỉm cười cái này sáu đạo bóng người không phải là thái thượng nguyên thủy thông tiên nữ hoa tiếp dẫn cùng chuẩn đề lý trân tự nói trong lòng càng rung động bắt đầu mà tại cái này sáu đạo bóng người về sau vẫn như cũ có vô số bóng người trùng trùng được điệp tầng tầng trùng điệp các loại thân ảnh giống như từng cái p h ù văn sau đó cùng nhóm hội tụ ra một cái mở mịt mà cao xa p h ù văn tiên ông một tiếng lý trân chỉ cảm thấy trước mắt tiên quang đại phóng hào quang rực rỡ phảng phất muốn đem toàn bộ đại đạo không gian báo phủ quan g mang lưu c h u y ể n nhìn như vĩnh cửu kỳ thật bất quá một cái trước mắt lý trân từ đại đạo không gian bên trong tỉnh lại thì ra là thế tiên đạo đã thành ba n g h n đại đạo một trong không chuẩn xác mà nói nên là ba một đại đạo cái này thêm ra một đạo chính là t i ê n đạo lý t r â n khẽ giật mình đ ô n g nhiên nghĩ đến võ đạo của mình không khỏi nghĩ non mở miệng chờ chút có lẽ không chỉ chỉ là t i ê n đạo còn có chút đại đạo ta chưa từng trông thấy dù sao võ đạo của mình chính là như vậy cũng xuất hiện tại đại đạo không gian bên trong nhưng lại là trở thành chân chính nhưng cùng ba ngàn đại đạo đặt song song đại đạo mà t i ê n đạo tại hồng quân đạo tổ chư thánh các loại từng tôn cường giả mở phía dưới cơ hội không kém gì ba ngàn đại đạo còn có một loại khả năng bởi vì ta cũng tu luyện qua t i ê n đạo bởi vậy có thể nhìn thấy t i ê n đạo tồn tại lý chân lại nghĩ tới một loại suy đoán bởi vì, hắn phát hiện tự mình tiên đạo nguyên thần vậy mà đột phá tới b á n thánh cấp độ lại không có bất kỳ thai h o ạ ngầm nào vững chắc vô cùng tùy thời có thể lấy tiếp tục đột phá ta hiện tại tiên đạo nguyên thần có thể so với b á n thánh mà võ đạo tu vi có thể đánh với hôn nguyên một trận đáng tiếc chư thánh đã ly khai bằng không mà nói ngược lại là có thể thử một chút ta thời khắc này chiến lược nói thật lý t r â n không chắc chắn lắm mình bây giờ chiến lược tuyệt đối cao hơn nửa bước hôn nguyên phải chăng nhưng đánh với hôn nguyên một trận không cách nào xác định nhưng võ đạo đã bị hắn tu luyện đến đỉnh phong tri cảnh kế tiếp võ đạo tu luyện hắn có hai cái ý nghĩ Thứ nhất đại đạo đồng dạng tồn tại. đây là tiếp không i n xuống hai loại phương thức tu luyện nhưng lý trân cảm thấy hai loại phương thức có thể đồng bộ tiến hành bất quá đây đều là chuyện sau này hiện tại mở cho ta lý trân không tiếp tục do dự một quyền đánh ra l o n g trời l ở đất vỡ nát hết thể ngăn cản giống như vạch phá hỗn độn tần quang Tầng tầng t như ầ、so、có có nhưng g tầng vào lúc này cái này phương tiên địa bên ngoài một cô áp lực vô hình nhậm vang mà tới lên cao thanh khí cùng chìm xuống trọ khí dường như nhận lấy đè ép muốn lần nữa dung hợp tụ lại thực phẩm tiên tiên linh căn ngộ đạo kim liên đốt lý trân ném ra ngoài một gốc c ự c phẩm tiên thiên linh căn đứng ở giữa thiên địa nhưng thiên địa chỉ là hơi chậm lại sau đó lại bắt đầu đè ép mà xuống không đủ sớm biết ta sẽ khai thiên tích địa liền không nên đem thông thiên kiến mục cho đại huynh lý trân có chút hối hận nhưng người nào có thể nghĩ đến tự mình vậy mà lại khai thiên tích địa đây đã như vậy c ự c phẩm đạo t r ư ờ n g đốt còn có chân linh đạo thạch đốt còn có những thứ này đốt đốt đốt lý trân nghĩ nghĩ trực tiếp đem trong đan điền đồ vật tất cả đều lấy ra ngoài t ự c phẩm đạo trưởng đứng ở vô tận trên công chúng chân linh đạo thạch đứng ở vô cùng lớn dưới mặt đất thượng phẩm công đức linh bảo võ đạo địa hóa thành một phương thái cổ thần nhạc đứng ở trong trời đất thượng phẩm hậu thiên linh bảo tử vi tinh chủ hóa thành một viên tinh thần khảm nạm tại hư không bên trong cái khác rất nhiều linh bảo hóa thành một đạo đạo thần quang phát tán bốn phía bốn phương tám hướng những n à y linh bảo hoặc dung nhập hư không hoặc tán ở đại địa hoặc hóa thành cổ thụ hoặc trở thành lôi đ ỉ n h các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt mà nương theo lấy những n à y linh bảo cùng thiên địa tưng dùng cái này hỗn độn trâu mở thiên địa dần dần vững chắc bắt đầu nhưng thiên địa bên ngoài hỗn độn vẫn tại không giây phút nào để ép cái này phương thiên địa、ừ. như thế nào như thế lý t r â n nhữ mày thiên địa đã vững chắc nhưng lại có thể cảm nhận được hỗn độn đẻ ép chi lực thời thời khắc khắc tồn tại dẫn tới thiên địa thỉnh thoảng liền rung động một lần k i ê u hồng hoang lại là giải quyết như thế nào đây này lý t r â n nghĩ đến hồng hoang đại thế giới mặc dù hồng hoang rất lớn khả năng cảm giác không đến cái này hỗn độn đẻ ép chi lực nhưng hồng hoang tồn tại bao nhiêu năm cái này vô tận thời gian hỗn độn đẻ ép liền xem như hồng hoang thế giới cũng khó có thể trèo trống đi không đúng hồng hoang thế giới thật có thể trèo trống lý chân tâm thần đại trấn dường như nghĩ tới điều gì chương một trăm bốn mươi mốt thánh triều nhân giới chương một trăm bốn mươi một thánh triều nhân giới thì ra là thế bao trùm hồng hoang đại trận phun da nuốt vào hỗn độn chi khí hóa thành vô tận linh khí lớn mạnh hồng hoang thế giới cũng để hồng hoang thế giới có đầy đủ lực lượng hướng ra phía n g o à i quyết trương lý trân bỗng nhiên nghĩ đến mình từng ở trong hồng hoang hư hư thực thực phát hiện một tòa đem hồng hoang bao trùm đại trận nguyên bản chỉ là coi là trận này là dùng đến đ ể phòng hỗn độn ma thần hiện tại xem ra không chỉ là đ ể phòng hoặc là nói phun da nuốt vào chu vi hỗn độn chi khí mới là đại trận này chủ yếu tác dụng mà đề phòng hỗn độn ma thần có lẽ mới là nhất tiện đại ã như vậy, vậy ta liền có thể tham khảo vậy, vậy ta tòa có đ trận này. Lý phân thân ể thực trước rất thời hiện, hắn khả nhưng dự còn gian dài, nếu năng muốn là đó, do b y giờ khác biệt, khác h ắ t u vi lại giữ tăng lên, mà lại càng là nắm là mà h ô hô n độn này hôn độn cũng hấp pháp. hô hấp pháp, h p cái Mà là u n n ra u ố t vừa à thành o hôn độn chi khí, sau đó đem luyện hóa, chuyển hóa độn luyện đó đem sau t thân t pháp lực, cùng lực, ò đại t r ậ n này. Có gì khúc đồng công chi diệu dùng? Không có suy nghĩ nhiều, suy Có khúc chi có gì diệu lý trân từ, từ một hóa một thiên mươi từ m ộ ư ơ i hóa trăm từ trăm hóa ngàn từ ngàn hóa vạn cơ hồ muốn đem toàn bộ hồng h o a n g thiên địa đều bao trùm ngồi xếp bằng trong con mắt phát ra không h i ể u thần quang một đạo lại một đạo phù văn đang lưu t r u y ề n t à n mát ra tầng tầng về liền diệu hôn đột bên trong bất kể năm trong hồng h o a n g không tế u y nguyệt n h â n tộc thành lập đế quốc t ọ a nhân thị là t ọ a đế nhân tộc khí vận cường thịnh khiến vạn tộc ghé mắt khiến chư thiên rung động long tộc phượng hoàng tộc kỳ lân tộc thiên hoàng cùng địa hoàng điện nhân hoàng cùng vạn tộc liên minh các loại hồng hoàng các điện nhân hoàng cùng vạn tộc liên minh các loại hồng hoàng các điện lấy tiểu tộc thăm dò nhân tộc nhân tộc giận đại la cường giả dẫn binh p h ạ t c h i muốn càn quét tiểu tộc một tôn vạn tộc c h u ẩ n thánh g i á n g lâm đến đây nói cùng đại la cường giả không cho phép nôn tử có chút kịch liệt vạn tộc c h u ẩ n thánh giận dữ trọng thương nhân tộc đại la cường giả nhưng lại không dám đem nó chu sát sau đó phất ống tay h á o một cái đem tiểu tộc mang đi tuyên bố che chở nhân tộc c h u ẩ n thánh võ lấy yếu chống mạnh lấy c h u ẩ n thánh sơ kỳ tu vi cường thế chấn sát tôn này vạn tộc trần thánh đem tiểu tộc di tộc hồng hoang kinh hãi vạn tộc chấn sợ đến tận đây vạn tộc liên minh không dám ngấp nghẽ nhân tộc hồng hoang đại địa lâm vào trong bình tĩnh. ba vạn năm về sau vạn tộc liên minh đối nhân tộc tập kích bắt đầu một cuộc chiến không báo trước nhân tộc ứng chiến không đến ba ngày vạn tộc rất nhiều c h u ẩ n thánh bị trọng thường trốn chạy ly khai vạn tộc tan tác nhân tộc đại quân tiêu s á t vạn tộc dương nhiệt g binh phong trị đánh đâu thằng đó cơ hồ muốn đem hơn phân nửa h ư n g hoàng quét ngang mà một trận chiến này nhân tộc đại h i ể n cũng không xuất hiện quanh đi còn lại ước chừng hơn mười vạn năm tuyến n g u y ệ t l ạ g yên trôi qua bấm tay tính toán cái này hơn mười vạn năm tuyến nguyện cơ hồ có một nguyên hội không sai biệt lắm một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m qua đi tam thập tam trọng tiên nhân tộc sớm tại mấy vạn năm trước liền khu trục vạn tộc cùng các đại thế lực triệt để đem nguyên yêu tộc thiên đ ỉ n h chiếm cứ trải qua vài vạn năm kinh doanh căn cơ càng phát ra vững chắc vô tận thiên vũ phía trên khí vận vân h ả i phiên dũng thần long g i ữ t ậ n v ầ n quanh nhân đạo khí tượng ngàn vạn mà lần này tam thập tam trọng thiên phía trên một đạo lại một đạo nhân tộc h ư ảnh chậm rãi hiện hiện ẩm ẩm đạo m ạ c mà ung dung thanh â m từ tam thập tam trọng thiên quét sạch mà ra đem toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bao trùm hồng hoang trên dưới thiên địa bên trong càn khôn bên trong b á t cực h o à n vũ đều tại chấn động thoại nhân thị thanh â m ngang từng hồi dòng g ầ m thần long thân thể lần nữa phồng lớn ấn ra từ chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng trực tiếp điên cuồng tăng tới chín mươi chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín trượng long uy minh ngông uy áp h o à n vũ nhưng cũng không lâu lắm thanh triều ngọc tỷ chậm rãi rủ xuống một đạo lại một đạo nhân tộc thân ảnh tại ngọc tỷ phía trên hiện hiện khí vận bao phủ tín ngưỡng rủ xuống trí cao to lớn Tam tam trí các các như tam tam như nhưng nhân tộc đánh với vạn tộc một trận nhân tộc đại hiển cũng không xuất hiện mà vạn tộc tan tác nhân tộc đại thắng đơn giản không thể tưởng tượng nhân tộc trở thành hồng hoang chân chính bá chủ đã thành kết cục đã định các cường giả nghị luận ở mỹ nhìn xem uy thế ngập trời nhân tộc không khỏi hoa mắt thần mê n g a o n g a o lâm vào n g ó c trệ bên trong có ai có thể tưởng tượng mấy chục vạn năm trước đó nhân tộc bất quá vừa mới đ ạ n sinh nhưng mà mấy chục vạn năm về sau nhân tộc thay thế vu yêu thần còn có vật tộc cuối cùng thành hồng hoang duy nhất bá chủ đại địa thương khung đều ở nhân tộc trong k h ô n g chế ai có thể nghĩ tới không có người nào nhưng nhân tộc chân chính làm được từ viên cổ long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc tranh bá tranh phong hồng hoang sau đó vu yêu cùng nổi lên muốn n u ố t hoàng vũ tiếp lấy tiên thiên thần tộc phục sinh muốn tái hiện thần tộc vinh quang nhưng cuối cùng ngao n h a o trở thành trong lịch sử bụi b ạ m chỉ có nhân tộc cơ hồ cùng nhau hồng hoang trời cùng đất chấp trưởng hồng hoang hương suy võ truyền thừa nhân tộc võ đạo dùng võ hộ vệ nhân tộc bất khuất không ngừng vươn lên công lớn lao chỗ này đến tận đây về sau người là võ tổ t ọ a nhân thị mở miệng thanh âm tiếp tục tại trong hồng hoang văn vọng võ nghe vậy liệu n h ữ n mày cũng không lập tức đồng ý dù sao mình cũng không phải là võ đạo người khai sáng như thế nào có thể xưng là võ tổ ba ngàn mặc dù là võ đạo người khai sáng nhưng chỉ là khai sáng ngươi mới là là nhân tộc t r u y ề n thừa võ đạo bởi vậy ba ngàn nhưng v ì võ đạo c h i chủ mà ngươi nhưng v ì võ tổ t ọ a nhân thị thấy thế trong bóng tối truyền âm là võ p h ó n g thích ây võ thấy thế cũng không còn nhăn nhó trùng điệp đáp lại v i anh một đạo nhân tộc khí v ậ n hóa thành trường hạ theo võ trên đỉnh đầu tới tiêu mà vào sôi trào m á n h liệt giống như cựu thiên t h á c nước rủ xuống phình một tiếng một cỗ không h i ể u gông cùng xiềng xích bị đánh phá võ trên người khí tức đột nhiên vừa tăng từ chuẩn thánh trung kỳ trực tiếp kéo lên cao trực chỉ truyền không không thừa nhân tộc văn đạo tạo ba ngàn chữ mở nhân văn truyền thừa có thứ tự tráng nhân tộc ta công lớn lao chỗ này đến tận đây về sau người là văn tổ loại nhân thị lại nhìn về phía sử hoàng thị sử hoàng thị tạo ba ngàn chữ mở nhân tộc văn đạo tu luyện thể hệ khiến nhân tộc từ võ đạo về sau lại nhiều một loại văn đạo thủ đoạn trở thành văn tổ cũng hợp tình hợp lý v â n h đồng dạng có một đầu nhân tộc khí vận trường hà rơi vào s ự hoàng thị đỉnh đầu toàn thân hắn r u lên từ c h u ẩ n thánh sơ kỳ bước vào c h u ẩ n thánh trung kỳ c h i cảnh t h ầ n ông phong mật hy phong lý hy công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc tam hoàng toại nhân thị dẫn đầu nhìn về phía thần ông sau đó liếc nhìn đám người cuối cùng rơi vào phong mật hy cùng phong lý hy trên thân đám người vạn phần kinh ngạc không khỏi nao nhìn về phía phong mật hy cùng phong lý hy mặc dù thần nông b ố i phận cũng coi chút là hậu nhưng miễn cưỡng cũng coi như được nhân tộc tiền bối một chóng xá phong là hoàng chẳng có gì lạ nhưng phong mật hy cùng phong lý hy lại là có chút vượt ra khỏi đám người ngoài ý liệu cứ việc phong mật hy cùng phong lý hy tu vi cái sau vượt cái trước trở thành nhưng cùng thần nông tướng sánh ngang c h u ẩ n thánh trung kỳ cường giả nhưng dựa theo b ố i phận tới nói lại là quá nhỏ toại nhân thị tự nhiên thấy được đám người nghi hoặc nhưng cũng không giải thích đám người t h ấ y thế biết rõ đây là đế quốc tấn thăng thánh triều thời điểm chính là nhân tộc đại sự mặc dù không hiểu nhưng cũng không mở miệng hỏi thăm Ê! thần nông lên tiếng nhân đạo khí vận rủ xuống từ t r u y n thánh trung kỳ tri cảnh bước vào t r u ẩ n thánh hậu kỳ tri cảnh phong mật hy cùng phong lý hy lại là không có chút nào ngoài ý mới hai đạo nhân đạo khí vận rơi xuống hai người nhao nhao từ c h u ẩ n thánh trung kỳ c h i cảnh bước vào c h u ẩ n thánh hậu kỳ c h i cảnh truy y kỷ hữu xảo hữu tân hữu hùng công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc bốn tôn cao dương thị cao tân thị đào đường thị hữu n g u thị đại vũ thị công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc vũ đế các thiên thị chu tương thị hạ anh thị l ậ t lục thị hách tư thị côn n g ô thị công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc lục vương công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc bệ tông công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc bắc cực công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc k i u diệu công lớn lao chỗ này nhưng vì nhân tộc mới binh toại nhân thị thanh â m không ngừng tại hư không bên trong vang vọng không ngừng có nhân tộc cường giả đi ra nhân đạo khí vận rủ xuống trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới đại la tấn thăng t r u y n thánh t r u y n thánh sơ kỳ tấn thăng t r u y n thánh trung kỳ hậu kỳ các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt khí thế kinh khủng tại tam thập tam trọng thiên quanh quẩn p h ả n phất muốn đem toàn bộ tam thập tam trọng thiên đều bang diệt một bên nhìn thấy từng màn hồng hoang các cường giả n h o n h o sợ ngây người nghẹn họ nhìn chân chối cái này cái này vận đạo nhìn thấy cái gì không phải là lại nằm mơ a hẳn là bần đạo còn đang bế quan còn không có thức tỉnh đây là thật nhưng đây cũng quá gian lận đi khó trách n h â n tộc muốn đem đế quốc tấn thăng thánh triều thì ra là thế khí vận rủi xuống n h â n tộc cường giả vậy mà có thể lấy khí vận trực tiếp đánh vỡ gông cùng xiềng xích tăng cảnh giới lên bần đạo sớm nên nghĩ tới sớm nên nghĩ tới n h â n tộc thành lập vương triều vương triều tấn thăng hoàng triều thời điểm đã có loại này dấu hiệu bất quá nhân số không nhiều bần đạo còn tưởng rằng là n h â n tộc thiên tư thật chắc tuyệt khí vận chỉ là chợ một chút sức đ ư c thôi nhưng bây giờ nếu là như vậy nhân tộc sẽ càng ngày càng cường đại về sau ai sẽ là nhân tộc đối thủ một thánh nhị tổ tam hoàng b ố n tôn ngũ đế lục vương b ả y tông bát cực cựu diệu mười binh c h ọ n vẹn năm mươi lăm tôn trần thánh năm mươi lăm tôn a một vị lại một vị nhân tộc cường giả tấn thăng một tôn lại một tôn nhân tộc trần thánh xuất hiện hồng hoang các cường giả tất cả đều tê tâm tính cơ hồ muốn nổ tung nhất là nhìn thấy kêu năm mươi lăm tôn trần thánh xuất hiện năm mươi lăm tôn a vu yêu hai tộc cộng lại có năm mươi lăm tôn trần thánh sao không có thăng thêm tiên thiên thần tộc đây cái kêu hẳn là không sai b i t lắm nói cách khác thời khác này nhân tộc thực lực đủ cùng lúc chức vụ yêu thần tam tộc tương hợp chỗ so sánh chớ nói chi là nhân tộc còn có một vị nhân tộc đại hiển không có tính cả yên lặng một nguyên hội một khi nội tỉnh rung động hồng hoang toàn bộ hồng hoang trên dưới đều bị chấn kinh đem một đám nhân tộc cường g i ả tất cả đều xá phong về sau cuối cùng mới đến t ọ a nhân thị một đầu nhân đạo khí vận trường hà rơi xuống khí tức đột nhiên vừa tăng từ trần thánh hậu kỳ đột phá tới trần thánh đình phong lần này nhân tộc đế quốc tấn thăng thánh triều các loại nội tỉnh giờ phút này toàn diện hóa thành thực lực không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người không bay thì đã nhất phi t r ù n g tiên nhân tộc lần này là chân chính khiến hồng hoang các cường giả đều thất thố năm mươi lăm tôn nhân tộc trần thánh thử hỏi hồng hoang tiên h địa ai nhưng vì địch chúng thần điện nhân tộc lại lớn mạnh ta ngửi thấy trái cây hương vị nhân tộc cơ hồ thống nhất toàn bộ hồng hoang cùng lúc trước thượng cổ thời đại so sánh cái này một thời đại n h â n tộc càng thêm cường đại nên thu hoạch được không tệ nên thu hoạch được một bước này chính là nhân tộc đỉnh điểm nhân tộc chúng ta đều biết rõ một khi có chỗ đ ô n g nhiên liền sẽ mang cho ngươi không có gì sánh kịp c h â n kinh thu h o i đi ta đã không thể chờ đợi ngược ô lần này giờ đến phía ta xuất thủ xuất thủ xuất thủ xuất thủ mỗi lần đều là ngươi xuất thủ đây là ta nhiệm vụ các ngươi nếu là k h ô n g phục nhưng cùng ta trao đổi tên thật như thế nào trao đổi tên thật được rồi được rồi dạng này rất tốt cái gì trao đổi tên thật chính là cùng ngươi đ ù a d ỡ n một chút ngươi cũng tin nhầm chỉ mong ngươi sẽ không giống ngươi trước mấy đời như thế ha ha, ha. t h anh em dần dần biến mất hóa thành hư vô hồng hoang bên ngoài thì ra là thế ta hiểu rõ đại trận này đúng là như thế chờ chút ta có lẽ bày ra một vóc dáng mẫu trận lý t r â n bỗng nhiên đứng dậy hơn mười vạn năm thăng lộ đủ để cho hắn đem cái này bao trùm hồng hoang đại trận triệt để thăng lộ hắn vốn định trông m h o vẽ hổ tại hỗn độn châu thế giới bên trong đồng dạng bày ra một cái cỡ nhỏ đại trận nhưng bỗng nhiên nghĩ đến phun ra nuốt vào hỗn độn chi k h í lại không ngừng đem thiên địa lớn mạnh một khi lớn mạnh hồng hoang thế giới cùng tiểu thiên địa va chạm tiệ chặn phải lại xong bởi vậy có vóc cùng cái thể bố trí một vóc dáng mâu trận, cùng loại song tử tinh bố dáng song chủng loại loại không i a Kể từ đó, song p ư hướng ra phía ngoài khuất trường, nhưng ơ n lẫn nhau dẫn, lẫn nhau ngoài cũng vĩnh viễn g lại hấp phía khuất h ra k sẽ va chạm. Hoàn Không mỹ! Đốt! Đốt! Đốt!、Không、do dự lý chân hai tay kết xuất từng cái đạo văn sau đó đánh vào tiểu thiên địa bên trong nhưng muốn cân nhắc đến hồng hoang thế giới bởi vậy, vậy cái này t ử mẫu trận cũng không phải là đơn giản như vậy không biết đi qua bao lâu v u a y một tiếng một trận không h i ể u run r u dày cái này tiểu thiên địa đình chỉ run r u y đã không còn đè ép cảm giác tựa hồ cùng hỗn độn hòa thành một thể không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn Cùng lúc đó tựa hồ là bởi vì từ mẫu trận quan hệ hồng hoàng thế giới cùng tiểu thiên địa vậy mà tạo thành hỗ trợ lẫn nhau cục diện nhưng lý t r â n cũng không có chút nào ngoài ý m u ố n bản này ngay tại trong dự liệu của hắn rốt cuộc xong rồi đây là ta là nhân tộc mở thế giới đã như vậy vậy liền gọi nhân giới lý t r â n trầm âm t r ầ m rãi mở miệng ông ngay tại lý t r â n nói ra nhân giới một sana cái này phương tiên h địa trung tâm nhất chỗ một viên tấn tỷ phát ra tử quang t r ầ m rãi chìm nổi chương một trăm bốn mươi hai mọi âm thanh mù sương nhưng vất tử một đời càng mạnh hơn một đời t r ư ớ c 142, mọi âm thanh mù sương nhưng vẫn tử một đời càng mạnh hơn một đời đây là thiên điệu ý chí nhìn thấy như ấn tỷ đồng dạng tại hư không bên trong chậm rãi chìm nổi c h i vật lý chân trong lòng hơi động trực tiếp minh nộ ra thiên điệu ý chí vừa mới đản sinh cực kỳ nhỏ yếu nếu là ta hiện tại đem luyện hóa về sau cái này nhân giới liền trực tiếp về ta nắm trong tay lý chân nhìn xem như ấn tỷ đồng dạng bộ dáng thiên điệu ý chí không khỏi rơi vào trầm tư nhưng như thế vừa đến cái này nhân giới phát triển tất nhiên sẽ nhận ta ảnh hưởng mất đi tự mình h o ạ tính một khi nhân giới bên trong sinh linh muốn nhảy ra nhân giới nhất định phải trải qua đồng ý của ta có chút p h i ề n phức p h i ề n phức đạo không quan trọng lý t r â n mặc dù rất sợ p h i ề n phức nhưng việc quan hệ n h â n tộc lại p h i ề n phức cũng phải quản nhưng thiên địa đã mất đi tự mình hoạt tính cái này có chút không ổn ý vị này nhân giới sẽ mất đi sáng tạo ra càng đáng sợ kết quả là một đời không bằng một đời nếu là như vậy tia nhân giới có không bằng không tại lý t r â n ý nghĩ bên trong hậu đại nhân tộc nhất định phải siêu việt trước đây nhân tộc một đời càng mạnh hơn một đời kể từ đó nhân tộc mới có thể tiếp tục cường thịnh bằng không mà nói nhân tộc suy sụp cơ hội như nói có thể thấy được không đây cũng không phải là ta muốn ta muốn nhân tộc thiên mệnh không đủ sợ thiên đạo không phải sợ t ổ tông không đủ pháp vạn loại mù xương cạnh tự do một đời càng mạnh hơn một đời đây mới là ta hy vọng nhân tộc lý trân không có cân nhắc quá lâu bản này liền không có quá nhiều cân nhắc địa phương nhưng cũng nguyện bắt trước bàn cổ đại thần đi tương đồng sự tình không luyện hóa nhân giới thiên đ ị a ý chí nhân giới về nhân giới lý t r â n đã có quyết định nhưng nói đi thì nói lại ta lấy hôn độn châu mở nhân giới lại hao phí rất nhiều thiên tài địa bảo cùng linh bảo vì cái gì tất nhiên là nhân tộc ta bởi vậy cái này nhân giới nhất định phải có hạn chế bằng không mà nói một khi bị ai tu hú chiếm tổ c h i n khách ta muốn khóc cũng không kịp nhân giới là lý t r â n mở mà lý t r â n thân là nhân tộc bởi vậy vô luận là nhân giới vẫn là thiên đ i ệ ý chí lại hoặc là về sau thiên đạo đều sẽ đối nhân tộc ưu háy có thừa đây là có thể đoán trước đến nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất lý trân quyết định vẫn là tại nhân giới bên trong lưu cái cửa sau lưu cái chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào không có nhiều lời lý trân hành động thường đạo người văn hóa thành không h i ể u phụ văn đánh vào nhân giới thiên điệu ý chí bên trong Nhân giới thiên địa ý chí, cũng không có ngăn cản, như đàn sinh rộng Trân chí, hài hết thảy. hết đây giới điệu cái mới tiếp Bởi giới một tử, trực vậy, thể, này, nhân giới đột nhiên đột động, thuận ý có là vừa rất chấn lợi vào dường như cảm thấy kinh khủng uy hiếp trực tiếp từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại lý chân bên cạnh thân tựa hồ chỉ có tại lý chân bên cạnh thân mới có thể có ném một cái rất cảm giác a n toàn bộ d ạ n g này đừng sợ hết thể có ta đây lý chân an ủi nhân giới thiên địa ý chí trên c h á n chăm chú nhắc lại hỗn độn đẻ ép hẳn không phải là dù sao có đại trận lại bên cạnh chẳng lẽ là đại trận xảy ra vấn đề có hay là cái gì khác nói một mình ở giữa lý chân đi ra nhân giới có thể nhập mắt chỗ lại là một mảnh hát á m phảng phất bị che đậy chu vi hỗn độn khí lưu n h o n h o hướng bốn phía bốn phương tám hướng mà đi đây là lý trân thấy cảnh này không khỏi con người đột nhiên co rụt lại tầng tầng t i ê n vũ trên không một cỗ không h i ể u hắc vụ đang lưu chuyển chậm chậm tàn mắt ra không thể diễn tả khí t ứ c n h â n tộc cường thịnh một nguyên hội đầy đủ bằng không mà nói tại khiến nhân tộc trường thanh t i ế p sợ rằng sẽ xuất hiện không h i ể u b i ế n số từng tầng từng tầng hắc vụ đang lưu chuyển sau đó hội tụ mà ra giống như hóa thành một chương bàn tay lớn sau đó chương này bàn tay lớn chậm dại hướng toàn bộ hồng hoang phú tới nhưng vào lúc này hồng hoang thiên đạo không gian bên trong một viên dựng thẳng đồng giống như m ậ mắt đạo đạo phù văn lưu chuyển tàn mắt ra nhàn nhạc màu tím quang huy dường như có phá diệt hết thể kỹ năng xuất đúng lúc này một đạo thần hồng phá vỡ vô tận hư không xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong trận trận thần huy rủ xuống vô tận thần linh hiển hóa nói đạo thần âm chấn động thiên đạo chi nhãn cho ta ở tại nơi đây đi chỉ là thiên đạo cũng dám phản kháng chúng ta ý chí chúng thần điện chấn một đạo lại một thanh âm từ chúng thần điện truyền ra hư hảo không hiểu như ẩn như hiện dường như cao cao tại tượng lại phản phất phiêu miệu bất định quỷ dị mà cổ quái nay thiên đạo chi nhãn dựng thẳng đồng nguyên bản đang muốn mở ra nhưng ở chúng thần điện rủ xuống phía dưới không khỏi c h ậ m rãi nhắm lại ông một tiếng thiên đạo không gian run lên tất cả khí t ứ c tất cả đều biến mất tựa hồ cái gì đều chưa từng phát sinh nô、no. n h â n tộc đại hiền vậy mà không tại nhân tộc thậm chí toàn bộ hồng hoang đều không có thân ảnh của hắn hoa một tiếng kia h á c vụ bàn tay lớn lập tức trì trệ trong lời nói dường như mang theo trùng điệp nghi hoặc chẳng lẽ n h â n tộc đại hiền tiến vào hỗn độn bên trong nếu là như vậy vậy cái này n h â n tộc đại hiền chẳng phải là thành cá lọc lưới biến số biến số ta sớm nên dự liệu được mỗi một lần cắt chém nhân tộc thời đại đều sẽ xuất hiện b i ế n số đạo thanh âm này bên trong tràn ngập sự không căm l ò n g còn có phẫn nộ nhưng nhân tộc đại hiền làm sao lại tiến vào hỗn độn bên trong mà lại cái này hỗn độn dù sao cũng là vị kia tồn tại biến thành vô cùng vô tận vô tận vô tận vô hạn ta nên như thế nào tìm kiếm ai biết nhân tộc đại hiền chạy đi đâu thanh âm này tràn ngập vô tận bất đắc dĩ hắn hắc vụ bàn tay lớn đủ để đem hơn phân nửa hồng hoang bao trùm thậm chí đánh đổi khá nhiều đem toàn bộ hồng hoang bao trùm cũng không phải không có khả năng nhưng hỗn độn bên trong hỗn độn quá lớn lớn đây ế n liền hắn vọng đều có chút tuyệt có là dạng này ba động căn bản không cách nào đem hắn che giấu biết thật lớn ba động có thể hay không cùng n h â n tộc có quan hệ không có bất cứ chút do dự nào hắn trực tiếp từ bỏ trước đối phó n h â n tộc mà là trực tiếp hướng hỗn độn bên trong ba động mà đi bởi vì hắn biết rõ chỉ cần bắt được nhân tộc đại hiển những n à y nhân tộc không đáng để lo tam thập tam trọng tiên nhân tộc thánh đình đúng vậy hiện tại tam thập tam trọng tiên đã trở t h ừng không đợi minh nha lão tổ nói xong Chỉ gặp sắc, sắc t tích tích mồ, mồ, mồ hôi nhỏ sắc, xuống linh khí hội tụ tại hư không bên trong tạo thành một cái không hiệu tinh thể đại huynh ngươi thế nào hữu xào thị phát giác được thoại nhân thị không đúng không khỏi nhìn về phía minh nha lão tổ ánh mắt bên trong hung lệ vô cùng đáng đem minh nhà vận quanh. minh nhà sợ sắc cơ, trực tiếp có tiếp tổ Một tổ bất khi h láo láo kỳ k ông đúng, đem tiên minh nhà hữu thị tru xào láo trước tổ sẽ sát. ở ông ông Ông! một đạo lại một đạo khí tức tràn ngập truy y địa thị thần ô n g vo các loại nhân tộc cứng giả nhao nhao tụ đến ánh mắt đàm mạc nhìn về phía minh n h à lão tổ nhãn thần giống như đang nhìn một cỗ thi thể hối minh n h à lão tổ trực tiếp giật n ả y mình liền âm thanh đều biến sắc vội vàng mở miệng nói việc này không có quan hệ gì với bần đạo thật không có quan hệ gì với bần đạo a bần đạo có thể đối thiên đạo lập tệ sợ hữu xảo thị không được minh nha lão tổ lúc này đối thiên đạo lập tệ h thiên đạo ở trên nếu l à việc này cùng bần đạo có quan hệ bần đạo nên lập tức chết không có chỗ trôn tiếng nói vừa mới hạ xuống minh nha lão tổ liền cảm giác được bay chung quanh tự thân h u n g lệ cùng sắc khí không khỏi tàn ra hô đáng sợ thật sự là thật là đáng sợ những này nhân tộc cường giả chân chính là từ núi thây trong biển máu g i ế t ra tới vẹn vẹn chỉ là sắc khí liền để lão tổ ta cảm thấy một trận ngạt t ở lão tổ ta thế nhưng là đường đường trần thánh a nhưng nhân tộc cường giả còn chưa đ ộ n thủ vẹn vẹn sắc khí liền khiến bần đạo trong lòng run sợ minh nha lão tổ c h ậ m r ã i thoải mái một hơi nhưng trong lòng là cực kỳ chấn động đây chính là n h â n tộc cường giả sao trước kia còn không cảm thấy nhưng vừa vạn trận kia trận sát khí đơn giản khó mà tưởng tượng bần đạo cuối cùng minh bạch tiên thiên thần tộc vạn tộc liên minh tại sao lại không địch lại nhân tộc tiên thiên thần tộc tan tác có lẽ còn có thể quy về nhân tộc đại hiền nguyên cớ nhưng là vạn tộc liên minh nhân tộc đại hiền thế nhưng là không từng tham dự a hoàn toàn là dựa vào chính nhân tộc z ế t ra tới đúng vậy a nguyên bản bần đạo còn chế rêu vạn tộc liên minh vạn tộc liên minh cùng một chỗ vậy mà không địch lại nhân tộc hiện tại xem ra không đối mặt nhân tộc ngươi sẽ không chân chính biết rõ cái gì gọi là đáng sợ chúng ta vừa mới tiếp xúc chỉ là nhân tộc cường giả tiết ra ngoài sát khí mà minh nha lão tổ thế nhưng là thật sự rõ ràng nhận sát khí bao trùm a không hổ là minh nha nhất tộc lão tổ không hổ là c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông thấy cảnh này chư tộc cùng quân hùng nhao nhao ghé mắt thậm chí cũng không dám lớn tiếng nghị luận đành phải lấy nguyên thần tại giao lưu đại m i n h vừa mới là cái gì tình huống lúc này truy y thị cũng mở miệng thậm chí còn liếc qua minh nha lão tổ thật cùng minh nha lão tổ không quan hệ cái này thế nhưng là minh nha nhất tộc lão tổ Minh n h a nhất tộc am hiểu nguyện r ù a chi thuật đại minh thật tới không quan hệ yên tâm việc này cùng minh nha lão tổ không quan hệ ta có thánh triều khí vận hộ thân tu vi càng là chuẩn thánh đ ỉ n h phong liền xem như minh nha lão tổ chỉ là chú thuật năng lực ta gì vạn nhân thị dường như khôi phục lại có chút bình phục tâm cảnh của mình nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói không phải hắn xem nhẹ minh nha lão tổ mà là s á t thực như thế bây giờ nhân tộc tại tam thập tam trọng tiên lập xuống thánh triều khí vận chi thâm hậu đơn giản không cách nào nói lên lời hiện tại vạn h â n thị mỗi lần tu luyện mà ra liền sẽ nhìn thấy thánh đình trên không thần long xoay quanh khí vận rủ xuống mây lật biệt t u ô n trực tiếp từ trên đó chẳng ra phảng phất muốn đem toàn bộ thánh đình đều tràn ngập tia đại huynh vừa mới đã cùng minh nha lão tổ không quan hệ truy ý, ý thị cũng không còn xoắn suýt dù sao toại nhân thị nói rất có đạo lý chỉ là minh nha lão tổ như thế nào có thể vô thanh vô tức ở giữa nguyền rủa toại nhân thị nhưng nghĩ đến vừa mới toại nhân thị cơ hồ té x ỉ u không chỉ là truy ý, ý, ý thị hữu xào thị thần nông vo các loại nhân tộc cừng giả đều không hẹn mà cùng nhăn nhăn lông mày toại nhân thị có nhân tộc khí vận hộ thân tự thân tu vi càng là chuẩn thánh đình phong nếu là liền toại nhân thị đều không cẩn thận nói kia bọ các ò ngươi h n t ộ đừng lại bận bệ chờ chư tộc còn hùng lý khai ta lại nói với các ngươi toại nhân thị do dự một lát biết rõ lúc này không quá thích hợp lôi kéo trước mọi người đi lái cái tiểu hội cái gì dù sao chư tộc quân hùng tới không ít thậm chí một chút cổ lão ẩn giấu thực lực cũng đều nhao nhao xuất hiện mấy ngày sau k i a m ộ t ngày ta không hiểu cảm giác được tim đập nhanh một loại khó mà hô hấp tim đập nhanh nếu là ta không có đoán sai hẳn là hắn nóng toại nhân thị thật sâu hút một hơi trầm giọng nói hắn n ó n chẳng lẽ hắn n h ó m thật muốn đối nhân tộc độc thủ nếu thật sự là như thế chỉ sợ nhân tộc ta thật không phải là hắn n ó n đối thủ liền đại huynh đều cảm giác được tim đập nhanh vậy bọn ta chẳng phải là nhưng cuối cùng lại chưa từng đ ộ c thủ đám người nhìn ra được toại nhân thị chỉ là trong nháy mắt tim đập nhanh nhưng sau đó liền chậm rãi bình phục xuống tới h i ệ n nhiên hắn nhóm cuối cùng từ bỏ đ ộ c thủ nhưng sau đó lại nghĩ tới toại nhân thị trên thân phát sinh hết thạy không khỏi có một trận hàn ý ở trong lòng chậm rãi bốc lên trải rộng toàn thân không phải là ba ngàn đúng nhất định là ba ngàn nhất định là tiểu đệ phát hiện hắn nhóm nhìn thấy hắn nhóm muốn đối đại huynh đ ộ c thủ cho nên đem hắn nhóm dẫn đi thì ra là thế truy y y nhị tổ nói đúng ta nói sao vì sao rất lâu không thấy được tiểu tổ một mực làm tiểu tổ đang bế quan không nghĩ tới tiểu tổ vậy mà thật phát hiện hắn nhóm tồn tại đám người nhao nhao bừng tỉnh bằng không mà nói nếu không phải bởi vì nhân tộc đại hiển thì hắn nhóm cuối cùng lại vì sao từ bỏ đọc thủ cũng không thể là tự mình rời đi a đúng nhất định là tiểu đệ t ọ ạ i nhân thị khẽ vượt cảm mặc dù nhìn như mặt không biểu lộ nhưng trong lòng là hài lòng đến cực điểm bởi vì hắn cũng cho rằng như thế cũng được xem ở ngươi vì ta mạo hiểm phân thượng vạn tộc chi chiến ngươi không có xuất hiện ta liền không so đo với ngươi mà vào lúc này hỗn nội bên trong lý trân nhìn xem cái này to lớn vô cùng thân ảnh nguy nga mênh mông vĩ nạn vô cùng nhẹ nhàng k h ẽ động tựa hồ muốn toàn bộ hỗn đ ộ t đều q u ấ y một phen hắn chậm rãi phun ra mấy chữ hỗn đ ộ t ma thần chân chính hỗn đ ộ t ma thần chương một trăm bốn mươi ba hồng hoang biến thành đen chương một trăm bốn mươi ba hồng hoang biến thành đen ông cái này hỗn đ ộ t ma thần nhẹ nhàng k h ẽ động những nơi đi qua giống như nhắc lên mưa to gió lớn phương viên trăm vạn dặm hỗn đ ộ t đều tại chấn động mới mở thế giới nô cái này hỗn đ ộ t ma thần nhìn một chút nhân giới lại nhìn một chút một bên hồng hoang thế giới sau đó lô mùi ở giữa thở ra hai đạo khí lưu giống như hai đầu hỗn độn như cự lòng h ớ n A thế giới tri ông. chủ n g i ớ từ bỏ đối thiên địa trường không thế giới tri chủ tia hỗn độn ma thần phát hiện lý chân xuất hiện thân hình biến hóa từ bách vạn trượng cao thu nhỏ trực tiếp thu nhỏ đến cùng lý chân không sai biệt lắm bộ dáng thanh âm bên ngông c u ộ n c u ộ n có một cỗ đại đạo tại rủ xuống tại trong hỗn độn k h á i động cái này hỗn độn ma thần cũng không mở miệng nhưng rơi vào lý chân trong lỗ thai lại có thể m ư ờ i phần rõ ràng minh bạch hắn nói tới ý tứ đây là đại đạo hoặc pháp tác đ ụ n g vào hỗn độn phát ra cùng loại đạo âm đồng dạng ngôn ngữ lý chân hình như có sở ngộ có lẽ đây mới là hỗn độn bên trong nhất là lưu truyền thích hợp nhất giao lưu phương thức vậy mà ngươi lựa chọn từ bỏ cái này phương tiến địa không bằng giao cho ta như thế nào cái này hỗn độn ma thần dường như tại hỏi tham nhưng không đợi lý chân mở miệng hắn quanh thân trên biên giới khí lưu xoay tròn hỗn độn tứ tán trên đỉnh đầu mơ hồ ở giữa xuất hiện một mảnh màu đen vực sâu sau đó mảnh này hát sắt thâm uyên chậm rãi vỡ ra như là mở ra một chương miệng rộng một cỗ càng đáng sợ thôn vệ chi lực chuyển đến lần này cái này hỗn độn ma thần không chỉ là muốn muốn thôn vệ nhân d â giới thậm chí liền lý chân đều muốn thôn vệ cái này hỗn độn ma thần trên đỉnh đầu tia phiến giống như màu đen vực sâu là cái gì tại sao ta cảm giác đến trận trận lực lượng phát tắc còn có cố này thôn vệ chi lực chẳng lẽ là thôn vệ phát tắc、ừ. t h mà mà lý chân toàn thân g run lên một cô đáng sợ vô cùng lực đạo chấn động ra đến phản phất có thể băng diện hết thể ngăn cản trực tiếp đem kêu cô chất chứa pháp tắc cùng đại đạo thôn phệ chi lực vỡ nát vỡ nát sau đó lý chân tiến lên một quyền đánh ra trực chỉ kêu hỗn độn ma thận ẩm hỗn độn nổ tung hát sát thâm liên lắc lư không khỏi chậm dãi khép kín liền liền kia hỗn độn ma thần cũng không khỏi lắc lư mấy phần rút lui mấy bước không hổ làm ở thế giới tồn tại chiến lược mạnh mẽ như thế hỗn độn ma thần kinh hãi hắn nhìn thật sâu một chút lý chân lộ ra một vòng vẽ kim n rẻ cuối cùng tại hồng hoang đại thế giới lướt qua vậy mà không có lựa chọn dây dưa tiếp mà là mang theo một tia không c ă m lỏng còn có bất đắc dĩ quay người liền đi. đi rồi là bởi vì hồng hoang đại thế giới lý chân tự nhiên phát giác được kia hỗn độn ma thần một lần cuối cùng không khỏi nhìn một chút hồng hoang đại thế giới như có điều suy nghĩ cùng lúc đó kia hỗn độn ma thần thối lui một s á t na giống như vượt qua đại kiếp nhân giới bên trong trên trời rơi xuống kim hoa mặt đất nợ s e n vàng tử quang lấp lánh huyền hoàng rủ xuống công đức kim quang chậm dãi hiền hóa hỗn độn bên trong toàn bộ nhân giới quang mang rặng rỡ trói lọi sinh huy khí tức càng phát ra thâm t h ú y cùng huyền ảo bắt đầu Vâng, về nhân chân tên quang, lại là một mảng lớn công đức, khoảng trừng thành hướng này nhưng công giới, một một tới. thế kích hiệu, kim lại Cái đức, đức xạ đạo ra mà là lý là bảy cùng thanh khí tương hợp một thành quy về l ạ i địa cùng trọc khí tương dung còn có một thành thì là cùng tiên h địa ý chí xét lẫn hình thành ấ n tỉ hình dạng càng phát ra s á n g chói càng phát ra sinh động bảy thành nhiều lắm chỉ cần một thành là được lý chân trầm tư một lát phất ống tay h á o một cái chỉ để lại một thành đại đạo công đức còn thừa sáu thành bị hắn tiện tay đánh tất cả đều không có vào nhân giới bên trong sau đó cái này sáu thành công đức hóa thành từng sợi kim quang chiếu xuống vô tận giữa thiên địa ông nhân giới run lên một loại sáng chói kim quang lấp lánh mà ra chiếu xạ hỗn độn giống như h u hoàng mặt trời muốn đem toàn bộ hôn đ ộ n đều chiều sáng cuối cùng cái này vô tận kinh quang chậm rãi tiêu tán mà ra phản phát quy chân phù phù phù phù phù phù nhưng là nhân giới lại giống như thật x n g lại một hít một thở khẽ hấp một hô ở giữa có một loại không h i ể u rung động giống như cùng hôn đ ộ n tương dùng lại như cùng đại đạo liền làm một thể phù phù phù phù phù phù cùng lúc đó hồng hoang đại thế giới cũng p h ả n g phất nhận lấy kích thích đồng dạng tản mát ra một cố không h i ể u r u n động thiên đạo không gian bên trong nguyên bản đang muốn chậm rãi nhắm mắt thiên đạo chi nhãn dường như cũng cảm nhận được c ố này không hiểu rung động ông một tiếng một c ố cao cao tại thượng trí cao to lớn kinh khủng khí t ứ c chậm rãi tản ra ẩm trong khoảnh khắc chúng thần điện trực tiếp bị đánh bay ra ngoài chứ thần hư ảnh nhao nhao hóa thành hư vô toàn bộ chúng thần điện đều trở nên trở nên đảm đạm ừ n chuyện gì xảy ra cái gì tình huống thiên đạo chi nhãn tại sao lại bộc phát chúng ta cũng không có làm gì a cái này xảy ra chuyện gì thiên đạo chi nhãn đột nhiên bộc phát đây là lần thứ nhất trước kia chưa từng có xuất hiện qua chúng ta đều ở nơi này chấn áp thiên đạo chuẩn xác mà nói nếu như thiên đạo chi nhãn ngủ say nhưng ít hơn n h ư n g hẳn là thật cùng nhâm có quan hệ đáng chết hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì dĩ nhiên khiến thiên đạo chi nhãn trực tiếp bạo phát nhanh nhanh không thể làm thiên đạo chi nhãn triệt để khôi phục trở về nếu không hậu quả khó mà lường được thiên đạo chi nhãn ngủ say hết thảy mới có thể thuận lợi tiến hành một khi thiên đạo chi nhãn khôi phục mọi loại n ư u đồ đều sắp thành không trừ phi cái này thiên đạo chi nhãn phá diệt hồng hoang thế giới hủy diệt nhưng ý vị này hết thảy đều muốn lần nữa tới qua hết thể đều nhanh phải kết thúc chúng ta sắp giải thoát lần nữa tới qua t u y ệ t không có khả năng chấn áp thiên đạo chấn áp thiên đạo đem nhâm gọi về đi nếu l à việc này cùng nhân tộc có liên quan lời nói lại hoặc là thiên đạo chi nhãn đã nhận ra cái gì trước đem nhâm gọi về như thật cùng nhân tộc có quan hệ chỉ sợ đây là thiên đạo chi nhãn phản kích lại hoặc là hồng quân bọn hắn trong bóng tối có hành động nên không phải là hồng quân bọn hắn nếu là hồng quân bọn hắn thật sự có thủ đoạn như vậy lời nói chiến đấu sẽ không như thế g i c h chúng ta cũng sẽ không như thế nhảy nhóm không tệ được rồi sau đó lại nói bằng chúng ta chi lực muốn làm thiên đạo chi nhãn triệt để ngủ say chỉ sợ còn cần tốn nhiều chút công phu bởi vậy bất kể có hay không cùng nhân tộc có quan hệ không quan hệ đều nhất định muốn đem nhâm triệu hồi vậy liền triệu hồi t ừ n g đạo thanh n â m đang vang vọng trong lời nói tràn đầy c h ấ n kinh tràn đầy sợ hãi tràn ngập sự không cam lòng còn có bất đắc dĩ ừ n đem ta triệu hồi đáng chết thiên đạo không gian bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhâm đang muốn ly khai h ư n g hoang tiến về kêu ba động chấn động địa phương nhưng đột nhiên ở giữa t ư n g đạo kêu gọi ra hắn vốn không muốn lý nhưng những ngày kêu gọi một cái tiếp theo một cái còn không phải một vị mà là cơ hồ tất cả như kêu ba động thật là nhân tộc đại hiển chỉ kém nửa bước chỉ kém nửa bước ra đáng chết đáng chết hắn nhóm sẽ không phải đều làm phản rồi đi bằng không mà nói làm sao lại tại như thế thời khắc mấu chốt biến cố lại là biến cố quả nhiên nhân tộc đều cùng biến cố có quan hệ nếu không phải nhân tộc ta làm sao đến mức này nhân tộc đều đáng chết đều đáng chết một người thì cũng tôi h đi nhưng lại còn muốn sáng tạo một đám tràn ngập biến c ấ người đáng chết nhâm tức giận vô cùng nhưng cũng biết rõ tự mình không thể chọn đành phải từ bỏ tiến về hỗn độn trở về hưng hoang không đến nửa hơi nhâm trực tiếp xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong ừng thiên đạo chi nhãn muốn khôi phục rồi khó trách khó trách hắn nhóm muốn kêu gọi ta trở về lại là dạng này nhưng cái này sao có thể đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhâm mới vừa tới đến thiên đạo không gian bên trong một mảnh lóa mắt tử quang cơ hồ sáng mù hắn hai con ngươi các loại nhìn thấy kia giống như con ngươi đồng d ạ n g dựng thẳng đồng thời điểm nhâm liền triệt để sợ ngây người đồng tiền thiên đạo chi nhãn ngủ say lại nói không cần hắn nhóm mở miệng nhâm đã xuất thủ hát vụ lưu chuyển mà ra giống như từng tầng từng tầng hát cám muốn đem toàn bộ thiên vũ đều bao phủ ngược ô các loại tồn tại cũng xuất thủ Vô vô c ũ nhưng g k đơn giản đều muốn nổ chính mình cũng không tại thiên đạo không gian bên trong làm sao lại khiến thiên đạo chi nhãn khôi phục đơn giản chính là chửa thiên hạ cởi chê nhưng nếu là không có quan hệ gì với ngươi tia lại là vì sao chúng ta cái gì cũng không làm a c h ấ n áp thiên đạo chi nhãn về sau đông nhiên ở giữa thiên đạo chi nhãn tựa như nhận lấy một loại nào đó kích thích muốn khôi phục ngược ô các loại tồn tại cũng mở miệng hắn nhóm lẫn nhau cùng một chỗ đủ để dò xét lẫn nhau n h ư n g há h ố c mồm lại có chút á khẩu không trả lời được không phải nhâm gây nên cũng cùng chúng ta không quan hệ xem ra nên là biến cố liên quan đến nhân tộc ra đương nhiệm gì biến cố cũng không ngoài ý liệu nhưng biến cố không có khả năng vô duyên vô c ớ nhưng chúng ta không có thời gian đi tìm biến cố bất quá đã biến cố cùng nhân tộc có quan hệ vậy bọn ta liền triệt để chặt đ ứ t nhân quả chặt đ ứ t phát tắc đại đạo bộ dễ triệt để chia cắt lần này thời đại n h ư n g mặc dù nói thiên đạo khôi phục đưa ngươi triệu hồi đúng là biến cố nhưng theo lý mà nói d à i như vậy thời gian đầy đủ ngươi giải quyết hết thảy vì sao còn chưa từng hoàn thành nhưng vào lúc này một đạo không h i ể u thanh â m chậm rãi mở miệng đạo thanh â m này vừa ra ngược ô các loại tồn tại nhao nhao không cần phải nhiều lời nữa n h â n tộc đại hiền mất tích không còn trong hỏng hoang hư hư thực đi đến hỗn độn nhâm trầm mặc một lát chậm rãi nói ừng nhân tộc đại hiền mất tích như thế nói đến cái này biến cô có lẽ cùng n h â n tộc đại h i ể n có quan hệ hồng hoang h ế t t h ả y đều ở tại chúng ta trong không chế không còn hồng hoang tia tất nhiên là đi đến hỗn độn nhưng hỗn độn quá lớn đã như vậy không cần còn hắn chỉ là một cái nhân tộc đại h i ể n bán thánh m à thôi theo hắn đi thôi liên hồng quân bọn hắn đều lật không nổi cái gì bằng nước chỉ bằng hắn không cần phải để ý đến hắn trước chia cắt phong bê trước mắt n h â n tộc thời đại mới là chuyện trọng yếu nhất ngươi phải biết ai nhẹ ai nặng âm thanh kia nhàn nhạt mở miệng phảng phất có một loại không thể cự tuyệt ngữ khí nhầm nhẹ gật đầu Tăng ra, giống như một bàn tay lớn, thứ nhất chỉ là nhân giới mà thôi không xứng với thân phận của ta trưởng khống tiên điệu ý chí phá hủy nhân giới một lần nữa mở thiên điệu ngươi có thể đạt được hủy diện đại đạo thăng ngộ một lần thế giới kẻ hủy diệt xương hảo thứ hai nhân giới tựa như con của mình nên cho hắn tự có từ bỏ trưởng khống tiên điệu ý chí ngươi có thể đạt được sáng thế đại đạo thăng ngộ một lần thế giới mở người xương hảo Thứ hai, tựa giới nhân như con n g ư ơ i thu hoạch được sáng thế đại đạo tham n g ộ một lần thế giới mở người xưng hảo tốt gia hỏa lý trân gọi thẳng tốt gia hỏa tự mình cái này cũng còn không có lựa chọn đây bạn sinh linh bảo trực tiếp liền giúp tự mình lựa chọn mặc dù ta chính là luận việc làm không luận tâm đúng không ta đã dùng hành động nói rõ hết thảy từ bỏ trưởng khống thiên địa ý chí nhưng n g ư ơ i tốt xấu lên tiếng kêu gọi có thể chứ trực tiếp giúp mình lựa chọn đến cùng ai là chủ ai là hệ thống a một điểm nhãn lực độc đáo đều không có khó trách ta một mực không thích ngươi lý trân hung hăng rất k i n h bị một cái bạn sinh linh bảo sau đó lại tiếp tục xem tiếp đi k i thứ, thứ hai tiếp tục địa thấp yên lặng tu luyện ngươi có thể đạt được hôn nguyên võ đạo thôi diễn cơ hội một lần thời không trường hà du lịch hôn nguyên võ đạo thôi diễn cảm giác đều không tệ a ta sớm tôi muốn chứng đạo hôn nguyên tránh thoát thời không trường hà kia đi trước lập tức chẳng phải là bao nhiêu có thể có cái tâm lý chuẩn bị cái gì nhưng hôn nguyên võ đạo thôi diễn có vẻ như cũng là mình bây giờ rất cần lý trân không khỏi phạm vào khó chấm tư một lát cuối cùng vẫn làm ra lựa chọn nhưng ngay lúc này hắn con người đột nhiên co r ụ t lại hồng hoàng biến thành đen chương một trăm bốn mươi b ố thượng cổ kết thúc thời đại mới mở ra chương một trăm bốn mươi b ố thượng cổ kết thúc thời đại mới mở ra tam thập tam trọng tiền nhân tộc thánh đỉnh kia cố tim đập nhanh cảm giác lại tới toại nhân thị sắc mặt đ ô n g nhiên đột nhiên biến đổi trắng bệnh vô cùng trên trán mồ hôi lạnh lâm ly không khỏi bưng k í tim đau đớn vô cùng cái gì lại tới chẳng lẽ ba ngàn hắn hả cái gì tình huống ngày này làm sao đen đây là tam thập tam trọng tiên mặt trời treo ở trên không khu trục h tám quang minh vĩnh v i ê n chiếu g ọ i làm sao lại hát đó căn bản không có khả năng vậy bây giờ là cái gì tình huống nhân tộc các cường g i ả nhóm nhìn xem một mảnh đen k ị t hư không thật lâu không cách nào lên tiếng nếu là tại hồng hoang đại địa phía trên còn có mặt trời lên mặt trăng lặn cảnh tượng sẽ xuất hiện trời tối chi cảnh nhưng nơi này là tam thập tam trọng tiên mặt trời liền treo thật cao ở nơi đó chưa từng có nghe nói qua thiên giới sẽ bị bóng tối bao trùm mặt trời đều bị ảnh hưởng là hắn đóm giờ phút này thoại nhân thị cảm giác được sự khiếp đạm của mình cảm giác đột nhiên biến mất hắn biết rõ lần này tim đập nhanh cảm giác cũng không phải là thật biến mất mà là không tại cảnh cáo bởi vì chân chính nguy hiểm hiển nhiên đã giáng lâm toàn bộ tam thập tam trọng thiên đã hoàn toàn lâm vào hắc cám bên trong thượng cổ kết thúc thời đại mới mở ra hiểu hiểu sâu xa tham thảm hốt hoảng một thanh âm tại vô tận dòng sông lịch sử bên trong chậm rãi vang lên ung dung mà thắn thái dương tinh thái dương cung một tôn thân ảnh cao lớn chậm rãi đứng dậy quanh thân t r ê n dưới liệt diễm vượt quanh chân hỏa bao phủ mơ hồ ở giữa một tôn tam túc kim ố hư ảnh ở sau lưng hắn chậm rãi hiền hóa thân ảnh này chính là thái dương thần hắn n ó n thật tồn tại đại ca nói thành sự thật giờ phút này thái dương thần khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc hắn hiện tại còn mười phần rõ ràng nhớ kỹ trước đây đại ca đế tuấn muốn cùng vụ tộc quyết chiến thời điểm t ừ n g khuyên bảo hắn muốn chú ý cẩn thận khi tất yếu tại thời khắc mấu chốt chợ dân tộc một chút sức lực tương trợ dân tộc cũng là vì yêu tộc đây cũng là trước đây thái dương thần sẽ đứng ra tương trợ dân tộc nguyên nhân hắn lúc ấy vẫn là tr giờ phút này lại đông nhiên minh mãi ông một trận không h i ể u ba động từ hư không bên trong chậm rãi d ậ p d ờ n mà đến thái dương thần cũng không có chút nào phát giác nhưng nguyên bản vô tận thần huy con người đột nhiên trở nên hoảng hốt không biết đi qua bao lâu có lẽ là vô tận tuyến n g u y ệ t lại có lẽ là trong nháy mắt thái dương thần con người lần nữa trở nên sáng ngời có thần bắt đầu vu yêu lưỡng bại câu thương lục thanh đ ủng hộ nhân tộc thành hồng hoang thiên địa duy nhất nhân vật chính tam hoàng ngũ đế toại t ấ n hỏa vận động đại ca để cho ta tiến vào ngủ say không nên bị vu tộc dương nhiệt phát hiện thẳng đến đông hoàng trung gó vang thái dương thần con người chậm rãi nín th một hít một thở ở giữa có hai đầu hỏa lòng kinh h i ệ n dường như lâm vào ngủ say bên trong c ử u một chỗ đại sơn huyền minh tổ vu một mặt mê mang nhìn xem chu vi lâm vào ngốc trệ bên trong ta không phải đang bế con sao làm sao ngủ thiết đi chẳng lẽ là quá mệt mỏi không được ta không thể ngủ l ấ y ta nhất định phải tu luyện vì vũ tộc ta nhất định phải mau chóng tăng cường tu vi huyền minh tổ vu lần nữa đóng chặt hai con ngươi bắt đầu bế quan tu luyện trong địa phủ ta tựa hồ quên đi cái gì mà lại là một kiện với ta mà nói đặc biệt chuyện quan trọng nhưng ta đến t ộ t cùng quên đi cái gì ta là phong đô đại đế nhưng ta hẳn là còn có một cây bản nguyên nhất theo hầu kia đến t ộ t cùng là cái gì lúc này hủy d i ệ t đạo nhân bưng kín đầu trong mi tâm tử quang rặng rỡ phảng phất có một loại nào đó đồ vật muốn xông ra đến ông vô thanh vô tức ở giữa một đạo không h i ể u phù văn tại lớp lóe che đậy hết thảy phong bế hết thảy ta là phong đô đại đế chấp trưởng cựu hữu quyền hành làm tuân theo trí công hủy d i ệ t đạo nhân lần nữa khôi phục bình tĩnh đạo mặc mà vô tình hậu thổ trong cung người là bình tâm hậu thổ thân hóa luân hồi từ đây không còn vu người là bình tâm hậu thổ thân hóa luân hồi từ đây không còn vu người là bình tâm người là bình tâm người là bình tâm người là bình tâm từng đạo thanh â m giống như ác ma nói nhỏ lại như thần linh m ỉ non tại hậu thổ nương nương bên hai cùng tâm thần ở giữa đồng thời vang lên bá một tiếng hậu thổ nương nương mở ra hai mắt giống như hai đạo lợi kiếm muốn em hư không cắt đứt. ta là bình tâm không vì hậu thổ hậu thổ đã thành quá khứ thức ta là bình tâm tọa trấn lục đạo luân hồi chấp trưởng lục đạo luân hồi quyền hành hậu thổ nương nương thần sắc biến ảo quanh thân trên b i ớ i tản mát ra trận trận pháp tắc cùng đại đạo khí tức nhưng nương theo lấy hắn m ỉ non trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh ta là bình tâm hồng hoang đại địa phía trên hát vụ tràn ngập phía dưới giống như một t r ư ơ n g hát thủ bao phủ mà ra tản mát ra trận trận g ậ n sóng đem nhân tộc đại hiển một thánh nhị tổ tam hoàng bùn tôn ngũ đế lục vương b ả y tông bát cực cứu diệu mười binh các loại nhân tộc xuất lĩnh nhân tộc không ngừng vươn lên chống lại hăng hái toàn diện xóa đi chỉ có tam hoàng ngũ đế danh hào tại nhân tộc cùng trong hồng hoang lưu truyền nhưng cũng không phải là hắn nhóm không muốn xóa đi tam hoàng ngũ đế danh hảo mà là không thể mà là có khác tính toán thái cổ tam hoàng ngũ đế cường thế vô cùng khắc sâu vào thiên đạo chỗ sâu không cách nào cưỡng ép xóa đi chỉ có thể không ngừng đem suy yếu bây giờ thượng cổ n h â n tộc cũng có tam hoàng ngũ đế nhưng cùng thái cổ tam hoàng ngũ đế so sánh lại là nhỏ yếu không chịu nổi vừa vặn lấy thượng cổ tam hoàng ngũ đế thay thế thái cổ tam hoàng ngũ đế đến tận đây thái cổ danh hảo từ đây liền có thể không có tận cùng suy yếu cho đến tiêu tán nhưng đúng rồi nếu là quả thật có thể được nói viễn cổ không phải còn có một vị tổ long sao chúng ta cũng có thể tại trong nhân tộc âm thầm dẫn đạo ra một vị tổ long thay thế viễn cổ tổ long À, ý kiến hay vậy liền như thế thượng cổ thời đại điêu linh thời đại tiếp theo một tới có lẽ chúng ta cũng nên ra tốt quá trình này lục thánh ảnh hưởng cùng ấn ký cũng rất sâu không cách nào triệt để tiêu trừ bất quá chúng ta sớm có chuẩn bị vẫn là phải cẩn thận chút không thể chủ quan có thể xóa đi tung tích liền triệt để xóa đi không cách nào xóa đi liền muốn tận biện pháp để thay thế tựa như là một đám người giật dây tại đạo diễn vừa ra không gì sánh kịp khoáng thế tuyệt luôn hồng hoang v ỡ kịch a b ầ n đạo làm sao tới nơi này b ầ n đạo chuẩn bị muốn làm gì tới b ầ n đạo không phải tại tu luyện sao làm sao ngủ thiết đi hồng hoang giữa thiên địa từng cảnh tượng ấy không ngừng ở trên diễn nhưng tựa hồ có gan lực lượng vô danh cũng không để bọn hắn cảm giác được mảy may gì t h ư ờ n g hồng hoang bên ngoài đây là cái gì hồng hoang vậy mà biến thành đen lý chân vừa sợ lại sợ nhìn trước mắt một màn thấy được một mảnh không hiểu hấp vụ đen toàn bộ hồng hoang đều bao trùm lý chân một quyền đánh ra liền hỗn độn đều có thể vỡ nát nhưng rơi vào cái này h ắ t vụ phía trên lại như là đánh vào trong không khí không có chút nào cảm giác h ắ t vụ không nhúc nhích tí nào không có bất luận cái gì tiêu tán cái này sao có thể lý chân khó có thể tin cái này một quyền chất chứa nát bầy á o nghĩa vỡ nát p h á p tắc vỡ nát đại đạo vỡ nát hết t h ể hữu hình vô hình c h i vật nhưng lại không thể thay vào đó h ắ t vụ m a y may cái này h ắ t vụ đến tột cùng là cái gì trong hồng hoang đến tột cùng thế nào vì sao hồng hoang sẽ có những n à y hắc vụ trước đó tại sao không có chờ chút cái này hắc vụ tự a hồ giống như là một chương bàn tay lớn tay chẳng lẽ là hắn nhóm lý t r â n đột nhiên nghĩ tới điều gì hắn nhóm vậy mà như thế cường đại hắn từng cùng toại nhân thị truy y y h i thị hưu xào thị các loại nhân tộc các cường giả thương nghị qua hắn nhóm sự tình đã từng chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau t h như phong mặt hy phong lý hy chân thực thân phận chính là một cái trong số đó có thể khiến lý t r â n tuyệt đối không ngờ rằng chính là hắn nhóm vậy mà như thế cường đại toàn lực của mình một ích vậy mà như thế không chịu nổi thất bại trước nay chưa từng có thất bại không đúng không đúng nếu là hắn nhóm thật như thế cường đại vì sao còn muốn trốn ở trong tối trực tiếp quang minh chính đại cường thế xuất thủ chẳng lẽ không tốt sao hắn nhóm không thể xuất thủ nhất định là bị kiềm chế không phải là biến mất lục thánh vẫn là biến mất hồng quân đạo tổ lại hoặc là mở hồng hoang bàn cổ đại thần để lại chuẩn bị ở sau lại hoặc là cái khác lý chân tâm thần k h ẽ động toàn thân hưng phấn lên đã hắn nhóm không dám toàn lực xuất thủ liền mang ý nghĩa hắn nhóm có chỗ k i ê n kỵ liền mang ý nghĩa có có thể địch nổi hắn nhóm tồn tại lực lượng nhưng lực lượng này đến tột cùng là cái gì đây phát tắc đại đạo vẫn là cái gì pháp tắc cùng đại đạo vừa mới một quyền liền tích chưa pháp tắc cùng đại đạo nhưng chưa từng vỡ vụn mảy may hoặc là chính là ta pháp tắc cùng đại đạo còn có càng lớn tiến bộ hoặc là chính là ta tù vì không đủ kia không có gì ngoài pháp tắc cùng đại đạo lực lượng đây thiên đạo lực lượng ta không cách nào vận dụng vô luận là hồng hoàng vẫn là nhân giới hồng hoàng thiên đạo là lý chân tạm thời không tiếp xúc mà nhân giới vừa mới mở vẻn vẹn ra đời thiên địa ý chí còn chưa từng đản sinh thiên đạo vậy cũng chỉ có chân linh ta cái này vỡ nát một quyền bắt đầu từ chân linh nghĩa rộng mà đến tương đại đến không thể tưởng tượng nổi nhưng hiện tại xem ra ta nhất định phải chân chính cảm ứng chân linh mới được cần phải như thế nào đi cảm ứng chân linh trường hạ trước đó ta tu vi quá thấp hiện tại có lẽ có thể thử lại thử một lần lý c h â n nghĩ nghĩ một lần nữa chui quay về nhân giới bên trong xuất hiện tại nhân giới thiên điệu ý chí một bên chậm rãi ngồi xếp bằng toàn thân trên t h giới tản m á t ra nhàn nhạt t ừ kim v ầ n g sáng nhân giới thiên điệu ý chí đối lý c h â n rất là thân mật trực tiếp rút vào lý c h â n trong lồng ngực đồng dạng tản m á t ra không h i ể u mà sáng chói vâng sáng hô hút h ú hút hút h t hút hút t hút hút h tựa hồ cùng toàn bộ hỗn độn hợp làm một thể có một loại huyền ảo vô cùng rung động lý c h â n bất chi bất giác ở giữa đi theo cái này một vòng rung động lâm vào cấp độ càng sâu tu luyện không biết đi qua bao lâu nhân giới thiên địa ý chí bên trong một viên đạo thạch hư ảnh quay tròn xoay tròn mà tại viên này đạo thạch hư ảnh bên trong một giọt sáng chói màu tím quan điểm chậm rãi lơ lửng mà ra không có vào lý chân mi tâm tử p h ủ chỗ đây là chân linh đạo thạch mà viên này màu tím quan điểm thì là một điểm chân linh chuẩn xác mà nói nên là vô chủ chân linh ông điểm này chân linh không có vào mi tâm tử phủ về sau lý t r â n lập tức cảm giác tâm thần trong vắt linh đài thanh tĩnh mơ hồ ở giữa phảng phất thấy được một đầu thật lớn màu tím trường hà giống như một đầu vắt ngang chư thiên vạn giới màu tím c ự long chậm rãi phun trào nhất cử nhất động đều có một cô vô tận vĩ lực mà tại cái này màu tím trường hà bên trong một giọt lại một giọt chân linh hội tụ vô cùng vô tận không thể đếm đây là ta chân linh lý t r â n cảm ứng được tại cái này chân linh trường hà bên trong một giọt toàn thân phát ra t ử quang nhưng nội bộ lại là đen trắng xén lẫn lưu chuyển chân linh cho hắn một loại vô cùng cảm giác thân thiết cùng hô ứng cảm giác ta cảm ứng được chân linh vậy ta nên như thế nào đi cùng ta chân linh tiếp xúc cái này cũng không có đường a ta làm như thế nào đi chu vi một mảnh hát ám yên t ĩ n h lại im ắng trong lúc nhất thời lý chân có chút m ở mịt nhưng hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại phúc trí tâm linh p h á p tắc đại đạo là chúng ta tu luyện bước vào trường sinh cảm nộ đại đạo lấy đại đạo là đường lấy p h á p tắc là cầu từ đó kéo dài đến chân linh trường hạ chỗ thu hoạch tự mình chân linh mở hắn không chút do dự đối chân linh vị trí hướng về vô tận hát ám đột nhiên vanh ra một cửa hầm hát ám nổ tung vỡ nát xuất hiện một đầu không đến một mét nhỏ hẹp mà đơn sơ đường nhỏ mở mở mở lý trân bình tĩnh vô cùng không có chút nào e ngại một quyền lại một quyền trực tiếp hướng về kia vô tận hát cám không ngừng đập tới tường đạo hát cám bị tắt n ứ c một đầu gập gành đường nhỏ chậm rãi hiện ra không đến trăm mét nhưng cự ly chân linh trường hà vẫn còn rất xa bất chi bất giác ở giữa lý trân cũng không biết rõ ra bao nhiêu quyền mỗi một quyền hắn đều dốc hết toàn lực các loại đến hắn dừng lại lại phát hiện đầu này đường nhỏ vậy mà không đến trăm mét còn quanh co khúc h i u mà lại cái này trăm mét tựa hồ quá ngắn lý chân vậy mà không có cảm giác được mình cùng chân linh liên hệ có chỗ tăng cường không được vô luận như thế nào ta đều muốn tiếp tục lý chân đang muốn tiếp tục mở tích nhưng một cỗ cảm giác suy yếu trong nháy mắt lao qua sau đó hai mắt tỏa sáng vậy mà hồi tỉnh lại hô quá mệt mỏi không nghĩ tới vậy mà mệt mỏi như vậy chờ chút ta cùng chân linh cảm ứng vậy mà không có đoạn lý chân cảm giác toàn thân giống như là tan ra thành từng mảnh nhưng đột nhiên một loại như có như không liên hệ xông lên đầu cùng lúc đó hoảng hốt ở giữa tựa hồ có một loại sức mạnh chân linh nhưng ẩn như hiện đây là hắn cùng chân linh cảm ứng đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được chân linh lực lượng lần này vậy mà không có cắt ra trước khôi phục khôi phục sau đó ra ngoài thử lại lần nữa lý chân bắt đầu nhắm mắt chậm rãi khôi phục pháp lực cùng tu vi sau một hồi lâu lý chân lại lần nữa mở mắt sau đó đi ra nhân giới lần nữa đi vào h ư n g hoàng giới bích trước đó hát vụ còn chưa từng tiêu tán tấm kia hát thủ tựa hồ bao trùm trong h ư n g hoàng liền không muốn tại b u n g tay thử một chút chân linh lực lượng chờ chút chân linh có thể hay không dung nhập trong đôi mắt lý t r â n đang muốn đem chân linh lực lượng đạo nhập hữu quyền bên trong nhưng bỗng nhiên nghĩ đến hai mắt có thể hay không không do dự lý t r â n bắt đầu nếm thử trong đôi mắt một loại ôn nhuận cảm giác chuyển đến hắn lại có thể xuyên thủng hỗn đ ộ t mà hỗn đ ộ t bên trong các loại trói lọi rực rỡ kỳ dị phi thường thanh khí trọ khí âm dương nhị khí địa thủy hỏa phong các loại lại nhìn về phía hồng hoang vậy mà thật xuyên thủng tầng này tầng hấp vụ nhìn thấy trong hồng hoang tràng cảnh không có bất luận cái gì phá hư không có bất luận cái gì phế tích cũng không có bất luận cái gì tận thế đồng dạng tràng cảnh chẳng lẽ hồng hoang vô sự lý chân miễu nhữ mày nếu là hồng hoang vô sự vậy cái này t r ư ơ n g hấp thụ đem toàn bộ hồng hoang b a o trùm phí như thế lớn lực ý, lại là vì cái gì sẽ không thật là nhàn d ỗ i n h ấ t cả chứng đi lý chân cười cười nếu thật sự là như thế vậy đơn giản chính là có bệnh đơn giản không cách nào nhìn thẳng a đây là lý chân đang muốn từ một góc khác nhìn sang nhưng đột nhiên tại cái này trong hấp vụ nhìn thấy một thân ảnh một đạo nhân hình thân ảnh chương một trăm bốn mươi lăm chân linh chân nhân chân g ố i chương một trăm bốn mươi lăm chân nhân chân g i i đây là hấp vụ người chân thân vậy mà trực tiếp n ú ố t ở trong hát vụ mà lại cái này chân thân vậy mà cũng là hình người vẫn là nói cái này hát vụ là chân thân này hình người mới là ngụy trang lý chân không quá minh bạch nhìn xem cái này cùng nhân tộc không khác nhau chút nào thân hình thần s á c thoáng có chút hoảng hốt a đây là nhân tộc đại h i ể n hắn vậy mà thật ngay tại hồng hoang bên ngoài nhìn tới vừa mới trận kêu ba động thật là hắn lý chân ánh mắt khiến n h â m có chỗ phát giác thuận ánh mắt phương hướng nhìn sang trực tiếp thấy được lý chân tồn tại chờ chút đây là mới mở thiên địa tựa hồ có hôn đồ ký tức chẳng lẽ cái này thế giới mới là nhân tộc đại hiền mở v ừ a mới trận kêu ba động cũng là bởi vì cái này thế giới mới nhâm như có điều suy nghĩ khó trách n h â n tộc đại hiền sẽ tiến về hỗn độn bên trong nguyên lai là mở ra một tòa thế giới mới chờ chút hắn ánh mắt nhâm từ trong hắc vụ chậm rãi tiến lên hướng về lý chân đi tới mà hắc vụ c h ẳ n g ngập cũng không có chút nào ba động nhưng nhâm lại phát hiện lý chân ánh mắt cũng tựa hồ bắt đầu biến đổi bắt đầu đồng thời nương theo lấy tự mình tiến lên mà biến hóa người nhìn thấy ta nhâm đi vào lý chân trước mặt nhìn như tại đặt câu hỏi nhưng kỳ thực ngữ khí rất là vô cùng kiên định nhưng ngươi sao có thể nhìn thấy ta nhưng khẳng định bên trong lại mang theo một k i a khó có thể tin không nhìn thấy ngươi tồn tại sao nguyên lai、like、cái này nhân thân thật là ngươi chân thân cho nên mọi người nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cái này một mảnh hát vụ không đúng có lẽ liền mảnh này hát vụ đều không nhìn thấy nhưng ta không chỉ có thể nhìn thấy hát vụ còn có thể nhìn thấy ngươi chân thân lý chân trong lòng có chút nặng nề nhưng thần sắc cũng rất t h ô n g dòng khí độ vĩ n ạ i cho nhân một loại nhìn không tấu khí t ư c ngươi đến tột cùng là ai ngươi tuyệt đối không phải nhân tộc đại hiền hoặc là nói ngươi đến tột cùng là chân giới vị kia chân nhân c h u y ể n thế nhâm bỗng nhiên ở giữa sắc mặt biến hóa nhìn thẳng lý t r â n một cô đáng sợ cảm giác áp bách từ chân linh phương diện chậm rãi rơi xuống đến từ chân linh cấp độ huy áp lý t r â n trong lòng bừng tỉnh mi tâm tử phụ ở giữa d ọ t kia chân linh chậm rãi lưu t r u y ề n chặn nhâm đáng sợ huy áp khó trách ta dùng chân linh lực lượng có thể xem thấu cái này hấp vụ nhìn thấy hắn nhóm chân thân nguyên lai là chân linh nhưng cái này chân linh đến tột cùng là cái gì tại sao có thể có đáng sợ như vậy lực lượng mà lại hắn nhóm rõ ràng biết đến so ta muốn bao nhiêu chân giới là nơi nào chân nhân lại là chỉ cái gì tại sao lại mang theo chân nhân xưng hô ta có thể đoán được là hắn tựa hồ đem ta nhận lầm là đến từ chân giới nào đó một vị chân nhân hẳn là chỉ có cảm ứng được chân linh tồn tại mới có thể gọi chân nhân vẫn là cái khác nhưng ngay sau đó lý chân trong óc liền lại tăng thêm rất nhiều nghi vấn nhưng hắn có dự cảm một khi biết rõ chân linh chân chính hằng nghĩa biết rõ chân nhân biết rõ chân giới có lẽ liền biết rõ hắn nhóm quả là thế thật sự là thật to gan khó trách khó trách ta thế nào cảm giác cái này một thời đại nhân tộc có chút không đúng n h ư n g sắc mặt càng khó coi t h ầ n s ắ c tức giận vô cùng quả nhiên cái này địa phương đã bại lộ bất quá cũng không kỳ quái năm đó vị kia sự tỉnh tại chân giới bên trong thế nhưng l à nhấc lên sóng to gió lớn toàn bộ chân giới đều đã bị kinh động khó trách cái này cái gọi là nhân tộc đại hiền lại có nhiều như vậy át chủ bài nếu là đến từ chân giới chân nhân vậy liền chẳng có gì lạ khó trách khó trách nói sau lưng của ngươi là vị nào chân hoàng lại hoặc là vị kia thật đế nói ra ta nhưng thả ngươi chân linh q a y về quy chân giới nếu không người chân linh liền vĩnh c ử u rơi vào này phương giả giới bên trong đi nhâm chắp hai tay chậm rãi đi vào lý chân trước mặt ở trên cao nhìn xuống có một loại nắm chắc thắng lợi trong tay k h í t ứ c hắn có thể suy tính đến lý chân phía sau tồn tại nhiều nhất nhiều nhất bất quá là cùng hắn phía sau tồn tại ngang nhau nếu là so hắn phía sau tồn tại còn mạnh hơn tỷ như chân thánh cái kia còn chi phí tận tâm nghĩ để một tôn chân nhân chuyển thế giả giới sao trực tiếp cưỡng ép vận dụng vũ lực thủ đoạn chẳng phải là tốt hơn giả giới giả giới giả giới hai chữ này vừa ra trực tiếp cho lý chân mang đến to lớn xung kích cả người tâm thần đều đang kích động chẳng lẽ ta hiện tại sở sinh sống hồng hoang chỗ trải qua hết thảy đều là giả không đúng như thật hết thảy đều là giả tia hắn nhóm hắn nhóm tại sao lại ở chỗ này mà lại ở chỗ này có một trận rất lớn n h ư đồ lý chân ánh mắt sáng lên nhãn thần trong vắt có lẽ cái gọi là giả giới có ý khác lại hoặc là chỉ là một cái xưng hô không nên hiện tại tự hạ định luận ừ m nhâm nhìn thấy lý chân kia giống như sáng trói tinh thần trói mắt ánh mắt không gọi thần sắc run lên thế nào nghị đối ta đậu t ủ chỉ bằng ngươi ông đúng lúc này không đợi nhâm nói xong lý chân một q u y ề n rơi đập sau đó giống như vĩ nạn g thái c ổ cự nhân hàng thế vợ nát kẹp ở lấy một tia chân linh áo nghĩa thật chân linh nhâm trong nháy mắt giật này mình chẳng lẽ ngươi khôi phục c h â n giới thực lực phi n một tiếng nhâm trực tiếp bị đánh đến bay rớt ra ngoài toàn bộ thân hình trực tiếp không có vào trong hát vụ biến mất không thấy gì nữa hoa một tiếng đầy t r ờ i hát vụ t ắ n đi lớn như vậy h ư n g hoàng xuất hiện lần nữa tại lý chân trước mắt anh tí minh mang khắp trốn hào quang bắn ra bôi phía thụy khí bốc lên đây là cái gì tình huống Lý t r â n có chút n g nhìn n xem rất ư b ứ c cầm ấm ráng vẻ, k ế tư quả là n h thế không c h ị u nổi một k í c h n h ư n g mà, đầy trời h ắ t vụ hội tụ tại hỗn độn bên trong hình thành một đạo bóng người chính là nhâm vốn cho rằng ngươi chỉ là khôi phục một t i a nhớ lại không nghĩ tới ngươi lại còn chưa chứng đạo hữu nguyên cũng đã đem k i ế p t r ư ớ c chân linh lực lượng nắm giữ nơi tay là ta xem thường ngươi Nhưng... xuất hiện lần nữa trước mặt lý t r â n tiêu căng khuôn mặt bên trên lộ ra một vòng thần tình nghiêm túc chắc hẳn ngươi tại chân giới phía trên cũng nhất định là một vị nhân kiệt thế ta nhâm hiện tại ngươi có tư cách hướng ta nói ra tên của ngươi nhâm trầm r i ã i nói tựa hồ có thể được đến hắn tán thành nên là một vinh quang to lớn hắn thần sắc nghiêm túc m ặ t không đổi sắc giống như đang nói một sự thật Thật. lý chân do dự một chút nhàn nhạt mở miệng đã ngươi danh tự chỉ có một chữ vậy ta cũng liền một chữ đi chân trinh vẫn là đạt đến nhâm nhữ n h ư mày cẩn thận nghĩ nghĩ trong óc có chút ấn tượng liền chân trinh cùng đạt đến Thật. lý chân mở miệng lần nữa vô cùng kiên định thật ngươi đến tột cùng là ai làm sao dám lấy tên này sau l ư n g của ngươi đến tột cùng là ai n h ư n g vừa sợ lại sợ không dám tin nhìn xem lý trân cái này thế nhưng là thật chữ mà cái này thật chữ tại chân giới bên trò hòng đại biểu rất nhiều chân giới chân linh chân nhân chân hoàng thật đế c h â n thánh đều là lấy thật chữ làm mở đầu trí cao to lớn trí thần trí thánh coi như chân thánh đồng dạng tồn tại cũng không dám đơn độc lấy thật làm tên lý trân trầm mặc cũng không nói gì cũng không trả lời hắn không có biên tốt cố sự đ ố i cái gọi là chân giới chân nhân chân thánh cũng không rõ ràng biết do nói nhiều tất nói hớ đạo lý bởi vậy cũng không nói nhiều nhâm nhìn thấy lý chân trầm mặc tự mình cũng không khỏi trầm mặc ở không biết rõ nên nói cái gì mới tốt hắn vốn định chờ lý chân báo ra tên thật về sau biểu đạt ra đầy đủ tôn trọng lại xuất thủ nhưng bây giờ thật tên vừa ra hắn ngược lại không dám xuất thủ dám lấy thật làm tên còn chưa từng nhận chân giới phản vệ hoặc là lý chân phía sau có một vị cường đại đến cực điểm tồn tại trợ giúp lý chân chặn chân giới phản vệ mà có thể ngăn trở chân giới phản vệ bậc này tồn tại nhưng so sánh hắn phía sau tồn tại mạnh hơn nhiều một cây ngón tay có lẽ ép chính bất từ chỗ dựa nhưng h i ệ n chết tự mình đều không cần đến một cây trong tay hoặc là chính là lý chân quá mức nhỏ yếu lấy về phần chân giới cũng không đem lý chân đặt ở trong mắt liền xem như một con run dế dẫn măng thánh nhân thánh nhân sẽ phản ứng sao phản ứng không duyên cớ ném đi mặt mũi của mình có thể đổi thành một tôn chuẩn thánh cường già đây ngươi nhìn thánh nhân có thể hay không dạy cho ngươi một bài học rất hiển nhiên lý chân sẽ không thuộc về cái sau bằng không mà nói cũng sẽ không tới đến chuyện này giới chờ chút từ chân giới chuyển thế đến giả giới hoặc là chính là chân giới phản vệ nhân quả một trong nhầm đột nhiên k ẽ giật mình dường như nghĩ tới điều gì khó trách lý chân sẽ xuất hiện ở chỗ này có lẽ cũng không phải là vị tiêu cường đại tồn tại mưu đồ mà chỉ là vì che chở cái này một vị thôi nếu là như vậy vậy đơn giản chính là tiểu tổ tông a kia liền càng không thể g á c t ộ i nhưng bây giờ cái này tiểu tổ tông là nhân tộc mà lại cái này tiểu tổ tông đối nhân tộc cũng có chút quan hệ nhưng nhân tộc thượng cổ thời đại đã từ hồng hoang dòng sông lịch sử bên trong cho xóa đi vẫn là hắn tự mình xóa đi cái này nhưng làm sao xử lý n h ư n g có chút luôn uống nhưng rất nhanh chấn định lại tự an ủi mình không hoảng hốt không hoảng hốt dù sao chỉ là xóa đi thượng cổ thời đại những cái kia thượng cổ thời đại nhân tộc cũng không chết đi tối thiểu không tính v ấ n lạc bình tĩnh bình tĩnh nghĩ tới những thứ này nhâm dần dần an định xuống tới mà giờ khác này lý trân tự nhiên không biết rõ nhâm năm chiêu suy nghĩ hắn lại lâm vào cực kỳ thống khổ lựa chọn bên trong kiểm tra đến ngươi lần thứ nhất cảm ứng tự mình chân linh ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất tỏ rõ hỗn độn ngươi cảm ứng được tự mình chân linh chí ít có m ộ ư ơ i cái trở lên hỗn độn ma thần biết được ngươi có thể đạt được một kiện hỗn độn linh bảo hỗn độn đạo vận châu một viên thứ hai yên lặng tu hành không muốn người biết ngươi có thể đạt được một bộ chân linh bật hơi pháp hỗn độ n linh bảo hỗn độ n đạo vật châu trong hồng hoàng bảo vật có hậu tiên linh bảo tiên tiên linh bảo phân chia mà hậu tiên tiên tiên lại có hạ t r ù n g thượng t ự c phẩm bốn cái đẳng cấp mà tại c ự c phẩm tiên tiên bảo vật phía trên thì là hậu tiên trí bảo cùng tiên tiên trí bảo nhưng ở tiên tiên trí bảo phía trên thì là hỗn độ n linh bảo cùng hỗn độ n trí bảo tương truyền vô cùng vô tận hỗn độ bên trong hỗn độ trí bảo chỉ có bưu kiện ba mươi sáu phẩm hỗn độ thanh liên bàn cổ phủ tạo hoàng ọ c điệp cùng hỗn độ châu ba mươi sáu phẩm hỗn độ thanh liên dựng d ụ n bàn cổ đại thần mà bàn cổ đại thần cảm lộ tạo hoàng ngọc、điệp. lấy bản cổ phụ khai thiên tích địa hình thành hồng hoàng thế giới 36 phẩm hỗn độn thanh l i ê n tạo hóa ngọc điệp bản cổ phụ tam đại hỗn độn trí bảo nhao nhao hóa thành trong hồng hoàng các loại bảo vật về phần hỗn độn châu thì dường như chưa từng có xuất hiện qua mà lý chân mở n h â n giới viên kia hỗn độn châu lại là từ hỗn độn thần quân nơi đó đạt được, được cũng bất quá là nửa cái tiên thiên trí bảo đương nhiên hiện tại đã có thể so với hỗn độn linh bảo tới một mức độ nào đó cũng không yếu tại hỗn độn trí bảo có thể nói hiện tại toàn bộ hỗn độn bên trong hỗn độn đinh bảo chính là tất cả bảo vật tối cao tầm thứ nhưng chân linh vật hơi pháp không cần phải nói cái này xem xét chính là tu luyện chân linh lớn mạnh chân linh công pháp lý chân không do dự rất quả quyết lựa chọn hai n g ư ơ i thu hoạch được một bước chân linh bật hơi pháp chân linh bật hơi pháp chân giới cơ sở công pháp tu hành tu luyện chân linh lớn mạnh chân linh luyện tới cảnh giới tối cao đồng dạng thế nhưng là chân linh hóa thành hình người cùng bản thân cộng hưởng hợp nhất thì ra là thế chân linh hóa thành hình người sau đó sinh ra cộng hưởng cuối cùng tương hợp là một đây chính là chân linh muốn đi đường sao nhưng ta vẫn còn muốn trước mở đại đạo a bằng không mà nói cho dù chân linh hóa thành hình người không có đạo lộ Lại như thứ ế nào n t ư ơ hai bất c động nhẹ thanh h g nhiều, sắc yên lặng thảm tính tiếp tục hiệu chân dân giới người có thể đạt được chân linh châu một viên tiến về chân giới mật đạo cái này lý chân hai mắt tiến và sáng tâm hán động nhưng điều kiện tiên quyết là tự mình muốn bại lộ thân phận của mình chỉ khi nào bại lộ thân phận của mình tự mình có thể tại hắn nhóm chu sát tự mình trước đó từ mật đạo tiến vào chân giới sau mà lại coi như tiến vào chân giới về sau lại như thế nào xác định thân phận của mình sẽ không bại lộ không được vậy cũng chỉ có lựa chọn hay lý trân rất bất đắc dĩ hắn rất muốn tiến về chân giới thám tính tin tức nhưng tiền để quá mức nguy hiểm ngươi thu hoạch được chân linh châu chân, linh châu, chân giới trí bảo một trong nhưng gánh chịu thứ hai chân linh diệu dụng vô tận ba hết rồi chỉ có ngần ấy giới t i ệ u nhưng mấu chốt là hiện tại cái này chân linh châu có vẻ như đối với mình vô dụng a ta chính liền chân linh đều không có chuẩn bị cho tốt có cần phải làm thứ hai chân linh lý chân một mặt thất vọng c ò n tưởng rằng là cái gì hữu dụng bảo vật không nghĩ tới lại là cái này được rồi trước thu lại sau này hãy nói a nếu như còn có về sau ông đúng lúc này t hư không run lên hỗn độn t ố i lui một đạo xương mù s á m một đạo huyết vụ chậm rãi tràn ngập mà tới hóa thành hai đạo thân người nhầm ngươi làm sao hiện ra chân thân nếu là bị biết rõ ngươi coi như a nhân tộc đại hiền ngươi vậy mà tại nơi này thật sự là quá tốt chúng ta còn chính phát sầu đây nhâm thất thần làm gì đây là nhân tộc đại h i ể n tranh thủ thời gian xuất thủ a nhâm sắc mặt cứng đờ nhìn xem cái này hai thân ảnh không khỏi có chút xấu hổ lại có chút bất mãn ngược ồ các ngươi sao lại tới đây c h ư n g một trăm bốn mươi sáu hàng duy người chân ngỏi c h ư n g một trăm bốn mươi sáu hàng duy người chân ngỏi chúng ta làm sao lại đến vấn đề này không nên hỏi một chút chính ngươi sao nếu không phải ngươi thu nạp h ấ t vụ về sau thật lâu không về chúng ta làm sao lại tới đây ngược một mặt bất mãn lúc đầu tại chúng thần điện mần đến hảo hảo kết quả bị đổi ra ngoài tìm kiếm nhâm thật là phiền phức vô cùng bất quá cũng tốt gặp nhân tộc đại hiển cũng không tính một chuyến tay không lúc này ô cũng mở miệng hầu nghi nhìn xem nhâm cùng lý c h â n chỉ là ngươi vừa mới tại cùng nhân tộc đại hiển nói cái gì chẳng lẽ ngươi bại lộ chúng ta thân phận cùng bí mật dường như nghĩ tới điều gì ô không khỏi quát hỏi lên tiếng giữa hai con ngươi huyết quang lưu chuyển quanh thân trên dưới trận trận huyết vụ tại bao phủ ừng nhâm đây là sự thực sao ngươi thật đúng là thật to gần a ngược cũng nghĩ đến điểm này ánh mắt đồng dạng r u lên sương mù s á m chậm rãi lơ lửng một khi phát hiện không đúng liền sẽ hướng nhâm cùng n h â n tộc đại h i ể n bao phủ tới bất quá ồ、oh, cùng ngược mục tiêu chủ yếu vẫn là nhâm dù sao nhân tộc đại h i ể n chỉ là nhân tộc đại h i ể n mà nhâm coi như khác biệt các ngươi nói cái gì đây ta làm sao lại bại lộ chúng ta thân phận cùng bí mật chỉ là nhâm dừng một chút ngay tại tổ chức tiếng nói lại phát hiện kia huyết vụ cùng sương mù s á m đột nhiên hướng về phía trước vừa tăng không khỏi nhịn không được vội vội vàng và nói chỉ là cái này nhân tộc đại hiền đến từ trân giới chính là một tôn chân nhân truyền thế cái gì ngươi nói nhân tộc đại hiền là chân giới chân nhân chuyển thế ô thần sắc dừng lại con ngươi t r ợ t to lộ ra vẻ khó tin quanh thân trên giới huyết vụ cũng không khỏi trì trệ cái này sao có thể n h ư n g ngươi đang nói đùa chứ chân nhân sẽ chuyển thế tiến vào giới này nói đùa cái gì liền xem như thật giới địa vị thấp nhất chân nhân cũng không có khả năng chuyển thế a chân giới trí cao vô thượng không biết bao nhiêu giả giới vô địch tồn tại vọng tưởng liền giả trở thành sự thật tiến vào chân giới bên trong về phần từ chân giới tiến vào giả giới đó căn bản không có khả năng ngược khôi phục cũng đình chỉ nhưng lập tức liền cười lạnh căn bản không tin tưởng nhâm lý do thoái thác cái này giống tiểu quốc tri dân trăm phương ngàn kế trở thành đại quốc tri dân nhưng đại quốc tri dân lại không muốn trở thành tiểu quốc tri dân nhâm nhất định là ngươi bại lộ chúng ta bí mật cùng thân phận không xem chừng bị ta cùng âu phát hiện sau đó vậy mà lập ra dạng này một cái lấy cớ đơn giản buồn cười ngược nghiêm nghị quát hỏi sương mù s á m đột nhiên vừa tăng giống như một mảnh thiên vũ hướng nhâm phụ tới nhâm sớm có chuẩn bị hát vụ từ phía sau vật lên giống như một mảnh màu đen mặt trời cùng trận trận sương mù xám va chạm bắt đầu hấp vụ cùng xương mù s á m không ngừng tan giã không ngừng hóa thành hư vô nhưng đối bốn phương hỗn đ ộ t lại là không có chút nào ảnh hưởng p h ả n phất cái này hấp vụ cùng xương mù s á m chỗ chiều không gian cùng h ô n đ ộ t chỗ chiều không gian không tại một cái chiều không gian bên trong song phương không có bất kỳ ảnh hưởng gì hai loại chiều không gian sao nói cách khác ta có thể đem chân giới cùng chân nhân cho rằng là cao hơn chiều không gian tồn tại thượng như ba chiều chi tại hai chiều bốn chiều chi tại ba chiều lý chân ánh mắt ở giữa sức mạnh chân linh chậm rãi hội tụ nhìn ra cái này hấp vụ cùng xương mù xám va chạm một tia thảo rượu hắn không biết rõ hiểu như vậy đúng hay không nhưng từ trước mắt đến xem lại là có cực lớn khả năng khó trách ta trước đó oanh kích hát vụ cái này hát vụ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào dùng hai c h i ệ u lực lượng như thế nào có thể oanh kích ba c h i ệ u thằng đến ta có sức mạnh chân linh mang theo vừa rồi kích phá hát vụ khiến cái này nhâm hiện ra chân hình lý trân không biết rõ trước đó có tính không là đánh tan hát vụ nhưng nhâm đúng là từ khi đó hiện lộ chân thần mà lại lộ ra vẻ kinh ngạc đem hắn ngộ nhận là chân giới chân nhân c h u y ể n thế lấy về phần ô、oh, cùng ngực đều không tin từ đó xuất hiện vừa mới một m ả n kia theo lý mà nói bọn hắn thuộc về hàng duy g á n g lâm hẳn là có thể quét ngang hết thẻ mới là nhưng hết lần này tới lần khác lại tại âm thầm tính toán khẳng định là lâm vào một loại nào đó gông cùng xiềng xích chỉ là không biết rõ là hỗn độn bản thân hạn chế vẫn là có một tôn vô thượng cường g i ả tồn tại lại hoặc là hai người đều có cho nên khiến những này hàng duy người tạm thời xưng là hàng duy người đi sợ ném chuột vỡ bình lấy v ề phần hả vợ nát lý chân đang trầm tư đ ỗ n g nhiên ở giữa sức mạnh chân linh chuyển đến báo động lại là ngược thừa dịp ô cùng nhâm đại chiến không tì vết phân thân t h ờ khắc vậy mà tới đối phó chính mình không chút do dự lý chân trực tiếp hướng phía cảm giác chỗ đến phương hướng sức mạnh chân linh bao trùm nằm đấm sau đó một q u y ề n đánh ra phúc một q u y ề n phía dưới huyết vụ tách ra mà lý chân trên nắm tay sức mạnh chân linh tiêu tán lực lượng xuất hiện tại hỗn độn bên trong trong nháy mắt nổ bể ra đến thanh trọc nhị khí bước lên địa thủy hỏa phong đều hiện lôi đình run run, run tinh huy rặng rỡ giống như hóng ánh khắp nơi pháo đông tại trong hỗn độn phun bông ra tới Ừm, mà thật là. Sức mạnh vậy thật thật này là, là tộc chân linh, chẳng lẽ cái này nhân tộc đại hiện, thật là chân giới chân nhân lẽ sức cái đại giới ngược thật là quá kinh ngạc không dám tin nhìn xem lý chân về phần lý chân có khả năng hay không tự mình cảm giác nộ chân linh chi lực cái này càng không có thể cùng hắn tin tưởng nhân tộc đại hiền cảm nộ g sức mạnh chân linh không bằng tin tưởng nhân tộc đại hiền là chân giới chân nhân truyền thế một bên ô nghe được ngược q u á t hỏi cả người đều không tốt nhìn xem nhâm ngươi nói lại là thật nhâm gật đầu bất đắc dĩ vậy cũng không ta nói đều là thật nhưng hai người các ngươi không có một người tin tưởng a đơn giản này như cái này nhân tộc đại hiền không phải thật sự giới chân nhân truyền thế như sau lưng của hắn không có núi r ử a cường đại ta dám cứ như vậy sững sờ nhìn xem không xuất thủ sao thật là xem ra là bị giả giới đồ vật che đậy chân linh lấy về phần liền thật giả đều không phân biệt được sau khi trở về ta tất nhiên muốn cùng chân hoàng nói rõ để bọn hắn hào hào ở tại thật trong ao tầy luyện tẩy luyện không có ý tứ để ba vị thất vọng ta cũng không phải là chân nhân chuyển thế lý chân trầm mặc một lát đ ỗ n g nhiên khe k h ẽ lắc đầu khoe miệng mỉm cười ánh mắt chớp lên giống như một điểm tinh thần đang lưu chuyển nhâm việc đã đến nước này vô luận như thế nào ta bại lộ đều không thể tránh né đã như vậy vậy liền tuyệt đối không thể để cho hai người bọn hắn ly khai bằng không mà nói chân thánh mưu đồ một khi thất bại người ta đều không có quả ngon để ăn còn không mau độc thủ cái gì ngươi bại lộ ngươi bại lộ cùng ta có quan hệ gì còn có chân thánh mưu đồ ta phía sau có chân thánh kia ta làm sao không biết rõ còn có động thủ động thủ cái gì vì sao muốn động thủ ta cùng ngươi là một bọn sao liền động thủ nhâm nghe được cái này mấy câu nói đó coi nhẹ cười một tiếng ngươi cho rằng ngươi là ai à còn động thủ nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp chỉ gặp ô、oh, cùng ngược dùng hầu nghi ánh mắt nhìn xem hắn cái này cái gì tình huống ta ta không biết rõ nhâm mở mịt nhìn xem ô、oh, cùng ngược nhâm nguyên lai là ngươi phản bội khó trách khó trách ta nói thế nào có mấy cái thời đại dân tộc không thích hợp nếu là có ngươi âm thầm động tay động chân lại là không thể bình thường hơn được ngược ngay từ đầu cũng không tin nhưng hắn rất mau trở lại nhớ lại một chút không thích hợp sau đó càng hồi ức liền càng đối nhâm tràn đầy lo nghĩ sau lưng của ngươi là một tôn trần thánh khó trách khó trách ngươi lựa chọn phản bội nhưng ngươi phải biết chúng ta tồn tại phía sau làm sao biết không có trần thánh đáng tiếc nhâm ngươi ẩn tàng đến không tệ nhưng sơ hở bại lộ quá nhiều nhất là lần này kém một chút kém một chút một khi thời đại trung cổ cận cổ thời đại đi qua thẳng đến mạn pháp thời đại các ngươi mưu đồ có lẽ thật khả năng thành công ô lúc này cũng là nhẹ nhàng thở dài mang theo vô tận thổ thức hắn không biết rõ cái này cái gọi là mưu đồ đến tột cùng là cái gì nhưng cũng có thể đoán được cái gọi là mưu đồ tất nhiên là vì sau cùng mạt pháp thời đại chuẩn bị đáng tiếc còn kém hai cái thời đại nhâm ta cho ngươi một lần cơ hội bó tay đi ô chắp hai tay sau lưng nhìn thắng nhâm quanh thân huyết vụ c h ậ m d ã i tràn ngập giống như một mảnh huyết hải sền sệt mà huyết tinh giống như huyết chi thế giới tràn ngập vô tận hồng quang không tệ nhâm bó tay đi ngươi tuyệt sẽ không là ta cùng ô đối thủ ngươi như bó tay chúng ta còn có thể vì ngươi cầu tình ngược cũng mở miệng cũng không phải là thật sẽ vì nhâm cầu tình mà là nhâm dù sao cũng là cùng hắn nhóm cùng đẳng cấp tồn tại muốn cầm xuống nhâm không quá dễ dàng chớ nói chi là bị nhâm chạy trốn một khi nhâm chạy trốn đến lúc đó đừng nói bắt lấy một cái nhân tộc đại hiển liền xem như bắt lấy mười cái cũng chưa đủ cái gì bỏ tay bỏ tay cái gì ô ngược các ngươi các ngươi cũng không tin ta chúng ta thế nhưng là kể vai chiến đấu vô số tuyến nguyện nhâm cả người đều n ộ n g cái gì tình huống làm sao một nháy mắt tự mình liền thành phản đồ rồi nhà ai phản đồ như thế qua loa sao xong rồi xong rồi tốt ra hỏa ta gọi thẳng tốt ra hỏa lý chân thấy cảnh này cũng sợ n g â y người ta không phải liền là tùy tiện nói một chút tùy tiện giật vài câu các ngươi thật đúng là liền tin rồi như thế như thế l ô mang sao không còn chứng thực chứng thực vẫn là nói thà dết lầm không bỏ sót ừ chính là bởi vì chúng ta kể vai chiến đấu vô số tuyến n g u y ệ t mới biết do sự phản bội của ngươi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ô không cần lại nhiều nói đã như vậy gian oan mất linh vậy liền để hắn hảo hảo nhận rõ hiện thực oanh một tiếng ô cùng ngược không cần phải nhiều lời nữa thật cùng nhau động thủ bắt đầu huyết vụ t r ù n g thiên giống như hóa thành từng đầu màu đỏ tớ lụa tại trong hỗn độn phế vật sương mù s á m tràn ngập giống như tầng tầng sương trắng phô thiên cái địa che lấp hết thảy nhâm thật trận tròn mắt hoàn toàn không biết do nên nói cái gì đ â y hết thể biến hóa tới quá nhanh nhanh đến khiến hắn căn bản phản ứng không kịp đều tại ngươi nhâm nhìn lý chân một chút giữa hai con người có hát quang lưu chuyển tản mát ra tầng tầng sát ý nhưng tiếp theo hơi thở hắn sát ý liền tiêu tán không phải thật sự tiêu tán mà là hắn giờ phút này đã không có thời gian tại đến nhằm vào lý chân hấp vụ dập dần Hóa h t à n sức mạnh chân linh hội tụ ở lý chân hai mắt lý chân có thể thấy rõ ràng tại ô cùng ngược xung kích phía dưới nhâm sức mạnh chân linh đang không ngừng tiêu tán phải biết ô cùng ngược cùng hắn đồng cấp hai người hợp lực phía dưới nhâm tại tầng tầng bại lui mà lại mỗi một sợi h u y ế t vụ cùng hát vụ rơi vào nhâm trên thân liền sẽ mang đi nhâm một sợi sức mạnh chân linh không thể để cho nhâm bại trận nhưng ta sức mạnh chân linh không đủ nhiều a nếu không phải vừa mới đạt được chân linh bật hơi pháp chỉ sợ vừa mới đối ô đánh ra một quyền sức mạnh chân linh liền muốn tiêu tán lý chân sức mạnh chân linh ngay từ đầu là đến từ đối với chân linh trường h ạ cảm ứng nhưng sau đó chân linh nói bên trong đá một d ọ t chân linh còn xuất lại giọt này chân linh còn sót lại không biết rõ có phải hay không không hạn chế nhưng mỗi lần đều cần cách một đoạn thời gian mới có thể thêm ra một sợi sức mạnh chân linh lại về sau thì là lý chân đạt được chân linh bật hơi pháp đạt được sức mạnh chân linh mà l i ê n tại vừa mới chân linh bật hơi pháp phía dưới lý chân lại đạt được ba sợi sức mạnh chân linh mà cái này ba sợi sức mạnh chân linh chỉ đủ lý chân đánh ra ba quyền ba quyền về sau không có sức mạnh chân linh ra chỉ lý chân đừng nói đánh tới cái này ba vị liền liền cái này hát vụ huyết vụ sương mù xám đều không cách nào phá mỡ song lần này thật là muốn bị cái này nhân tộc đại hiền hạ chết để ngươi nhiều chuyện để ngươi nhiều chuyện ngươi nếu là không nhiều chuyện không hiếu kỳ trực tiếp đem n h â n tộc đại hiền mang đi không lâu không có hiện tại chuyện này sao nhâm khóc không ra nước mắt hối hận muốn chết sớm biết rõ sẽ có hiện tại cái này tình huống hắn liền sẽ không có chỗ c h ầ n c h ờ mà là trực tiếp đem n h â n tộc đại hiền mang đi đánh vào thượng cổ thời đại xong việc nhâm còn muốn ngoan cố chống lại sao ngươi sức mạnh chân linh không nhiều lắm nhâm ngươi nếu muốn tiếp tục ngoan cố chống lại chúng ta phục hồi ồ cùng n g ư ợ cùng c nhau mở miệng mặc dù nhâm sức mạnh chân linh so hắn nhóm tiêu tán được nhanh nhưng hắn nhóm sức mạnh chân linh cũng tại tiêu tán a vì nhâm mà làm chính mình sức mạnh chân linh tiêu tán tựa hồ có chút không đáng dù sao nơi này là h ô n độn giả giới muốn thu hoạch được sức mạnh chân linh cũng không dễ dàng không thể nói dùng một sợi thiếu một sợi nhưng dùng ba sợi thiếu một sợi lại là không kém quá nhiều nhân tộc đại hiển nhanh chóng đến chợ ta nếu không nếu không ta liền bại lộ tên thật của ngươi nhâm nhìn thấy lý chân còn tại thoải mái nhàn nhã trong lòng cái k i a khi a lập tức cũng không để ý tới lý chân phía sau chân thánh tồn tại lập tức tức giật q u t ừ tên thật Cái c này hắn u y t hiện c nhân, vậy mà tại h t sự có l cũng không, không cũng không phải chân giới chân nhân mà là chuyển thế giả giới người liền xem như có sức mạnh chân linh lại có thể kiên trì đến cái gì thời điểm ngược thân sắc cũng không tốt nhưng lá gan ngược lại là khá lớn có một loại không sợ hai cảm giác xuất thủ ta cũng nghĩ xuất thủ a nhưng trên người của ta liền ba sợi sức mạnh chân linh nếu là xuất thủ k i ê u ba quyền về sau không đồng dạng liền bại lộ sao không tệ không tệ ngươi cái này tiểu ra hỏa thật đúng là khiến b ầ n đạo chấn kinh a không nghĩ tới ngươi lại có thủ đoạn như thế khiến hắn nhóm trở mặt thành địch thật sự là không tệ đúng lúc này một thanh âm tại lý chân bên thai văng lên đạo thanh âm này là lý chân run lên trong lòng lập tức chính là vô hạn vui vẻ chương một t r ư ý tứ chính là lương lương cũng là nhân tộc chương một t ý tứ chính là nương nương cũng là nhân tộc một thời gian không thấy n g ư ơ i cái này tiểu ra hỏa thật là khiến b ẩ n đạo mở rộng tầm m ắ ta t tiên khí m ở mịt thụy khí bước lên một tôn tuyệt mỹ nữ tiên chậm rãi g á n g lâm quanh thân trên dưới thần quang sáng chói giơ tay nhấc chân ở giữa pháp tác lưu t r u y ề n đại đạo làm bạn đạo và lý xen lẫn tản mát ra trận trận mùi thơ ngát nữ hoa nương nương n g ư ơ i n g ư ơ i trở về rồi thật sự là quá tốt ô ô ô cái này tuyệt mỹ nữ tiên không phải người khác chính là nữ hoa nương nương lý chân nhìn thấy cái này quen thuộc mà thân thiết thân ảnh cả người đều trận tròn mắt sau đó mừng rỡ như liên c ũ nhưng g n n Bần đạo còn h khóc. c đạo a t ừ trở về. Nữ hoa nương nương, hoa là ắ đầu, đây l bần đạo lưu tại ba bộ bản bị bị hoàng cung Nguyên chuẩn nhân chuẩn Nhưng đạo tại hoa lưu là làm là, sau. một thiệt thi. tộc ở khiến bần đạo không có nghĩ tới là n h â n tộc từng bước một cuộc khởi lấy tự thân chi lực giải quyết tiên thiên thần tộc còn có vạn tộc liên minh đều không cần bần đạo xuất thủ nữ hoa nương nương trên mặt tuyệt mỹ dung nhan lộ ra vô cùng sợ hai thản phục nàng đích sắc không nghĩ tới dân tộc vẹn vẹn bằng tự thân liền có thể làm đến bước này mặc dù tiên thiên thần tộc tán tác tuyệt đại bộ phận công tích phải thuộc về tại lý chân cái này tuyệt đỉnh chiến lược phía trên nhưng về sau vạn tộc liên minh lý t r â n nhưng liền không có tham dự hoàn toàn là t ọ a nhân thị truy y đ ị thị hữu xào thị các loại nhân tộc tự mình cố gắng kết quả không thể xóa bỏ nhân tộc lý t r â n giật mình vội vàng hỏi nhân tộc tình huống thế nào trình thể không tốt lắm nhưng nhất thời nữ khác không có nguy hiểm tính mạng nữ hoa nương nương nhịu nhũ mày nhưng vẫn là mở miệng ừ m đây là xảy ra chuyện gì lý t r â n xứng sở trình thể không lớn rượu nhưng lại không có nguy hiểm tính mạng vậy xem ra nên là bị nhốt rồi hay là còn có thể có phòng thủ chi lực có thể n g ư ợ n ô nhưng đ á n g sợ như vậy tồn tại nhân tộc làm sao có thể là đối thủ lại như thế nào có thể bảo vệ tốt lý t r â n càng có khuynh ư ớ n g nhân tộc nên là bị nhốt rồi nhưng vì sao không triệt để hủy diệt nhân tộc h ắ n nhóm lại tại kiên kỵ cái gì nguyên bản việc này không nên nói cho ngươi bất quá ngươi bây giờ tu vi nữ hoa nương nương cổ quái nhìn lý t r â n một chút một loại siêu vũ hỗn độn trí cao vô thượng lực lượng chậm d ã i tràn lan ra nàng không nghĩ tới lý t r â n vậy mà nắm giữ chân linh lực lượng mà lực lượng này như nàng như vậy hôn nguyên cấp tồn tại cũng không từng nắm giữ a ta hiện tại tu vi ta hiện tại tu vi cũng không h i u đi mặc dù ta còn chưa từng chứng đạo hôn nguyên nhưng coi như đối mặt chân chính hôn nguyên cấp tồn tại ta đều không sợ hãi có được sức đánh một trận lý trân hiện tại chính là như vậy tự tin coi như không sử dụng sức mạnh chân linh hắn cũng dám đánh với hôn nguyên một trận thậm chí không rơi vào thế hạ phong nếu là có sức mạnh chân linh g i a trì có lẽ đánh bại hôn nguyên cường giả cũng không phải không có khả năng đương nhiên lý trân cũng không chân chính cùng hôn nguyên cường giả đại chiến qua tiếp cận nhất một lần cũng chính là lần trước tôn này hôn đội ma, ma thần tựa hồ là bởi vì kiến kỵ cuối cùng đã rút lui rút lui một chút cũng không có hôn độn ma thần hung tàn cùng ngang ngược lấy người bây giờ tu vi cũng có thể biết rõ những bí mật này nữ hoa nương nương trầm ngâm một lát cuối cùng vẫn làm ở miệng Nhân cung cổ, viễn cổ thời đại, bị khốn ở dòng sông lịch sử bên trong, trở thành tới. Lời này vừa nói ra, Lý Trân không khỏi sở, bị khốn ở dòng sông lịch sử bên trong, thành Hán không Nhân thành đoạn đoạn không nào chứng thái thời lịch khỏi lịch thị hiểu. thích. lịch cách khảo lịch Đây Đây tộc, trở tới. trở tới. tộc trở một Một cổ, cổ sức biểu qua gì? giải đại, Lời đi vừa bị bị ở sở, ở sử sử sử. s Lý là là ra, ý nhưng là trong hồng hoang một chút nhân tộc kiến trúc cùng các loại di tích không cách nào triệt để xóa đi bởi vậy chỉ có thể trở thành như truyền thuyết đồng dạng quá khứ lịch sử cụ thể hơn giải thích b ầ n đạo liền không biết rõ bản tôn trong trí nhớ chưa từng biểu hiện nữ hoa nương nương lắc đầu không hề tiếp tục nói nàng dù sao chỉ là một tôn thiện thi chỉ là làm nhân tộc chuẩn bị ở sau nhớ lại có hạn nương nương kia lúc ấy chưa từng xuất thủ lý chân tỏ ra là đã hiểu dù sao chỉ là một tôn thiện thi nhưng rất nhanh lại nhữ mày lại xuất thủ nữ hoa nương, nương cười khổ một tiếng hỏi ngược lại ngươi sẽ không coi là bần đạo cái này một bộ thiện thi thật sẽ là hắn nhóm đối thủ à? chẳng lẽ không đúng sao lý trân cũng trận tròn mắt nếu là nữ hoa nương nương đều không phải là hắn nhóm đối thủ vậy bây giờ bản tôn có phải hay không đối thủ bần đạo không biết rõ nhưng bần đạo hẳn không phải là đối thủ có lẽ lấy hôn nguyên chi lực ngăn cản một lát vẫn được nhưng muốn đánh bại vậy liền không có khả năng nữ hoa nương nương giải thích nói bần đạo chỉ là một tôn thiện thi a có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng ngươi còn có thể yêu cầu một tôn thiện thi càng nhiều sao nhưng nữ hoa nương nương vậy bây giờ lý t r â n không khỏi chỉ chỉ kêu bên trong đang đại chiến lược ô cùng nhâm ba người nhất là nhâm chân linh khí tức càng lúc càng mờ nhạt quanh thân hấp vụ càng ngày càng mỏng tựa hồ sắp liền muốn tiêu tán đương nhiên là tranh thủ thời gian ly khai a ngươi cho rằng bần đạo lặng lẽ meo meo tới làm gì đương nhiên là lôi kéo ngươi đi a đi trước hoa hoàng cung tránh một chút hoa hoàng cung dù sao cũng là bản tôn đạo tràng hắn nhóm tựa hồ đối với chư thánh đạo tràng có chút kiếm kỵ sẽ không tùy tiện tới gần chư thánh đạo trường phụ cận. nữ hoa nương, nương nói sẽ không, tùy tiện tới gần. Vậy nếu là không dễ dàng đây lý trân đã tê vốn còn nghĩ nữ hoa nương nương xuất hiện có thể đại h i ể n thánh uy nhất cử đem cái này ba người chu sát tiêu d i ệ t ai ngờ tới lại là một tôn t i ề n thi cái này chẳng phải lùng tung mà nương nương có thể hay không mang lên vị kia nhâm cùng một chỗ ly khai lý trân nhìn xem giống như ngọn nến trước gió đồng g i ả m nhâm tâm thần k h ẽ động đ ố n g như nói người xác định nữ hoa nương nương xứng sở lập tức liền minh bạch lý trân ý nghĩ ta xác định hiện tại hắn chân linh không nhiều lắm bằng ta cùng nương nương liên thủ đủ để đem chân áp nói không chừng còn có thể từ hắn trên thân thu hoạch càng có nhiều quan chân linh chân giới Trân tin tức. Trân rất tại nhân â khẳng định nói, hiện n h Lý một cùng ngược chính chiến nên trương ô, bất khuyết thời Tốt. hòa, là quả đại điểm. m tiếng chữ tốt vừa ra một đạo xích hồng thần quang bắn ra phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều b ổ ra tại hôn nguyên tri lực ra chỉ dưới một viên hồng tu h cầu phình một tiếng đập tới ông hôn đ ộ n không việc gì nhưng ngược lại sắc mặt đại biến viên kia hồng tu h cầu tán phát hôn nguyên xích hồng thần quang giống như khai thiên tích địa luồng thứ nhất ánh sáng đem xương mù xám về phá một phân thành hai hôn nguyên tri lực cùng sức mạnh chân linh lẫn nhau xung kích cuối cùng tất cả đều nhao nhao hóa thành hư vô tiêu tán hôn nguyên tri lực vậy mà thật mà mạnh thể trở chân có sức ngăn lý i n h l chân sắc mặt rất nhanh lại thay đổi lắc đầu hắn nhìn ra được mặc dù hôn nguyên chi lực nhưng cùng sức mạnh chân linh lẫn nhau tan giã hóa thành hư vô nhưng ở chất lượng trí thượng vẫn là sức mạnh chân linh càng hơn một bậc hầm đúng lúc này lý trân mi tâm tử phủ ở giữa lại tăng thêm một sợi sức mạnh chân linh hiện tại khoảng chừng bốn sợi sức mạnh chân linh một sợi sức mạnh chân linh bao vây lấy năm đấm đột nhiên đánh ra huyết vụ lui tán tan ra lái đi nữ hoa nương nương cùng lý trân liên thủ một kích n h a u n h a u khiến ngược cùng ô không khỏi dừng lại n h â n giờ phút này ngươi còn có lời gì nói ngươi nếu là không có phản bội nữ hoa còn có nhân tộc đại hiền vì sao còn muốn tương trợ ngươi không tệ trước đó ta còn không phải rất tin tưởng nhưng bây giờ đã là vô cùng xác thực không thể nghi、ngờ. ngược cùng ô nhao nhao mở miệng Có chút tức h nhưng n ráng n các g vẻ. Đầu óc đây. Đầu óc óc của ơ ơ i đây. đ i ả n như vậy t r â mà nhâm đang muốn nói cái gì nhưng lý trân trực tiếp kéo lại nhâm một c ố đại lực v ọ t tới trực tiếp đem nhâm túng đi thẳng đến đoa hoàng cung mà đi chạy đi đâu truy nhâm ngươi cũng dám phản bội n g ư ơ i đang tìm cái chết n g ư ơ i chở đợi việc này hoàn tất người gia tộc người tộc nhân đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt sương máu lượn lờ sương mù sáng bước lên ngực cùng khí bẩn gấp bại hoại một bên đuổi theo một bên g ầ m theo ông không biết qua bao lâu một tòa màu vàng kim nhạt cung điện chậm rãi lơ lửng rủ xuống xuất ra đạo đạo kim q u a n g trận trận hôn nguyên chi khí tràn ngập chấn áp bốn phương hôn đ ộ n h o à n vũ tản mát ra không ai bị nổi khí tức phía trên cung điện này ba cái mạ vàng chữ lớn chiếu sáng rặn g rỡ tràn ngập đạo và lý tản mát ra trận trận thuộc về thiên đạo khí tức đây là hoàng cung không được bọn hắn trốn vào hoàng cung chúng ta vào không được ngược ố hai người sắc mặt không khỏi nhau nhau không thay đổi muốn như vậy ly khai nhưng lại có chút không t â m lòng nhưng nếu là không ly khai nhưng lại không dám xông vào n h ậ p hoa hoàng cung chính là thánh nhân nữ hoa đạo tràng có thánh nhân chính quả lực lượng tồn tại trừ phi đạt được cho phép nếu không chúng ta một khi bước vào tất nhiên sẽ bị thánh nhân chính quả phát giác bị thánh nhân phát giác ngược lại là không sao chúng ta cũng không sợ nhưng cái này thánh nhân chính quả cùng thiên đạo có quan hệ nếu là ảnh hưởng đến thiên đạo khiến thiên đạo khôi phục hậu quả kia coi như nghiêm trọng ngược cùng ô không khỏi nhìn nhau rơi vào trầm tư hắn nhóm không sợ thánh nhân cũng không sợ cái này hoa hoàng cung nhưng lo lắng thánh nhân chính quả bạo động dẫn phát thiên đạo khiến thiên đạo khôi phục loại hậu quả này bọn hắn đảm đương không nổi vậy liền c h ờ một chút ta không tin bọn hắn có thể tại hoa hoàng cung trốn đến cái gì thời điểm ngực cung ô mạnh mẽ xông vào lại không dám ly khai lại không muốn chỉ có thể chậm rãi ngồi xếp bằng l ặ n g lặng chờ đợi quả nhiên hắn nhóm không dám tới gần hoa hoàng cung nữ hoa nương nương thấy thế không khỏi khẽ vớt cảm h i ệ n nhiên rất là xác định nương nương quả nhiên là hồng hoang thứ nhất nữ thần trí tuệ thông thiên không gì không biết không gì không hiểu chỉ là chân giới chân nhân lại như thế nào kia là hắn nhóm không có gặp được nữ hoa nương, nương. một khi gặp nương nương không phải cũng đồng dạng bị nương nương vô thượng tu vi dọa sợ lý t r â n rất có ánh mắt đem m ô n g ngựa đưa lên không tệ không tệ t i ể u g i a hỏa càng ngày càng hiểu chuyện nữ hoa nương nương hài lòng nhẹ gật đầu con mắt đô thành hình trăng lưỡi liềm đây chính là nhân tộc thánh mẫu hồng hoang lục thánh một trong nữ hoa nương nương đây chính là nhân tộc đại h i ể n lấy sức một mình khiến nhân tộc cuộc h ở i càng là chân giới chân nhân chuyển thế n h ư n g trực tiếp liên động đơn giản khó mà tưởng tượng trước mắt một màn này tam quan cơ hồ đều muốn bị liên đạo nói một chút đi các ngươi làm sao không dám tới gần hoàng cung hoặc là nói vì sao không dám tới gần chư thánh đạo trường sau một lát nữ hoa nương nương thần sắc nghiêm đạo m ạ c nhìn về phía nhâm lạnh lùng hỏi ừ m đây là chư thánh đạo trường là thiên đạo chỗ chú ý chi điện một khi dẫn phát biến cố sẽ khiến thiên đạo thất tình dẫn phát không thể dự đoán hậu quả nhâm trầm mặc một lát biết rõ hiện tại đã bị kéo hạ nước tự mình vô luận giải thích như thế nào ngược cùng âu cũng sẽ không tin tưởng đành phải bất đắc dĩ mở miệng cho nên hắn nhóm kiên kỵ không phải chư thánh mà là thiên đạo lại có lẽ cũng không phải thiên đạo mà là bộ cục nữ o a nương, nương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu c ũ chân chân nữ g hoa n g hề h nương nương ánh mắt giống như lợi kiếm tiếng nói mặc dù nhạt nhưng lại hỏi một cái sắc nhọn nhất vấn đề việc này ta cũng không biết ta không phải chủ tế cũng không biết rõ cụ thể mưu đồ nhâm lắc đầu nhưng rất nhanh lại nâng lên ánh mắt tại lý trân cùng nữ hoa nương nương trên thân nhất chuyển cuối cùng rơi vào lý chân trên thân chậm rãi nói nhưng chỉ biết rõ một điểm tại thích hợp thời gian khiến nhân tộc thời đại kết thúc trở thành quá khứ hóa thành lịch sử khiến nhân tộc thời đại kết thúc lý chân tâm thần k h ẽ động nhỉ non n g a i nuốt lấy luôn cảm thấy câu nói này có gan đặc thù h à g nghĩa không tệ nhâm chậm rãi nhẹ gật đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem lý chân xem ra ngươi thật là chân giới chân nhân truyền thế bằng không mà nói ngươi khẳng định không minh bạch câu nói này h à g nghĩa ta lúc đầu chỉ là suy đoán không nghĩ tới cái này suy đoán vậy mà trở thành sự thật nhâm s ắ c mặt càng phát ra động dung bắt đầu trước đó hắn xác thực cho rằng lý chân là chân giới chân nhân truyền thế thế nhưng là về sau lý chân phủ nhận lại đem tự mình kéo xuống nước hắn lại lần nữa hoài nghi lên lý chân chân thực thân phận nhưng bây giờ lý chân vị này nhân tộc đại hiển vậy mà nghe hiểu câu nói này hẳn nghĩa tại thích hợp thời gian khiến nhân tộc thời đại kết thúc trở thành quá khứ hóa thành lịch sử cái này bốn câu lời nói chỉ có khiến nhân tộc thời đại kết thúc trọng yếu nhất kỳ thật cũng là một loại t h a m dò t h a m dò lý chân là có hay không chính là chân giới chân nhân truyền thế nếu là kia lý chân liền sẽ nghe hiểu câu nói này nếu không phải Kia lý â nhưng căn bản liền sẽ k ô n minh bạch câu nói này hằng nghĩa. Hả? Cái gì tình huống?、Lý、chân có chút trận tròn mắt, cho nên g gì mắt, Cái rồi bạch Hả? chút câu có vừa Lý cho ơ i k h ô có của ta sao? Vậy sao ngươi còn cùng ngược, hoàn cùng đánh nhau? Nhưng toàn sao? sao tin tưởng ngươi cùng ta lời Vậy ô bây giờ tại sao lại tin tưởng đây mặc dù lý chân vô cùng mờ mịt nhưng thần sắc không thay đổi sắc mặt lạnh nhạt giống như tự mình đã sớm biết đến bộ dáng cái này nữ n n thời điểm, nữ hoa ư ơ gì nương, nương t h là m ộ tình mặt một bức. Cái g t ì huống các ngươi đều biết rõ câu nói này hằng nghĩa liền bần đạo không biết rõ có ý tứ gì không hiểu liền muốn hỏi nữ o a nương nương nhìn xem nhâm mắt sáng như đuốc lạnh lùng hỏi có ý tứ gì ha ha ha ngươi hỏi ta có ý tứ gì ha ha ha nhâm cười lớn một tiếng tựa hồ tràn đầy vô tận đắc ý hắn một bên cười một bên nhìn lý chân một chút đã thấy lý chân nhàn nhạt nhìn hắn một chút cũng không có cười to cũng không nói tiếng nào không khỏi hắn tiếng cười cũng thay đổi thấp ngươi lại cười bần đạo liền đem ngươi ném ra bên ngoài nữ hoa nương nương nhạt tiếng nói giắt lời này vừa nói ra nhâm tiêu dung trầm rãi thu hồi ngược lại dùng một loại nghiêm túc ánh mắt nhìn xem nữ o a nương nương trầm rãi phun ra mấy chữ ý tứ chính là nương nương cũng là nhân tộc chương một trăm bốn mươi tám lần thứ mười hồng hoang đại luân hồi chương một trăm bốn mươi tám lần thứ mười hồng hoang đại luân hồi nương nương cũng là nhân tộc đây là ý gì lý t r â n ngây n g ẩ n cả người hắn không biết rõ nhân tộc thời đại kết thúc cụ thể hàm nghĩa nhưng lại trực giác cảm giác có chút không đúng cái gì gọi là nhân tộc thời đại kết thúc chẳng lẽ trước kia thời đại cũng là nhân tộc thời đại sao nhưng giờ phút này n h â n câu nói này vừa ra lý t r â n bỗng nhiên có một loại không hiểu cảm giác một loại khó có thể tin trần tướng ngay tại trầm rãi vạch trần đưa ra bên trong một góc vận đạo cũng là nhân tộc lời này vừa nói ra nữ hoa nương nương s ữ n g sở lập tức ánh mắt không ngừng biến hóa giống như thần tinh t ĩ n h mịch không lường được tâm thần chấn động phía dưới mi tâm tử p h ủ ở giữa có nhàn nhạt vầng sáng sáng chói một loại lạ l ắ m mà quen thuộc nhớ lại chậm dại sông lên đầu vận đạo đúng là viễn cổ nhân tộc nữ hoa nương nương tự nói nhưng lời này rơi vào lý chân trong lỗ thai giống như đạo âm chấn động l o n g trời l ở đất nữ hoa nương nương là viễn cổ nhân tộc thái cổ nhân tộc hư ảnh ba là ta nhớ được ta tựa hồ đạt được một cái liên quan tới thái cổ nhân tộc hư ảnh triệu hoán lý trân đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó một lần lựa chọn bên trong hắn từng từng chiếm được một lần triệu h o á n thái cổ nhân tộc hư ảnh cơ hội lúc ấy hắn còn đang suy nghĩ có thái cổ nhân tộc kia có phải hay không có viễn cổ nhân tộc thậm chí là càng xa xưa h o a n g cổ nhân tộc nhưng cái này lựa chọn nói cho hắn biết triệu h o á n thái cổ nhân tộc hư ảnh sẽ dẫn phát không thể dự đoán biến cố bởi vậy bị hắn lãng quên trong góc bây giờ nữ hoa nương nương một câu nói kia lại đột nhiên cho hắn nhắc nhở nhưng cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nữ o a nương, nương nhớ lại khôi phục bừng tình như ngộng chán mảnh à y khỏe mắt bên trong có nhàn nhạc thóng ánh đang lưu truyền như khóc mà không phải khóc giống như cười mà không phải cười thì ra là thế nguyên lai bần đạo nhớ lại lại bị phong ấn khó trách bần đạo hoàn toàn không biết gì cả chỉ là không biết rõ bản tôn phải t r a n g biết được việc này là bản tôn phong ấn bần đạo nhớ lại vẫn là nói việc này liền bản tôn cũng không biết được nữ hoa nương nương đang trầm tư nàng dù sao chỉ là một tôn thiện thi cũng không phải thật sự là nữ hoa nương nương bản tôn như thế nói đến bần đạo là nhân tộc như vậy thái thượng nguyên thủy thông thiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là nhân tộc chưa hề liền không có cái gì viễn cổ tiên tiên đại thần cũng không có cái gì tiên tiên theo hầu sau lưng có chỉ là viễn cổ n h â n tộc nữ hoa n h â n tộc thái thượng n h â n tộc nguyên thủy n h â n tộc thông thiên n h â n tộc tiếp dẫn n h â n tộc chuẩn đ ề chúng ta lục thánh chính là viễn cổ n h â n tộc nữ hoa nương nương ngữ khí khẳng định mà kiên quyết đó cũng không phải nhâm ảnh hưởng mà là từ nơi sâu xa có một loại trực giác nói cho nàng nhưng cũng không có tại việc này bên trong nói láo nếu như nữ hoa nương nương là viễn cổ n h â n tộc nói kia nhóm chúng ta chính là lý chân thần sắc có chút hoảng hốt dân tộc không phải nữ hoa nương nương sáng tạo sao làm sao hiện tại liền nữ hoa nương nương cũng thay đổi thành nhân tộc rồi vẫn là viễn cổ n h â n tộc người chỗ thời đại này là thượng cổ cho nên chính là thượng cổ n h â n tộc nhâm mở miệng lần nữa việc này cũng không có tốt d i u diếm coi như hiện tại không nói về sau cũng sớm muộn cũng sẽ biết rõ húng chi hiện tại thượng cổ thời đại đã hóa thành dòng sông lịch sử bên trong một màn cùng hắn che giấu không bằng nói ra tranh thủ tín nhiệm tương lai biến hóa vô tận chỉ có đi qua không t h ể đổi chỉ cần không bại lộ tương lai bí ẩn vậy liền không sao viễn cổ thượng cổ vậy kế tiếp có phải hay không thời đại trung cổ cận cổ thời đại lý chân tâm thần chấn động bật t ố t lên ừ m ngươi là làm sao biết đến việc này chính là chúng ta bí ẩn coi như ngươi là chân giới chân nhân truyền thế hẳn là cũng không biết rõ m ớ i đúng dù sao việc này trừ phi nhâm sắc mặt không khỏi đại biến trong lòng hiện ra một cố dự cảm không tốt chẳng lẽ thật sự có người lựa chọn phản bội hả cái này tiểu gia hỏa nói đến chẳng lẽ là thật nữ hoa nương nương giật mình từ nhớ lại khôi phục bên trong lấy lại tinh thần cổ quái nhìn lý chân một chút nhưng cái này tiểu gia hỏa là thế nào biết đến sẽ không phải là thuận miệng nói đi sau đó liền bị hắn nói chúng rồi có phải hay không có chút không hợp lý nữ hoa nương nương có chút không tin dù sao cái này thuận miệng nói liền nói chúng vận khí cũng quá tốt đi lại là thật xong rồi ta không phải liền là thuận miệng nói xem ra hậu thế một chút nghe đồn cũng không phải không có đạo lý lý chân trực tiếp chính là c h ấ n kinh hắn chính là dựa theo một chút trí nhớ kiếp trước bên trong nghe đồn thuận miệng nói một chút cũng không nghĩ nhiều kết quả ha ha lý chân rất nhanh kịp phản ứng trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn nhưng khuôn mặt trên lại là bình tĩnh vô cùng nhẹ nhàng cười một tiếng là thật n h â m phát giác được lý chân phản ứng trong lòng không khỏi máy động nhưng nghĩ đến lý chân chính là chân giới chân nhân truyền thế đột nhiên cảm giác được cho dù có người phản bội cũng không đủ là lạ dù sao cũng là chân giới chân nhân truyền thế phía sau còn có một tôn hư hư thực thực chân thánh tồn tại lúc này nhân đã tin tưởng bảy tám phần còn có một hai phần lại là việc này can hệ trọng đại vẫn là phải chú ý cẩn thận vi diệu đương nhiên cũng may mắn là lý chân mở miệng nếu là n ữ hoa mở miệng là đón được hay là thật biết rõ cái này liền còn chờ thương thảo dù sao tổng không có chân giới chân nhân vì cái này hôn độn giả g i i lựa chọn phản bội a nếu không phải người kia điên rồi nếu không phải là ta điên rồi n h ư n g đúng không việc đã đến nước này ngươi còn có tất yếu đang giấu giếm sao hẳn là sự phản bội của ngươi là giả đúng lúc này nữ hoa nương nương mở miệng ánh mắt yếu ớt thanh âm thanh lãnh trận trận vầng sáng đang lưu chuyển toàn bộ hoa hoàng cung đ ỗ n g nhiên đại phóng thần quang vô tận quang huy đem toàn bộ hỗn độn đều muốn chiếu sáng ừng hoa hoàng cung có gì động xem chừng chẳng lẽ là nữ hoa muốn hành động rồi hoa hoàng cung bên ngoài hỗn độn bên trong ngược ô hai người bỗng nhiên đứng dậy thân ảnh to lớn tại trong hỗn độn váy động sương mù s á m lưu t r u y ề n huyết vụ x e n lẫn tản mát r a trí cao vô thượng k h í tức nương nương đây là ý gì đang hoài nghi ta sao nhâm trong lòng khe biến trên mặt lại là tức giận vô cùng vươn người đứng dậy tức giận liên tục nói nếu không phải nhân tộc đại h i ể n ta sao lại phản bội chủ tế hiện tại ta đã phản bội chủ tế càng là cùng ngược ô giao thủ kém chút bỏ mình vớt lạc nương nương đã còn đang hoài nghi ta uy khuất không c a m lòng phẫn hận nhâm trên khuôn mặt sắc mặt đỏ bừng quanh thân khó thở chấn động tầng, tầng hắc vụ hiện hiện phản phất nhận lấy uy khuất lớn lao ha ha ai biết rõ các ngươi có phải hay không diễn kịch dù sao ngươi đ â y không phải không chết sao nữ hoa nương nương cười nhạt một tiếng thanh âm thanh thúy giống như chuông bạc đang vang vọng hồng tú cầu vờn quanh quanh thân phát ra trận trận hào quang khí thế khủng bố tại hôn nguyên chi lực r a chỉ phía dưới phảng phất muốn gột rửa hết thảy ngươi tốt, tốt, tốt, đã các ngươi không tin ta vậy liền liều cho cá chết lưới r dễ đi nhâm trong lòng nổi giận h ắ t vụ b ư ớ c lên một cô minh mông lực lượng muốn bộ phát ra ngươi một mực che giấu cũng không trách nương nương cho g i n g người cùng hắn nhóm đang diễn trò chân thành một chút muốn để nương, nương có thể tin tưởng ngươi l i ê n ngươi dặn g này dù ai ai không nghi ngờ lý chân cuối cùng mở miệng chừng nhâm một chút sau đó quay người đối nữ hoa nương nương mỉm cười nói nương nương bất giận làm gì vì bực này việc nhỏ tức giận chứ khẩn cầu nương nương tạm đừng lên cơn lôi đỉnh dù sao chúng ta hiện tại cũng tại trên một cái thuyền nữ hoa nương nương nghe vậy chầm tư một phen khẽ vuốt cằm nói đã như vậy vậy liền tạm thời coi như thôi để xem hiệu quả về sau nhưng nếu có lần sau nữa đừng trách bần đạo không nể mặt múi nương nương yên tâm nương nương yên tâm lý chân liền vội vàng cười nói đây chính là chân giới chân nhân truyền thế đây chính là phía sau có được chân thánh tồn tại ta xác định không có tính sai sao bộ dạng này làm sao cảm giác như thế chân chó nhìn thấy lý chân bộ dáng như vậy nhưng có chút trận tròn mắt phải biết hắn nhóm thế nhưng là chân giới chân nhân a mà cái này nữ hoa nương nương mặc dù tại hỗn độn giả giới bên trong t u vi phi phạm càng tại lý chân phía trên nhưng hỗn độn giả giới chính là hỗn độn giả giới mà lý chân thế nhưng là chân giới chân nhân phía sau càng là có một tôn chân thánh so hắn thân phận đều cao kết quả hiện tại nhâm có một số việc không muốn chỉ xem mặt ngoài lý chân nhìn thấy nhâm hoảng hốt nhãn thần trong lòng hơi động Đồng n hà i minh bạch cái gì, trực tiếp mở miệng, giống ê n như mở bạch trực gì, l đang n h ắ có nhở, lại giống là đang cảnh cáo, cho nên, về sau cũng không cần liền n cho che lại là giấu, biết rõ cái gì sau cáo, về rõ i cái chưa? Có gì, rõ、chưa? Hả?、Có、một số việc không muốn chỉ xem mặt ngoài đây là tại nhắc nhở ta đây là ý gì h ẳ là vị này nhân tộc đại hiền là cố ý như thế là nhất định là như vậy mặc dù là chân giới chân nhân mặc dù phía sau có chân thánh tồn tại nhưng dù sao đã chuyển thế mà bây giờ dù sao cũng là tại hỗn độn giả giới bên trong mà bây giờ chúng ta đã chiếm cư tiên h cơ vị này nhân tộc đại hiền nếu muốn lật bàn c ũ nhâm g c ỉ trong h lòng bừng tỉnh giả vờ đè nén tức giận trong lòng lạnh lùng nói đã minh bạch còn không mau nói nữ hoa nương n ư ơ n g phát ra một tiếng cười nhạo dường như đang cố ý chọc giận nhâm nhâm trong lòng có chỗ minh bạch giả vờ không nghe thấy chậm rãi mở miệng Viễn cổ thời đại cổ không ế t t ú c v i chỉ â là các ngươi bảy vị còn có ma tổ la hầu dương mi đại tiên âm dương lão tổ cản khôn lão tổ các loại viễn cổ tiên tiên đại thần kỳ thực tất cả đều là viễn cổ nhân tộc biến thành nhâm nhàn nhạt mở miệng cho ư a dù mạnh như chân giới cường giả như chủ tế đồng dạng tuyệt thế nhân vật cũng không thể hoàn toàn hủy diệt nhân tộc bởi vì nhân tộc không thể diệt diệt thì hồng hoang thiên đạo chấn động mọi loại mưu đồ hết thảy thành công cho nên không phải chủ tế không muốn khống chế hết thảy mà là đây hết thảy không cách nào khống chế không khống chế thì nhân tộc đời đời đều có cường giả xuất hiện biên số không chế mọi loại mưu đồ đều thành k h ô n g b ự c này tổn thất thật lớn liền xem như chủ tế cũng không thể thừa nhận hắn có thể trở thành chủ tế vì cái gì chính là lần này hỗn độn giả giới bên trong mưu đồ các ngươi vì sao muốn làm như thế vì sao không trực tiếp hủy diệt nhân tộc nữ hoa nương nương t h ầ n sắc xứng sở hỏi thẳng vấn đề hạnh tâm không biết ta cũng hỏi qua chủ tế chủ tế nói nhân tộc không thể diệt diệt thì hết thể thành k h ô n g n h ư n g c h ầ m tư một lát lắc đầu nói ra mấy câu nói như vậy quả nhiên là đang tính kế chúng ta nhân tộc sao mà nếu như lời ngươi nói các ngươi đến từ trần giới chân giới trí cao vô thượng mà nhân tộc lại có cái gì đáng giá các ngươi như vậy tính toán hao phí như vậy mưu đồ nữ hoa nương nương mở miệng thần sắc có chút nghiêm trọng tôn này đến từ chân giới chân nhân thần sắc tiêu căng đối với hồng hoàng không có chút nào tồn kính tri tâm nhưng lại hao phí như vậy tinh lực mà mưu đồ hiện nhiên nhân tộc trên thân có lệnh chân giới chân nhân thậm chí là chân giới bên trong vô thượng cường giả đều động tâm đồ vật như thế ta liền không biết rõ nhâm cười khổ một tiếng loại này mưu đồ như thế nào hắn có khả năng biết đến lý chân cùng nữ o a nương, nương nhìn nhau lại là không tiếp tục hỏi tiếp mặc dù không cách nào xác định nhầm câu nói này thật giả nhưng trên cơ bản có thể kết luận hắn biết đến khả năng rất nhỏ thượng cổ về sau chính là trung cổ trung cổ về sau chính là cận cổ những này các ngươi lại là như thế nào biết đến nữ hoa nương nương lần nữa hỏi bởi vì đây là hồng hoang lần thứ mười đại luân hồi n h â m nhìn nữ hoa nương nương một chút bao hàm tâm h ý trầm giọng m ở m i ệ n g lời này vừa nói ra nữ hoa nương nương toàn thân run lên tâm thần ở giữa có một loại đại khủng sợ đại khủng bố chậm dài sông lên đầu lý chân thần sắc kinh ngạc lại là sống lưng sau lưng mọc lên lạnh hoa hoàng cung bên trong kim quang trói mắt tử khí mờ mịt đại đạo rủ xuống p h á p tác tràn g ngập có một loại thần thánh vô cùng khí cơ nhưng ở giờ phút này loại này thần thánh khí cơ bên trong có một loại khủng hoảng cùng e ngại đang chậm rãi phát ra n g ư ơ i đây là ý gì nữ hoa nương nương chậm mặc nửa ngày thanh âm khẳng khản chậm rãi hỏi hồng hoang tử bản cổ khai tiên hoang cổ thần linh đạn sinh hung thú tứ ngược thái cổ tam hoàng ngũ đế quật khởi đ ó n g đ đồ, ô viên cổ long phượng sơ kiếp đạo ma tranh chớp thượng cổ lục thánh tể xuất thống ngự chư tiên trung cổ phong th đã nhưng từ tốn nói trong giọng nói không có chút nào gợn sóng giống như là đang giảng giải một sự thật em thay nói lần thứ một mươi hồng hoang đại luân hồi hồng hoang đã trải qua chín lần đại luân hồi nữ hoa nương lương cùng lý trân tâm thần nhao n h a u sợ hãi đây chính là trần tướng thật à n k ố c cùng chân mà vô v tướng. Như y vị r í đ ầ giả chúng ta nên như thế nào tin tưởng lời của ngươi nói nhưng vào lúc này lý chân thật sâu hút một hơi ánh mắt thâm thúy tính m ị c h không lường được trong thanh â m có một loại khí thế không tên tại chấn động đúng vậy a hồng hoang chín lần đại luân hồi thất bại đây là lần thứ mười nhưng cái này chỉ là ngươi lời nói của một bên như thế nào khiến b ầ n đạo tin tưởng nữ hoa nương nương nghe vậy chấn động ánh mắt lấp lóe nhìn thẳng nhâm ta không cách nào khiến nương nương tin tưởng nhâm nhìn lý chân một chút coi là lý chân là đang an ủi nữ hoa nương nương lắc đầu cũng không có nhiều lời chỉ là thản nhiên nói nhưng nương nương có thể hỏi một chút tự mình đến tội cùng tin hay không nếu là nương nương không cách nào phán đoán tại sao không hỏi một chút những người khác hỏi một chút bọn hắn ta là thật là giả có thể hay không tin nhưng bình thản mở miệng trong lời nói cũng không có nói ra tự mình có thể có gì chứng minh nhưng trên thực tế vì thủ tín nữ hoa nương nương lần này hắn cũng không có nói giả hỏi một chút những người khác chẳng lẽ là cái này hắn mục đích muốn đem bần đạo thái thượng nguyên thủy bọn người một m ẹ hốt g ò nữ hoa nương nương tâm thần khẽ động cũng không có nhìn về phía nhâm mà là rơi vào trầm tư phản phất tại cân nhắc hắn đề nghị chỉ là từ đầu đến cuối nữ hoa nương nương đều không có tin t ư nhâm chỉ là muốn từ hắn trong miệng biết được một chút tình báo nhưng những ngày lấy được tình báo s ắ c thực làm nàng run sợ không thôi hai hùng kết vĩa luôn cảm giác có một loại đại khủng bố ở trong lòng q u a n quẩn đây mới là hắn mục đích lý chân nhìn c h ầ m c h ầ m n h â m một chút cũng không có nhiều lời chỉ là trong nội tâm có vô tận gợn sóng tại nổi lên hả chẳng lẽ gái này nhân tộc đại hiển phát hiện ta mục đích thế nhưng là không nên a phát giác được lý chân cổ quái ánh mắt nhâm phẳng phất chưa từng lý giải đối lý chân nhẹ nhàng cười một tiếng thần thái thong dong mà tự nhiên quả nhiên có quỷ a đây là lý chân trong lòng hơi động trong hồng hoang hắn chấp thi chuyển thế thành công tựa hồ bắt đầu dần dần khôi phục nhớ lại ta là lý t r â n là bản tôn chỗ chạm c h ấ p thi ta bây giờ tại nhân tộc bộ lạc đây là một phương bộ lạc lớn chừng số tuyệt đối c h i chúng nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh gọi khải nhưng bản tôn đây thiện thi đây ác thi đây vì sao ta cảm giác không đến bản tôn khí tức cũng không phải cảm giác không đến chỉ là cái này cảm giác như có như không tựa hồ lúc nào cũng có thể cắt ra các loại còn có nhân tộc tam tổ thoại nhân thị truy y h ị ệ thị hữu xào thị đây thân ông võ các loại nhân tộc cường già đây vì sao trong đầu của ta không có liên quan tới tin tức của bọn hắn cũng không phải không có mà là cái gì nhân tộc tam tổ thần nông võ đồng dạng nhân tộc cường giả trở thành thần thoại trở thành truyền thuyết cái này sao có thể bọn hắn vậy mà không có ở đây mà là biến mất lý c h â n chất thi lung lay đầu trong óc trí nhớ kiếp trước cùng hiện tại nhớ lại đang không ngừng xen lẫn cùng va chạm kiếp trước quen thuộc người cùng vật hiện tại cũng đã thành đi qua thành truyền thuyết thành lịch sử thành thần thoại đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta nhớ được truyền thế thời điểm vũ yêu lưỡng bại câu thương chỉ còn lại tiên tiên thần tộc chẳng lẽ thật là tiên tiên thần tộc nhưng có bản t ô n tại tiên tiên thần tộc theo lý mà nói không đủ gây sợ mới là huống chi nếu là tiên tiên thần tộc chiến thắng hiện tại còn sẽ có nhân tộc sao lý trân c h ấ p thi làm sao cũng nghĩ không thông rõ ràng tiếp t r ư ớ c tình thế một mảnh tốt đẹp nhưng bây giờ hết thể tất cả thế mà đều thành lịch sử thậm chí là thần thoại truyền thuyết ta bây giờ gọi nhẫn lý nhẫn lý trân c h ấ p thi bây giờ gọi lý nhẫn tiếp tục lật nhìn xem trong đầu nhớ lại mà lại hiện tại nhân tộc tu luyện được vậy mà không phải võ đạo cũng không phải tiên đạo mà là huyết mạch tinh hóa huyết mạch sau đó triệu hồi ra huyết mạch bên trong tổ linh hư ảnh lấy tổ linh hư ảnh lực lượng cải thiện thể chất tăng cường độc thân hỗ trợ lẫn nhau từ đó mức độ lớn nhất dung nạp tổ linh hư ảnh lực lượng đây là trong nhân tộc một vị tên là linh cường giả tham thảo yêu tộc huyết mạch chuyển thừa đại pháp từ đó là nhân tộc khai sáng pháp môn lý nhẫn nghĩ nghĩ đứng dậy từ đầu giường lật đến một bản khô vàng cổ thư tổ linh lục cái này tổ linh lục ghi chép nhân tộc cường giả linh khai sáng tổ linh thể hệ các loại ý nghĩ yêu tộc từ tự thân huyết mạch bên trong đào móc lực lượng sau đó phản tổ yêu tộc có thể nhân tộc vì sao không được ta r trong truyền phi nhân không như như Nhưng nhân ghi chép bên trong chỗ lưu thần thoại tiên tiên đại. cũng lượng cường bên tộc tổ tộc tổ tộc truyền thuyết, có lực chẳng yêu giả lưu vậy lẽ là mà, s o Ta không tin ta nguyện lấy thân thử nghiệm là nhân tộc ta mở một đầu đại đạo như thành thì nhân tộc ta t i ê n tổ uy năng vô cùng vô tận nhân tộc ta đã từng huy h o à n qua nhân tộc huyết mạch không thể so với yêu tộc huyết mạch vạn tộc huyết mạch trên lệnh như bại thì lại lấy ta một người chi sinh tử là nhân tộc bỏ đi một lựa chọn sai lầm như thần thoại truyền thuyết làm thật nguyện nhân tộc ta tiến tổ bảo hộ hộ nhân tộc ta ta thành công ta t ỉ n h hóa huyết mạch ngược dòng tìm hiểu huyết mạch bên trong bản nguyên nhất lực lượng ta phát hiện huyết mạch bên trong tồn tại một cố lực lượng vô danh cái này một cố lực lượng thần bí mà cao quý trí cao mà trí đại đây là thuộc về nhân tộc ta tiên tổ lực lượng nhân tộc ta đã từng vô cùng huy hoàng nhân tộc ta tiên tổ đã từng uy năng vô cùng vô tận nhân tộc ta chắc chắn bậc khởi ta nhục thân có chút nhỏ yếu không cách nào gánh chịu tiên tổ càng lớn lực lượng ta cần rèn luyện thể chất của mình cùng thân ta phát hiện tiên tổ lực lượng dung nhập thân tựa hồ có thể tăng cường độc thân tiên tổ lực lượng quá mức to lớn không thể hoàn toàn du nhập g n muốn dẫn đạo ta cùng chư vị đồng đạo hợp lực rốt cuộc khai sáng ra huyết mạch dẫn đạo pháp mỗi người đều có huyết mạch mà lại không chỉ một huyết mạch nhưng những huyết mạch này có gần có xa không phải làm lựa chọn nhất cường đại huyết mạch mà nên lựa chọn cảm giác thân thiết nhất huyết mạch bởi vì đây là thích hợp nhất chính mình huyết mạch thích hợp bản thân mới là tốt nhất huyết mạch dẫn đạo pháp một một nhưng cái này một một là có ý gì thật kỳ quái tựa hồ từ khi ta thức tình huyết mạch về sau luôn có thể từ trong huyết mạch bắt được một chút không hiệu tin tức tu luyện huyết mạch dẫn đạo pháp nhân tộc càng ngày càng nhiều ta muốn bế quan cùng rất nhiều nhân tộc đồng đạo một lần nữa trải vớt có quan hệ hệ thống cuối cùng thành công đây là tới từ tiên tổ lực lượng tiên tổ có linh đây là tổ linh tu luyện thể hệ mỗi người lựa chọn huyết mạch khác biệt lựa chọn tổ linh cũng khác biệt tự hồ tổ linh cũng có mạnh có yếu trải qua t r ì n h lý tổ linh nhưng chia làm thánh hoàng đế vương công hầu bá tử phàm chín đại đẳng cấp t h á n h cấp tổ linh mạnh nhất theo thứ tự h ư ớ n g xuống phàm cấp tổ linh yếu nhất về phần tổ linh mạnh yếu thì nhưng cùng tiên đạo đối ứng hóa thành cấp chín một cấp tổ linh nhưng cùng tiên đạo phàm cảnh luyện tinh hoa khí luyện k h í hóa thần tương đương cấp hai tổ linh nhưng cùng tiên đạo p h ả m cảnh luyện thần phản hư luyện hư hợp đạo tương đương cấp ba tổ linh có thể so với tiên đạo nhân tiên cấp bốn tổ linh có thể so với địa tiên cấp năm tổ linh có thể so với thiên tiên cấp sáu tổ linh có thể so với kim tiên cấp bảy tổ linh có thể so với thái ất cấp tám tổ linh có thể so với đại la cấp chín tổ linh có thể so với trần thánh nhưng tiên đạo thái ất đại la trần thánh cảnh giới không cách nào tính ra chỉ là tạm thời phân chia về sau chờ ta hoặc cái khác đồng đạo sau khi đ ư ợ phá lại đến cụ thể phân chia quả nhiên không sai cấp bảy tổ linh nhưng cùng tiên đạo thái ớt chống lại hôm nay ta lấy cấp bảy tổ linh tu vi chém giết một tôn thái ớt đại yêu thật đáng mừng là nhân tộc trúc lý n h ẫ n rất mau đem tổ linh lục xem hết càng xem càng là kinh hãi càng xem càng là rung động nhân tộc lịch sử tựa hồ không hiểu biến mất nhân tộc võ đạo vẹn vẹn chỉ có thể tu luyện tới hóa thần đại tôn g sư chi cảnh có thể so với tiên đạo kim tiên cấp tồn tại lại sau này nhân tộc võ đạo công pháp đã mất đến tiếp sau không ít nhân tộc cường giả muốn mở đến tiếp sau cảnh giới nhưng quá khó khăn còn có yêu tộc vạn tộc đối nhân tộc n h ì n c h ă m c h ă m hóa thần cấp đại tông sư không thể tùy tiện vẫn lạc mà lại vô luận là yêu tộc vẫn là vạn tộc tựa hồ đối với nhân tộc tràn ngập lý trí tiên đạo tu luyện hệ thống tầng tầng phong tỏa căn bản không cho nhân tộc biết được nhân tộc nỗ lực giá cả to lớn rốt cuộc thu hoạch được tiên đạo thể hệ tu luyện trực chỉ đại la c h i cảnh nhưng có nhân tộc hóa thần đại tông sư tu luyện lại đột nhiên tự b ả o vẫn lạc đây là yêu tộc vạn tộc cố ý như thế thế là nhân tộc rút kinh nghiệm sương máu đi lên ba đầu đạo lộ đầu thứ nhất triệu tập nhân tộc võ giả mở nhân tộc võ đạo đến tiếp sau đạo lộ đầu thứ hai tiếp tục nghiên cứu tiên đạo hệ thống mặc dù bộ này tiên đạo công pháp có rất lớn sơ hở nhưng c h ú n g quy có một ít tác dụng điều thứ ba v õ đạo tạm thời đi không thông tiên đạo lại bị phong tỏa đã như vậy kia nhân tộc ta liền tự mình đi ra thuộc về mình con đường nhân tộc linh h o à n h không xuất thế lấy yêu tộc huyết mạch là nguyên khai sáng nhân tộc huyết mạch tu hành c h i pháp mệnh là tổ linh tu luyện thể hệ cùng lúc đó tổ linh thể hệ mở khiến nhân tộc có thể triệu hoán tổ linh hư ảnh xuất hiện mặc dù tổ linh hư ảnh không cách nào mở miệng nhưng nhân tộc thông qua nghiên cứu tổ linh hư ảnh cùng một chút di tích trải qua văn hiểm nhân tộc rốt cục trở lại như cũ vo đạo đến tiếp sau cảnh giới võ đạo pháp tướng cảnh có thể so với thái ất võ đạo mệnh h ồ n cảnh có thể so với đại la về phần tiên đạo hệ thống n h â n tộc cũng có rất lớn tiến triển từ phàm cảnh đến tiên cảnh từ nhân tiên đến thái ất kim tiên n h â n tộc đều từng bước bắt đầu trở lại như cũ nhưng tiên đạo đại la hệ thống nhưng thủy t r u n g bị phong tỏa cho nên hiện tại n h â n tộc là võ đạo tiên đạo tổ linh tam đại hệ thống đồng tu không nghĩ tới thời đại này n h â n tộc lại có như thế trí tuệ mặc dù hao phí tới tận mười vạn năm dân tộc tử thương vô số nhưng như thế lớn đại giới giá trị lý nhất mặc dù không đành lòng nhân tộc tử thương thảm trọng như vậy nhưng nhân tộc các cường giả không hiểu biến mất võ đạo hệ thống đến tiếp sau thiếu thốn tiên đạo hệ thống tức thì bị phong tỏa nhân tộc hoặc là triệt để biến thành nô lệ hoặc là chỉ có thể tự lập tự cường kỳ thật đã không đường có thể đi nhưng bây giờ nhân tộc thành công ta hiện tại chỗ bộ lạc hạ khải bộ lạc vị t i a khải nghe nói thu hoạch được đế cấp tổ linh mà lại tu luyện tới cấp bảy kia là có thể so với thái ớt trí cường vô thượng tồn tại từng tại mấy trăm năm trước một quyền a n h sắt một tôn thái ớt đại yêu thanh danh chấn động hồng hoàng vang vọng vương viên trăm vạn giảm mà cùng hạ khải bộ lạc láng giềng phương đông thì là thương thang bộ lạc thủ lĩnh chính là canh đế cấp tổ linh cấp bảy c h i cảnh đồng dạng là chiếm diện tích trăm vạn dặm có được số tuyệt đối c h i chúng phương tây thì là chu sương bộ lạc thủ lĩnh chính là sương đế cấp tổ linh cấp bảy c h i cảnh là cùng hạ khải bộ lạc thương thang bộ lạc nổi danh ba đại đế cấp bộ lạc ba đại đế cấp bộ lạc phía dưới thì là m ư ờ i đại vương cấp bộ lạc mỗi một cái vương cấp bộ lạc thủ lĩnh đều có được vương cấp tổ linh tu luyện đến cấp sáu tri cảnh ba đại đế cấp bộ lạc phía trên thì là ba đại nhân tộc thánh đ i ệ võ đạo thánh thể tiên đạo thánh đ i ệ cùng tổ linh thánh đ i ệ cái này ba đại thánh địa đại biểu cho nhân tộc tu luyện tam đại hệ thống ba đại thánh địa ba đại đế cấp bộ lạc mười đại vương cấp bộ lạc đây là lý nhẫn căn cứ nhớ lại c h o dần dần chỉnh lý mà ra nhân tộc t r ư phương thế lực không kém không kém thế hệ này nhân tộc quả thực không kém thổ linh tu luyện t h ể hệ nếu là tu luyện tới cấp chín không biết phải chăng là có thể chân chính triệu hồi ra những cái kêu biến mất nhân tộc cường giả nếu là có thể triệu hoán đi ra có lẽ liền có thể mở ra nhân tộc cường giả biến mất chi mê như ẩn như hiện nếu là ta tu luyện cái này tổ linh t h ể hệ lựa chọn bản tôn tổ linh không biết phải chăng là có thể tăng cường ta cùng bản tôn liên hệ nếu là ta có thể liên hệ đến bản tôn có lẽ lý nhẫn c o i ý nghĩ càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện hắn hiện tại một ư ơ i sáu tuổi thể chất nhục thân từ tám tuổi lên liền bắt đầu tu luyện võ đạo đã đầy đủ gánh chịu tổ linh g á n g l ô n g mà tổ linh tu luyện t h ể hệ căn bản nhất pháp quyết kỳ thật chính là huyết mạch dẫn đạo pháp mỗi một vị nhân tộc từ tám tuổi bắt đầu tu hành võ đạo về sau đến m ư ơ i tuổi liền sẽ truyền thụ huyết mạch dẫn đạo pháp không ngừng quen thuộc không ngừng nhớ lại thẳng đến m ư ơ i sáu tuổi nếu là nghĩ triệu hoán tổ linh liền có thể chính thức bắt đầu tu luyện huyết mạch dẫn đạo pháp nhưng tu luyện huyết mạch dẫn đạo pháp cần hướng lên xin để tổ linh thể hệ cường giả đến bảo hộ để phòng vật nhất nhưng là lý nhẫn thân là lý c h â n chất thi lại là không có xin hướng lên xin cường giả chăm sóc cũng căn bản không cần xin ông lý nhẫn trên thân huyết khí sôi trào khí tức nút g trời một cô lực lượng vô danh tại hắn thể nội chạy xuôi nhưng không có hiện hóa ra ngoài đây là tới từ nhân tộc tiên tổ huyết mạch chỗ sâu nhất lực lượng nô có người tại tu luyện huyết mạch dẫn đạo pháp đây là lý nhẫn hắn vậy mà không có xin cường giả chăm sóc trong h ậ thôn xóm một tôn tổ linh thể hệ cơn giả phát giác được trong hư không dung chuyển ánh mắt nhìn về phía lý nhẫn mà đến không khỏi nhịu nhữ mày nhưng hắn không do dự cũng không có nhiều lời thân hình khai động xuất hiện tại lý nhẫn phòng ốc bên ngoài lẳng lặng chờ đợi một khi lý nhẫn có chỗ không đúng hắn liền sẽ xông đi vào đây là tìm được lý nhẫn phát giác được bản tôn khí thức không chút do dự trực tiếp đem thuộc về bản tôn lực lượng chậm d ã i dẫn dắt ra tới vê anh trong một chớp mắt linh khí sôi trào thiên địa chấn động một đạo lại một đạo huyết khí hóa thành huyết lòng đem lý nhẫn quanh thân vân quanh giống như thần thánh chương một trăm năm mươi thành cấp tổ linh sóng gió tụ về hà đô chương một trăm năm mươi thành cấp tổ linh sóng gió tụ về hà đô nhân tộc cương vực hạ khải bộ lạc soạn linh khí pháp phối biện mây vân quanh một đạo kinh khủng khí tức chậm dãi b ư c lên nếu như mới lên chi mặt trời trước đem toàn bộ thanh sơn bộ lạc bao trùn mà ghế sau quyển đến toàn bộ hạ khải bộ lạc phương v i ê n trăm vạn dặm đáng sợ ba động rung động mà ra kéo dài vô tận còn tại hướng bốn phía bốn phương tám hướng phát ra mà đi linh khí mở mịt ở giữa một cái bóng mở từ vô tận khí huyết bên trong mà ra thân hình n ă n g tảng khí tức nếu như thái cổ s ơ n nhạc rung động ở giữa liền không gian cũng không khỏi trì trệ cái này tổ linh hư ảnh siêu việt vương cấp siêu việt đề cấp chẳng lẽ là hoàng cấp tổ linh vẫn là nói t h á n h cấp tổ linh tôn này thôn xóm tổ linh cơn giả cả người đều sợ ngây người nhìn qua kia đẩy trời huyết khí thật lâu im ạng ông ông ngay tại cái này huyết khí lan tràn mà ra thời khắc lại là mấy đạo thân ảnh phá vỡ hư không xuất hiện tại kia tổ linh cường giả bên cạnh cái này mấy đạo thân ảnh bên trong có hai thân ảnh khí huyết mút trời l ụ c thân cường hành nhất cử nhất động phảng phất có thể vỡ vụn sơn hà đây là chủ t u võ đạo cường giả còn có hai thân ảnh thiên khí vân ư quanh bằng hương ngự phòng quanh thân trên dưới tản mát ra trận trận mùi thương át giống như người trong trốn thần tiên đây là chủ t u tiên đạo cường giả phong hình đây là cái gì tổ linh đáng sợ như vậy ta nhớ được trước đây hạ đế khải thức tỉnh tổ linh thời điểm chỉ sợ khí thế cũng không có kinh khủng như vậy a hạ đế khải hắn thức t ỉ n h thế nhưng là đế cấp tổ linh a chẳng lẽ người này thức tỉnh chính là hoàng cấp tổ linh nếu như thế c h ơ i phù hộ thanh sơn c h ơ i phù hộ nhân tộc chỉ cần hắn có thể thuận lợi trưởng thành k i ê n nhân tộc ta chắc chắn xuất hiện một tôn thái ất trí cường thậm chí là vượt qua đại la c h i cảnh cũng không phải không có khả năng như thế khí thế thật lớn chỉ sợ hạ đô sẽ rất mò phái người đến đây chư vị tại hạ đô cường giả đến thời khắc chúng ta làm trận địa sẵn sàng đón quân địch tuyệt đối không thể để yêu tộc vạn tộc cường giả có thể thừa dịp không tệ lớn như vậy đ ộ n tĩnh khẳng định không thể gạt được yêu tộc cùng vạn tộc cường giả hạ khải ô n bộ lạc hạ đô chưa bao lâu một sợi huyết khí chi sắc nương theo lấy trận trận linh khí đem toàn bộ hạ đô đều tràn ngập cỗ này khí tức xảy ra chuyện gì thổ linh có người triệu hồi gia đế cấp tổ linh chẳng lẽ h â n tộc ta lại muốn thêm ra một tôn cái thế thiên tiêu chơi phù hộ hạ khải bộ lạc chơi phù hộ nhân tộc hạ đô bên trong một vị lại một vị nhân tộc nhao nhao đứng dậy nhìn qua đầy trời linh khí không khỏi lộ ra hâm mộ hưng phấn cùng vẻ chấn động đông đỉnh âm thanh oanh minh chấn động tiên địa hoàn vũ đông đông đông hạ đô ở giữa nhất khu vực hạ đỉnh không h i ể u phát ra từng tiếng oanh minh giống như t i n h bạo đẩy ra mênh mang bụi bặm dẫn tới vạn cái hào quang nghi nạo thủy thải như cựu thiên thác nước rủ xuống ông ông ông hạ đình bốn phương hư không k ẽ rủ lên một đạo lại một thân ảnh chậm rãi hiện hiện có tổ linh vân q u n h có huyết khí tu hành có tiên quang mờ mờ mịt đây là hạ trong đỉnh tam đại tu luyện hệ thống cường giả giờ phút này nhao nhao xuất hiện thiên đ ị a biến sắc linh khí quấn ngược hạ đỉnh chấn động dị tượng ngút trời đây là đại sự phương viên trăm vạn g i ả m linh khí bạo động kinh khủng khí tức đem toàn bộ bộ lạc bao trùm vực này dị tượng thực sự kinh người trọng yếu nhất chính là cái này dị tượng không chỉ như vậy còn tại hướng thương thang chu xương hai đại đế cấp bộ lạc chính là thiên đạo võ đạo tổ linh ba đại thánh địa phủ tới vô luận như thế nào cái này cái thế thiên tiêu đều là ta hạ khải bộ lạc người trời phù hộ hạ khải trời phù hộ dân tộc ngay tại hạ đô các cường giả nghị luận âm mỹ ở giữa ông một tiếng hạ đỉnh nhẹ nhàng rung động người mặc một bộ thanh bảo hạ đế tại trước mắt bao người xuất hiện tại đám mây phía trên chúng ta b á i kiến hạ đế bệ hạ theo hạ đế ngồi xuống hạ đô các cường giả nhau nhau chắp tay không người núi tiêu biển gầm thanh âm phản phất muốn đem toàn bộ hạ đô đều l à tung chư vị mời lên trên trời rơi xuống dị tượng ta hạ khải bộ lạc vậy mà đản sinh như thế cái thế thiên tiêu trời phù hộ hạ khải trời phù hộ nhân tộc hạ khải hùng cứ cựu tiên t ầ n mây đôi mắt c ú xuống đem tia khí thế thật lớn thu vào đ á n mắt cho dù khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng rất là rung động ừ n đây là siêu việt đế cấp tổ linh phía trên hoàng cấp tổ linh không đúng cái này khí tức so hoàng cấp tổ linh còn muốn to lớn còn muốn h u n g mãnh chẳng lẽ là t h á n h cấp tổ linh nhưng cái này sao có thể ông trong lòng trong rung động trong lúc vô tình một sợi khí tức r ụ xuống hư không rung động từng sợi linh khí giống như hào quang mang theo trói lọi đến cực điểm q u a n mang hướng về bốn phía bốn phương tám hướng tàng ra ta đã cảm giác tia cố dị tượng đến từ thanh sơn bộ lạc chư vị a hạ, hạ, ta, ta hạ, hạ, hạ, hạ đế im lặng nhìn một chút bà rích lại nhìn một chút hữu ngu lại nhìn những người khác cuối cùng ánh mắt rơi vào hai cái thanh niên trên thân thái khang nguyên khang liền do hai người các ngươi đi tới một lần thương thang bộ lạc thương đô ly một tiếng lệ minh từ thương đô trung ương chỗ v a n g vọng một cái to lớn huyền điệu h ư ảnh chậm rãi tại hư không hiện hiện che khuất bầu trời phản phất muốn đem toàn bộ thương đô bao trùm mà tại thương đô bên trong một vị người mặc kim bảo chân đạp kim dày t r u n g nhân nhân đột nhiên giật mình đ ỗ n g nhiên nhìn về phía hạ khải bộ lạc phương hướng con ngươi co r ụ t lại lộ ra vẻ khó tin c ô này khí tức siêu việt đề cấp chẳng lẽ là hạ khải đột phá không có khả năng nếu là hạ khải đột phá hạ khải bộ lạc tất nhiên sớm có chuẩn bị sẽ không như vậy bình tĩnh không phải là hạ khải trong bộ lạc ra đời một tôn cái thế thiên tiêu c ô này khí tức đã siêu việt đế cấp tổ linh liền xem như hoàng cấp tổ linh tựa hồ cũng kém xa tít tắp chẳng lẽ hạ khải bộ lạc thật xuất hiện một tôn có được t h á n h cấp tổ linh cái thế thiên tiêu như đúng như đây chỉ sợ thương thang nhau mắt khí tức cho dù nội liễm nhưng giờ phút này dưới khiếp sợ không khỏi tràn lan ra một cỗ khí tức nhấp nhân tâm phách làm cả thiên địa đều có một loại đáng sợ huy áp người tới mệnh ý n g a doan đi xứ hạ khải bộ lạc thương thang trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng ánh mắt không khỏi tiếp tục xem hướng hạ khải bộ lạc phương hướng thần xác trịnh trọng vô cùng Chu xương bộ lạc. Trận trận c bắt quái vừa mới biến mất chu sương liền phun ra một mụn lớn máu nguyên bản coi như lạnh nhạt giữa hai con người lộ ra vừa mừng vừa sợ thân xác không tính được tới vậy mà cái gì đều không tính được tới mà lại thiên cơ vậy mà phản vệ làm ta thủ thương chu sương kinh hãi hắn là ba đại đế cấp trong bộ lạc một vị duy nhất chủ tu tiên đạo bộ lạc thủ lĩnh một tay bác quái tính thiên tính toán tính chúng sinh không chỗ không tính chính là bởi vì có hắn hậu thiên bác quái không biết là nhân tộc tính tới bao nhiêu kết nạn lại vì vậy mà vượt qua bao nhiêu nguy cơ nhưng cũng nguyên nhân chính là chu sương tiết lộ thiên cơ quá nhiều cho nên hiện ra l á o g i ả c h i tượng nhìn xem cho người cảm giác phản phất là ba đại đế cấp bộ lạc thủ lĩnh bên trong giá nhất một vị Kỳ thực, chu sương lại là trẻ tuổi nhất một tính Chu như như coi việc Sương này lại là đối vị. vậy. Vậy Đã nhẹ nhàng lay động tốt nhất ký cựu thiên, thiên vân khí rủ xuống giống như trời cùng đất tương liên cuối cùng thị lực mà nhìn tới giống như cùng thiên địa hợp nhất không có cuối cùng ông đúng lúc này toàn bộ tổ linh thánh địa đ ỗ n g nhiên run r u dậy tầng tầng huyết khí vọt lên t ậ n trời giống như một mảnh hướng vân đem toàn bộ thiên vũ đều bao trùm một đạo lại một đạo tổ linh hư ảnh giống như nhận lấy một loại nào đó chấn động không cần triệu h á n liền nao n h a u hiển hóa ra ngoài không hẹn mà cùng vậy mà nhao n h a u hướng phía hạ khải bộ lạc thanh sơn bộ lạc phương hướng mặt lộ vẻ cung kính thành kính c h i sắc xa xa cúi đầu làm càn lớn mật ai dám khiêu khích ta tổ linh thánh địa là những cái kia yêu tộc con non lại tới vẫn là vạn tộc cường giả tới ừng đây là xảy ra chuyện gì những n à y tổ linh hư ảnh vậy mà không có triệu hoán liền nhao n h a u hiện lộ ra mà lại đây là lại k h ô người n g cúi đầu ai là ai vậy mà có thể làm ta tổ linh thánh tất cả tổ linh hư ảnh đều hướng hắn tế b á i cảnh tượng b ự c này chẳng lẽ là có người triệu hồi r a hoàng cấp tổ linh hư ảnh lại hoặc là thánh cấp tổ linh hư ảnh gây động tĩnh lớn lệ tổ linh thánh một tôn lại một tôn c ứ n g giả nhao n h a u phá quan mà ra hiện lộ ra tụ tập đến một chỗ không cần bọn hắn triệu hoán những n à y tổ linh hư ảnh vậy mà có thể tự chủ xuất hiện bậc này động tĩnh quá mức to lớn không thể không khiến bọn hắn nhau nhau hiện thân những n à y tổ linh hư ảnh vậy mà thật không cần chúng ta triệu hoán liền có thể tự động xuất hiện xem ra linh một chút phỏng đoán ấ n chứng đã sớm ấ n chứng trước đây chúng ta đột phá tới cấp bảy thời điểm những n à y tổ linh hư ảnh liền có một tia linh động cho người cảm giác giống như là sống chỉ tiếp chính là vẫn như cũ không cách nào mở miệng nói chuyện nhưng lần này hiển nhiên không giống bình thường đây là lần thứ nhất lần thứ nhất chúng ta chưa từng triệu hoán những n à y tổ linh hư ảnh liền tự động xuất hiện nhất định xuất hiện cảng cường đại tổ linh hư ảnh nhất định là ta nhân tộc đại nhân vật thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết nhân tộc tam tổ một trong k ị a cố động tĩnh đến từ hạ khải bộ lạc đại sự như thế ta tổ linh thánh địa không thể không đi tối thiểu đi xem một chút cũng có thể an tâm không tệ cho nên việc này liền giao cho ta đi giao cho ngươi cũng không phải không thể nhưng là linh nhất định phải đi linh đi về sau có lẽ có thể có càng nhiều ý nghĩ cùng suy đoán đã như vậy vậy ta liền đi tới một lần rất nhanh tổ linh thánh nhân tộc cường giả liền thương nghị xóng lấy linh cầm đầu còn có chín vị cấp bảy cường giả nhao nhao tiến về hạ khải bộ lạc cùng lúc đó võ đạo thánh địa tiên đạo thánh địa tổ linh thánh dị động xem ra lần này xuất hiện một tôn khó lường tổ linh rất có thể là trong truyền thuyết nhân tộc chư tổ một trong nếu thật là trong truyền thuyết nhân tộc chư tổ nói không chừng ta võ đạo thánh địa cũng có thể từ tôn này tổ linh trên thân thăm dò đến võ đạo đến tiếp sau đạo lộ trước đây tiên đạo hệ thống bị yêu tộc cùng vạn tộc phong tỏa chúng ta vốn cho rằng tiên đạo con đường phía trước liền muốn cứ thế từ bỏ lại không nghĩ rằng vậy mà từ tổ linh hư ảnh bên trong cảm nộ đến một tia tiên đạo hạo diệu kết hợp với một chút đạt được tiên đạo huyền ảo lẫn nhau xác minh rốt cục mở ra tiên đạo đến tiếp sau con đường tu hành như lần này tổ linh hư ảnh thật sự là nhân tộc trư tổ một trong hy vọng tôn này tổ linh hư ảnh tu chính là tiên đạo đi đúng vậy a thuộc về võ đạo tổ linh hư ảnh nhiều lắm tiên đạo tổ linh hư ảnh cũng không b t nhưng không thể cùng võ đạo so sánh không do dự võ đạo thánh địa tiên đạo thánh địa nao n h a u có cường giả đi ra hướng về hạ khải bộ lạc hạ đô mà đi thật là đáng sợ khí tức đây là có người đang triệu hoán tổ linh hư ảnh bậc này khí t ứ c đã siêu việt đế cấp tổ linh chẳng lẽ là hoàng cấp tổ linh cũng không thể là thánh cấp tổ linh a vô luận là hoàng cấp tổ linh vẫn là thánh cấp tổ linh cái này đều mang ý nghĩa nhân tộc xuất hiện một vị cái thế thiên tiêu nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ mấy chục năm nhiều nhất mấy trăm năm nhân tộc liền sẽ lần nữa đản sinh một tôn thái ớt cường giả tồn tại không thể chân trở lúc này nhất định phải nhanh chóng bẩm báo yêu vương đại nhân cái này nhân tộc thiên tiêu nhất định phải xóa bỏ nhưng động tĩnh này quá lớn tất nhiên sẽ gây nên nhân tộc các cường giả bảo hộ muốn xóa bỏ bằng chúng ta thực lực bây giờ chỉ sợ không dễ dàng tìm xem cơ hội đi nếu có cơ hội cho dù là cạm ấy cũng muốn động thủ thử một chút t u y ệ t không thể để người này trưởng thành đế cấp tổ linh liền có thể trở thành thái ớt trí cường thậm chí đột phá đại la đều có cơ hội nếu thật là hoàng cấp tổ linh thậm chí là t h á n h cấp tổ linh hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng cái này không chỉ có riêng là ta yêu tộc sự t ì n h liên hệ liên hệ vạn tộc đi nghĩ đến vạn tộc cũng có ý tưởng giống nhau mặt khác nhân tộc bên trong ám tử cũng có thể khởi động một cỗ khí tức tại b ư c lên sau đó lại chậm rãi tiêu tán phản phất cái gì đều chưa từng phát sinh mấy tức về sau mấy đạo nhân tộc cường giả g á n g lâm nơi đây ghê tởm h chúng ta lại tới c h ậ m một bước nhất định là vừa vận động tính h i ệ n nhiên bọn hắn nhất định là tại thương nghị như thế nào đối phó nhân tộc ta thiên tiêu những này đáng chết yêu tộc con non thật sự là quá ghê tởm h đi thôi lần sau chúng ta nhất định phải bắt lấy bọn hắn rất nhanh cái này mấy đạo nhân tộc cường giả cũng ly khai nơi đây trong hố nộn hoa hoàng cung đột nhiên lý t r â n khí tức run lên một cỗ khí thế không tên nộn nạo lên tại h a hoàng cung bên trong chậm dãi bước lên thế nào nữ hoa nương, nương nhìn về phía lý trân vô sự lý chân l ắ t đầu nhìn xem nữ loa nương nương đ ỗ n g nhiên cười cười nói nương nương xem ra chúng ta lúc đầu cơ hội muốn thay đổi một chút c h ư n g một trăm năm mươi hai quét ngang thái ớt như quyển tịch c h ư n g một trăm năm mươi hai quét ngang thái ớt như quyển tịch hô hô vô thanh vô tức ở giữa từng đạo phong lôi tại hư không bên trong khuấy động một c ố như có như không khí tức đang chậm rãi bốc lên lý nhẫn trên thân đang phát sinh lấy đủ loại không h i ể u biến hóa phía sau hắn một cái bóng mở chậm rãi hiện hiện quanh thân trên dưới tử quang sáng l ạ thần quang sáng chói tản mát ra trận trận đáng sợ khí tức nương theo lấy thời gian rời đổi cái bóng mở kia khí thức đang chậm rãi bốc lên khuôn mặt mông lung dáng vóc cao nhìn không rõ ràng nhưng cho người ta một loại không h i ể u khí thế đáng sợ cùng lúc đó lý nhân trên thân tại cũng phát sinh không hiệu ể u thuế quang Tiên tâm tử Phủ ở giữa, một đạo hồng quang trận hoàng phụ hồng h biến. mi giữa, i quấn, quang đạo ở n một đ ầ pháp thể ắ c c lưu u y n cùng quanh thân mà ra, biến n dung hợp, hóa thành pháp lực, một đạo thái ớt nguyên thần, chìm nổi, giống như tọa lạc tại trên 9 tầng trời, nhìn h khí hợp, hóa pháp thái chậm chìm h xuống tọa một ớt tại lực, lạc đạo rãi trời, đại tiên đạo võ đạo lý nhẫn ba pháp đồng tu không biết đi qua bao lâu chân linh khí tức trưởng thành đến cấp bảy tri cảnh thiên đạo ngưng tụ ra thái ớt nguyên thần đản sinh thái ớt pháp lực về phần võ đạo càng là ngưng tụ ra võ đạo pháp tướng đồng d ạ n g có thể so với tiên đạo thái ớt cảnh giới hô chân linh cấp bảy tiên đạo thái ớt võ đạo pháp tướng bước kế tiếp liền hẳn là tránh thoát vận mệnh trường hà gông cùng xiển xích lấy chân linh tiên đạo võ đạo ba pháp cùng nhau siêu thoát nhưng ta cảm giác bằng thực lực bây giờ liền xem như lại la cờ giả g i vô sợ hãi lý nhẫn mở ra hai con người con người bên trong tím vàng xanh ba màu con mang l ó e lên một cái rồi biến mất sau đó dường như phản phát quy chân giống như phạm nhân không có bất luận cái gì đáng sợ khí tước chín ngày rồi làm sao còn chưa có đi ra theo lý mà nói liền xem như thức tỉnh t h á n h cấp tổ linh cũng không nên a đúng vậy a dù sao chỉ là thức tỉnh t h á n h cấp tổ linh mà thôi cũng không phải đột phá làm sao có thể cần chín ngày thời gian các loại các ngươi nhìn linh khí tại tiêu tán xem ra tôn này nhân tộc thiên kiêu muốn ra rồi lý nhận b ê quan cửu thiên bên ngoài đến từ hạ đô nhân tộc cường giả đã sớm không đợi được kiên nhẫn giờ phút này nhìn thấy linh khí tiêu tán không khỏi nao nhao phun ra một hơi một đạo thanh âm thanh thúy chuyển đến cửa phòng bị mở ra một tôn khuôn mặt bình thản phong thần tuấn lãng thanh niên chậm rãi từ trong đó đi ra là cái này vị tia nhân tộc thiên tiêu trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không n ổ i sắc trông thấy chúng ta vậy mà không có chút nào trấn kinh c h i sắc khí độ tốt rất nhiều nhân tộc cường giả không khỏi có chút một tán nao nhao nhẹ gật đầu dường như biểu thị khẳng định đúng lúc này nhân tộc cường giả bên trong một đạo hát man trợi hiện giống như độc xả nhất trực chỉ lý nhẫn mà tới ẩm cùng lúc đó nhân tộc các cường giả bên trong đồng dạng xông ra một người một mảnh kim quang lòng lánh một đạo nhàn nhạt v ầ n g sáng hình thành một mảnh lồng ánh sáng màu vàng đem lý nhẫn bao phủ trong đó trận đạo này hát mang quả nhiên nhân tộc ta bên trong quả nhiên có yêu tộc gian t ế nhưng làm ta không có nghĩ tới là yêu nhân tộc gian t ế ngay tại bên cạnh ta huyền diệp thị lại là ngươi ngươi dám phản bội nhân tộc thái khang thị sầm mặt lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tôn này nhân tộc t r u n g nhân nhân c h ư vị động thủ huyền diệp thị nhẹ nhàng vừa quát phất ống tay á o một cái vây một tiếng tại cái này bùn p ư ơ n g một đạo lại một thất ảnh nổi lên trên người của bọn hắn yêu khí quần quận hoặc nhân thủ thú thân hoặc đầu thú thân người hoặc hiển lộ chân thân một câu cũng không có nhiều lời ngang nhiên xuất thủ không có chút nào ngoài ý mớn mục tiêu chính là lý nhẫn thật can đảm không nghĩ tới vậy mà tất cả đều là thái ớt yêu vương thật sự là thủ bút thật lớn a không nghĩ tới cái này bốn phương hư không bên trong vậy mà ẩn nấp lấy một đám cường giả yêu tộc khó trách ta luôn cảm giác có chút không đúng thổ linh hiện nguyên khang thị bá í c h hữu ngô thị trở đến từ hạ đô nhân tộc cường giả n h o nhao xuất thủ huyết mạch p h o n trào triệu hoán tổ linh đáng sợ khí thế tại hư không bên trong chấn động ầm ầm hư không một trận nổ vang yêu khí linh khí quần quận ma động p h ả n phất muốn đem toàn bộ sơn mạch đều là t u n g tàn mát ra đáng sợ khí thế những n à y nhân tộc cường giả mặc dù tu vi không bằng những n à y thái ớt yêu vương nhưng bọn hắn phần lớn tu luyện võ đạo một số nhỏ tu luyện tiên đạo kết hợp tự mình triệu hoán tổ linh vậy mà không rơi bất luận cái gì hạ phong vạn tộc cường giả chuyện cho tới bây giờ còn không xuất thủ sao huyền diệp thị lệnh giọng mầm i ệ n g hắn không nghĩ tới tự mình xuất lĩnh một tôn yêu tộc thái ớt yêu vương xuất thủ vậy mà tất cả đều bị nhân tộc cường giả chặt lại rõ ràng những n à y nhân tộc cường giả tu vi so không lên yêu tộc thái ớt yêu vương nhưng lại nhao nhao có thể vượt cấp m à chiến thậm chí mơ hồ có một loại không tên khí thế tại đem bọn hắn áp chế ha ha b ầ n đạo cứ nói đi chỉ là yêu tộc căn bản là không đáng tin cậy không sai yêu tộc thời đại đã qua hiện tại còn phải dựa vào nhóm chúng ta và tộc vù vù lại là mấy thân ảnh hiện thân tiên quang rủ xuống yêu khí mông l u n g hai đạo thần quang xen lẫn tản mát ra quỷ dị mà không hiểu dị tượng những này là đến từ vạn tộc cường giả tu luyện qua thánh nhân tiên đạo cũng tu luyện qua yêu thần tiên đạo bởi vậy trên người khí tức cực kỳ quái gì? cái gì vậy mà tất cả đều là thái ớt yêu vương không được chúng ta bị yêu tộc chặn hoàn toàn đẳng không xuất thủ đến cũng không biết những n à y thanh sơn bộ lạc cường giả có thể hay không ngăn trở những n à y vạn tộc yêu vương đến từ hạ đô nhân tộc các cường giả sắc mặt không khỏi nao h nao h biến đổi trong lòng tràn đầy vô tận lo lắng đến từ hạ đô cường giả đã xuất thủ là nhóm chúng ta chặn yêu tộc thái ớt yêu vương hiện tại giờ đến phiên chúng ta vì nhân tộc ta tuyệt thế thiên kiều tuyệt không thể để hắn vất lạc yêu tộc đám n ó c con vạn tộc đám n ó c con các ngư nhân tộc g a ra ở đây không nghĩ tới yêu tộc vạn tộc vậy mà có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tụ tập nhiều như vậy thái ất yêu vương xem ra yêu tộc cùng vạn tộc rất có thể sẽ có đại động tác thanh sơn bộ lạc bên trong một vị lại một vị nhân tộc thân ả n h xuất hiện hoặc thiếu niên hoặc thanh niên hoặc lao giả hoặc phụ nữ nhao nhao triệu hồi ra huyết mạch của mình tổ linh xoạt, xoạt, xoạt. một vị lại một vị tổ linh chậm rãi tại hư không hiện hiện có mạnh có yếu có nam có nữ mặc dù khuôn mặt l ù n g l ù n g nhưng lại có một cô vô thượng chiến ý tại bước lên máu đào đàn tâm đại trận lấy nhân tộc ta máu đào đàn tâm gọi nhân tộc ta tổ linh hiền thánh một đạo thoại âm rơi xuống rất nhiều nhân tộc trên thân thật lớn khí huyết trong nháy mắt tiêu tán cả người ngã xuống đất sắc mặt tái nhuận h u vải suy sụp mà đúng lúc này những ngày tổ linh trên thân đột nhiên ở giữa một đạo sáng trói vô cùng thần hoa ngút trời mà ra quan g mang lập lọe chặn những ngày vạn tộc cường giả yêu tộc bảy tôn thái ớt yêu vương vạn tộc tám vị thái ớt cường giả lại bị một đám nho nhỏ thanh sơn bộ lạc chặn lại rồi đơn giản vô năng phải biết cái này mười lăm vị thái ớt cường giả nếu là kết hợp đại trận nhưng cùng đại la cường giả chống lại a kết quả lại là Nhân một đạo đạo thần quang từ thanh sơn không rơi trên mặt đất vọt lên một vị lại một vị thần linh chậm rãi hiện thân quanh thân trên thế giới thần quang tràn ngập thần hoàn quay t r u n g quanh t ả n mát ra một loại như rất giống thanh khí thế thiên thiên thần tộc không được lần này chỉ sợ thật sắp xong rồi chúng ta vẫn là coi thường yêu tộc vạn tộc cùng tiên thiên thần tộc ý quyết riết liền xem như phụ cận gần nhất nhân tộc viện quân đội tới cũng có mười mấy hô hấp thời gian căn bản không kịp tiên thiên thần tộc vừa hiện thân không ít nhân tộc cường giả nhau nhau xứng sở không khỏi lộ ra tuyệt vọng k h í tức thanh sơn không rơi bản thân xem như một cái trung đẳng chết lên bộ lạc mà tại hắn phụ cận cũng có một cái không sai biệt lắm bộ lạc một khi xuất hiện biến cố song phương lẫn nhau trợ r ú t mười mấy hô hấp thời gian đủ để đổi tới nhưng bây giờ nhân tộc các cường giả nhóm n h a u n h a u coi thường yêu tộc vạn tộc cùng tiên thiên thần tộc quyết tâm yêu tộc bảy vị thái ớt yêu vương vạn tộc tám vị thái ớt cường giả tiên thiên thần tộc sáu vị thái ớt thượng vị thần c h ọ n vẹn hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả b ự c này thực lực đáng sợ liền xem như hạ đô đều có thể đi tới một lần mặc dù đi lần này cái này hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả rất có thể sẽ vẫn lạc hơn phân nữa nhưng cũng đủ để chứng minh giờ phút này yêu tộc vạn tộc tiên thiên thần tộc quyết tâm cỡ nào chi lớn. À, nhân tộc thiên tiêu sao chưa trưởng thành lên nhân tộc thiên tiêu không đáng kể chút nào ta nhất ưa thích liền đem các ngươi những n à y cái gọi là nhân tộc thiên tiêu từng cái chém tận giết tuyệt một vị quá hạng hai thượng vị thần chậm rãi đi đến lý nhận trước người lộ ra một vòng tàn nhẫn đến cực điểm tiêu d u n g muốn xem một chút lý nhận chật vật cầu xin tha thứ dáng vẻ nhưng lý nhẫn chỉ là khẽ ngầm đầu thản nhiên nhìn hắn một chút vẫn không có mảy may tình cảm Tốt, tốt, tốt. Chết Đã đi như ngươi liền. vậy, vậy thần quang lấp lánh tụ tán mà ra hóa thành một tòa thái cổ thần sơn trong nháy mắt hướng phía lý n h ẫ n chấn áp tới ẩm không có chút nào ngoài ý mớn thủ hộ lý nhẫn lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đụng một cái liền á t trực tiếp đánh tới lý n h ẫ n trên thân nhưng sau một khắc lý nhẫn cũng không có bị chấn áp mà là k i a thái cổ thần sơn hư ảnh trong nháy mắt bị lực phản chấn chấn thành hư vô cái gì nhân tộc thiên kiêu bất quá như cái gì k i a quá hạng hai thợ vị thần cười nhạt một tiếng lộ ra một cỗ vẻ mặt hài lòng nhưng tiếp theo hơi thở toàn bộ thần đều trực tiếp sợ ngây người không thể tin nhìn xem lý nhẫn tự mình thái cổ thần sơn đánh tới cái này nhân tộc thiên k i ê u trên thân vậy mà trực tiếp vỡ nát rồi không phải là tự mình thái cổ thần sơn đem c h â n áp sao đây là cái gì tình huống liền cái này lý nhẫn suy n h ư n g cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô bụi bặm trên người nhìn về phía cách đó không xa quá hạng hai thượng vị thần hai tay một đám có chút im lặng cái này không có khả năng không có khả năng tôn này quá hạng hai thượng vị thần căn bản không muốn hướng về phía trước sự thật trước mắt thần quang rủ xuống một viên sơn thần cổ ấn chậm rãi hiện hiện hóa thành chân thực thái cổ thần sơn lần nữa hướng về lý nhận chấn áp tới không cùng các ngươi chơi lý n h â n cảm thấy nhàm chán nhàn nhạt nói một câu sau đó một quyền đánh ra vâng thiên địa lại c h ấ n toàn bộ hư không đều phảng phất trì trệ thái cổ thần sơn trong nháy mắt vỡ vụn viên tia sơn thần cổ ấn nước bắp ra hóa thành một sợi lại một sợi thần quang k í c h xạ hướng bốn phía bốn phương tám hướng cái này một q u y ề n không có chút nào yếu bớt trực chỉ tôn này quá hạng hai thượng vị thần mà đi b ê n một tiếng trực tiếp đem nó đánh nổ tính cả nơi buồng tìm sơn thần thần cách cùng nhau đánh thành một m i ệ cái gì sơn thần vẫn l ạ cái này thế nhưng là một tôn quá hạng hai thượng vị thần linh a đây không có khả năng một quyền liền đánh nát một tôn quá hạng hai thượng vị thần linh liền t h ầ n cách đều không có để lại còn lại năm vị quá hạng hai thần linh nhao nhao chân kinh hoa một tiếng nhấc lên một trận sóng to gió lớn không có gì có thể khiếp sợ đã các ngươi nghĩ đến muốn chết vậy ta liền thành toàn các ngươi t ổ linh r a nguyên thần hiện pháp tướng đốt lý nhẫn c h ắ p hai tay sau lưng chân đạp đại địa đỉnh đầu c ắ n khôn lại giống như một tôn vô thượng tồn tại vĩ nạn mà nguy nga nhẹ nhàng vừa quát triệu hồi ra tự mình tổ linh hư ảnh cái này tổ linh hư ảnh không nói một lời nhưng lại tản mát ra một đạo kinh khủng chiến ý p h ì một tiếng hưng kia năm vị quá hạng hai thần linh đánh qua t ổ linh lại là cấp bảy tổ linh hư ảnh đây không có khả năng liền xem như cấp bảy tổ linh hư ảnh lại như thế nào cùng là thái ớt cấp độ làm ta chả lẽ lại sợ ngươi còn t h ư a năm vị quá hạng hai thần linh nhao nhao giận dữ trong nháy mắt xuất thủ thần quang sáng chói thần hoàn lựa ư lờ p h á p tác chấn động đại đạo tràn ngập toàn bộ bầu trời đều phản phất tại nổ tung năm hơi về sau năm đạo sáng chói pháo hoa tại hư không bên trong phun bông ra đến cái này năm tôn quá hạng hai thượng vị thần linh vẫn l ạ cùng lúc đó ngay tại kia tổ linh hư ảnh xuất hiện một hơi ở giữa lý nhẫn mi tâm ở giữa tiên đạo thái ớt nguyên thần chậm rãi hiện hiện cái này thái ớt nguyên thần ánh mắt vừa mở giống như hai đạo thần quang khai thiên tích địa trực tiếp hướng tia bảy tôn yêu tộc thái ớt yêu vương dễ tới tiên quang đại phóng pháp lực mãnh liệt khí tức về sau yêu khí tản mát bảy đại thái ớt yêu vương nhao n h a u v ỡ lạc hóa thành bột mịn tiêu tán không tiêu huyền diệm thị một câu đều chưa nói xong liền bị lý nhẫn trực tiếp đánh chết cái gì đều chưa từng lưu lại cơ hồ là cùng thời khắc đó võ đạo phát hiện cũng h o à n không mà ra tán quyền rơi xuống tán tương lai từ vạn tộc quá hạng hai cừng giả trong nháy mắt hóa thành từ trong hư không tiêu tán đến tận đây hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả nhao n h a u vẫn lạc đây là nhân tộc ta thiên tiêu vậy mà lấy sức một mình chu sát hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả t h ắ n hơi thở t h ắ n hơi thở a t h ắ n hơi thở về sau hai mươi mốt tôn quá hạng hai cường giả nhao n h a u vẫn lạc cái này cái này sao có thể hắn thức tỉnh tổ linh hư ảnh bất quá là cựu thiên trước đó a cựu thiên thời gian tổ linh hư ảnh vậy mà liền trở thành cấp bảy rồi hơn nữa còn có thể là một tôn thành cấp tổ linh đơn giản chính là quét ngang thái ớt như q u ể n tử a thái khang thị nguyên khang thị bà bích cứu n g u thị các loại hạ đô cứng giả còn có thanh sơn bộ lạc mấy vị nhân tộc cứng giả nhao nhao trận tròn mắt rung động lại kinh ngạc bọn hắn liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời lâm vào yên lạc ầm ầm đúng lúc này toàn bộ bầu trời ở giữa không h i ể u phát ra một tiếng sấm vang giống như thiên địa tại tức giận một bước một đạo kinh khủng khí tức trong nháy mắt giáng lâm uy áp toàn bộ thanh sơn không rơi phương viên mười vạn dặm vô số sinh linh đều nằm dạp trên mặt đất Cô này! Khí tức. Đại la cường giả. thái ứ c cường Đại giả! la t khang thị sắc mặt biến, tại cái này đáng sợ cái mặt tại đại đáng biến, vi này áp phía dưới, lời ư như mưa, n long thần ở giữa run nhẹ nhẹ. Vâng! Khang g giữa đại hôi rơi Thái l mồ tâm Thị ở nói còn chưa nói xong lại là hai đạo khí thế đáng sợ đột nhiên bốc lên mà ra, cùng vừa mới c ô khí thế kia cũng không có chút nào khác biệt đồng dạng uy áp cả khôn đồng dạng khiến tiên địa biến sắc mà lại không phải một tôn mà là ba tôn đại la cờ ư n giả g nhưng cái này làm sao có thể chứ bất quá chỉ là nhân tộc thiên kiêu mà thôi hơn nữa còn là cựu thiên trước đó mới đã dẫn phát thiên địa dị tượng đại la cường giả làm sao lại xuất hiện đúng vậy a mặc dù hắn là nhân tộc ta thiên tiêu nhưng dẫn xuất quá hạng hai cường giả đã là không được rồi làm sao hiện tại liền đại la cường giả đều xuất hiện vẫn là ba tôn nguyên khang thị bá bích hữu n g u thị trở đến từ hạ đô cường giả còn có thanh sơn bộ lạc cường giả sắc mặt không khỏi rất là khó coi tại cái này ba cô đáng sợ uy áp phía dưới kiệt lực chống cự quanh thân trên dưới có trận, trận huyết khí tại lan tràn toàn bộ hư không một mảnh đỏ thấm một quyền một tôn quá hạng hai cường giả nhân tộc lại ra đời một tôn vô thượng thiên tiêu không chỉ là vô thượng thiên tiêu bất quá cựu thiên thời gian liền từ một kẻ phạm nhân chấn sát hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả đây là thiên kiêu sao đây là vô thượng yêu nhiệt g từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu yêu nhiệt g bần đạo nguyên bản cảm thấy hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả đã dư s à i lại không nghĩ rằng ngươi đến tột u cùng là ai đến tột u cùng là cái nào phương tuyệt thế đại năng c h u y ể n thế ba tôn đại la cường giả c h ậ m dãi từ hư không bên trong h i ệ n thân nhao nhao tản mát ra đáng sợ u y áp nhìn thẳng lý nhẫn mà tới cái này ba tôn đại la cường giả một tôn yêu khí quần quận hắc quang tràn ngập đến từ yêu tộc một phương một tôn đầu cao nữa là vũ chân đạp sơn hà toàn thân trên dưới kim m a u nhung nung chính là đến từ vạn tộc chu hiếm một tôn đại la cường giả còn có vị thứ ba thần quang s á n g trói mơ hồ ở giữa có trận trận thần âm tại hư không bên trong vang vọng phản phất có vô tận tín đồ hiện hiện đối tôn này đại la cường giả cầu nguyện mà cái này vô tận thần quang bên trong có thủy quang lạnh tấu xương trường hà lưu chuyển lại là đến từ thủy thần một mạch đại la thần quân đại la lại như thế nào chiến lý nhẫn còn chưa mở miệng thái khang thị quát trói thai một tiếng tự thân trong cơ thể một cỗ huyết mạch vật lên tia tổ linh hư、ảnh. giống như nhận lấy ảnh hưởng nào đó ánh mắt một điểm có nhàn nhạt linh quang tại lớp lóe sinh động như thật bắt đầu cho người ta một loại linh động cảm giác phảng phất hóa thành chân thực tồn tại Vâng, không có chút nào trở ngại trực tiếp từ cấp sáu tổ linh phá tiến vào cấp bảy tổ linh trí cảnh đột phá tại b ầ n đạo dưới áp lực vậy mà đột phá không tệ không tệ, k hổ ô n g h là nhân kiệt một trong đáng tiếc vẹn vẹn từ cấp sáu đột phá tới cấp bảy căn bản không cải biến được đại cục yêu tộc đại la yêu vương nhàn nhạt liếc qua thái kháng thị căn bản không có để ở trong lòng chỉ là cấp bảy tổ linh mà thôi bất quá là thái ất cường giả thôi vẹn vẹn một chút rơi vào thái khang thị trong đôi mắt phản phất có một tôn vô thượng đại yêu xuất hiện yêu khí bao trùm h o à n vũ chấn áp phương viên trăm vạn giảm khí thế thật lớn khiến thiên địa đều đang run dày huyền âm đạo hữu nhanh chóng ra tay đi lại trì h o a n xuống dưới n h â n tộc đại la cường giả cũng muốn xuất thủ n h â n tộc đại la cường giả phần lớn đều có thể vượt cấp mà chiến cũng không thể khinh thường thủy thân một mạch đại la thần quân cảnh cáo lên tiếng dân tộc võ đạo lấy nục thân làm chủ võ kỹ làm phụ hiển hóa các loại dị tượng càng phụ chi lấy tiên đạo nguyên thần đơn giản có thể hoành kích thiên địa càng đánh càng hăng n h â n tộc tiên đạo mặc dù lấy tiên đạo làm chủ thần thông huyền ảo nhưng lại lấy võ đạo làm phụ nhục thân cơ hồ không kém gì yêu tộc vạn tộc mặc dù không thể cùng n h â n tộc võ giả đồng dạng càng đánh càng hăng nhưng chiến lược cũng không kém chút nào n h â n tộc tổ linh thể hệ nhân tộc bản thân hoặc tu luyện võ đạo hoặc tu luyện tiên đạo mà triệu hoán đi ra tổ linh cũng không yếu nhân tộc bản tôn có thể nói tổ linh thể hệ tu luyện chẳng khác nào là vì dân tộc nhiều một cái cùng tự thân chiến lực tương đồng giúp đỡ đương nhiên không phải tất cả tu luyện tổ linh thể hệ n h â n tộc đều sẽ thêm ra một tôn cùng tự thân chiến l ự c không sai biệt lắm giúp đỡ mà dù sao là tổ linh làm chủ bởi vậy thường thường là tổ linh hư ảnh sẽ càng mạnh mẽ hơn một chút mà n h â n tộc bản thân có thể sẽ tương đối yếu một ít nhưng cái này chỉ là sơ kỳ theo thời gian rời đổi những n à y bản thân yếu kém n h â n tộc sẽ dần dần đền bù thực lực bản thân、Tốt. huyền âm yêu vương s á t mặt không khỏi có chút trầm xuống nhưng lại biết do thủy thần một mạch đại la thần quân nói không sai lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa một trưởng l ệ n ra h o à n ép mà xuống toàn bộ thiên địa đều không hiểu tối sầm lại giống như toàn bộ bầu trời đều muốn sụp đổ không được bích huyết đan thanh đại trận lý nhẫn đúng không nhóm chúng ta ngăn trở người mau trốn n h â n tộc các cường giả sát mặt nhao nhao đại biến nhưng n h a o nhao nhìn c h ằ m c h ằ m áp lực cực lớn vươn người đứng dậy khí huyết oanh minh muốn ngăn trở cái này che trời c ự t r ư ờ n g dù là chỉ là một cái c h ư ớ c mắt để lý n h ẫ n tranh thủ thời gian l y khai nhưng càng nhiều nhân tộc nhất là thanh sơn bộ lạc mấy chục vạn nhân tộc nhưng căn bản không cách nào ngăn cản dù sao đại la cường giả đã tránh thoát vận mệnh trường hạ là một tầng khác sinh mệnh căn bản tranh cũng không thể tránh c ả n không thể c ả n nhưng bọn hắn nao h nao h ngóc đầu lên lẫn nhau nâng trên khuôn mặt không có chút nào vẻ sợ hãi gắt gao nhìn xem trên bầu trời k i a to lớn thủ trưởng đây là hồng hoàng cường giả vi tôn có được hết thảy kẻ yếu chỉ có chết nhân tộc đã sớm có bực này minh ngộ trốn sao không cần trốn lý nhẫn hét lớn một tiếng vươn người đứng dậy không nhìn đại la cường giả huy áp cả người hóa thành một đạo màu tím thần quang vọt lên tận trời vây một tiếng thiên địa chấn đ ộ mạnh bầu trời giống như phá bóng đen đầy trời tiêu tán hiện lộ ra xanh lam bầu trời thanh tịnh như nước tia cố minh mông huy áp trong nháy mắt biến mất không còn t â m tích tất cả nhân tộc nhao nhao s ữ n g sở sau đó không khỏi thở phào một hơi kia trong tâm thần giống như thái cổ thần sơn c h â n áp đồng dạng cảm giác đè nén trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái này không có khả năng huyền âm yêu vương thần sắc hoảng sợ chính nhìn xem trống g ô n g tay phải đơn giản không thể tin được tự mình thế nhưng là đại la yêu vương à, mà lại không phải vừa mới tấn thăng đại la yêu vương mà là đã tấn thăng một đoạn thời gian đại la trung kỷ đại la yêu vương a nhưng bây giờ lại bị một tôn thái ớt cảnh nhân tộc tiểu bối cho tan vỡ cánh tay phải của mình ngươi nhất định là đại la đại năng thậm chí là c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông truyền thế ngươi đến tột cùng là ai vạn tộc cường giả chu hiếm đại la sắc mặt nghiêm túc nhìn t r ò n g chọc vào lý nhẫn tựa hồ muốn từ trên người hắn phát giác được một chút dấu vết để lại c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông cũng không quá khả năng gần nhất mười văn năm cũng không có nghe nói cái nào tôn c h u ẩ n thánh bậc đại thần thông v ẫ n lạc rất có thể là một tôn đại la đại năng mà lại rất có thể là một tôn đại la trí cường tồn tại thủy thân một mạch đại la thân quân tâm thần khé động làm ra chính mình suy đoán ừ coi như có thể cùng đại la cường giả chống lại, lại như thế nào vừa mới chỉ là bần đạo không xem chừng mà thôi hiện tại chết huyền âm yêu vương bị một tôn nhân tộc tiểu bối b ấ t quá quá hạng hai cường giả tan vỡ cánh tay phải lập tức giận giữ quanh thân trên dưới hát quang l ử ợ lờ huyền băng lạnh lẽo một cô giống như có thể băng phong vạn vật khí tức chậm rãi phát ra huyền băng phát tắc băng sát vạn vật ông thư không bên trong một đạo băng chi phát tắc rủ xuống toàn bộ giữa thiên địa từng mảnh từng mảnh xương trắng h i ể n hóa những nơi đi qua vạn vật bị băng phong h ư không bị băng phong toàn bộ các khôn đều hứng chịu tới ảnh hưởng phá lý nhẫn không có nhiều lời trực tiếp một quyền đánh ra đáng sợ huyết khí giống như thiên địa dung lô xích quang lấp lánh huyết quang h n g lùng những nơi đi qua tất cả băng phong tất cả đều bị hòa tan cái này một q u y ề n xuyên thủng hư không vỡ vụn phát tắc đi thẳng tới huyền âm yêu vương trước người cái cái gì huyền âm yêu vương cơ h ộ i chưa kịp phản ứng tự mình huyền băng phát tắc lại bị cái này nhân tộc giơ tay nhấc chân ở giữa trong nháy mắt một quyền đánh vỡ cái này hợp lý sao ta thế nhưng lại yêu vương đại la cờ giả thấn thăng đại la mười vạn năm huyền băng phát tắc sớm đã như cánh tay chỉ huy nhưng cái này khu khu nhân tộc lĩnh lộ phát tắc đối nói c ả g n ộ còn cao hơn mình đây là người sao điểm này là vị kia đại la trí cường chuyển thế a、Soạn. một quyền đến không thể ngăn cản huyền âm yêu vương chỉ cảm thấy quanh thân trên dưới một cố mây đen sánh ngang đáng sợ đại lực chuyển đến phá diệt yêu thân phá diệt pháp lực chính liền phát tắc cùng đại đạo đều nhao n h a u phá diệt vê anh thiên địa nổ vang phát tắc dung chuyển đại đạo minh minh phản phất tại là huyền âm yêu vương ai điếu huyền âm yêu vương v ẫ lạc huyền âm yêu vương đại la cấp cường giả v ẫ lạc chu hiếm đại la trường lớn con người nguyên bản kích động chiến ý ẩm b a n g trì trệ phảng phất tâm thần ở giữa bị một c h ậ u nước lạnh đổ vào từ trong tim lạnh đến bàn chân cái này thế nhưng là đại la a một q u y ề n một q u y ề n một q u y ề n vậy mà trực tiếp bị một q u y ề n doanh sát cái này hợp lý sao thái ớt trí cường chống lại đại la cờ ư n giả g không phải là không có nhưng lấy thái ớt tu vi doanh sát một tôn đại la cờ ư n giả g tựa hồ trước này chưa từng có chớ nói chi là cựu thiên trước đó cái này nhân tộc còn chỉ là khu khu một phạm nhân đều chưa từng tu luyện kết quả chín ngày sau đó cái này nhân tộc vậy mà hoành sát hai mươi mốt vị thái ất cứng giả hiện tại càng là liền một tôn đại la yêu vương đều hoành sát rồi đơn giản không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi hắn căn bản cũng không phải là vừa mới đột phá thậm chí cựu thiên trước đó hắn cũng không phải cái gì đều chưa từng tu luyện phạm nhân đây hết thảy hẳn là đều là nhân tộc đang câu cá mà bản thân chính là đầu kia cá thủy thân một mạch đại la t h ầ n quân trên mặt xuất hiện một cố vẻ hoảng sợ suy nghĩ xoay chuyển trong tâm thần nhấc lên trận, trận sóng to gió lớn hắn không biết mình suy đoán đến tội cùng đúng hay không nhưng vô luận là đại la cường giả c h u y ể n thế vẫn là nhân tộc đang câu cá cũng nói rõ một vấn đề lần này tự mình rất có thể nguy cơ sớm tối trốn vẫn là đọ sức do dự ở giữa cái này đại la t h ầ n quân không khỏi nhìn về phía chu hiếm đại la mà đi lại phát hiện tôn này như hầu tử đồng dạng chu hiếm đại la cũng hướng mình nhìn tới ta ta ta nhìn thấy cái gì ta không phải là đang nằm mơ chứ nhân tộc ta thiên tiêu đánh chết một tôn yêu tộc đại la yêu vương ta hẳn là còn chưa tỉnh ngủ cái gì người cũng mơ tới rồi nhóm chúng ta không phải là lâm vào một loại nào đó h u y ớ n cảnh liền nằm mơ đều đồng dạng tất cả nhân tộc nhao n h a u sợ ngây người chính luôn cảm giác đang nằm mơ còn chưa tức h tỉnh đây không phải nằm mơ cũng không phải một loại nào đó h u y ớ n cảnh đây là thật thái khang thị mở miệng yếu đất thần sắc bên trong chấn động vô cùng thật lâu không cách nào bình phục hạn tự nhiên biết rõ lý n h â n cựu thiên trước đó đích đích s á c s ắ c là một vị không có tu luyện p h à m nhân cũng không tính không có tu luyện đi ngược lại là tu luyện một chút võ đạo nhưng cũng vẹn vẹn một chút thật không nghĩ đến chín ngày sau đó cái này lý nhẫn vậy mà như vậy không thể tưởng tượng nổi Trân Linh, Tiên đơn ạ Đạo o Võ đạo Đồng đều cảnh. mình, nhắc chấn Tu, tất cả đều là thái ớt trí một mình, nhất cử chấn sát Lấy chấn sát một tôn đại la cấp cả sức cử là hạng Hiện giả. mới cường vừa giản khó mà tưởng tượng lại là thật ta không phải đang nằm mơ cũng không có lâm vào h u y ế n cảnh đây là sự thực ha ha ha lại là thật quá tốt rồi quá tốt rồi thiên hữu nhân tộc thiên hữu nhân tộc nghe được thái khang thị khẳng định thanh âm một đám nhân tộc mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh một cố hưng phấn kích động cùng rung động tri tình ở trong lòng thản nhiên dâng lên cái này nhân tộc quá mức quỷ dị đi l i ê n huyền âm đạo hữu đều vẫn lạc chúng ta lại như thế nào là đối thủ của hắn thủy thân một mạch đại la t h ầ n quân cùng chu hiếm đại la liếc nhau không chút do dự trong nháy mắt liền làm ra quyết định phân biệt hóa thành hai đạo thần quang hướng về một trái một phải hai đạo phương hướng bắn ra lại là bọn hắn biết rõ phân tán t r ố n chạy chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút phân tán c h ố n chạy lý nhẫn cười nhạt một tiếng dưới chân cũng không có chút nào động tác chỉ là huy quyền giống như lao đại gia nhẹ nhàng đánh ra một quyền tại trong hư không chấn động tại giữa thiên địa nổ vang hư không ở giữa một vòng nhàn nhạt gợn sóng như nước ba ba văn h ư ớ n g bốn phía bốn phương tạm hướng chậm rãi dập dờn mà đi ừng hư không đang vật mèo cái gì nợ tình chu hiếm đại la đột nhiên ở giữa phát hiện hư không chấn động gợn sóng lưu chuyển một cấu nguy cơ s ô n g lên đầu trong lòng vạn phần hoảng sợ tựa hồ đại họa lâm đầu nhưng lại không biết rõ cái này nguy hiểm từ đâu mà đến tựa hồ cùng kia gợn sóng có quan hệ ngay tại chu hiếm đại la suy đoán thời khắc trận kia trận gợn sóng đem chu hiếm đại la bao phủ chu hiếm đại la trong nháy mắt từ hồng hoang hư không bên trong biến mất không còn có xuất hiện phản t h t chưa từng có xuất hiện chỉ có hư không bên trong lôi đình nổ vang p h á p tác dập dởn đại đạo chấn động mơ hồ ở giữa tựa hồ muốn nói rõ lấy cái gì cùng lúc đó một bên khác thủy t h ầ n một mạch đại la thần quân có thiên địa phù hộ rất nhanh liền cảm giác được hư không gợn sóng bên trong cổ quái quanh thân trên dưới thần quang lấp lóe trái tim ở giữa thần cách chiếu sáng rặn g rỡ đem hư không gợn sóng định trụ hô cuối cùng cái gì nhưng mà tiếp theo hơi thở hư không gợn sóng chấn động thần quang vỡ vụn tôn này đại la thần quân trong nháy mắt bị tầng tầng gợn sóng bao trùm biến mất không còn tam tích sau đó hư không nổ vang phát tác khuấy động đại đạo run r u dày thiên địa r ê n rỉ, mơ hồ ở giữa có trận trận màn mưa vô thanh vô tức ở giữa rơi xuống tựa hồ là thiên địa đang vì tôn này đại la thần quân rơi lệ chu hiếm đại la thủy thần một mạch đại la thần quân vẫn lạc chương một trăm năm mươi bốn tiên sinh xin nhận cúi đầu chương một trăm năm mươi bốn tiên sinh xin nhận cúi đầu số ngày sau hạ đô hô hô hô h ạ đô trong ngoài cuốn phong dần dần tiêu tán tán toái h q u a mang xuyên thấu tầng tầng mây mủ chiếu xạ mà xuống vẩy xuống giữa thiên đ i ệ phảng phất cho đại đại đ ắ p lên một tầng kim xa làm nổi bật đến hạ đô kim quang trói mắt phá lệ thần thánh mà tại hạ đô trong cung điện lần lượt từng thân ảnh hiện hiện tản mát ra trận trận dị tượng vung xuống nhưng lại bị một loại nào đó p h á p trận che giấu cũng không có phát tán ra đạo này đạo thân ảnh bên trong cầm đầu một vị trung niên người mặc thanh bảo mặt như con ngọc khí vũ hiên ngang tản mát ra rộng lớn mà thật lớn khí độ chính là hạ đế hạ khải mà tại hạ khải hai bên phía bên phải trung nhân nhân dáng vóc h ô i ngô khuôn mặt phương chính nhất cử nhất động tràn ngập vương giả khí độ chính là thương đế thương thang hạ khải bên trái lại là một vị láo giả khuôn mặt hò ái nhất cử nhất động dường như cùng thiên địa hợp nhất cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác chính là chu đế chu sương chu vi trên dưới cùng tam đế tề bình nhân tộc ba vị cường giả cũng thình lình xuất hiện chậm dại chìm nổi trong đó một vị cũng là một vị lão giả con người ở giữa tinh quang lấp lóe tản mát ra trí tuệ thần quang sau lưng mơ hồ ở giữa có một cái bóng mở như ẩn như hiện vị này lao giả chính là mở ra tổ linh tu luyện hệ thống tồn tại linh còn có hai vị một nam một nữ trung niên nam tử người mặc đ ạ o bảo ánh sáng xanh lưu truyền quanh thân tiên khí rủ xuống giống như tiên thần lại là đến từ tiên đạo thánh địa cường giả cái này h h sáu tôn cường giả khí tượng sông nghiêm rộng lớn to lớn giơ tay nhấc chân ở giữa như thần sơn nguy nga giống như trăng sáng sáng chói như mặt trời rủ xuống mơ hồ ở giữa có đại la khí tức đang chậm dài trăng ngập dị tượng xuất hiện khí độ rộng lớn mà tại cái này sáu tôn cường giả chu vi địa vị hơi thấp một chút nhưng cũng rất là phi phạm c h ọ n vẹn ba bốn mươi vị mỗi một vị đều là quá hạng hai cường giả khí tức tựa hồ muốn dung hợp tại trong cung điện tản mát r a khiếp người khí phách lý nhẫn hơn mười ngày trước ngươi còn chỉ là một p h à m nhân nhưng hơn mười ngày về sau ngươi vậy mà đột phá thái ớt cấp độ càng là lấy thái ớt tu vi đánh chết g i ế t hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả còn có ba tôn đại la tồn tại hạ khải thân là hạ đế hạ khải bộ lạc chúa tể trước tiên mở miệng m ô i nói một câu sắc mặt mặc dù không thay đổi nhưng tâm thân vẫn như cụ khiếp sợ không thôi cảm giác được không thể tin cứ việc đó cũng không phải hạ khải lần thứ nhất biết rõ mà là tại mấy ngày trước đó liền biết rõ nhưng phản ứng đầu tiên chính là không tin thẳng đến chứng thực vô số lần mới không thể không tin nhưng chính vì vậy hạ khải mới cảm giác được vô cùng rung động phải biết hắn hiện tại cũng bất quá là nửa bước đại la tồn tại đánh chết giết hai mươi mốt vị quá hạng hai cường giả không còn nói dưới chống lại một tôn đại la cũng có thể ngăn trở nhưng cái này thế nhưng là ba tôn đại la à. Mà lại, còn đem cái này tôn đại la cho ò n này tôn đem đại cái c ba la đánh chết giết đơn giản khó mà tưởng tượng không chỉ là hạ khải thương đế thương thang chu đế c h u sương tổ linh thánh địa linh tiên đạo thánh địa thanh huyền lão tổ võ đạo thánh địa phụ hảo cái nhưng giả, đến đến Linh Linh, bây giờ nghe được hạ khải lời nói vẫn như cũ không cách nào không đ n c dung sai lý nhẫn nghe vậy lắc đầu chắp hai tay sau lưng l lặng lặng là tộc, tộc, dù sao dân tộc không yếu một khi muốn hủy diệt nhân tộc kích thích nhân tộc phản công rất có thể sẽ khiến cái này tam tộc bên trong nhất tộc tổn thất nặng nề thậm chí không cách nào cùng mặt khác hai tộc tranh phong có lẽ đây mới là tranh nhau đối nhân tộc chỉ là kiên kỵ nhưng cũng không thèm để ý nhưng bây giờ tình huống rất có thể liền muốn thay đổi ba tôn đại la cường giả vất lạc tất nhiên sẽ kinh động tam tộc sai rồi hạ khải s ư ơ n g sở lập tức có chút mộng chẳng lẽ ngươi đánh chết giết hai mươi mốt vị thái ớt cường giả ba vị đại la tin tức là sai nhưng thái khang nguyên khang bá ích hữu ngu còn có đến từ thanh sơn bộ lạc một chút cường giả đều là nói như vậy à. không chỉ là hạ khải mộng nghe được lý n h â n nói sai thương thang chu sương lệ thanh huyền lao tổ phụ hảo các loại nhân tộc các cường giả cũng không khỏi nao nhau x ư n g sở Ta hiện tại hiện là đại la lý nhẫn nhìn xem đám người một chút chậm rãi mở miệng o a y một tiếng một cỗ khí thế đáng sợ bạo phát đi ra như sơn tự nhạc giống như biển lớn đại dương mênh ngông t h â m bất khả chắc mang cho đám người một trận kinh khủng cảm giác c áp bách mi tâm của hắn ở giữa tử kim lập lụe đại la nguyên thần chậm rãi hiện hiện cấu kết thiên địa cùng pháp tác tư dùng cùng đại đạo tương hợp đại la nguyên thần một bên một tôn v õ đạo mệnh hồn hiện hiện h giơ tay nhấc chân ở giữa phảng phất có thể đánh xuyên thiên địa đánh vỡ h o à n vũ cùng lúc đó lý nhẫn phía sau một đạo tổ linh hư ảnh hiện hiện nửa người hiện, hiện khuôn mặt vẫn như cũng n g lung nhưng lộ ra một đôi con người màu tím bầm hào quang l ó e lên một cái rồi biến mất nhưng cái này l ó e lên một cái rồi biến mất lại như rất giống thánh phảng phất đại đạo giáng lâm cái gì đại la hạ khải đột nhiên khẽ động toàn thân run rẩy thất thố phía dưới một cô đáng sợ khí thế chấn động mà ra cái này cái này làm sao có thể đại la lại là đại la lúc này mới nhiều thời gian dài hơn mười ngày thời gian từ một kẻ phạm nhân trở thành đại la tồn tại liên xét như thần t h o ạ i truyền thuyết bên trong chư vị lao tổ cũng không thể a đại la lại là đại la nhưng ta vì sao không có cảm ứng được vận mệnh trường hà khí t ứ c người đến t ộ n cùng là thế nào đ ư ợ phá lại thế nào che giấu tự thân khí t ứ c liên vận mệnh trường hà đều chưa từng kinh động thương thang chu sương linh thanh huyền l ã o tổ phụ hảo các loại một đám nhân tộc cứng giả nhao nhao t r ậ n tròn mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý nhẫn cảm thụ được kia giống như thái cổ thương khung đồng dạng khí t ứ c phản phất tại nói cho bọn hắn đây chính là sự thật ầm ầm từng sợi khí thế tại chấn động một đám nhân tộc cứng giả dưới khiếp sợ căn bản không có mảy may che giấu trực tiếp đem khí thế của mình phát ra khí thế đáng sợ làm Lý là này ngoài mát cả cung điện đều đang cũng có cung cả tức chế, trực tiếp cố định tại hạ đô trong cung tản đều run đều điện đang Nhưng những không điện, Nhẫn định trong điện. Đại đô tiếp tại ra phía trô dậy. khí thế khí hạ tất áp bị sau một hồi lâu một đám nhân tộc c ư ờ n g giả mới nhao nhao thu liễm tự thân khí tức chậm rãi bình phục tâm thần của mình nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ toát ra một cô rung động Người! Đến cùng là ai? Đến nhân nhẹ nhàng không gì? ai? khải, hơi, tiếp đế tột tộc ta tở một tục có mục đích là phào Hạ hạ tới đây chính là vì nhân tộc c h i q u ậ t khởi hả nhân tộc vì nhân tộc c h i q u ậ t khởi mà đến hạ khải s ư ơ n g sở hướng chu vi nhìn một chút lại phát hiện thương thang c a o mày dường như đang tự hỏi chu xương bóp lấy chỉ giống như đang nhìn trộm thiên cơ linh nhẹ gật đầu như có điều suy nghĩ thanh huyền lão tổ mi tâm sáng chói t ừ n g sợi tiên khí chấn động phụ hảo mặt không biểu lộ có chút lạnh nhạt nhân tộc vô số c ư ờ n giả g hiện lộ văn tượng có c h ầ m tư có không tin có lo nghĩ các loại đủ loại không phải trường hợp cá biệt trong cung điện lại khôi phục một trận bình tĩnh không có người lại mở miệng cái này có gì làm chứng hạ khải nhìn một chút chu vi thấy không có người mở miệng không khỏi phủ vỗ c h ắ n đầu hỏi ra âm thanh đến cuối cùng vẫn là ta một người chống đỡ tất cả suệp suệp lý nhẫn n g n g đầu một chỉ điểm ra hai đạo thần quang bắn ra lấy t h ế xét đánh không kịp bưng hai trực tiếp không có vào thanh huyền lão tổ cùng phụ hào trong thân thể một đám nhân tộc căn bản không kịp ngăn cản phản phất chính mình sợ tại thời gian cùng lý nhẫn chỗ thời gian không tại cùng một cái chiều không gian ngươi muốn làm gì đừng hốt hoảng sẽ không có chuyện gì để sau hay nói cái này hai đạo thần quang chính là bằng chứng n h â n tộc đám người không khỏi xứng sở sau đó xuất hiện một trận phân l o ạ n nhưng sau đó thanh huyền lao tổ cùng phụ hào không việc gì chỉ là nhắm lại hai con người không khỏi lại yên t ĩ n h trở lại yên lặng chờ đợi đây là tiên đạo tu hành hệ thống thái ất phía trên là đại la đại la phía trên cần chém mất tam thi hoặc là tích lũy pháp lực cưỡng ép đột phá c h u ẩ n thánh gông cùng xiềng xích c h u ẩ n thánh phía trên cần siêu thoát dòng sông thời gian mới có thể trở thành huấn nguyên thái thanh tiên pháp ngọc thanh tiên pháp thượng thanh tiên pháp những thứ này đều là thật thanh huyền lao tổ mở ra hai con người vừa mừng vừa sợ cái này lại là tiên đạo tu hành hệ thống còn có một số tiên đạo tu luyện công pháp mặc dù hắn không biết thực hư nhưng từ nơi sâu xa có một loại dự cảm tại bảo hắn biết đây đều là thật mà lại càng quan trọng hơn là thanh huyền lao tổ nhìn thấy những n à y tiên pháp về sau trong óc pháp tác chấn động đại đạo rủ xuống mi tâm tử phủ ở giữa nguyên thần đang kích động đang thăng hoa có một loại sắp đột phá xúc động đây là võ đạo tu hành hệ thống thái ất pháp tướng phía trên là võ đạo m ệ n h hồn có thể so với tiên đạo đại la hấp thu cảm lộ các loại tiên địa linh khí nguyên lực tinh thần chi lực lực lượng pháp tác không ngừng lớn mạnh mệnh hồn lại không ngừng áp xúc lặp lại tuần hoàn không ngừng tôi luyện cho đến lộ s á c ra võ đạo ý chí tại thuế biến trong lúc đó pháp tướng thời điểm đạn sinh võ đạo thần thông cũng sẽ tiến hành thuế biến làm võ đạo ý chí quấy nhiều thế giới quấy nhiều pháp tắc thời điểm liền có thể bắt giữ b ả y phách bắt giữ ba hồn võ đạo cơ sở pháp quyết cựu dương ma hà thiên công cự linh thần công nhất nguyên thiên công những thứ này đều là thật thanh huyền l a o tổ về sau p h ù hảo cũng mở mắt trong đôi mắt rốt cuộc không cách nào bình tĩnh tràn đầy vô tận r u n động nàng quanh thân trên dưới khí huyết mênh mông cuộn cuộn giống như đại dương mênh mông đồng dạng máy liệt tạt mắt ra trận trận như thanh em như sấm có một loại sắp đột phá đánh vỡ đại la gông cùng xiềng xích tránh thoát vận mệnh trói buộc cảm giác cái gì tiên đạo tu luyện hệ thống còn có công pháp võ đạo tu luyện hệ thống còn có công pháp ở đây nhân tộc cưng ờ giả nhao nhao thất sắc không khỏi lên tiếng kinh hô hạ khải thương thang chu sương các loại nhân tộc cưng ờ giả rốt cuộc không cách nào bình tĩnh xuống tới nhao nhao đứng dậy hướng về thanh huyền l ã o tổ phù hảo mà đi thanh huyền l ã o tổ phù hảo cũng không có cự tuyệt trực tiếp đem những tin tức này từng cái truyền cho nhân tộc cưng giả hô hô hô nửa ngày về sau Nhân tiên ộ c các c g sinh, Hạ Khải. Hạ Khải sinh xin nhận thương i Mặc kệ n g thang túi đầu tiên sinh xin nhận chu sương túi đầu tiên h sinh xin nhận linh túi đầu tiên trịnh sinh xin nhận thanh huyền túi đầu tiên h sinh xin nhận phụ hào túi đầu tiên h sinh một vị lại một vị nhân tộc nhao nhao đứng dậy đối lý nhẫn cung kính túi đầu lý nhẫn đứng thẳng người lên lạnh nhạt tiếp nhận một đám nhân tộc túi đầu hắn có thực lực như vậy cũng có dạng này tư cách chư vị nhân tộc sẽ có đại kiếp mời chư vị làm tốt chuẩn bị mau chóng tăng lên nhân tộc thực lực đi lý nhẫn nghĩ nghĩ quyết định vẫn là phải nói cho những n à y nhân tộc cường giảm ộ t ít chuyện đại kiếp cái gì đại kiếp chẳng lẽ là yêu tộc vạn tộc lại hoặc là tiên thiên thần tộc hạ khải khe giật mình sau đó sắc mặt biến hóa đều không phải là yêu tộc vạn tộc thiên thiên thần tộc bọn hắn tính là gì bọn hắn đã từng đều là thượng cổ bại tướng dưới tay nhân tộc lý nhẫn nhẹ nhàng cười một tiếng đối tam tộc căn bản không có để ở trong lòng cái gì bại tướng dưới tay nhân tộc ta chẳng lẽ những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là thật nếu là như vậy nhưng chúng ta nhân tộc tiền bối đây đều đi đâu chẳng lẽ cũng là bởi vì kia đại kiếp lần này một đám nhân tộc không có kinh ngạc bọn hắn đã sớm phát hiện không ít có quan hệ nhân tộc tiền bối tồn tại di tích nhưng cũng chỉ là di tích chỉ lần này mà thôi tiên sinh có thể hay không cáo chi chúng ta những cái k i a thần thoại truyền thuyết bên trong nhân tộc ta tiền bối đều thế nào vì sao vì sao hiện tại một vị cũng không có chu sương đứng vậy c h ầ m r ã i hỏi hán hậu thiên bắc k h á i chính là đến từ một vị nhân tộc tiền bối di tích bởi vậy đối với thần thoại truyền thuyết bên trong nhân tộc tiền bối vương tin không thể nghi ngờ ừ m có chút không đúng trước chờ đã lý nhẫn trong lòng cảm giác nặng nề cảm giác được không đúng không khỏi mở miệng lần nữa nhân tộc ta vừa mới nói cái gì cái gì chờ đã vừa mới tiên sinh nói nhân tộc a chu sương xứng sở sau đó buồn bực hồi đáp tiêu nhân tộc trước mặt hai chữ đây lý nhẫn sắc mặt biến hóa trong lòng rốt c ụ c biết rõ là lạ ở chỗ nào chỉ có nhân tộc a nhân tộc phía trước không có cái gì chữ a chu xương trận tròn mắt không biết rõ lý nhẫn làm sao vậy chẳng lẽ là mình nghe lầm hắn không khỏi nhìn về phía chu vi hỏi chẳng lẽ vừa mới tiên sinh nói nhân tộc phía trước còn có chữ chữ chữ gì chỉ có nhân tộc a đúng vậy a đã nói nhân tộc hai chữ một đám nhân tộc nhao nhao mở miệng càng chắc chắn lý nhẫn nghi ngờ trong lòng thật là đáng sợ thủ đoạn không chỉ có xóa bỏ tất cả hầm hoang chúng sinh nhớ lại hiện tại liền liền thượng cổ hai chữ đều không cách nào lại sách lý nhân biến sắc phải biết tại thời đại thượng cổ vẫn có thể nói ra viễn cổ hai chữ nhưng bây giờ lại liền thượng cổ hai chữ đều bị xóa đi trừ phi thật đem hắn nhóm che đậy có lẽ có thể giải trừ cấm kỵ khôi phục hồng hoang chúng sinh nhớ lại đây cũng là lý chân mưu đồ lý nhân tự nhiên cũng biết rõ bởi vậy hiện tại liền bắt đầu thúc đẩy cái này mưu đồ tiên h sinh thế nào cái này đ ạ i k i ế p đến tột cùng là cái gì chu s ư ơ n g cảm giác được không thích hợp nhưng hắn biết có hạn không cách nào tiến hành suy đoán không thể nói không thể nói lý nhân lất đầu chỉ nói là nói đến lúc đó tự nhiên sẽ có cơ hội đến lượt các ngươi biết đến các ngươi sẽ biết rõ không nên các ngươi biết đến nói các ngươi cũng không biết rõ chờ đợi thời cơ đi mà thời cơ này chính là nhân tộc cái gì thời điểm trở thành hồng hoang duy nhất bá chủ các ngươi cái gì thời điểm liền có thể biết rõ nói xong những n à y lý nhẫn liền không lên tiếng nữa mặc cho chu xương như thế nào hỏi thăm đều chỉ là lắc đầu dù sao có chút đồ vật căn bản không cách nào nói ra các loại đến bản tôn như đồ thành công một khắc không cần phải nói cái gì đến lúc đó nhớ lại hiện hiện h ế t thể đều sẽ tự nhiên sẽ hiểu Thiên sinh. nguyên cấp gia tiên đạo cùng võ đạo tu hành hệ thống nào dám hỏi nhưng có tổ linh tu luyện hệ thống nhưng vào lúc này linh mở miệng lên tiếng hướng lý nhận t ỉ n h giáo c h ư một trăm năm mươi lăm là nên cho nhân tộc một bài học c h ư một trăm năm mươi lăm là nên cho nhân tộc một bài học bắc minh tri địa yêu sư cung yêu sư đại nhân huyền âm yêu vương bản mệnh nguyên thần tri hỏa g i ậ p tắt huyền âm yêu vương chính là đại la tồn tại một tôn đại la cường giả v ấ n lạc đủ để chấn động yêu sư cung cái gì huyền âm vất lạc c n bằng yêu sư thần sắp biến đổi sắc mặt tâm trầm khàn khàn thanh â m nói vận đ ạ o nếu là nhớ kỹ không sai huyền âm hẳn là đi nhân tộc nhưng nhân tộc vậy mà có thể chém giết huyền âm yêu vương cái này không có khả năng côn bằng yêu sư nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin nhưng rất nhanh liền phát hiện huyền âm yêu vương lưu tại yêu sư trong cung một sợi bản mệnh nguyên thần t r i hỏa triệt để dập tắt chẳng lẽ là long tộc côn bằng yêu sư khuôn mặt không khỏi c h ầ m xuống nhân tộc không đáng để lo nhưng nhân tộc phía sau long tộc coi như không dễ chọc huyền âm vẫn l ạ lần này vận đ ộ n nhất định phải nhân tộc nỗ lực giá cao tham trọng liền xem như long tộc hừ, hừ. ba n cũng là không đạo Côn là lạnh sợ. bằng yêu liên sư, cười lạnh liên tục, xà yêu yêu yêu yêu chuyến. Huyền cầu vương, vương, vương, vị vương, về vẫn trinh thỉnh tiến nhân hổ dao ba tộc một cáo lạc âm đại ị a phương nhân h là tộc yêu vương chậm rãi đi ra yêu khí cuốn quận tiếp thiên mấy ngày liền phảng phất cùng thiên địa tư n g dùng mây đen bao phủ bầu trời hướng về nhân tộc mà đi Khâm thần, hoài nghi.、Trong、nhân mọi nguyên người cùng lưng vương, bần Trong yêu sau yêu tộc, đại ba đạo k h â m nguyên yêu thần nhẹ gật đầu không có nhiều lời trực tiếp bước vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa có k h â m nguyên tại đủ để giải quyết hết thảy liền xem như long tộc nhúng tay hừ hừ côn bằng yêu sư không có để ý chậm rãi nhắm lại ầm chầm con ngươi tiếp tục bắt đầu tu luyện huyền công sơn vạn yêu minh cái gì chu hiếm đại là vất lạc v â n đạo n h ớ kỹ chu hiếm hẳn là đi nhân tộc a chẳng lẽ là chu hiếm bại lộ tung tích bị nhân tộc chém giết nhưng nhân tộc có dạng này nội tình nô、no. có lẽ có, có lẽ không có nhưng n ô luận có hay không đã dám giết ta vạn tộc minh đại la vậy sẽ phải làm tốt tộc u ầ n hủy d i ệ n chuẩn bị trước đó ta vạn tộc minh c ố kỵ long tộc lại bị yêu tộc tiên thiên thần tộc sở kiên chế không nguyện ý bởi vì nhân tộc hao phí quá lớn lực lượng hiện tại xem ra nhất định phải cho nhân tộc một cái cho tộc điệp trùng thể một Không nên nhân dạy dỗ. là bài học nếu là nhân tộc nguyện ý phụ thuộc ta vạn tộc minh cũng là không phải là không thể cho nhân tộc một cái cơ hội là cực là cực từng đạo thanh âm đang vang vọng sau đó cũng không lâu lắm mấy đạo thân ảnh từ vạn tộc minh bên trong đi ra sức mạnh đáng sợ không có chút nào che giấu đại la khí giống như rộng lớn vô cùng vượt qua trời cao hoành hành mà ra chúng thần điện sông hoài thủy thần v ẫ n lạc n h â n tộc hạ đô phụ cận ha ha chẳng lẽ là n h â n tộc được rồi mặc kệ có phải hay không n h â n tộc nếu là tại n h â n tộc cương vực v ẫ n lạc không phải cũng là một đạo đạo thần linh hiển hóa mà ra lập tức số xóa thần quang tiêu tán mấy tôn thần linh hư ảnh đã chậm dai biến mất không thấy gì nữa n h â n tộc cương vực hạ đô tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện lý nhẫn lông mày chấp chớp nhìn về phía đạo thân ảnh kia lại là từ trong trí nhớ nhận ra đạo thân ảnh này đến từ tổ linh thánh linh càng là tổ linh tu luyện hệ thống đưa ra người người khai sáng cùng nhà nghiên cứu huyết mạch dẫn đạo pháp rất nhiều phiên bản cũng là lấy hắn cầm đầu c ũ n g rất nhiều nhân tộc hợp tác nghiên cứu kết quả đúng vậy ta đang nghiên cứu tổ linh tu luyện hệ thống cấp tám nhưng mỗi lần ta muốn đột phá thời điểm liền có một loại nhục thân tinh thần sắp sụp đổ cảm giác bởi vậy mỗi lần đột phá đều thất bại trong căng tức về sau ta cảm thấy đã nhục thân tinh thần muốn sụp đổ vậy liền tăng lên nhục thân cùng tinh thần có thể gánh chịu cấp tám tổ linh giáng lông nhưng chỉ chỉ là gánh chịu một lát một khi cấp tám tổ linh gánh chịu thời gian quá dài nhục thân tinh thần lại sẽ chẳng biết tại sao mọi mệnh thậm chí lại lần nữa sinh ra sụp đổ cảm giác linh chậm rãi mà nói đem tự mình đối tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện cùng thành quả đều nhất nhất nói rõ lý nhẫn không có trước tiên mở miệng c h ậ m t ư sau một lát hỏi vậy ngươi nhưng còn có ý tưởng gì linh dừng một chút ánh mắt lấp lóe tựa hồ có chút lo nghĩ nhưng rất nhanh hai mắt của hắn kiên định chậm rãi phun ra hai chữ huyết mạch ta h o à n g h cùng huyết mạch có quan hệ t bởi vậy huyết mạch là quan trọng nhất có thể khiến ta nghi ngờ là những năm gần đây ta không ngừng chiết xuất tự thân huyết mạch huyết mạch chiết xuất độ đã rất cao cho dù không có trăm phần trăm nhưng hơn chín mươi phần trăm hẳn là cũng không sai biệt lắm nhưng mặc dù như thế vẫn như cũng không cách nào hoàn toàn gánh chịu một lúc sau nhục thân tinh thần vẫn là sẽ sụp đổ linh giờ phút này đã triệt để mờ mịt r ă m mối vẫn không có cách giải nhưng bây giờ ta nhìn thấy tiên sinh tổ linh hư ảnh vậy mà đã đ ộ t phá tiến vào cấp tám cho nên tiên sinh có phải hay không cũng có tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện linh thần s ắ c dừng lại tràn ngập mong đợi nhìn xem lý nhẫn đúng vậy a chúng ta tổ linh hư ảnh tiến vào cấp bảy về sau làm sao cũng không cách nào vượt qua cấp tám nhục thân tinh thần nguyên thần huyết mạch chờ đã đều nghĩ qua nhưng vẫn là không thu hoạch được gì còn xin tiên sinh chỉ giáo hạ khải thương thang chu sương thanh huyền lao tổ phụ hào các loại nhân tộc các cường giả nhao nhao đi vào linh bên n ư ờ i ánh mắt lập lụe t à n mát ra ánh sáng hy vọng t ổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện lý n h ẫ n lắc đầu nói rất xin lỗi ta cũng không có có tiếp sau tu luyện cái gì vậy mà không có thế nhưng là tiên sinh tổ linh vì sao tiên sinh thứ lỗi ta cũng không phải là hoài nghi tiên sinh tiên sinh liền võ đạo tu luyện hệ thống tiên đạo tu luyện hệ thống cùng công pháp đều cáo chi chúng ta tự nhiên cũng không cần thiết tẩn tàng tổ linh thể hệ phương pháp tu luyện chỉ là không biết tiên sinh đến tột u cùng là như thế nào đột phá linh trấn kinh phản ứng đầu tiên chính là không tin nhưng lập tức nghĩ đến người ta đều đem võ đạo tiên đạo hai đại tu hành hệ thống cùng công pháp giao ra không cần thiết tẩn tàng một cái tổ linh thể hệ phương pháp tu luyện a nhưng nếu là lý n h ẫ n không có tổ linh thể hệ phương pháp tu luyện kia lại là như thế nào đ ộ t phá ta tình huống cùng các ngươi không đồng dạng lý n h ẫ n có chút khó khăn dù sao hắn chỉ là một cái chấp thi chuyển thể a cũng không phải thật bản tôn mà huyết mạch này dẫn đạo pháp có thể đem bản tôn hiển hóa ra ngoài mà hắn cùng bản tôn cơ hội chính là một thể thế nhưng là có thể nói như vậy sao không thể mặc dù ta không biết rõ tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện nhưng lại biết rõ không cách nào tấn thăng cấp tám n g u nhân lý nhẫn trầm tư một lát sau nhàn nhạt mở miệng trong lòng có một chút suy đoán cái gì mời tiên sinh chỉ giáo linh mở miệng lần nữa gắt gao nhìn về phía lý nhẫn phát tắc đại đạo còn có c h â n linh lý nhẫn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ hoảng hốt ở giữa thiên địa dường như đang chấn động vô tận hư ảnh đang cột trào tàn mát ra trận trận kinh khủng khí tức phát tắc đại đạo là ta minh bạch tổ linh hư ảnh đây là tiên tổ hư ảnh nên tu luyện tiên tổ pháp tắc cùng đại đạo nhưng chúng ta tu luyện võ đạo tiên đạo lại là có tự mình phát tắc cùng đại đạo bởi vậy Phát tắc, đại đạo không cách nào cùng tiên tổ phát tắc đại đạo kiêm d u n g cho nên không cách nào gánh chịu nhưng nếu là không tu luyện võ đạo tiên đạo tiên nhục thân cùng tinh thần cường độ lại không đủ đồng dạng không cách nào gánh chịu tiên tổ phát tắc cùng đại đạo sai sai đều sai tổ linh hư ảnh đến tiếp sau tu luyện hệ thống căn bản chính là một đầu chặn đường t ấ c của linh đầu tiên là xương sở mà sau nào trong biển một đạo linh quang lấp lóe trong nháy mắt minh ngộ bắt đầu h ắ n chỉ là thấy được một chút mặt ngoài vấn đề nhục thân tinh thần còn có huyết mạch nhưng cấp độ càng sâu vấn đề lại là không nhìn thấy phát t á c đại đạo còn có lý nhẫn nói tới chân linh chân linh là cái gì hắn không biết rõ nhưng bây giờ cũng không cần biết rõ bởi vì phát t á c đại đạo hắn liền không cách nào giải quyết cái gì phát t á c đại đạo còn có chân linh mặc dù không biết rõ chân linh là cái gì nhưng phát t á c cùng đại đạo thì ra là thế nguyên lai là dạng này t ổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện lại là tử lộ sao không được nếu là tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện là một đầu tử lộ vậy bọn ta chỉ có thể lấy võ đạo tiên đạo là chủ còn tốt còn tốt còn tốt vì gánh chịu tổ linh h ư ảnh không ít người đều tu luyện võ đạo hoặc tiên đạo thậm chí là tiên vũ đồng tu tổ linh thể hệ đến tiếp sau mặc dù là tử lộ nhưng cũng còn tốt vấn đề không lớn hạ khải thương thang chu sương thanh huyền lao tổ phụ h à o các loại nhân tộc rất nhiều lao tổ sắc mặt hơi đổi một chút nhưng nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng cơ hồ mặt sám như cho linh không khỏi lại bắt đầu chấn an nói lời tuy như thế nhưng ta vẫn như cũng là tội nhân nếu không phải tổ linh tu luyện hệ thống có lẽ linh không tiếp tục nhiều lời tổ linh thể hệ đến tiếp sau phương pháp tu luyện thành tử lộ vậy những ngày năm hắn kiên trì nghiên cứu ý nghĩa lại tại chỗ nào trong c h ố p nắng này linh cảm cảm giác đến một loại không lời tuyệt vọng một loại tử trí xông lên đầu tổ linh thể hệ s á t thực tồn tại rất lớn thiếu hụt nhất là dính đến chân linh trước mắt đến xem rất có thể không cách nào tu luyện đến đỉnh cấp cấp độ nhưng nếu là tấn thăng cấp tám siêu thoát vận mệnh có thể so với đại la thậm chí là tấn thăng mười cấp siêu thoát thời không có thể so với huấn nguyên cũng không phải là không có khả năng nhưng vào lúc này lý nhận nghĩ nghĩ sờ lên cảm chậm rãi mở miệng、ừ. tấn thăng cấp tám siêu thoát vận mệnh có thể so với đại la c、so、chuẩn thánh. Chuẩn thánh cấp cấp hạ khải thương thang chu sương thanh huyền lao tổ phụ hảo các loại nhân tộc cừng giả nao nhau trận tròn mắt hai mặt nhìn nhau có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác trong hồng hoang trần thánh không đã đã là đỉnh cấp tồn tại sao về phần hôn nguyên ngoại trừ trong truyền thuyết lục thánh bên ngoài tựa hồ cũng không có a nhưng vì sao tại ngươi trong miệng hôn nguyên cấp tồn tại cũng không tính là cấp cao nhất cấp độ đây chẳng lẽ nhóm chúng ta tiếp xúc không phải cùng một cái h n g hoang cấp tám cấp chín mười cấp thậm chí cao hơn đủ rồi đủ đủ mười cấp cũng đã đủ rồi về phần cao hơn sau này h a y nói hiện tại hôn nguyên cấp tồn tại đã đầy đủ linh nghe được lý nhẫn lời nói trong nháy mắt xứng sở sau đó tỉnh ngộ lại phấn chấn phấn chấn trong lòng chậm dài đứng dậy đ ố i lý nhẫn không người cúi đầu chỉnh trọng khẩn cầu nói mời hiện thân chỉ giáo phân thân lý nhẫn cũng không tiếp tục trí hoãn nói thẳng đã ngơi ư tự mình nộp thân tinh thần bởi vì sở tu p h á p tác cùng đại đạo khác biệt không cách nào gánh chịu tổ linh hư ảnh kia vì sao không bằng làm một cái phân thân lấy máu tươi của ngươi làm dẫn thiên địa linh khí làm phụ trực tiếp làm một cái vật dẫn không cần tăng thêm bất luận cái gì p h á p tác đại đạo chờ đã dùng để gánh chịu tổ linh hư ảnh lý nhẫn vừa mở miệng mi tâm ở giữa một giọt tiên huyết nhỏ xuống tại trong hư không chìm nổi v ò n g ánh sáng long lanh giống như thần cách ầm vang ở giữa một cỗ kinh khủng thôn vệ trí lực từ dọn kia tiên huyết phía trên chuyển đến trận trận linh khí máy liệt giống như một mảnh vòng xoáy bị dọt kia tiên huyết thôn phệ. giọt tia tiên huyết hấp thu vô tận linh khí về sau tại hư không bên trong chậm rãi thành hình hóa thành lý nhẫn đồng dạng bộ dáng tới có bảy tám phần dáng vẻ đây là ta một giọt tinh huyết ta võ đạo tiên đạo đã đột phá đại la giọt máu tươi này có được đại la lực lượng ta đem trong đó phát tắc đại đạo nhao n h a u loại bỏ về phần bản chất nhất thuần túy nhất lực lượng sau đó thôn vệ vô tận thiên địa linh khí đem có lực lượng này không ngừng lớn mạnh không cắt thành hình thẳng đến có thể gánh chịu tổ linh hư ảnh lực lượng mới thôi mặc dù loại phương pháp này tương đối tiêu hao thời gian tiêu hao linh khí nhưng tương đối mà nói chỉ ít ít ổn tỏa lý nhẫn biểu diễn một lần loại phương pháp này một bên biểu thị vừa hướng nhân tộc các cường giả giảng giải đương nhiên còn có loại phương pháp thứ hai cái này loại phương pháp thứ hai cần từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng nhưng loại này bồi dưỡng cần tiêu hao tài nguyên lấy không thuộc tính linh khí tới nhuần nhục thân phản hồi tinh thần làm cho không ngừng lớn mạnh mà hậu vận chuyển huyết mạch dẫn đạo pháp cảm giác tổ linh hư ảnh bên trong phát tác cùng đại đạo từ đó tới phù hợp nếu là như vậy một khi bắt đầu tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh nhưng hậu hoạn chính là nhận tổ linh hư ảnh thực lực ảnh hưởng vĩnh viễn không cách nào siêu việt cái này tổ linh hư ảnh thực lực lý n h ẫ n lần nữa nói một cái phương pháp nhưng phương pháp kia còn có một câu không có nói ra bởi vì cái này tổ linh hư ảnh rất có thể không có chết chỉ là bị che đậy bị tiêu trừ nhớ lại nếu là cái này tổ linh hư ảnh bản tôn tiếp tục đột phá vậy mình cũng có thể đồng dạng tiến bộ nhưng nếu là cái này tổ linh hư ảnh bản tôn vẫn lạc có lẽ cần đem cái này tổ linh hư ảnh tỉnh lại khiến cho tiếp tục tu luyện có lẽ không cách nào tỉnh lại không cách nào lại đột phá lại có lẽ lấy ẽ l tự thân tu vi kéo theo, theo tổ linh hư ảnh tu vi đánh vỡ gông c ù n xiềng xích các loại đủ loại cũng không phải là không thể được dù sao trong h ồ n hoang đối nhân tộc tới nói nhất tam hiệu chính là biến số chính là kỳ tích nguyên lai、like、còn có thể dạng này lại có hai loại phương pháp mặc dù loại phương pháp thứ nhất cần thời gian loại phương pháp thứ hai cần tài nguyên nhưng dù sao cũng so không có phương pháp tốt một đám nhân tộc các cường giả nhao nhao bừng tỉnh bắt đầu nhìn về phía ly nhẫn càng phát ra c u n g kính loại phương pháp thứ nhất phân thân loại phương pháp thứ hai từ nhỏ bồi dưỡng tiên h sinh không hổ là tiên h sinh một chút liền thấy được vấn đề căn bản nhất còn có hai loại phương pháp giải quyết đ à t ạ tiên sinh linh trong lòng càng ngày càng kích động tâm tình b ả n h trướng phía dưới không khỏi đối lý nhẫn lần nữa không người t ú i đầu không cần như thế ta nói tới hai loại phương pháp đều có chút thiếu hụt có lẽ ngươi có thể thử đem hai loại phương pháp lại hoàn thiện hoàn thiện hoặc là một lần nữa nghĩ đến loại thứ ba phương pháp loại thứ tư phương pháp thậm chí càng nhiều phương pháp lý nhẫn khoát tay á o đối linh cổ vũ nói đà tạ tiên sinh ta minh bạch ta định sẽ không để cho tiên sinh thất vọng linh nguyên bản lòng tuyệt vọng thần giờ phút này càng phát ra phân chấn lý nhẫn cho hắn một loại khác không giống bình thường tư duy từ một cái khác góc độ nhìn vấn đề ầm ầm nhưng vào lúc này toàn bộ hạ đô nổ v a n g phảng phất thiên địa tại h o à n h minh càn khôn đang rút lưng d y một đạo lại một đạo đáng sợ khí tước tại hư không bên trong rủ xuống phảng phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều đánh xuyên nhân tộc hạ khải cho bần đạo cút ra đây một thanh âm mở miệng tại hư không bên trong vang vọng giống như quần quận lôi âm chấn động s â n h ạ tựa hồ muốn cả tòa hạ đô đều tung bay Trước 156, ẩn tàng chiến lược đám người Trước 156, ẩn tàng chiến lược đám người ầm ẩm cái này một đạo cắt lớn giống như mặt trời nổ tùng tại tinh thần rơi xuống đại la cấp uy áp không có chút nào che giấu trong phút c h ố c bộc phát bắn ra khí thế kinh tiên động địa hoành ép toàn bộ hạ đô hư không bên trong ba tôn yêu tộc đại la cùng nhau mà tới yêu khí c u ầ n c u ộ n che khuất bầu trời liền mặt trời quang huy đều bị che lấp ông cùng lúc đó hạ đô bị kinh động một đạo lại một đạo sáng trói thần quang sông lên trời không tại hư không bên trong xen lẫn mơ hồ ở giữa có mười hai vị thần thú hư ảnh ẩn ẩn như hiện cái này mười hai vị thần thú hiện ra chân thân hình dạng t ử tử sửu niu dân hồ m a thọ thần long tị xạ ngọ mã vị dương thân hầu dậu kê tuất cầu hợi chư nhao nhao tại trong hư không hiền hóa sau đó tiêu tán hóa thành một phương đại trợn hoành không mà ra chặt ba tôn yêu tộc đại la huy áp ừ m yêu khí đại la huy áp vẫn là ba tôn đây là ba tôn yêu tộc đại la hạ đô cung điện trên không một đạo lại một thân ảnh đi ra chắp hai tay sau lưng sắc mặt t h ô n g r ò n g cho dù đối mặt ba tôn yêu tộc đại la nhưng cũng không có mảy may động dung hạ khải ta yêu tộc đại la tại ngươi bộ lạc vẫn lạc ngươi nhất định phải cho bần đạo một cái công đạo nếu không ừ ba xà đại la yêu vương mà miệng há miệng ở giữa giống như một cái hát động phán phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều thốt vệ hạ khải hai mắt vừa n h ấ c lãnh mâu trong vắt không có chút nào ý thỏa hiệp chậm rãi phun ra một chữ như thiên lôi tại hư không nổ vang người một chết ba xà đại la yêu vương tức giận chỉ là một nửa b ư ớ c đại la cũng dám đối với mình như thế nói lớn không ngượng thôn thiên vệ điện hư không bên trong ba xà đại la yêu vương hiện ra chân thân chính là một đầu đại xà chừng trăm văn trượng tại trong hư không loạn vũ đầu của hắn hiện lên màu đen mở cái miệng rộng lại như hát động bên trong miệng răng sắc bén như mang giống như từng cây thần kiếm thân rắn hiện lên thanh đỏ hoàng tam sắc lấp loe vờ sáng chiếu sáng rặn rỡ đại la yêu vương mà thôi thật sự cho rằng nhân tộc ta là dễ khi dễ phải không đã như vậy vậy liền để ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính hạ khải thét dài một tiếng sau lưng xuất hiện một đạo màu vàng kim đế vương hư ảnh giống như là tổ linh h i ể n hóa lại như là pháp tướng n g ư n g tụ bàng bạc đế hoàng c h i khí phát ra anh tư h ù n g vĩ dường như từ vô tận cổ lão địa vực đi ra giang sơn x a tắc quyển một đạo mênh g ô n g mà cổ lão thanh â m chậm dai chuyên đến thanh â m không lớn nhưng toàn bộ hạ đô nhân tộc đều cảm nhận được một loại n h c thân cùng tinh thần song trọng áp bách cảm giác nhịn không được liền muốn quý báy giang sơn xã t ắ c quyền quả nhiên hạ khải ta liền biết rõ ngươi sẽ không chỉ là mặt ngoài những n à y thực lực ngươi quả nhiên ẩn giấu đi chiến lực còn tốt ngươi ẩn giấu đi chiến lực ta cũng ẩn giấu đi ai thắng ai thua cũng còn chưa biết thương thang cảm nhận được hạ khải trên thân truyền đến cảm giác c áp bách mà không biểu lộ nhưng lại có một loại chiến ý tại bốc lên ánh mắt khẽ nhúc ních nhìn về phía ba xà đại la yêu vương một bên hai tôn yêu vương hạ khải tốt một vị hạ đế hạ khải đều ẩn giấu đi tu vi nghĩ đến thương thang cũng là như thế nhân tộc ta há lại sẽ là mặt ngoài cái c h ủ loại kia thực lực thật sự cho rằng nhân tộc ta sát lại vẹn vẹn l o n g tộc sao chu xương tâm thần chấn động cười ha ha không chỉ có không có lo lắng ngược lại cảm giác được một tia vui mừng vốn cho rằng c h ỉ có tự mình tại ẩn g i ấ u thực lực chuẩn bị bất cứ tình huống nào không nghĩ tới còn có hạ khải hiện tại xem ra tựa hồ thương t h ă n g cũng là như thế cái này hạ khải thực lực không tệ không tệ ta đã nói rồi cái này hạ khải chính là vũ hậu duệ như thế nào chỉ là khu khu nửa bước đại la quả nhiên là ẩn g i ấ u đi chiến lược lý trân nhìn xem không tiếp tục gần dấu tự mình mà là lựa chọn bộc phát hạ khải không khỏi khẽ gật đầu tâm thần khẽ động nhìn về phía thương thang chu xương mà đi khoe miệng mỉm cười ánh mắt sáng chói bất động thanh sắc gật đầu đây chính là chúng ta hạ đế không nghĩ tới hạ đế vậy mà như thế cường đại cô này khí tức vậy mà có thể so với đại la thiên hữu hạ đế thiên hữu nhân tộc hạ đô bên trong đám người nhìn thấy buộc phát hạ khải một trận trận mắt hốt mồm nhưng ngay sau đó chính là vô cùng hưng phấn c ũ n g có vinh yên vê anh mọi người ở đây còn tại khiếp sợ thời điểm hạ khải dậm chân mà ra một quyền đột nhiên hướng ba xà đại la yêu vương đánh ra một cố đường hoàng chính đại khí thế sông tiêu mà lên quyền ảnh bên trong Đám người phản p h ấ tại nhìn thấy một đ o màu vàng k m thân ảnh, ngồi cái a o trên 9 tầng trời, không gì lấy có s n lượng, trấn h kịp áp lực g ữ a t h i ê này địa ma, của yêu lấy lên mình lưng. thân thể của mình chống lên nhân tộc sống lưng. Tại chống nhân sống n cái này, sống lưng phía dưới vô số nhân tộc can cư lạc nghiệp vĩnh hưởng tiên h luân bình an an lành vô thai vô nạn đây là n h â n tộc giang sơn đây là n h â n tộc xã tắc cho nên cái này một quyền tên là giang sơn xã tắc quyền mơ hồ ở giữa hắn tự hồ nhìn thấy toàn bộ n h â n tộc mang theo vô song đại thế ẩm vang mà đến vỡ nát hết thẻ ngăn cản mình nếu là cùng cái này đại thế vô địch đó chính là tại cùng toàn bộ n h â n tộc l à địch sẽ ở trong nháy mắt bị ép thành một mịn giả đây là giả cho tan ướt ba x à yêu vương thân thể run lên nhưng là hắn dù sao cũng là một tôn đại la yêu vương không có chút nào lùi bước một cỗ kinh khủng yêu khí chậm rãi bốc hơi mà ra ầm ầm một trận ba động khủng bố chuyển đến một đạo màu vàng kim thân ảnh liền lùi mấy bước vẩy xuống một tích tích tiên huyết nhưng ngay sau đó hát động vỡ vụn một đầu đại xả t r ậ t vật mà già đầu rắn cơ hồ muốn vỡ tan huy sái ra một giọt lại một giọt máu đen tại hư không bên trong lưu lại trận trận khói đen cái này không có khả năng ba xả vậy mà đã rơi vào hạ phong ba xả thế nhưng là đại la yêu vương a cái này hạ khải bất quá vừa mới nửa bước đại la mà thôi cái này làm sao có thể hổ giao đại la yêu vương trinh cá đại la yêu vương hai đại yêu tộc yêu vương nhao nhao thất s ắ c không dám tin hạ khải có thể so với đại la chiến l ự c đã khiến bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhưng vừa mới cái chủng loại kia đụng nhau phía dưới ba xả đại la yêu vương lại có chút không đ ị lại p h một một. lấy nửa bước đại la tu vi vậy mà có thể đánh lui đại la trung kỳ yêu vương người này về sau hẳn là ta yêu tập đại địch hổ d a o yêu vương trinh cá yêu vương không có cự tuyệt chậm dãi đi ra âu nhưng mà nhưng vào lúc này hổ giao yêu vương trước người một thân ảnh chậm d ã i xuất hiện mặt mày như điện một thân kim bảo bay phất phối giống như một tôn thần vương g á n g lâm hổ giao yêu vương ta đến chính ngươi thương thang dáng người thẳng tắp khí sâu trường hồng bước ra một bước dưới chân có không h i ể u đạo vận đang lưu chuyển hư không kim quang về xuống tinh hà treo siêu phạm vô cùng m u ố n chết hạ khải lấy nửa bước đại la chi lực chống lại chân chính đại la chẳng lẽ ngươi cũng có thể sao ta không tin ta không tin người của ngươi tộc mỗi một người đều là tuyệt thế thiên tiêu hổ giao yêu vương cười lạnh một tiếng tại cái này hạ đô bên trong đã xuất hiện một vị hạ khải chẳng lẽ còn có thể lại xuất hiện thứ hai tôn hạ khải vê anh một tiếng quát tháo giống như thiên lôi kiếm âm trực tiếp đem t ầ g t ầ n g linh khí xé mở từng cổ yêu khí một tựa hồ muốn thiên địa đều thầm thấu t ả n mát ra một cỗ lạnh leo hàn ý tên ta thương thang thương thang khen nói một tiếng cả người vọt thẳng tới một cỗ hào hùng khí thế khí thế bay thẳng hổ giao yêu vương mà đi thương, thương thang hổ giao đại la yêu vương xứng sở hơi có vẻ phân thần không nghĩ tới thương thang vậy mà lại ở chỗ này nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến cùng thương thang chiến ở cùng nhau một bên khác chu xương chống rông dậm chân chặn trinh cao yêu vương đường đi h ư không lưu chuyển ở giữa một bức bắt quái thần đồ treo thiên vũ chậm rãi lơ lửng mà tại cái này bắt quái thần đồ bên trong có một cỗ huy hoàng tôn quý hùng vĩ khí tức đang chậm rãi bước lên mơ hồ ở giữa trinh cao yêu vương tựa hồ nhìn thấy một tôn vĩ nạn thân ảnh đang chậm rãi hiền hóa to lớn anh tư khiến thiên địa đều đang động dung đây đây là cái gì hư ảnh ngươi ngươi là ai làm sao lại như thế cường đại lại là một cái lấy nửa bức đại la n ị c h chiến đại la nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu sao t r i n h cáo yêu vương giờ phút này cũng trận tròn mắt vốn cho rằng lần này hạ đô chuyến đi lấy bọn hắn ba tôn đại la yêu vương tồn tại muốn áp đảo hạ đế quả thực là lại nhẹ nhõm bất q u a sự tình cũng không từng muốn đến hạ đế vậy mà ẩn giấu đi chiến lược lấy nửa bước đại la tu vi nghịch chiến đại la trung k ỳ b a xà yêu vương càng làm bọn hắn ba tôn yêu vương không có nghĩ tới là hạ đô về sau không chỉ có hạ đế còn có thương đế thương thang chu đế chu sương cái này thương đế chu đế làm sao lại tại hạ đô bên trong cái này không hợp lý các loại hẳn là huyền âm yêu vương vẫn l ạ không chỉ là cùng hạ đế có quan hệ còn có thể cùng thương đế c hạ đế có bằng thương c h h n đế c h u đế nhân tộc ba đại đế cấp bộ lạc tất cả đều hội tụ tại hà đô chẳng lẽ là hạ đế sớm có đoán trước ta cường già yêu tộc sẽ đến vẫn là nói huyền âm yêu vương vẫn lạc chính là cùng cái này n h â n tộc tam đế có quan hệ vô tận hư không bên trong truyền thánh cấp bậc đại thần thông khâm nguyên yêu thần ẩn ấp ẩn nút hư không yên lặng quan sát tình thế nhưng càng là quan sát càng là là nhân tộc cận tàng thực lực kinh hại không thôi không nghĩ tới n h â n tộc tam đế vậy mà toàn bộ che giấu thực lực còn tốt cái này n h â n tộc tam đế chưa từng đột phá đ ạ i la bằng không mà nói một khi để bọn hắn đột phá đ ạ i la k i a tình thế chẳng phải là sẽ càng thêm hỏng bét còn tốt còn tốt cái này dân tộc tam đế thất bại trong g ă n tấp không xem trường bạo lộ ra còn tốt yêu sư vì để phòng v ắ n nhất khiến bần đạo theo sát phía sau còn tốt lần này là bần đạo đến lần này nhất định phải đem nhân tộc tam đế chu sát khâm nguyên yêu thần giờ phút này không khỏi âm thầm may mắn nhưng tâm thần ở giữa có một sợi sắt cơ tại rủ xuống coi như hắn chuẩn bị lúc đ ộ n g thủ đ ố n g nhiên khẽ giật mình À, có đại la cường giả đến tốt tốt, tốt, tốt một cái nhân tộc tam đế không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều che giấu thực lực lấy nửa bước đại la c h i thân đánh cho ba tôn đại la cường giả rơi vào hạ phong thật là khiến bần đạo mở rộng tầm mắt lại là ba đạo thân ảnh từ trong hư không đi ra chính là đến từ vạn tộc liên minh cường giả nếu để cho các ngươi n h â n tộc tiếp tục phát triển tiếp có lẽ thật có thể để các ngươi n h â n tộc có thời nhưng rất đáng tiếc các ngươi n h â n tộc tam đế vẫn là không giữ được bình tĩnh lấy về phần các ngươi h ẩn tàng thất bại trong g ă n t ấ c cái này ba tôn đến từ vạn tộc liên minh cường giả cười lạnh một tiếng muốn lấy ngôn ngữ động giao nhân tộc tam đế tâm thần nhưng mà nhân tộc tam đế căn bản lờ đi cái này ba tôn vạn tộc cường giả vẫn như c ũ không nhanh không chậm dựa theo tự mình tiết tấu một mực đẻ ép yêu tộc tam đại đại la yêu vương đang đánh yêu tộc tam đại đại la yêu vương liên tục bại l u i miệng phun tiên huyết huyết dịch huy sái trời cao chân thân liên tiếp bị đánh bạo một khối lại một khối thịt nát rơi xuống hư không chậm rãi chìm nổi ừng thật can đảm cũng dám không nhìn chúng ta đã như vậy vậy bọn ta liền nhìn xem các ngươi phải chăng có thể một mực như thế đem chúng ta không nhìn ba tôn b ạ n tộc đại la cường giả nhìn thấy mình bị nhân tộc tam đ ế không nhìn trong lòng ở giữa không khỏi có một trận l ử a dận tải bốc lên quanh thân trên thế giới khí thế bộc phát hướng toàn bộ hạ đô ép tới muốn đem toàn bộ hạ đô nhân tộc hủy diệu ông ông ông đúng lúc này ba đạo đáng sợ khí tức phát ra toàn bộ trời cao đều tựa hồ bị hung hăng chấn động ba đạo thân ảnh từ hạ đô bên trong đi ra chặt vạn tộc liên minh ba tôn đại la cường giả cái này ba đạo thân ảnh chính là linh thanh huyền lao tổ phù hảo tổ linh thánh linh tiên đạo thánh địa thanh huyền võ đạo thánh địa phù hảo lại là các ngươi ba vị các ngươi ba vị chẳng lẽ cũng che giấu thực lực vạn tộc liên minh ba tôn đại la cường giả sắc mặt không khỏi nao nhau, nhau đại biến không hiểu ở giữa trong tâm thần vậy mà toát ra một vòng sợ hãi ta đối tổ linh thể hệ có rõ ràng cảm độ đang muốn thử tay nề còn xin đạo hữu thanh toàn linh trước tiên mở miệm ngăn cản một tôn vạn tộc đại la cường giả vô lượng tiên tôn khánh hoa đạo hữu người ta đã lâu không gặp liên đệ bần đạo đến l ĩ n h giáo đạo hữu tu vi thanh huyền l ã o tổ ngăn cản thứ hai tôn vạn tộc đại la cường giả nhìn hắn n g ữ khí tựa hồ có chút quen thuộc thanh huyền đạo hữu mấy vạn năm trước người ta cùng là thái ớt cảnh giới ngươi lại bởi vì ba chiêu t i ế t bại vào bần đạo hiện tại xem ra ngươi cũng không phải là t i ế t bại mà là che giấu thực lực hôm nay ngươi là nửa bước đại la mà bần đạo là đại la trung kỳ bần đạo không tin cùng là thời đại thiên tiêu bần đạo sẽ không bằng ngươi khánh hoa đại la sầm mặt lại rất là bất mãn tức giận phía dưới quan g hoa ngút trời linh bảo vượt quanh vọt thẳng hướng thanh huyền lao tổ mà tới tới nhận lấy cái chết một bên khác phụ hảo nhìn về phía vị thứ ba vạn tộc đại la cường giả đ ạ m m ạ c mở miệng trong lời nói đều là vô tận sắc cơ sao dám coi thường như vậy bần đạo kia vị thứ ba vạn tộc đại la cường giả sắc mặt không khỏi đỏ bừng cũng chưa từng nhiều lời vọt thẳng hướng phụ hảo mà đi lại là ba tôn ẩn giấu thực lực nhân tộc thiên tiêu cái này nhân tộc cần tàng thật xấu a xem ra không thể lại để cho nhân tộc cần giấu đi người cảm thấy thế nào thiên vũ đạo hữu khâm nguyên yêu thần nhìn xem nhân tộc cần t à n g thực lực càng ngày càng kinh hãi nhưng chấn động phía dưới vẫn như cũng phát hiện vạn tộc c h u ẩ n thánh tung tích không khỏi nhìn hướng một chỗ nhà nhạc n hỏi không hổ là khâm nguyên đạo hữu quả nhiên vẫn là bị ngươi phát hiện lấy bần đạo ở giữa chúng ta đích thật là coi thường nhân tộc bất quá không ngại bây giờ lại phát hiện hai chúng ta đại thế lực liên thủ nhất cử giải trừ tất cả thai hoàng ẩm vạn tộc c h u ẩ n thánh thiên vũ đạo nhân mở miệng nôn tử ở giữa không có chút nào che giấu hời hợt nói ra hủy diệt nhân tộc lời nói thiên vũ đạo hữu nói cực phải chỉ là trước có nhân tộc tam đế ẩn giấu thực lực hiện tại lại có đến từ nhân tộc ba thánh địa cường giả cũng che giấu thực lực nếu là như vậy kia trong nhân tộc còn sẽ có bao nhiêu lần i ấ u thực lực tồn tại mà lại hiện tại vì sao những n à y nhân tộc vậy mà tất cả đều không giấu giếm thực lực nữa rồi chẳng lẽ nói là nhân tộc cảm thấy bọn hắn thực lực đã đủ rồi đủ để ứng đối hết thảy khâm nguyên yêu thần nghĩ đến càng sâu càng thêm tấu triệt dù sao việc quan hệ yêu tộc hương suy không thể không lớn nô đạo hữu chi nhãn rất có đạo lý nhưng có lẽ là nhân tộc không hiểu rõ chúng ta hai tộc nội tình đây thiên vũ đạo nhân nhẹ gật đầu đồng ý khâm nguyên yêu thần lo lắng nhưng tương tự cũng nói ra một cái chính mình suy đoán dù sao nhân tộc trưởng thành bất quá hơn m ộ ư ơ i v ạ n năm nhưng yêu tộc vạn tộc liên minh không chỉ có riêng là hơn m ộ ư ơ i v ạ n năm trong đó nội tình nhưng so sánh nhân tộc rất được nhiều nhân tộc sẽ ẩn g i ấ u thực lực chẳng lẽ yêu tộc vạn tộc liên minh liền không có che giấu đến lão ngoan đồng sao như nhân tộc cho rằng yêu tộc vạn tộc liên minh chỉ là bên ngoài thực lực vậy liền một mươi phần sai có lẽ nhân tộc còn có thực lực cần tảng nhưng vô luận như thế nào vô luận là lần này hủy diệt nhân tộc vẫn là bức bách dân tộc cần tàng thực lực hiện thân chúng ta đều phải đạo thủ tuyệt đối không thể để cho nhân tộc lại tiếp tục c ẩ n giấu đi dù sao chỉ có che giấu mới là uy hiếp một khi bại lộ liền cái uy hiếp gì đều không phải là thiên vũ đạo nhân mở miệng lần nữa hắn ý tứ rất rõ ràng lần này nhất định phải độc thủ cho dù không thể hủy diệt nhân tộc nhưng cũng có thể khiến nhân tộc tổn thất nặng nề bước ra nhân tộc che giấu thực lực các loại nhân tộc cần tàng thực lực tất cả đều bại lộ đến tiếp sau muốn hủy diệt nhân tộc bất quá là đang lúc trở tay liền theo đạo hữu tri nôn khâm nguyên yêu thần chầm m ặ n một lát chậm rãi gật đầu đang muốn xuất thủ thời điểm đột nhiên dừng lại không khỏi cổ quáy nhìn về phía hư không bên trong T. Lại chương ó đại la một trăm năm mươi bảy không gì hơn cái này quét ngang tất cả chương một trăm năm mươi bảy không gì hơn cái này quét ngang tất cả ông ông ông ba đạo thân ảnh chân đạp tường vân phía sau hào quang giao rơi thần â g chân trượt sáng trói quang huy giống như đại dương màu vàng nóng đang cuộn trào mãnh liệt từ nơi sâu xa một cô lực lượng vô danh tại hư không bên trong chấn động tựa hồ có thể gột rửa hết thảy ừ n đây là cái gì tình huống yêu tộc vạn tộc liên minh vậy mà đều tới mà lại nhân tộc hạ đô bên trong lại có thực lực thế này có thể ngăn cản sáu tôn đại la các loại những này nhân tộc cường giả vậy mà tất cả đều là nửa bước đại la tiên tiên h thần tộc ba vị đại la thần quân nhìn thấy hư không khói động trường hồng có nhật mó vệ thiên vũ sát khí vân quanh không khỏi n h o nhao sợ ngây người trấn kinh tại yêu tộc vạn tộc liên minh xuất hiện nhưng càng khiếp sợ tại nhân tộc giờ phút này hiện ra thực lực t h ầ n quang thiên tiên thần tộc hắn nhóm vậy mà cũng tới cái gì tình huống yêu tộc vạn tộc liên minh sáu tôn đại la cường giả cảm nhận được kêu bành trướng vô cùng thần huy tự a h ồ nghĩ tới điều gì trên mặt như có điều suy nghĩ thiên tiên thần tộc ba tôn đại la đã đến đến các ngươi nhân tộc còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao chỉ cần các ngươi nguyện ý tự sát chỉ cần các ngươi thái ớ t phía trên cường giả tự sát chúng ta có thể bưng tha hạ đô bên trong tất cả nhân tộc cái này sáu tôn đại la cường giả sĩ khí đại trấn ngôn tâm ừ ngừng bên trong, đang không ngừng giao động hạ khải. thương thăng,、Chu、sương, linh, thanh huyền lão tổ, cùng n tru giao lão hào các loại khải, hạ phụ h tổ, các n cường tộc t giá â tộc h chí. Chấn. ầ n cùng Giang Sơn xã quyền. tắc ý Tam xã t liên t h ủ lại như thế nào thật coi nhân tộc ta có thể lấn sao đơn giản một trận chiến đơn giản thân tử h ồ n diện như thế mà thôi còn gì phải sợ n h â n tộc tam đế n h â n tộc tam thánh cười lạnh liên tục không sợ hãi ngược lại càng điên cuồng lên bắt đầu quanh thân trên d ư ớ i một đạo lại một đạo khí thế đáng sợ tại b ư c lên mơ hồ ở giữa có hào hào tiếng nước chảy đang vang vọng tựa hồ có một đầu trường hà chậm rãi đem bọn hắn ba o khỏa vờn quanh mà ra cùng lúc đó vô tận thiên vũ phía trên một đầu càng lớn trường hạ như ẩn như hiện chạy xiết m á n h liệt đạo đạo hư ảnh rủ xuống phảng phất muốn đem toàn bộ hồng hoang ngang qua vận mệnh trường hạ không được bọn hắn muốn đột phá tuyệt không thể để bọn hắn đột phá tiên tiên thần tộc ba vị đại la t h ầ n quân còn tại thất thần làm gì còn không mau mau xuất thủ yêu tộc vạn tộc liên minh sáu tôn đại la cường giả rốt cuộc không cách nào bình tĩnh lập tức hét lớn lên tiếng nếu như trời sợp tại hư không nổ vang nhân tộc bây giờ lại có đột phá đại la phát môn nửa bước đại la liên có thể cùng đại la cường giả chống lại đáng chết nhân tộc cần giấu đi chiến lược chúng ta vẫn là khinh thường nhân tộc dù sao chúng ta cũng là tìm đến nhân tộc p h i ê n phức đã như vậy tuyệt đối không thể lại để cho nhân tộc t r ư ở n g thành tiếp giờ phút này tiên tiên h thần tộc ba tôn đại la cường giả cũng phát giác nhân tộc cường giả trên thân s ắ p đột phá tấn thăng khí tức lập tức biến s á c không tiếp tục do dự không tiếp tục xem kịch thân hình dừng lại quả quyết xuất thủ ngang ngang ngang nhưng mà nhưng vào lúc này từng đạo tiếng long âm tại giữa thiên địa quanh quẩn ba đầu màu vàng kim thần long thành công mà tới xuất hiện tại ba tôn đại la thần quân trước người long tộc các ngươi muốn cùng ta tiên tiên thần tộc là địch nhúng tay nhân tộc sự tình ba vị đại la thần quân nhìn thấy ba đầu thần long h i ì n thân không khỏi sầm mặt lại đối địch với nhân tộc tức là cùng ta long tộc là địch một đầu thần long nhàn nhạt mở miệng khí phách rộng lớn phản phất đem ba tôn đại la thần quân không nhìn nhưng ánh mắt của hắn vẫn không khỏi hướng về nhân tộc tam đế tam thánh lườm đi qua càng xem càng là rung động càng xem càng là kinh hãi lại là lấy nửa bước đại la chống lại chân chính đại la cờ giả hơn nữa còn để ép bọn hắn đang đánh tốt, tốt, tốt. đã long tộc muốn n h ú n tay việc này vậy ta liền muốn h ả o h ả o lĩnh giáo long tộc thực lực long tộc sẽ vì lần này đúng tay trả giá đắt ba vị đại la thần quân nghe được thần long lời nói không khỏi tức giận thần quang rộng lớn phát tác vượt quanh giống như một tôn thần quốc ở sau gót chiếu sáng rạng rỡ t ừ n g đạo sức mạnh đáng sợ tại hư không phun trào rung động trời cao ngang long ngâm chấn động cái này ba đầu thần long tất cả đều là đại la cấp tồn tại tự nhiên không sợ cái này ba vị đại la thần quân từng đầu long tộc hư ảnh hiền hóa nhàn nhạt, nhạt kim huy đem cái này ba đầu thần long tôn lên thần bí mạ cao quý long tộc quả nhiên xuất thủ khâm nguyên yêu thần không có chút nào ngoài ý mướn dù sao cái này hơn mười vạn năm mặc dù có yêu tộc vạn tộc liên minh tiên thiên thần tộc tam phương đại thế lực lẫn nhau kiến kỵ nhưng cũng chưa hẳn không có nhân tộc phía sau có được long tộc chỗ dựa nguyên nhân dù sao long tộc chính là viễn cổ di trạch đã từng thống lĩnh toàn bộ lân giáp nhất tộc càng là tại hồng hoang bên trong tranh phong mặc dù bây giờ xuống dốc nhưng viễn cổ nội tình vẫn còn vẫn như c ũ không thể coi thường không có gì bất ngờ xảy ra mặc dù không biết long tộc tại sao lại như thế trợ giúp n h â n tộc nhưng nhân tộc cần tàng quá mức đáng sợ coi như lần này đắc tội long tộc chúng ta cũng nhất định phải xuất thủ người nói đúng sao quan huy cổ thần thiên vũ đạo nhân khẽ vất cảm nhưng ánh mắt lại nhìn về phía hư không khác một bên b ậ y hư h không nhẹ nhàng một chuyến một đạo thần quang rủ xuống một tôn thần linh chậm rãi đi ra giống như thần vương không tệ chúng ta cũng không nghĩ tới nhân tộc vậy mà đáng sợ như vậy nếu không phải lần này chỉ sợ nhân tộc còn không biết sẽ ẩn tàng đến cái gì thời điểm quan huy cổ thần hiền t h ầ n rất là đồng ý khâm nguyên yêu thần thiên vũ đạo nhân lời nói bọn hắn tam tộc mặc dù cũng đối nhân tộc có chỗ cảnh giác nhưng cái này chỉ là nhân tộc độc lập với ba đại thế lực bên ngoài lại thêm hắn phía sau có long tộc chỗ dựa cho nên cảnh giác ai ngờ mấy chục vạn năm đi qua nhân tộc mặt ngoài vẫn như cũ chỉ là nửa b ư ớ c đại la vi tôn nhưng cái này nửa b ư ớ c đại la thực lực lại có thể cùng chân chính đại la chống lại chớ nói chi là trước mắt cái này nhân tộc sáu tôn nửa b ư ớ c đại la tựa hồ sắp đột phá nếu là như vậy vậy rất có thể cái này nửa b ư ớ c đại la chỉ là nhân tộc mặt ngoài thực lực dù sao hơn mười vạn năm tuế nguyện ai ngờ nhân tộc có cái gì ẩn tàng đại la đáng chết long tộc nhất định là bọn hắn đem đại la huyền ảo cáo chi nhân tộc ừ sớm biết như thế trước đây ngươi ta tam tộc liền nên liên hợp lại cùng một chỗ trước chân áp long tộc lại nói khâm nguyên yêu thần thiên vũ đạo nhân quan g huy cổ thần nghĩ đến mười vạn năm trước chuyện xưa thần sắc không khỏi hơi đổi b ớ t nói nhiều lời mười vạn năm trước chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến h ọ có hôm nay hiện tại long tộc chỉ bà tôn đại la cường giả cấp trần thánh chưa từng đến chỉ sợ cũng là cảm thấy đại la cấp cường giả là đủ rồi nhưng long tộc lại tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta tam tộc vậy mà tới trần thánh đúng là như thế thừa dịp long tộc lần này chưa từng kịp phản ứng nhanh chóng giải quyết cái này sáu tôn nhân tộc nửa bước đại la sau đó đem nhân tộc ba đại thánh địa hủy diệt khâm nguyên yêu thần thiên vũ đạo nhân quan huy cổ thần không tiếp tục tiếp tục mở miệng xuống giới thân hình k h ẽ động không tiếp tục cẩn giấu tự thân trực tiếp đem khí thế kinh khủng lan ra ầm ầm chuẩn thánh khí tức trong nháy mắt bộc phát to lớn uy áp phảng phất muốn đem hư không áp sập vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại thái cổ thần nhạc cảm giác có một loại đáng sợ cảm giác c áp bách tựa hồ không thể làm địch hư không bên trong trong nháy mắt dừng lại phảng phất thời không dừng lại nguyên bản đại chiến ba động đống nhiên ngừng lại chuẩn chuẩn thánh vẫn là ba tôn chuẩn thánh cái này sao có thể hạ h ả i thương thang chu sương linh thanh huyền lão tổ phụ hảo các loại nhân tộc cừng giả không khỏi nhao n h a u biến sắc đại la cường giả bọn hắn còn có thể chống lại nhưng chuẩn thánh cấp tồn tại danh s ư n g bậc đại thần t h ô n g chân chính sừng sững tại hồng h o a n g đ ỉ n h phong tồn tại tốt một cái nhân tộc vậy mà như vậy ở nhẫn n nếu thật là để các ngươi phát triển có lẽ thật có thể uy hiếp được chúng ta trở thành hồng h o a n g t h ứ tứ đại thế lực đáng tiếc không có cơ hội khâm nguyên đạo mạc cười một tiếng một tiếng ẩm v a n g ở phía sau hắn quần quận yêu khí hội tụ hóa thành một cây trường thương màu đen sắt khí ngang qua trời cao tựa như hư không đều muốn bị xuyên thủng căn này trường thương theo gió mà trướng không ngừng lớn mạnh giống như một cây trụ trời đứng xứng, xứng. lại như là một tòa thái cổ thần sơn ẩm vang hướng về nhân tộc lục đại cường giả đâm tới căn này trùng thương hóa thành sáu đạo màu đen h ư ảnh tựa như t h i ề m điện lại như sấm xét thiên địa cũng vì đó biến sắc n h ậ t n g u y ệ t cũng vì đó không ánh sáng thế không thể đỡ trực chỉ nhân tộc lục đại cường giả không thể ngăn cản nhân tộc lục đại cường giả bị chuẩn thánh thần uy c h ấ n nhiếp cơ hồ không cách nào động đậy một cô hủy diệt khí cơ quanh quẩn trong lòng một cô vẫn lạc ý nghĩ phát ra ông mà liền tại giờ phút này một tôn thân ảnh cao lớn từ hạ đô bên t r o n dậm chân mà ra chắp hai tay sau lưng tự kim vân quanh phát tác treo đạo đạo rủ xuống kinh kh tràn ngập thiên địa giống như giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại đạo thân ả n h này không có bất kỳ động tác gì chỉ là đứng ở nơi đó liền cho tất cả mọi người một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác phảng phất giữa thiên địa chỉ có hắn một cái ở trước mặt của hắn đại la c h u ẩ n thánh thậm chí p h á p tác đại đạo đều đã mất đi hào quang duy hắn độc tôn c h u ẩ n thánh mà thôi ai cho ngươi dũng khí dám đối nhân tộc như vậy khinh thường lý nhẫn n h ạ t nhạt mở miệng thần s á c thong rong lại có một loại tôn quý t h á n h k h i ế t cao ngạo thần thánh tăng thường củ lao khí tức đang tràn ngập thầm một quên ném ra phản phất có thể quét ngang hết thể ngăn cản trường thương t r ù n g điệp h ư ảnh tất cả đều vỡ vụn liền cây kia trường thương màu đen đều không cách nào ngăn cản sau đó liền hóa thành khói đen tiêu tán nhưng cái này còn không chỉ cái này một quyền vẫn như cũ hướng về phía trước quét ngang tất cả tại cái này một quyền trước mặt hết thể tất cả đều không cách nào ngăn cản đều muốn bị đánh nát thần cản chu thần phật cản chu phật phản đối giả đều nát cái này cái này ngươi là ai ngươi đến tột u cùng là ai không không có khả năng khâm nguyên yêu thần điên cùng kêu to lên giống như điên cùng tại cái này một quyền phía dưới hắn liền dũng khí xuất thủ đều không có không không chỉ là không có dũng khí xuất thủ mà là căn bản không kịp xuất thủ chỉ là trong nháy mắt không đến một cái hô hấp nằm đ ấ m kia khoảnh khắc mà tới v a n h hư không đại chấn giống như lôi đỉnh khâm nguyên yêu thần phịch một tiếng trực tiếp bị đánh phát nổ huyết n ụ c n g ú t trời hóa thành tầng tầng huyết vụ tựa như tại hư không bên trong thả ra một cái to lớn màu màu pháo hoa đem hơn phân nửa thiên vũ đều nhuộm thành đỏ thấm một bên phía dưới khâm nguyên yêu thần trần thánh cấp bậc đại thần thông vẫn là、so、vận mệnh trường hà kinh hiện nhắc lên từng đợi sóng lớn ngay sau đó phịch một tiếng một đạo sừng sững tại vận mệnh trường hà phía trên hư ảnh lập tức vỡ vụn tại vận mệnh trường hà bên trong tiêu tán hóa thành hư vô thiên địa văn minh pháp tác chấn động đại đạo lay động truyền thánh không gì hơn cái này lý nhẫn mở miệng thanh â m bình thản đứng chắp tay cứ như vậy đứng ở nơi đó hùng vĩ vi n g ạ hùng vĩ tôn quý lại vô địch khâm nguyên yêu thần truyền thánh bậc đại thần thông vẫn lạc liên vận mệnh trường hà bên trong ấn ký cũng bị đánh nát cái này cái này làm sao có thể thiên vũ l ạ n nhân rầm rầm một tiếng không ngừng nuốt nước bọt sống lưng sau lưng mọc lên lạnh không thể tin nhìn xem lý nhẫn lại nhìn một chút đầy trời m ế t vụ mới không khỏi không tin sự thật trước mắt đại la lấy đại la c h i t h ầ n cường thế banh s á t chuẩn thánh bậc đại thần thông đây không có khả năng từ h xưa đến nay cũng không thể tiên tiên thần tộc chuẩn thánh thần quân quan g huy cổ thần cũng trong nháy mắt s ữ n g sờ ngay tại chỗ nhìn xem đứng chắp tay lý nhẫn có một loại đối mặt hoang đường cảm giác lý nhẫn căn bản không để ý thiên vũ đạo nhân còn có quan g huy cổ thần chỉ là thâm trầm n ắ m nhìn hư không toàn thân trên dưới tản mát ra khí thế khủng bố không ngừng quần quận một đạo đại đạo khí tức đang không ngừng b tôn quý vầng sáng lấp lóe toàn bộ hư không đều tựa hồ bị hắn mà chấn áp liên vận mệnh trường hà đều lâm vào đình trệ hết thể chấn áp không giữ lại chút nào trước chém giết đại la cường giả lại tránh thoát vận mệnh trường hà lấy một tôn đại la cường giả vì chính mình chứng đạo đại la mà c h ú c lý nhẫn k h ẽ quát một tiếng một sợi khí thế phát ra không còn chấn áp vận mệnh trường hà mà là cho nhân tộc lục đại cường giả đột phá cơ hội nhưng cũng là chỉ lần này mà thôi bởi vì thiên vũ đạo nhân quang huy cổ thần không dám có bất luận cái gì động đậy nâng lên ánh mắt nhìn lý nhẫn một chút lại phát hiện lý nhẫn cũng không có nhìn bọn hắn nhưng không giờ khắc nào không tại đáng sợ khí thế lại đủ để chứng minh hết thảy bọn hắn biết rõ tự mình một khi có hành động vô luận là trốn chạy hoặc là tương trợ tam tộc đại la cường giả đều sẽ nên đón lý nhẫn cường thế một k í c h một k í c h này đủ để khiến bọn hắn lao tới khâm nguyên yêu thần theo gót nhưng nếu là không có động tác một khi nhân tộc lục đại cường giả đột phá rất có thể vẫn là khó mà may mắn thoát khỏi tựa hồ hiện tại chỉ có chết sớm cùng chết muộn khác nhau từ trời cao bên trong trùng điệp rơi xuống ba xà đại la yêu vương vẫn lạc cùng lúc đó một thân ảnh đ ạ p phá vận mệnh trường hà tránh thoát vận mệnh trói buộc từ vô tận trường hà phía trên chậm rãi đi ra ta nhân tộc hạ khải hôm nay chứng đạo đại la ẩm ẩm thiên địa cùng vang lên từ khí bước lên vầng sáng lưu t r u y ề n liền vận mệnh trường hà cũng vì đó chấn động dường như tại chúc mừng chúc mừng hạ khải chứng đạo đại la sơ bộ tránh thoát vận mệnh trói buộc ông cũng không lâu lắm thiên đ i ệ phát tắc đại đạo lần nữa chấn động một đầu không phải cá không phải rắn quái dao n h ẹ n ngào một tiếng sau đó không tiếng thở nữa hổ giao đại la yêu vương vẫn lạc ta nhân tộc thương thang hôm nay chứng đạo đại la、Ấm、ẩm ẩm thụy thải xuất hiện hào quan g vạn đạo thương thang chứng đạo đại la theo sát phía sau trinh cá đại la yêu vương cũng vẫn lạc ta nhân tộc chu xương hôm nay chứng đạo đại la một bức bắt quái đổ tại hư không chậm rãi lưu truyền một thân ảnh tản mát ra vô lượng thần quang chu xương cũng chứng đạo đại la mà tại yêu tộc ba tôn đại la vẫn lạc không bao lâu và tộc liên minh tam tộc đại la cường giả cũng tuần tự vẫn l ạ ngay sau đó chính là hư không trường hà liên tục chấn động linh thanh huyền lão tổ phụ hảo tuần tự chứng đạo đại la cái này nhân tộc sáu tôn cường giả ngoại trừ thanh huyền lão tổ là lấy tiên đạo chứng đạo đại la bên ngoài hạ khải thương thăng chu sương linh phụ hảo thì là lấy võ đạo chứng đạo đại la mặc dù bọn hắn tu luyện chính là tổ linh thể hệ nhưng tổ linh thể hệ đến tiếp sau đạo lộ còn có đợi hoàn thiện có lẽ chứng đạo đại la về sau có thể đối đại la càng có cảm giác lại thêm nhân tộc trước mắt tình huống bởi vậy n h a u n h a u lựa chọn đột phá nhân tộc cường giả đột phá c ò ra hiện một tôn có thể bánh sát chuẩn thánh cái thế cường giả nhưng cuối cùng là ai làm sao chưa hề chưa nghe nói qua nghe cái gì nghe tranh thủ thời gian chạy đi không thấy được liền quang huy cổ thần cũng không dám có bất luận cái gì tiểu động t á c sao tiên tiên thần tộc ba vị đại la thần quân trong nháy mắt trợn tròn mắt vừa mới biến cố không đến ba hơi làm hắn không có phản ứng cũng không kịp kết quả khâm nguyên yêu thần đi đầu bị hoành sát ngay sau đó yêu tộc vạn tộc sáu vị đại la cường giả tuần tự vất lạc mà nhân tộc lục đại cường giả thì là tuần tự tấn t h ă n g đại la cái này liên tiếp biến hóa là thật khiến hắn nhóm bị hoa mắt hoảng hốt tâm thần trong lúc nhất thời chấn động không thôi thật lâu không cách nào lắng lại nhưng kịp phản ứng về sau ý nghĩ đầu tiên chính là trốn nhưng cũng t i ế c mất hạ khải thương thang chu sương tuần tự xuất thủ trực tiếp lấy đại la cường giả thực lực đem cái này ba tôn đại la thần quân nhao n h a u chấn sát không đến một hơi đột phá đại la về sau nhân tộc chiến l ự c vậy mà như vậy cường đại đừng cảm khái lúc này không đi chờ đến khi nào nếu là đi có lẽ còn có thể sống nhưng không đi chỉ có một con đường chết quan g huy cổ thần vừa mở miệng một bên hóa thành một đạo thần quang từ biến mất tại chỗ muốn đi đáng tiếc đi không được lý nhân giới chân nhẹ nhàng đập mạnh toàn bộ thiên địa đều khẽ rút lên hư không ẩm vang nổ tung một đạo quang huy tiêu tán một viên sáu cạnh thần cách từ bắn nổ trong hư không rơi xuống ra chậm rãi chìm nổi quang huy cổ thần c h u ẩ n thánh cấp bậc đại thần thông vẫn lạc một bên khác đồng dạng là hư không nổ tung sau đó huyết vụ máy liệt một cái màu lửa đỏ giống như hết xanh đồng dạng thú thân tại trong hư không chậm rãi hiện hiện vạn tộc liên minh thiên vũ đạo nhân vẫn lạc vận mệnh trường h ạ ẩm vang nổ vang lại là ba đạo to lớn mà minh mông ấn ký vỡ vụn ra không có vào trường hà bên trong nương theo lấy lao nhanh nước sông biến mất không còn tăm tích đến tận đây yêu tộc tiên tiên lòng nhau nhau tộc, tộc ba tôn đại la thần long nhìn thấy lý nhẫn lại là rung động lại là kinh hãi cố nén nghi ngờ trong lòng đến đây chúc mừng hạ khải thương thang chu sương linh thanh huyền lao tổ phụ hào sáu người vẫn khí vật khí nếu không phải tiên sinh đâu có chúng ta đà tạ tiên sinh dân tộc lục đại cương giả rất là khiêm tốn cùng long tộc tam tộc đại la thần long hàn huyên về sau liền đối với lý nhân không người c ả m tạng thần s ắ c trịnh trọng vô cùng không biết vị tiên sinh này là rốt cục một tôn đại la thần long nhịn không được hỏi lên cái này cái này một vị nhân tộc lục đại cường giả cũng trong nháy mắt t r ò n váng cái này nên nói như thế nào chẳng lẽ nói đây là nhân tộc ta tiểu bối chứng đạo đại la bất quá mười mấy ngày mà thôi mười mấy ngày trước đó vẫn là một p h à m nhân đây cái này có thể nói sao nghĩ tới đây nhân tộc lục đại cường giả không khỏi nhìn nhau có chút xấu hổ không biết rõ nên như thế nào mở miệng làm sao nếu là không tiện cũng có thể ba tôn đại la thần long nhìn xem lâm vào trần mặc nhân tộc lục đại cực giả cũng nao nhao ngây n g ẩ n cả người không khỏi hoài nghi có phải hay không chính mình vấn đề có chút đường đột lý nhẫn không có mở miệng chỉ là đứng ở nơi đó cao lớn mà vĩ ngạn thân thể giống như thái cổ thần nhạc đồng dạng t h ẳ n g tắp chân đạp vô ngần trời cao đỉnh đầu mênh mông n h ậ t nguyệt phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại cái này một tôn cái thế thân ảnh che đậy thế gian tất cả p h o n g hoa hắn nhìn về phía hư không tóc đen dối tung ánh mắt trong vắt phảng phất muốn đem hết thể hư không đều xuyên thủng đúng lúc này mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời khắc lý nhẫn b trong n g a y mắt hắn quanh thân trên dưới có vô tận quan g mang phát ra tựa hồ muốn chiếu g ọ i đại thiên chương một trăm năm mươi tám tổ hạng hoàng thương thiên chu chương một trăm năm mươi tám tổ hạng hoàng thương thiên chu tới cái gì tới nhân tộc lục đại cương giả long tộc tam đại đại la thần lòng nghe được hai chữ này không khỏi nhao nhao s ư ơ n g sở mà liền tại lý nhẫn thoại âm rơi xuống m ộ t khắc thư không đ ỗ n g nhiên bị xé nứt giống như vải rách một thân ảnh đáng sợ chậm dãi hiện hiện rầm đạo thân ảnh này sau lưng một vùng biển mênh n ô n g biển lớn hiện hiện giống như trận, trận mây đen mà tại cái này vô tận đại dương mênh mông bên trong một cái to lớn vô cùng côn t r ừ n g trăm vạn trượng đ ỗ n g nhiên từ mặt biển n à y ra nhấc lên trận trận c u ồ n g phong s n g lớn trận trận lôi mình tại ẩm ẩm rung động u Bạch! che Cái này con, trời, này côn, xông tầng tầng mê mây i lệ vang lên triệt, lại vang hóa hiện thành một đầu kim quang chói mắt bằng, quang mang này、so、mặt trời còn muốn hưng sang rẳng triệt, xuất thời một trói mắt mặt trời trói điểm, hực, chiếu đã đầu kìm so giỏi chúng ta vậy mà đem côn bằng yêu sư đều dẫn ra ngoài rồi hạ khải toàn thân chấn động có chút khó có thể tin cái này thế nhưng là côn bằng yêu sư à c h u ẩ n thánh đỉnh phong tồn tại càng là chấp trường yêu tộc thực lực thâm bất khả chắc. côn nhìn Người, bằng sư, yêu trác h nhẫn, ấ y ly t o loại n lòng không khỏi từng rung động, nguy cơ vô hình g g khỏi vô i đợt một có cơ cảm giác tại hiện hiện, phản phất tại đối mặt một thái thú. tại thể thế Bất một loại đạo đại hiện hiện, đối giác? cái phản hồng như chỉ đáng cùng Bần cảm mà là la sao quá sợ vô cổ có có huyết hải minh hà giáo chủ thời điểm hắn đều không có loại cảm giác này bây giờ lại tại đối mặt một cái tiểu tiểu đại la thời điểm cho hắn loại cảm giác này côn bằng yêu sư đế tuấn đông hoàng thái nhất không tại hiện tại đến phiên ngươi chấp trưởng yêu tộc đã như vậy vậy ngươi liền t ố i l u i đi về sau nhân tộc cùng yêu tộc nước giếng không phạm nước sông nhân tộc đ ị c h nhân không phải yêu tộc yêu tộc đ ị c h nhân cũng không phải nhân tộc lý nhẫn nhìn côn bằng yêu sư một chút thần sắc hở h ữ g nhàn nhạt mở miệng hắn chắp hai tay sau lưng đứng sừng sững trời cao giống như một tôn vô thượng thần vương tản mát ra hùng vĩ hùng vĩ rộng lớn cùng ngũ đế khí thứ ba côn bằng yêu sư nghe được lý nhẫn những lời này có c h ú t mộng cái gì gọi là bần đạo chấp t r ư ờ n g yêu tộc bần đạo thế nhưng là yêu sư yêu tộc chi sư dựa vào cái gì không thể chấp t r ư ờ n g yêu tộc còn có cái gì gọi là để bần đạo thối lui chỉ là một cái nhân tộc đại la vậy mà như thế rõ ràng còn để bần đạo thối lui nhân tộc địch nhân không phải yêu tộc yêu tộc địch nhân cũng không phải nhân tộc nhân tộc thối trở thành yêu tộc địch nhân sao đơn giản chẳng biết tại sao nhưng lo lắng đến lý nhẫn trên thân loại kia không hiểu quen thuộc mà tim đập nhanh khí tức côn bằng yêu sư quyết định trước ổn một tay ngươi đến tột cùng là ai ừ m xem ra yêu sư là không cam lòng đã như vậy vậy liền tiếp ta một quyền lý nhân ánh mắt quét qua nhìn thẳng côn bằng yêu sư trong nháy mắt liền biết rõ côn bằng yêu sư tâm tư cũng không nói nhiều trực tiếp dậm chân hướng về phía trước trong nháy mắt xuất hiện tại côn bằng yêu sư trước người sau đó một quyền đánh ra cái này một quyền rơi vào nhân tộc trước mắt mọi người lại là thường thường không có gì lạ tựa hồ cứ như vậy trực tiếp đánh ra một quyền nhưng rơi vào côn bằng yêu sư trước mắt liền khiến côn bằng yêu sư con người đột nhiên co g i t lại tại năm đấm này bên trong hắn nhìn thấy một tôn vĩ nạn mà vô địch thân ảnh t r ầ m rãi thành hình ầm ầm rung động một quyền phía dưới biển cắt chẳng c h ị vạn d ằ n g mây đen thư không lập tức r u n g dậy có một loại phá diệt hết thảy quét ngang lực lượng vô địch b á c minh cung côn bằng yêu sư tâm thần khẽ động trên đỉnh đầu một tòa huyền m à u đen cung điện chìm nổi thổi rơi xuống trận trận t h ầ n quang mà hắn quanh thân trên đền dưới từng đạo yêu văn hiện hiện cái này yêu văn bên trong có bảo viên cầm thét đồng quét trời cao có tiên hạc bay múa kinh diệm đám người có đại xà v ư ợ quanh t h ô n tiên phệ địa có kim ố hấp vang vũ cánh muốn bay có thần long xoay quanh rộng lớn sáng chói có ph một đạo yêu văn l i ê n tự hồ đại biểu một tôn vô thượng yêu thần mà những n à y yêu thần bên trong lại còn có thần lòng phượng hoàng còn có kim ô mà tại những n à y yêu thần trọng yếu nhất có một đầu côn bằng chậm dại hiện hiện dường như tại chúa tể hết thẻ ẩm nhưng mà lý nhẫn cái này một quyền phía dưới huyền hát thần ánh sáng phá diệt k ê u bắc minh cung phía trên cung điện có một cỗ đại lực chuyển đến trong nháy mắt bị đánh bay mà đi bắc minh cung điện về sau một tôn lại một tôn vô thượng yêu thần thẳng hướng lý nhẫn mà tới nhưng toàn đều vô dụng cái này một quyền phía dưới một tôn lại một tôn yêu thần hôi phi ên diệt phi một tiếng trọng yếu nhất đầu kia côn bằng lý nhất g bị vỡ nát, một vùng biển mênh mông rơi quyền đánh hoa một t i không tới u tán. n chạm đến côn bằng yêu sư chân thân vô tận pháp lực phảng phất như bé thọ trắng gặp đại lao hổ nhất trong nháy mắt tiêu tán ra hầm côn bằng yêu sư trực tiếp bay rớt ra ngoài hóa thành một điểm tinh quang từ hư không bên trong tiêu tán không tiếng thở nữa côn bằng yêu sư bạn đây quả thật là côn bằng yêu sư cái này sao có thể người này đến tột cùng là ai trong nhân tộc lại còn có mạnh như vậy người làm sao chưa hề đều chưa nghe nói qua khó trách nhân tộc tại hôm nay bạo phát nguyên lai là có dạng này một tôn vô địch tồn tại long tộc ba đầu đại la thần long thấy cảnh này trong nháy mắt trợn tròn mắt nhìn nhau cũng không biết rõ nói cái gì mới tốt ta không có hoa mắt ta côn bằng yêu sư c h u ẩ n thánh cường già tối đình chấp trưởng yêu tộc nhất tộc tuyệt thế tồn tại cứ như vậy bị tiên sinh bắn pháo rồi tiên sinh đến tột u cùng là ai vậy mà như vậy cương đại liền côn bằng yêu sư cũng không đ ị ợ h lại một quyền chỉ có một quyền cái này một quyền đầu tiên là chấn sát đại la sau đó chu diện trần thánh hiện tại lại đánh chạy côn bằng yêu sư cuối cùng là như thế nào một quyền vô luận như thế nào thiên hữu nhân tộc thiên hữu nhân tộc nếu không phải tiên sinh nhân tộc chỉ sợ nhân tộc lục đại cương giả mặt mũi tràn đầy rung động nhưng trước mắt sự thật lại đủ để chứng minh hết thể đợi đến lý nhẫn từ hư không bên trên trở lại hạ đô bên trong nhân tộc lục đại cứng giả ba đại thần long nao nao h theo sát mà tới b à i kiến tiên sinh tiên sinh vậy mà đánh chạy côn bằng yêu sư đơn giản thần uy vô cùng vô tận hạ khải từ đáy lòng nói mặc dù có chút vớt mông ngựa chi ngại nhưng là hắn ý tưởng chân thật là cực kỳ cực tiên sinh chi uy thân bất khả chắc nhân tộc có tiên sinh hy vọng hy vọng mặt khác năm người còn có ba đại thần long cũng nao nao h mở miệng nhãn thần bên trong tràn đầy tôn kính e ngại còn có không thể tưởng tượng nổi nhất là kêu ba đại thần long mặc dù mỗi một đầu thần long đều là đại la cấp cứng giả nhưng trước mặt lý nhẫn nhưng cũng không dám lỗ mãng mặc dù cùng là đại la nhưng người ta thế nhưng là một quyền chấn sát ba tôn truyền thánh càng là một quyền đánh chạy côn bằng yêu sư về phần bọn hắn được rồi được rồi nói thêm gì đi nữa cũng quá khó chịu đáng tiếc vẫn còn có chút yếu bằng không mà nói cái này một quyền hẳn là có thể chấn sát côn bằng yêu sư tới lý n h ậ n lắc đầu biểu thị có chút đáng tiếc cái này còn yếu còn muốn một quyền chấn sát côn bằng yêu sư sáu người ba long nhất s ữ n g sở lập tức không biết do nên nói cái gì mới tốt n g ư ờ i muốn nói lý n h ậ n khoác lắc đi nhưng vừa mới xác thực một quyền đánh chạy côn bằng yêu sư nếu là thực lực mạnh hơn một chút khả năng đại khái có lẽ chấn sát côn bằng yêu sư thật không thành vấn đề nhưng nếu là nói không có khoác lắc đi nhưng đây là côn bằng yêu sư a một quyền chấn sát có thể hay không khoa trương một chút tối thiểu ba quyền a đến tận đây về sau yêu tộc vạn tộc tiên tiên thần tộc nên biết nhân tộc cụ thể thực lực cũng không về phần lại xuất hiện ý lớn hiếp nhỏ tình huống nếu như xuất hiện lấy lớn hiếp nhỏ ta t ử sẽ ra tay nhưng nếu là cùng giai bên trong sinh tử tự phụ n h â n tộc vốn hẳn nên liền cùng giai vô địch thậm chí vượt cấp mà chiến lý nhẫn nhìn thoáng qua sáu người ngôn ngữ bình tĩnh nhưng trong giọng nói ẩn chứa ý tứ lại không cần nói cũng biết tiên h sinh nói cực phải nếu không phải cố kỵ chúng ta bại lộ thực lực sẽ dẫn tới tam tộc vây quét đã sớm hướng toàn lực đánh một trận tiên h sinh yên tâm là được chúng ta đương nhiên sẽ không để tiên h sinh thất vọng n h â n tộc sáu người nhao nhao mở miệng lý nhẫn nhẹ gật đầu khẽ vất c ằ m ngược lại là không có nhiều lời dù sao vừa mới cái này n h â n tộc sáu người đúng là cùng giai vô địch thậm chí có thể vượt cấp mà chiến loại này tình huống liền xem như thượng cổ trong dân tộc cũng không nhiều gặp sau đó không cần lại ẩn g ấ u thực lực có ta ở đây nhân tộc tự nhiên không sợ hết thảy lý nhẫn nhìn sáu người một chút trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là quyết định phải nhắc nhở bọn hắn một cái nhưng là nhân tộc cường giảm một khi trở thành c h u ẩ n thánh hậu kỳ liền lập tức đến ta nơi ở bế quan tận tàng tu vi che giấu mình Ừm. lắm. Các người phải biết, nhân thiên biết, tộc tộc, tộc, tiên thiên thần tộc. sinh, Hạ khải không cho phải nhân địch nhân, không phải không phải không phải loại người người yêu sướng ràng vạn cũng sao? sáu đây Y là vì các Các sở, rõ không thể nói quá nhiều lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hắn nhóm chú ý đành phải trong bóng tối ẩn ẩn nhắc nhở cái này chúng ta nghe tiên sinh chính là hạ khải các loại sáu người nhìn một cái mặc dù không phải rất minh bạch nhưng đối với lý nhẫn vẫn tương đối tin tưởng nên biết đến các người sớm tối đều sẽ biết đến chỉ khi nào chờ các người biết rõ hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục có đường lùi mà bây giờ thẳng đến các người biết rõ trước đó đều là thời gian nhưng cái này thời gian có thể sẽ không nhiều lắm lý nhẫn nhìn về phía hư không phản phất có thể nhìn thấy hết thảy thời gian không nhiều lắm sáu người không khỏi kinh dị mặc dù không biết rõ lý nhẫn lại nói cái gì nhưng từ nơi sâu xa phảng phất có một loại cảm giác xấu Kiếp, kiếp, kiếp. không tiếng, quái sợi tiên Cái Cái tin người, nhiên lại nói kia, huyết. đến lập Ông Sương thân hình rung động, trong con mát, bát quái đồ hình vỡ vụn, con nổ tung, chẳng trà ra từng sợi màu đèn tiên huyết. Cái gì? Cái này? Nhìn thấy Chu Sương dáng vẻ, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ người, lập tức không còn dám lãnh đạo, trong lòng đột nhiên máy động. Về sau đừng lại nhìn. Vẫn gì? một mắt, mắt màu dám máy đột bát trà thấy tức lượt Chu Chu câu các sáu sau ra đồ đạo, vỡ vẻ, Về là lý nhẫn nhìn chu sương một chút nhắc nhở một câu sau đó nhìn về phía ba đại thần long long tộc t i ể u long tại ba đại thần long không khỏi run lên rất là cung kính ngao quảng hiện tại như thế nào lý nhẫn nghĩ đến đông hải long tộc ngao quảng không khỏi hỏi ngao rộng tiên sinh là đang hỏi long quân ba đại thần long nhất l ắ m ngao quảng thế nhưng là long quân à, cái này nhân tộc tiên sinh vậy mà quen biết sao h ắ n vậy mà trở thành long quân sao kia lão long quân đây lý nhẫn khẽ di một tiếng có chút ngoài ý muốn lão long quân trấn thủ long uyên bởi vậy đem long quân chi vị chuyển cho ngao quảng bệ hạ Cũng n g ây n tam đại đại la thần long có chút mờ mịt không biết rõ lý nhận ý tứ của những lời này nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đồng ý thời gian ung dung từ tam tộc truyền thánh tấn công nhân tộc cuối cùng nao nao vẫn lạc liền côn bằng yêu sư cũng bị đánh chạy một chuyện đã qua trọn vẹn hơn ba vạn năm cái này hơn ba vạn năm bên trong tam tộc bởi vì kiên kỵ nhân tộc tôn này kinh khủng tồn tại không muốn khởi xướng đại chiến chỉ là xung đột nhỏ vẫn không có đình chỉ mà nhân tộc đối diện với mấy cái này xung đột nhỏ tự nhiên không sợ chẳng những không sợ ngược lại đem cùng tam tộc xung đột nhỏ làm luyện binh nơi trốn n h â n tộc thực lực dần dần qua khởi v ệ hạ tiên h sinh đã đồng ý bệ hạ chỉnh hợp nhân tộc bộ lạc phía đông bắc về hạ phương nam về thương hướng tây bắc về tuần mặt khác tiên sinh nói bệ hạ lấy tổ linh thể hệ làm gốc thăng ngộ đúc thiên đỉnh công pháp thống ngự hạ khải bộ lạc hạ khải bộ lạc có thể xưng ơ tổ hạ hạ đô trong cung điện một thân ảnh đối hạ khải chậm rãi nói hai chữ cuối cùng càng là dường như thái cổ sơn nhạc đồng dạng làm nghề trịnh trọng nói ừ n tổ hạ những năm gần đây tiên sinh lập bách gia thánh đ i ệ n xuất hiện không ít phương pháp tu luyện cùng hệ thống thật to phong phú nhân tộc ta thủ đoạn mà ta lấy tổ linh thể hệ làm gốc còn có đúc thiên đ ỉ n h c h i ý tổ hạ tổ hạ thiện đại thiện chiêu cáo hông h o n g nhân tộc tổ hạ lập hạ khải nhìn xem một bên ngay tại làm việc công tổ linh n g non m ư ờ món thần sắc phấn chấn vô cùng tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống tổ hạ hai chữ ngút trời mà ra tại hạ đôi trên không chiếu sáng rặng rỡ rủ xuống trận trận quan mang sau đó rất nhanh toàn bộ hạ khải bộ lạc đều bị hai chữ này bạo p h ủ tổ hạ tổ hạ tổ hạ hạ khải bộ lạc nhân tộc nhao nhao hét lớn lên tiếng tựa hô tại cùng tổ hạ hai chữ hô ứng mỗi hô to một tiếng cái này tổ hạ hai chữ liền trướng trên một phần cùng lúc đó nhân tộc phương nam cương vực tổ hạ sao thương thang nhìn hướng đông p ư ơ n g bắc hướng nhìn thấy trên bầu trời nổi lên tổ hạ hai chữ không khỏi như có điều suy nghĩ hạ khải bộ lạc lấy tổ linh thể hệ làm căn bản cho nên là tổ h ạ mà ta đường đường hoàng hoàng quan g minh chính đại bên trong thánh là v u a cho nên là hoàng đạo cho nên tiên sinh ban cho thương thang bộ lạc là hoàng thương triều cáo hồng hoang nhân tộc hoàng thương lập thương thang tiếng nói rơi xuống hoàng thương hai chữ đồng dạng như tổ h ạ phóng tơi không trùng nương theo lấy thương thang bộ lạc nhân tộc tiếng hô càng lúc càng lớn dần dần đem toàn bộ thương thang bộ lạc bao trùm nhân tộc tây bắc cương vực tổ h ạ hoàng thương mà ta chu xương bộ lạc là thiên chu chu s ư ơ n g nhìn xem hai chữ này tự nhiên minh bạch lý nhận tâm h ý hán tu luyện hậu thiên b á c quái nhất thiện nhìn trộm thiên cơ thuận ứng thiên ý không có gì bất lợi cho nên là thiên chu chiều cáo hồng hoang nhân tộc thiên chu lập chu s ư ơ n g đột nhiên đứng d ậ y quanh thân trên dưới b á t quái vượt quanh thiên chu hai chữ phóng tơi thiên vũ chu s ư ơ n g bộ lạc nhân tộc cũng nhào nhào hô to hò hét thiên chu hai chữ đem chu s ư ơ n g bộ lạc bao trùm ông toàn bộ đông hải phụ cận vô tận nhân tộc cương vực tổ hạ hoàng t ư ờ n g thiên chu sáu chữ to tại hư không bên trong lưu chuyển vô tận khí vận rủ xuống các loại công đ ứ c sáng chói có một loại vô cùng thần thánh rộng lớn vĩ ngạ cùng vĩnh hằng bách gia thánh địa lý nhẫn yên lặng ngồi xếp bằng quanh thân trên dưới có vô tận vầng sáng tại vầng quanh mà những này trong vầng sáng có tổ hạ hoàng thương thiên chu ba c á i ánh sáng v ũ chiếu sáng rặng rỡ tổ hạ hoàng thương thiên chu đã xuất hiện tiếp xuống liền nên là chư tử bách gia lý nhẫn nhìn về phía một cái khác to lớn vầng sáng thần s ắ c không hiểu chư tử bách gia tế xuất rất có thể chính là thời đại trung cổ linh phong vị tia chủ tế sợ rằng cũng phải đọc thủ không biết bản tôn chuẩn bị đến thế nào chương một trăm năm mươi chín chư tử bách ra ra hai bước chứng h ô n nguyên chương một trăm năm mươi chín chư tử bách ra ra hai bước chứng h ô n nguyên mặt trời bao phủ gió mát c h ậ m chậm mây trắng u n g dùng giữa thiên địa tử khí nhàn nhạt tại bốc lên đem toàn bộ bầu trời đều nhổn dần hỗn độn bên trong hoa hoàng cung bên trong đến rồi lý chân ánh mắt đột nhiên vừa mở giữa hai con người hai đạo tử khí giống như mặt trời chậm rãi tiêu tán rốt cuộc đã đến sau hắn nhóm cho là ta đợi lát nữa tiếp tục xúc tích lực lượng chờ đợi sau cùng quyết chiến nhưng chưa từng nghĩ chúng ta lại sẽ chủ động xuất kích nữ hoa nương nương cũng là chậm rãi đứng dậy quanh thân trên biên giới hào quang sáng chói p h á p tác rủ xuống đại đạo vượt quanh giơ tay nhấc chân ở giữa siêu phàm thoát t ụ phong hoa tuyệt đại thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên địa thế khôn quân tử lấy hậu đức tái v ậ n biển không chối từ nước có thể thành to lớn núi không chối từ đất đá có thể thành hàn cao minh chủ không ngại người có thể thành hàn chúng sĩ、si、không ngại học có thể thành hàn thánh đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường g a n h không thiên tiên địa bắt đầu có tên vạn vật chi mẫu từ nói ba người đi những âm thanh này cũng không to nhưng lại có một loại sông phá thiên địa trói buộc cảm giác không cách nào ngăn cản những thân ảnh kia cũng không cao lớn nhưng lại có một loại nguy nga như sơn nhạc khí giống như m ê n mông ngàn vạn hoảng hốt ở giữa những này thân ảnh phía sau một đạo lại một đạo cờ sáng s ô n g lên vân tiêu trí cương trí dương to lớn trí cường tràn ngập vô tận cương chính thật lớn khí tước toàn bộ giữa thiên địa cũng vì đó an tính lại tựa như trung cổ thạch khánh lại giống như hồng trung đại lữ rơi vào tất cả nhân tộc t r ê n thân liền không khỏi toàn thân run lên gột rửa tâm linh bụi bặm để cho người ta toàn thân cũng vì đó tinh thần nhất sảng linh đ à i thanh thản giống như tân sinh cùng lúc đó chúng thần điện chư tử bách gia đã xuất nhân tộc thời đại trung cổ phát triển đến đình phong là nên kết thúc một đạo tiếng nói tại chúng thợ nữa đột nhiên chúng thần điện mặt khác hào quan g tỏa sáng quan g mang bao phủ phía dưới chư thần hư ảnh dần dần ảm đạm xuống、Xoẹt. chúng thần điện xuyên thủng hư không từ biến mất tại chỗ xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong thời đại phát triển đến đ ỉ n h phong sẽ khiến thiên đạo khôi phục bây giờ làm tiếp tục chấn áp thiên đạo khiến thiên đạo ngủ say nhâm ô ngược bên kia tình huống như thế nào đem thời đại trung cổ rơi xuống dòng sông lịch sử bên trong tốt nhất vẫn là cần nhâm đến xuất thủ không có tin tức hoa hoàng cung tựa hồ lâm vào yên lặng chính vào thời đại đình phong ô, ngược giờ phút này không dám tới gần nếu không một khi kinh động thánh nhân vẫn ký rất có thể sẽ kích hoạt thiên đạo thúc giục một cái thực sự không được từ bỏ đem hồng hoang chư thánh một lưới bắt hết ý nghĩ thiên đạo không gian bên trong từng sợi không h i ể u khí tức giáng lâm đem thiên đạo không gian n l ộ n dần sau đó chậm rãi đem thiên đạo chi nhãn b a o khỏa tạo hóa ngọc điệp đốt nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo thanh âm đạo mạc văn g vọng tại toàn bộ hồng hoang ở giữa chấn động ra đến một đạo ngọc điệp hiện lộ rõ ràng vô tận tạo hóa dường như có ba ngàn đại đạo tại vượt a n h xuyên thủng vô ngần thời không xuất hiện tại thiên đạo không gian bên trong x o á t một tiếng phóng ánh khắp nơi từ khí ẩm vang bay lên gột rửa hết thẻ ô huế quét ngang hết thẻ ngăn cản kia từng sợi không h i ể u khí thức trong nháy mắt tiêu tán ra ông một tiếng chúng thần điện trong nháy mắt bay ngược ra ngoài mà hậu thiên đạo không gian du lên một c ố vô thượng đại lực để ép ra phình một tiếng chúng thần điện vỡ nát một khối lại một m ạ n h vụn giống như tinh thần hướng bốn phía bốn phương tám hướng kích xả mà đi a mơ hồ ở giữa có một trận trói thai khó nghe kêu thảm đang vang vọng sau đó lại trong nháy mắt biến mất xoạt một bộ lại một bộ thần linh đang ngủ say bên trong vẫn l ạ không có cái gì cảm giác liền rốt cuộc không cách nào khôi phục hồng hoang thiên địa trong nháy mắt g i ả m đạm xuống từng sợi hoàng hôn khí tức đang tràn ngập toàn bộ pháp tắc đều đang chấn động không thôi tản m á t ra đứt gãy thanh âm đại đạo không gian ầm ầm t r ậ t chợn tựa như lôi đỉnh tại nổi rợn cho người ta một loại tiếng trầm cảm giác thiên đạo khôi phục trong nháy mắt phản kích đáng sợ mà h u n g mãnh chúng thần điện vỡ vụn chúng thần trong nháy mắt vỡ lạc tính cả hắn nhóm cũng bị trọng thương không phát không được ra từng tiếng kêu thảm loại biến cố này cứu tâm tính vô tâm tới quá nhanh không đến một hơi thời gian chúng thần điện bên trong tồn tại căn bản không kịp phản ứng hồng quân. Các chủ tế tại tức giận toàn bộ hồng hoang thiên tượng trong nháy mắt biến đổi vận mệnh đình trệ thời không đạo lưu vô thượng huy áp phản phất muốn đem toàn bộ hồng hoang phá d i ệ t tầm ẩm không đợi hồng quân đạo tổ mở miệng hồng hoang thiên đạo đã bị chủ tế chỗ chọc giận trong một chớp mắt mây đen hội tụ lôi đình hung mánh t ử quan g sáng chói hóa thành một mảnh lôi điện đại dương mê ngông h trực tiếp tướng chủ tế nơi bao bọc chỉ là lôi đỉnh cũng nghĩ tổn thương ta một mảnh ngũ quang thập sắt trăng cảnh tại lôi điện đại dương mê ngông bên trong chìm nổi mặc cho lôi đỉnh như thế nào tứ ngược lại không làm gì được hắn mảy may nhưng nếu là lý chân ở đây sức mạ Tại ngũ quan thập sắt chỗ cốt lõi k i ê u một điểm lại một điểm s á t thái đang chậm rãi tan giã chỉ là cái này tan d ã tốc độ rất chậm đây là xảy ra chuyện gì bần đạo vừa mới tựa hầu nghe đến hồng quân đạo tổ thanh â m không biết rõ nhưng bần đạo có một loại dự cảm không tốt thiên cơ đã hoàn toàn h ỗ n loạn căn bản không cách nào phỏng đoán nhưng liền hồng quân đạo tổ đều xuất thủ hồng quân đạo tổ không phải đã biến mất rất thời gian dài sao đột nhiên biến cố làm cả hồng hoang tu sĩ tất cả đều trận tròn mắt nhìn qua quỷ dị không ngừng biến hóa hư không tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm trong h u n lộn lý chân cùng nữ hoa nương nương đi ra hoa hoàng cúng đập phá hỗn độn ngăn ở ô cùng ngược trước người các ngươi muốn làm gì nhanh chóng tránh ra nếu không hông hoa n g vỡ nát hỗn độn sụp đổ mảnh này giả g i i hóa thành hư vô các ngươi chết không có chỗ trôn ô cùng ngược nhìn thấy ly chân cùng nữ hoa nương nương cùng nhau xuất hiện không khỏi sắc mặt nhau nhau biến đổi hắn nhóm vừa mới đạt được chủ tế mệnh lệnh đang muốn liên hệ nhầm trở về nhưng chưa từng nghĩ lại bị ngăn cản nhân đây hắn ở nơi nào nghĩ đến nhầm ô cùng ngược chấn động sau đó không hẹn mà cùng hỏi ra âm thanh tới nương, nương hai vị này liền giao cho ngươi lý t r â n nhìn thoáng qua ô cùng yêu cũng không có mở miệng trả lời mà là nhìn về phía nữ hoa nương nương yên tâm bần đạo mặc dù không phải hai vị này đối thủ nhưng nhờ phúc của ngươi tham lộ chân linh có rõ ràng cảm nộ ngăn cản hắn nhóm m ộ t hai còn có thể làm được nữ hoa nương nương khẽ vất cảm với bàn tay lớn một cái hoa hoàng cung hóa thành thủ trưởng lớn nhỏ xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng phía trên nếu như một mảnh màu vàng kim màn tre chậm rãi rủ xuống Tốt. lý t r â n nhẹ gật đầu sau đó quay người ly khai bước ra một bước xuất hiện tại trong hầm hoang、Soạn. lý chân vừa mới xuất hiện tại trong hầm hoang một đầu m ê n h mông trường hà ngang qua mà ra vô biên vô hạn m ê n h mông c u ộ n quận phản phất muốn đem toàn bộ h ư n g hoàng chặn đường thành hai nửa đạo hữu xin dừng bước một thân ảnh từ này đầu trường hà bên trong chậm rãi mà ra hư hảo mà mông lung tại thời gian cùng không gian ở giữa xen lẫn tự giả hoạt chân thời không trường hà thời không thần quân hôn nguyên cấp độ n g ư ơ i quả nhiên cũng là hắn nhóm bên trong một viên nếu là ta đoán được không sai ngươi nên là chân giới chân nhân chuyển thế lý chân nhìn trước mắt tôn này thời không thần quân đã ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý mời đạo hữu dừng bước thời không thần quân không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là ngăn cản lý t r â n nhưng không thừa nhận không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận ngươi ngăn không được ta đối thủ của ngươi cũng không phải ta lý t r â n gặp thời không thần quân không muốn nhiều lời cũng không tiếp tục trò chuyện đi xuống ý nghĩ một bên bên cạnh t h ầ n hư không nổ v a n g một đoá thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên chậm rãi hiện hiện cùng lúc đó một tôn mặt mũi hiền lành lao giả từ thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên bên trong đi ra vận đạo tình thế gặp qua bản tôn lao giả đối lý chân có chút chặt tay tình thế đạo hữu cái này thời không thần quân liền giao cho ngươi lý chân nhàn nhạt mở miệng không tiếp tục nhìn thời không thần quân một chút nào dám không t h ò n g bệnh tinh thế đạo nhân nhẹ gật đầu cứ việc chỉ là bán thánh cấp độ nhưng đối mặt giờ phút này có thể so với hôn nguyên cấp tồn tại thời không thần quân nhưng không có mảy may lo lắng người lại là hắn kiệt thi đạo hữu dấu thật sâu a thời không thần quân khuôn mặt rốt c ụ c biến sắc hắn nhận ra vị này lão giả từng nhiều lần cứu nhân tộc tại nguy nan ở giữa vốn cho rằng chỉ là một kiện linh bảo hóa hình không nghĩ tới hắn theo hầu lại là lý trân kiệt thi nhưng nếu là hắn có thể ngăn cản không được ta thời không thần quân khé động hôn nguyên khí t ứ c không có chút nào che giấu đạo hữu lại nhìn lý t r â n nhẹ nhàng cười một tiếng trực tiếp không hợp thời không trường hà bên trong một bước bước vào một bước ly khai hai bước về sau lý t r â n trên người khí tức biến đổi phát tác đại đạo cùng thời không xen lẫn phản phất tại diễn dịch một loại nào đó không hiểu huyền nào khí tượng n g à n vạn thần thánh mà minh ngông ừ m người muốn không được thời không thần quân tâm thần run dậy đột nhiên nhớ ra cái gì đó muốn ngăn cản nhưng đã chậm không đến một hơi hai bước về sau lý t r â n tránh thoát thời không, không xen lẫn đạn sinh không hiểu vĩ lực đây là hôn nguyên tri lực hai bước lý chân chứng đạo hôn nguyên hoa một tiếng vận mệnh trường hà thời không trường hà chân linh trường hà nhao nhao kinh hiện lý chân nhìn thấy chân linh trường hà cứ việc cái này chỉ là một cái hư ảnh nhưng hoảng hốt ở giữa một cỗ minh ngộ ở trong lòng hiện lên cơ hồ tại cùng thời khắc đó chân linh trường hà bên trong một viên nếu như bụi b ằ n g chân linh chậm dãi chuyển động như là hô hấp một hít một thở phun r a nuốt vào chân linh tại cái này không h i ể u sen lẫn phía dưới cái này chân linh bật hơi pháp cấp tốc vận chuyển gấp m ư ơ i gấp trăm lần nghìn lần tại vận chuyển kia bụi bặm chân linh không ngừng lớn mạnh thử quang lập lụe tại trường hà bên trong chiếu sáng rặng rỡ coi như ngươi chứng đạo hôn nguyên kia lại như thế nào ngươi mơ tưởng l y khai nơi đây thời không thần quân sắc mặt rất là khó coi tâm niệm vừa động thời không tháp h i ể n hiện hướng phía lý chân đánh qua ông nhưng vào lúc này t ì n h thế đạo nhân trên thân một vòng khó thở h i ể n hiện sau đó vừa tăng đồng dạng tản mát ra một cỗ hôn nguyên khí tước một đóa thập nhị phẩm t ì n h thế bạch l i ề n quay tròn xoay tròn xuất hiện tại lý chân trước người chẳng thời không tháp đạo hữu đối thủ của ngươi là bần đạo tịnh thế đạo nhân chứng đạo hôn nguyên xuất hiện trước mặt thời không thần quân tốt, tốt, tốt, tốt một vị nhân tộc đại hiền Bần đạo vẫn đạo lý à khinh thường h ngươi. t ậ chân vừa mới xuất hiện tại hồng hoang hư không lại là một đầu trưởng hà mánh liệt mà đến đem thiên địa ngăn cách liên tiếp trên d ư ớ i chặn đường đi quả nhiên vận mệnh thần quân đều là chân giới chân nhân truyền thế lý chân nhìn xem xuất hiện tại trước người mình đạo thân thành này sớm có sở liệu lắc đầu nói đối thủ của ngươi cũng không phải ta a không phải ngươi chẳng lẽ là ngươi ác thi hoặc là c h ấ p thi chỉ là không biết rõ ngươi ác thi hoặc là c h ấ p thi là ai vận mệnh thần quân cười khẩy không hề bị lay động hắn chấp trưởng vận mệnh trường hà quan sát hồng hoang chúng sinh vận mệnh cơ hồ có thể nói không có người nào có thể giấu d i ế m được hắn cứ việc đại la trở lên c ư ờ n giả g tránh thoát vận mệnh trói buộc nhưng vẫn như c ũ sẽ ở vận mệnh trường hà bên trong lưu lại một điểm ẩn ký người này người biết lý trân cười cười bước ra một bước không nhìn vận mệnh trường hà ngăn cản trong nháy mắt không có vào hồng hoang giữa t h i ê n địa muốn đi không có khả năng ngươi hả lại là ngươi vận mệnh thần quân đang muốn ngăn cản lý chân đ ỗ n g nhiên ở giữa một thân ảnh xuất hiện tại trước người h á n làm sao có thể là ngươi nhìn thấy đạo thân ảnh này một s á t na vận mệnh thần quân trong nháy mắt con ngươi co r ụ t lại cảm giác được không thể tin